chương hai trăm bảy mươi hai đáng tiếc ta còn phải bận rộn lấy trương sư huynh cùng chân chân sư m ộ i sự tình nếu không đi tìm hứa sư huynh đầu nhập vào đi theo hắn cùng thích hạ sư tỷ hai người hành tẩu giang hồ há không đẹp ư mạnh kỳ chẹp chẹp miệng vừa rời đi chân phủ lại muốn đi tìm muốn chết muốn sống muốn xuất gia phủ chân chân đi phía trước ấp thành hứa ninh giết diệp ra tại nho nhỏ một cái ấp thành có thể nói là lòng trời l ở đất việc lớn nhưng để ở toàn bộ đại tấn mà nói cũng là lông gà vỏ tỏi cũng không tính việc nhỏ bên trong việc nhỏ cho nên hứa ninh hành động cũng không bị sư môn thiếu lâm tự phát giác nhưng hôm nay tại chu quận châu thành đô hắn cùng đại la yêu nữ cô tiểu tăng diễn một màn này thì là đem chính mình bại lộ tại toàn bộ giang hồ phía trước lấy như thế một loại phương thức thành danh bên ngoài ấp thành nơi tề chính ngôn nghe được hoán hoa kiếm phái tin tức chuyển đến cũng là vì vị này hứa sư đệ lau một v ệ t mồ hôi cùng cố tiểu tăng lưu sự cùng b ả o h ộ lột ra lại có gì khác hắn đôi mấy lần trước nhiệm vụ có chỗ đối địch cố tiểu tăng từ đầu đến cuối lòng mang đề phòng t ề kiếm các súng giang chỉ vi chính du làm thiên hạ n g ma luyện chính mình kiếm đạo nghe được tin tức này về sau xứng sờ mấy t ứ c sau đó lắc đầu nợ nụ cười Trường viện sơn bên kim a còn tại cùng chân chân c tình tại phù ả gút mắc bên trong, hắn giờ phút mắt hắn bên này có thể nói thể có lân à thần sắc cô đơn, sự tình thai, biết tình. nghe không vô thai, chưa biết hứa ninh đơn, sắc sự sự cô vô đều gì Kim rõ l theo sóng nơi xa nguy nga thành lớn như ẩn như hiện mậu lăng sắp đến h ứ a ninh mặt mày rửa rừng, rừng thân ảnh đứng ở đầu thuyền sông gió thổi qua lại không cách nào mang cho hắn một tia rét lạnh nhanh gần bến tàu lúc một chiếc cao lớn lâu thuyền từ hạ du đi ngược chiều m à đến đồng dạng hướng mậu lăng bến tàu lâu thuyền bong tàu phía trên một vị công tử á o trắng ngồi ngay ngắn bàn cờ về sau Toàn t n bộ i h t h ầ n chú ý mà ngũ h ì n tàn xem cuộc, tựa hồ đang suy nghĩ Hắn n giải. g cách phá giải. Hắn ngũ quan tú mỹ giống như nữ tử sắc mặt tái nhuận thân hình đơn bạc sông gió thổi qua quần áo nhảy múa lung lay sắp đổ cho người yếu đuối cảm giác khu khu đột nhiên tên này công tử áo trắng kịch liệt ho khan tay phải che miệng bên cạnh nha hoàn thì lo lắng lại vội vàng vô áo lót của hắn giúp hắn thư giãn ho khan đình chỉ công tử áo trắng che miệng tay phải để xuống lấy hứa ninh thị lực đương nhiên có thể nhìn thấy lòng bàn tay một màn kia đỏ tươi ánh mắt tiếp xúc hình như có khí cơ dẫn dắt c ô n mới vừa rồi khí cơ dẫn dắt phía dưới h Hứa ninh có thể cảm nhận được rõ ràng trừ ho khan thời điểm công tử áo trắng nhất cử nhất động đều là dán vào thiên địa không một chỗ mất tự nhiên không hài hòa nhìn như bình thường cùng người bình thường không có khác nhau nhưng tuyệt đối không hề tầm thường lúc nào cũng đều thiên nhân hợp nhất nhân bảng trước mười bên trong chỉ sợ một nửa người đều không làm được đến mức này kết hợp nó xuất hành quy mô quần áo trang điểm các loại thân phận của người này vô cùng sống động hứa ninh rõ ràng nam tử áo trắng kia chính là vương thị không phải là chu quận vương thị mà là giang đông vương thị nam tử kia thân phận thì là lục phiến môn nhân bảng lừng l â y có tên tính hết thương sinh vương tư viễn tàu chở khách chuyển hướng chậm rãi lái vào bến tàu cách đó không xa mậu làng cổng nước như thiết tướng quân c h ấ n giữ lấy thành trì chờ đợi hảo kiệt kéo ra thuyền trong thuyền một tiếng mang theo oán trách nữ tử âm thanh truyền đến hứa sứ đệ vì sao phải tới này mậ m ậ u lăng giang châu hướng tây cái cuối cùng bến tàu từ nam trí bắc đồ vật g i a o hội là sông lớn bên trên trọng yếu vị trí cho nên đại giang bang cũng có phần phòng ở đây vương thị cũng phái ngoại sự trưởng lão cùng chúng hơn cao thủ thường trú l ư ợ n g long sang sông ép tới địa đầu xa nhóm chỉ có thể khuất phục tốt xấu hai bọn chúng nhà căn cơ ngay tại giang đông cũng tính không được người ngoài trừ cái đó ra m ậ u lăng là quận p h ụ lại tới gần trung châu có ngân t r ư ơ n g cùng thanh thụ bộ đầu có hổ báo bộ đầu lục phiến môn thế lực không thể khinh thường ban ngày cất cao giọng hát t h a nhưng nếu l bàn về mậu lăng nổi danh nhất vị trí chúng còn kém một bậc vương thị nơi vườn đại giang ba nguyệt nha hồ cùng với anh hùng lầu mới là mậu lăng không ai không biết không người không hay địa phương lúc này hai người tuy nói đi tới thích hạ các nàng đại giang bang địa bàn một trong có thể hai người đều không có suất đầu lộ diện dự định rốt cuộc hai người bọn họ hiện tại coi như một cái đ ạ o phạm thích sư tỷ chớ b u ồ n mực theo ta bói toán lục đạo luân hồi chi chủ nhiệm vụ muốn gần người ta lại du lịch thiên hạ đem thời gian lãng phí ở đuổi trên đường đúng là k h ô n g ổn không bằng ở chỗ này cắm dễ ở lại bởi vì cái gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất không người nhận ra người ta tình hùng dưới người ta mới tốt tu hành h ứ a ninh mỉm cười hồi phục đương nhiên còn có một nguyên nhân đó chính là ngày sau cái này mậu lăng nơi được cho một chỗ quần hùng giao phong nơi cung n i ệ m đô hai người tìm chỗ trong thành tòa nhà lớn mua chút thị nữ hộ vệ giống như là nơi khác đến lạc hộ phú thương vợ chồng mà lại hai người bọn họ nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu không thường cất bước bên ngoài người ngoài cũng không biết bọn hắn hư thực như thế và o ở hai tháng về sau hứa ninh lại nhắc nhở thích hạ mấy câu mới từ khuê phòng của nàng rời đi sẽ tới chính mình bên trong phòng luyện công hắn một thân thực lực có thể chia làm tam đại căn cơ tại cái kia ngoại cảnh thiên kiếp thời điểm đã hiển lộ ra một là thuần dương tông tâm pháp một là bát cửu huyền công một là linh sơn tâm pháp bây giờ tu vi của hắn đạt đến ngoại cảnh một tầng trời t h u ầ n dương tông tâm pháp đến tiếp sau công pháp còn cần hắn tiến đến đổi bởi vậy hắn tu hành phương hướng liền tại bát cựu huyền công cùng linh sơn tâm pháp phía trên ngày xưa phật tổ chứng đạo phía trước t ừ n g có sáu người cùng hắn trung niên g h thiên địa t r í lý sau bởi vì lý niệm khác biệt mà mỗi người đi một ngã phật môn cứ gọi bọn họ là ngoại đạo l ụ c sư bọn hắn dù mỗi người m ỗ i ý cuối cùng lại đều thành thượng cổ có tên đại năng phân biệt lưu lại đạo thống có vật vật đều là vật chân thực không giả rừng hư núi cũng có trời sinh mệnh cách tất cả chú định tà mệnh phái đương nhiên bọn hắn tự xưng là hỏi thân phái cái này lục phái quan điểm đều rất có ý tứ mà cái này r ừ n g hư núi dù xuất phát từ phật môn nhưng lại cùng phật môn cùng một nhịp thở đối ta linh sơn tâm pháp cũng có tương trợ h ứ a n i n h khép sách lại tịch trong lòng bắt đầu minh tưởng một toàn núi cao nó ở vào trên bầu trời chú đóng ở cực lạc ở giữa cũng là hắn đi qua linh sơn phật môn tinh nghĩa liền tại một cái chữ không tứ lại g a i không vạn vật g a i không thế sự hư hảo chỉ có khám phá mới có thể bông xuống siêu thoát khổ hại cho nên tăng chúng niên g h tập phật pháp tu luyện tần trưởng ngưng luyện pháp thân để câu khám phá hư hảo nhưng đây chỉ là sơ bộ đã vạn vật g a i không Cái kia p h ậ theo p á khám phá cái Pháp p phải Phật cũng chúng, chúng, cuối cùng trống không, như Thần Trường vẫn trống không, nếu không buông xuống thường, đành hãng bên trong、phật、Môn, cái này liền cứ gọi là Lai là là thể tầm tại ta. t rơi h quả, gây hứa ninh minh tưởng tại cái kia linh sơn phía trên trung tâm một đạo ánh sáng biểu hiện ra vô thượng phật pháp tại nó bên cạnh thì là có mấy đạo tối tăm mở mịt của sáng lúc này một đạo quang trụ đột nhiên b i ế n lớn mặt trên lộ ra ra rừng hư núi đạo lý tinh nghĩa tới cái gọi là h ảo giác bất quá là tinh thần quấy n h i u g i á quan ảnh hưởng linh hồn tinh thần nhìn như hư hảo nhưng cũng là chân thật tồn tại tắm dễ tại nguyên thần linh hồn nguyên thần linh hồn phiêu m i ể u nhưng chúng quy là vạn vật một loại hình thái nhân quả nghĩa báo luân hồi chẳng qua là đối một loại nào đó quy luật nhận biết không rõ tự mình định nghĩa từ ngữ nguyên thần là vật tinh thần là vật cùng tảng đá đỉnh núi biển như nước không có bản chất khác nhau vật vật đều là vật hai loại hoàn toàn khác biệt đạo lý h ứ a ninh lại ở trong đó phát giác một ít chỗ tương đồng lấy vô thượng lực lượng dẫn dắt đem bọn hắn giao hòa vào nhau thì ra là thế h ứ a ninh bừng tỉnh đại ngộ cái kêu minh tưởng linh sơn phía trên trung tâm phật pháp hát vang trực tiếp biện chứa t r o n sông t a n ra rừng hư núi đạo lý nơi này thân diệu nếu là lĩnh ngộ như thế đối với phật pháp tình tiến công pháp tăng lên có lợi ích to lớn bất quá hứa ninh cảnh giới tăng lên lớn đều dựa vào thêm điểm cho nên đối với cái này cẳng ngộ chẳng qua là làm sâu sắc một chút nội t ì n h mà thôi đông nhiên hứa ninh trong lòng hơi động hắn vội vàng từ tu hành trạng thái tỉnh táo lại đứng dậy đi tới sắt vách trước phòng nhắc nhở một câu thích sư tỷ một k h ắ c đồng hồ về sau cẩn thận là hơn sau đó hắn lại sẽ tới chính mình vị trí gian phòng mang lên chính mình sanh biết đại kiếm cùng với hai thanh bảo bình kiếm dài đổi m ộ tuy thân kinh l ệ nói màu điểm, Tuy đen đợi. trang lạng lạng n chờ hắn cảm thấy lục đạo luân hồi chi chủ rất không có khả năng mang chính mình đi mạnh kỳ bọn hắn tử vong nhiệm vụ dù sao mình đã ngoại cảnh nếu là đi đối bọn hắn thế nhưng là một cái trợ giúp lớn mà lại lục đạo luân hồi chi chủ cũng không thể nào đối tây du thế giới làm cái gì cải biến chuyện nơi đó phát triển đến để thăng nhiệm vụ độ khó rốt cuộc cái kia phương thế giới bên trong tôn ngộ không bị thái thượng lão quân tại lò bên trong luyện rất nhiều yêu thánh bị kim cô b ổ n của tôn ngộ không đẻ ép bên ngoài tự do yêu ma cũng chính là ngoại cảnh một cấp mà hứa ninh đối phó những yêu ma này không thể so rết gà rết chó tới nhẹ nhõm bởi vậy lớn nhất có thể là hắn sẽ đi một thế giới khác lại lần nữa chấp hành một lần một mình nhiệm vụ cũng không biết lần này ta có thể hay không đi đâu lục đạo luân hồi thế giới hớn linh nghĩ như vậy ánh sang thoáng qua một cái hắn đã biến mất không thấy gì nữa sát vách phòng ốc thích hạ cũng giống như thế địa phương khác giang chỉ vi trương viễn sơn mạnh kỳ chờ chút sáu bạch ngọc quảng trường bên trong mạnh kỳ xuất hiện ở đây ngầm đầu nhìn lại liền nhìn thấy đám tiểu đồng bạn sớm ngày chờ tại đây tề chính ngôn đứng ở một bên không nói một lời mà không biểu tình vĩnh viễn cương thi phụ thể giang chỉ vi nàng xinh đẹp chiếu người khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn đứng ở nơi đó liền như là một cái ra khỏi vỏ danh kiếm nhìn thấy trương viễn sơn cùng phụ chân chân hai người khí tức đều có tăng lên rõ ràng vứt bỏ hiểm khích lúc trước đều có đột phá còn có hai cái người mới gia nhập h u g ánh sáng lưu truyền một thân đ ạ m nhã quế sắc váy dài thích hạ xuất hiện ở đây bất quá để đám người thất vọng bọn hắn nóng t r o n g bắp đùi hứa ninh cũng là không có xuất hiện ở đây thích hạ cũng biết đám người hào, hào nhìn mình sau đó lại mang theo thất vọng rời ánh mắt không khỏi cười khổ nói hứa sư đệ đã sớm đoán được loại khả năng này bởi vậy hắn lưu cho ta một cái cẩm nang diệu kế để chúng ta đi vào lại nói cái này vừa nói đám người ánh mắt nháy mắt liền sinh động nhà bọn hắn bên trong không phải là không có ngoại cảnh cứng giả nhưng những ngoại cảnh đó cũng không hiểu rõ lục đạo luân hồi thế giới có thể cho trợ giúp thật đúng là không bằng vị này cùng một chỗ trưởng thành hứa sư đệ lục đạo luân hồi c h i chủ bình đạm không gợn sóng mà nói vì cầu phật pháp đại đường tăng nhân huyền trang đi về phía tây tại tề thiên đại thánh tôn ngộ không thiên đồng nguyên xoáy chư ngộ năng quyền liêm đại tướng sang ộ t h n h long vương con thứ ba ngao liệt bảo vệ dưới dọc theo đường chém giết yêu ma quỷ quái vượt qua 9 9 8 n n m t t nạn đến linh sơn cầu được chân pháp tu thành chính quả đây là tây du mạnh kỳ nghe được trận mắt m ắ t mồm vừa mừng vừa sợ vui chính là cuối cùng đụng tới chính mình quen thuộc luân hồi thế giới kinh hãi là lấy nhóm người mình thực lực nếu muốn trộn rộn tây du sự t ì n h cái k i a liền pháo hôi đều không đủ tư cách tôn đại thành ít nhất là pháp thân tiêu chuẩn hơn nữa còn không phải bình thường pháp thân bắt cựu h u n công nhiệm vụ lần này sau tây du tám trăm n ă m yêu loạn nhân thế mạnh kỳ biểu tình hơi lờ l ẫ ta lại không biết kịch bản tại mạnh kỳ phức tạp tâm tình bên trong lục đạo luân hồi chi chủ không có dừng lại nói nhiệm vụ chính tuyến sống sót chỉ cần có thể sống đến ngày thứ chín liền có thể trở về sống sót người mỗi người ban thưởng một nghìn t i ệ n công nhiệm vụ lần này không đánh giá sống sót người mỗi người ban thưởng hẹ ra luân hồi phủ tây du giang chỉ vi khen nhữ lông mày kẻ đen mạnh kỳ giật mình trong lòng d ừ n g nhỏ n g ư ờ i nghe qua tây du không có giang chỉ vi không có có gì t h ư ờ n g lắc đầu chẳng qua là cảm thấy kỳ quái lục đạo luân hồi chi chủ tại sao muốn giới thiệu tây du sự tình Cái này cùng nhiệm vụ của chúng nhiệm này vụ trương a xa nhau quan cách cũng không quan hệ năm, 800 à. t viễn sơn đi theo gật đầu giang sư mọi lời nói rất là dựa theo dị vãng lệ cũ giới thiệu thế giới tình huống đều cùng chủ t i y ế n có quan hệ giống như lần này sống sót nhiệm vụ chỉ cần miêu tả yêu loạn nhân thế là được giảng thuật 800 năm trước tây du lộ ra vẽ vời thêm chuyện thích hạ ở một bên nghe được tâm động bất quá nàng ghi nhớ hứa ninh nói đứng rêu r a o điệu thấp làm việc như thế mới có thể sống sót bởi vậy quyết định chờ đi vào tây du thế giới lại dẫn tìm thời cơ cùng các sư huynh đệ thương lượng một phen đến mức cái tia hai cái người mới nàng có chút không tin được cùng hứa ninh ở c h u n g lâu dính vào hắn một chút tập tính hoàn toàn như trước đây lục đạo luân hồi chi chủ cường hoành đem bọn hắn ném tới một cái thế giới khác bên trong ngoài cửa sổ ngày nặng phương tây nhuộm đỏ chân trời phụ cận đã lộ ra ưu ám cửa sổ bên trong lủi bại không chịu nổi hiển nhiên là một chỗ bỏ hoàng thật lâu miếu tờ h sắc trời s ắ p đen chúng ta thích hợp lưu không thích hợp đi mạnh kỳ nói hắn thế nhưng là nhìn qua tây du người tăng thêm lục đạo luân hồi chi chủ yêu loạn nhân thế miêu tả đại khái có thể tưởng tượng một núi một tổ yêu rầm rộ mà không ít yêu vật giỏi về ẩn nấp t i m hành thường tại trong đêm săn mồi con mồi loại tình huống này đi đường ban đêm vô cùng nguy hiểm không cẩn thận liền mắc lửa bị bắt về hấp hoặc dầu chiên còn không bằng chức cố thủ chỗ này miếu hoang chờ đợi trời sáng được giang chỉ vi đối với cái này không có có dị nghị trương viễn sơn làm việc trầm ồn kín đáo liền nói ngay vậy chúng ta cùng một chỗ tuần tra chỗ miếu bài trừ nội bộ thai hoàng ẩm lúc này tất cả mọi người đến chung cùng tiến lùi tuyệt không thể chia binh hoặc lạp đ à n nếu không lúc gặp mặt lại nói không chừng chính là một cỗ thi thể đề nghị của hắn không người phản đối mạnh kỳ một ngựa đi đầu còn lại tất cả có vị trí Hắn vừa đẩy chương hai trăm bảy mươi ba mạnh kỳ đám người chỗ ở thế giới thình lình cùng hứa ninh phía trước nơi ở giống nhau như đúc đại khái sau nửa canh giờ sắc trời càng thêm hắc ám Đã trương viễn sơn làm lấy phán đoán chủ thế giới từng có qua yêu loạn đại địa thời đại đủ loại yêu vật tầng tầng lớp lớp dù sau đó tới bị nhân hoàng chấn áp ẩn nấp biển trời nguyên các vùng nhưng cũng thỉnh thoảng xuất thế gây nên hoạn loạn cho nên đối yêu vật ghi chép các đại môn phái đều phi thường kỹ cảng trương viễn sơn xem như chân võ đức truyền tự nhiên có đủ loại pháp môn cùng quyết khiếu kiểm tra chúng ta lấy được nhiệm vụ là trèo c h ố n g cựu thiên là được như thế mạnh kỳ chính nói gì đó đã thấy đến mặt khác một bên thích hạ đem trong ngực một cái cẩm nang lấy ra ngoài hắn cũng biết đây là hứa sư huynh lưu cho bọn hắn có thể hứa sư huynh lại có thể từng tới nơi này kéo ra cẩm nang bên trong chỉ có một hàng chữ cùng xanh biết đại kiếm bên trên treo một đường tín vật mang theo chùa miễu bảng hiệu một mực hướng tây mà đi phải chú ý những cái kia yêu ma bên trong thậm chí có ngoại cảnh, cảnh giới yêu vương、tại. Thích hạ thật í c h h r xa liền có thể nghe được cái gì nhân tộc đáng chết lại tới giết bọn hắn thay các huynh đệ báo thủ thay tam đại vương báo thủ hứa sư đệ làm cái gì để những yêu ma này như thế tức giận đây là bao quát mạnh kỳ giang chỉ vi thể chính n u ô n ở bên trong tất cả mọi người muốn biết một mảnh liên miên núi non chập trùng giống như từng đầu chân long chiếm cứ tại đại điện sư phụ địa thế nơi này thật tốt một tên tiểu đạo sĩ đứng tại phá cửa miếu nhìn về phương xa hắn cùng sư phụ đi đường đến đây ngủ đêm sân miếu ngẫu nhiên nhìn qua mới phát hiện nơi này phong thủy địa thế vô cùng tốt sư phụ của hắn là tên tóc trang xóa lao đạo sĩ cầm càng c ô n bản thân mang hoa mai lá thăm một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng nghe nói địa thế của nơi này nguyên vốn không phải như vậy lao đạo sĩ khoan thai nhìn về nơi xa tiểu đạo sĩ nghe vậy ngạc nhiên không phải thiên nhiên hình thành thế núi hình dạng mặt đất còn có thể nhân lực cải biến hay sao cho dù các đời cựu hương đứng đầu hoặc là thu hoạch được thiên nguyên s ư n g h à o bá lâm đương thời cường giả cũng chỉ có thể dẫn tới dị tượng cải biến phụ cận sao có thể ảnh hưởng toàn bộ sơn mạch hình dạng mặt đất lao đạo sĩ thở dài nghe đồn thời đại thượng cổ có một vị đại nhân vật tán g tự thân ở đây tìm kiếm sau khi chết trường tồn chi đạo từ đó về sau sơn mạch giao cảm như giống như sinh nghiên nghiên xây dịch cuối cùng hình thành trước mắt các c ụ sư sư phụ đây là truyền thuyết thần thoại a tiểu đạo sĩ nghe được trận mắt mắt mất mổn, chỉ là sau khi chết một sởi khí tức liền có thể dẫn tới sơn mạch lệnh vị trí cái này nên là cỡ nào đại nhân vật lao đạo sĩ sắc mặt biến đông trầm đúng là truyền thuyết thần thoại có thể bên trong dãy núi cũng xác thực có một tòa thần bí lăng mộ nghe đồn cựu hương tiên tổ bắt đầu từ bên trong lấy được chỗ tốt mới có thể tất cả từ thành lập một chỗ tiên thôn quê thành v ì thiên hạ thực chất c h ỗ tệ mà các đời đến nay có mấy vị thiên nguyên hoàng giả cũng là kỳ ngộ vào lăng thẩm có thu hoạch lúc này mới từng bước một bước lên đỉnh cao thật sao tiểu đạo sĩ đầu tiên là trấn kinh tiếp lấy một mặt hướng tới nếu ta có thể gặp được lăng mộ lao đạo sĩ sắc mặt càng thêm âm trầm đây không phải là chuyện tốt a tiểu đạo sĩ mở mịt không hiểu lấy được kính mộ bước lên đỉnh cao xưng hào thiên nguyên cái này cũng chưa tính chuyện tốt cựu hương riêng phần mình tiên tổ cùng mấy vị này thiên nguyên hoàng giả cơ hồ đạt tới thần t i ê n cảnh có thể tại tuổi xế chiều thời điểm lại đều không ngoại lệ n ổ i điên chạy vào tòa dạng núi này có người nhìn gặp bọn họ tiến vào l a n g t h ầ m tiểu đạo sĩ nghe được khắp cả người phát lệnh sư sư phụ làm sao người biết Vi sư hảo h có có lời còn chưa dứt trên trời cao có một đạo lưu quan xẻ qua huyền như tinh thần truy lạc thẳng tắp nhìn về phía sơn mạch chỗ sâu nó kéo lây sang trói ánh sáng đôi đoa vào trong núi không có ẩm ẩm tiếng vang bộc phát đành phải một tầng mịt mở tia sáng đầy ra một tòa lăng tẩm bộ dáng chiếu dọi trong đó nhưng trợt biến mất lăng tẩm kéo ra lao đạo sĩ trấn kinh tự nói hớ ninh thấy chính mình một người liền biết rõ lại bị lục đạo luân hồi c h i chủ rơi xuống hắn lúc này ở vào âm u trong thạch động đỉnh chót thành bóng loáng hình cung hiện lộ rõ ràng ra phi tự nhiên sinh ra tại trước người hắn có một đầu vừa rộng vừa sâu sông lớn bên trong không có một chút nước chạy trực tiếp hiện ra dưới đáy đỏ tươi như màu rơi đáy nhìn thấy mà giật mình trên lòng sông mang lấy một tỏa cầu treo bằng dây cáp đầu cầu đứng cầu thẳng một khối địa, trên viết. Sinh tử giới. Sinh tử giới bốn cái chữ triện bên cạnh, dùng cực nhỏ chữ chết, nhỏ triện viết một đoạn văn, tội người chết, ra người nhỏ nhỏ sinh. một ra bên dùng văn văn, Bốn phía âm trầm c h ủ n g bố nước sông quần quận mà qua chui vào vô tận xương khói bên trong giống như thân ở âm tạo địa phủ nhưng hứa ninh nhưng không có một tia lo lắng hắn không phải ngu dại người phía trước đã có hai lần đơn độc xuyên qua kinh lịch một lần thanh trúc lâm thế giới đến trao bát cựu huyền công một lần tây du thế giới đến trao linh sơn tâm pháp mà lần này tám chín phần m ư ơ i cũng là một lần chuyển thừa thế giới nên chính là bù đắp hắn tam đại căn cơ một trong đạo gia căn cơ nếu thật sự là như thế lời nói như thế hắn cũng sẽ không bị cái gì nguy hiểm mới đúng nếu thật là như thế như thế lần này sau đó cái kia bị ngạn giả cần phải sẽ không lại kéo ta tiến vào thế giới khác hứa ninh trong lòng nghĩ như vậy bước chân cũng là không ngừng trực tiếp lên cái kia cầu treo bằng dây cáp chuẩn bị qua cái này sinh từ giới Kích kẹt kẹt, không không cầu cắp cái cũng đặc có cũng có thủ, hồn không treo trừ toát vật, trực tiếp lung lung quỷ ra, ra bằng dây âm lay, sụp la đó đã đ hắn phát hiện tự thân nhiệt độ cơ thể đang thong thả nhưng kiên định hạ xuống nhịp tim không tự chủ được chậm lại huyết dịch chạy xuôi hình như c o s ề n sẹ sự t ì n h tự thân dương k h í sinh cơ hướng bên trong co vào phảng phất muốn ngưng tụ thành hạt giống dù cho xuất hiện loại này kỳ diệu biến hóa h ứ a ninh vận hành chất khí lực lượng cơ thể cùng linh hoạt cũng không có chút nào hạ xuống đầu não y nguyên rõ ràng nguyên thần trong sáng linh giác không có cảm ứng được bất kỳ nguy hiểm nào hôn đ ộ n pháp tướng tùy thời có thể kích phát ra man thiên quá hải thông qua sinh tử chuyển đổi g ấ u giếm thiên cơ hớn ninh chậm rãi mở miệng lúc này thanh âm của hắn cũng phát sinh biến hóa âm khí mười phần giống như là từ cửu u bên trong bay ra cầu treo bằng dây cắp không dài hứa ninh đi rất mau qua vừa đạp lên đối diện bùn đất hắn liền cảm giác chính mình sau cùng yếu ớt nhịp tim triệt để đình chỉ huyết dịch không còn c h ả y xuôi nhiệt độ cơ thể biến mất cùng người chết không có gì khác biệt nhưng vận chuyển chân khí hào không dị dạng lấy một loại nào đó kỳ diệu phương thức hắn không thể nào hiểu được cùng ngoại giới khí cơ tương liên thay thế huyết dịch chống đỡ lấy thân thể cẩn thận cảm ứng hứa ninh phát giác tự thân dương khí sinh cơ cũng không chân chính biến mất mà là hoàn toàn co vào đến mi tâm ngưng tụ thành một cái nhỏ như hạt cải hạt giống có nhịp bành trướng co vào duy trì lấy n ụ c thân không mục nát h ứ a ninh trong lòng hơi động tính toán lĩnh hội loại biến hóa này một tia huyền cơ khẳng định d i ệ u dụng vô tận tựa như tây du thế giới bên trong cuối cùng chính mình hai con ngươi như lửa xuyên thủng tất cả trạng thái hắn đem cái tia loại trạng thái ghi chép lại trở lại chân thực giới sau tiến hành mô hình m ô phỏng dùng cái này nho nhỏ trêu đùa cố tiểu t a n một cái qua cầu liền có một đầu đại đạo nối thẳng không biết chỗ nào hớn ninh eo vượt xanh biết đại kiếm phía sau lưng hai thanh bảo bình kiếm dài dọc theo con đường không ngừng hướng về phía trước theo khoảng cách đi sâu vào trên đường càng là xuất hiện rất nhiều mê vụ đồng thời càng thêm nồng nặc lên lúc này h ứ a ninh vận dụng lên tây du thế giới sở học trong cơ thể ngôi sao chi lực ngưng tụ trong mắt hai con ngươi phía trên giống như hai ngôi sao sáng chói đem tất cả mê vụ tất cả đều bắn ra mạ qua cái này cực kỳ cùng loại với h ỏ a nhãn kim tinh võ học bị hắn học xong một chút dung nhập bát cựu huyền công bên trong trở thành thuộc về chính hắn ngôi sao chi nhãn giúp hắn nhìn hết thiên điện hô hô hô ba gió lạnh lại lên cũng là mảy may không làm gì được hớ ninh cứ như vậy hắn một đường đi đến một phía đại môn phía trước mặt trên vẽ lấy đủ loại chấn mộ thần thú nhưng cũng không giam giữ mà là h ở khép mở cửa lớn ra về sau bên trong là một đầu hành lang rất dài mặt đất phủ lên gạch xanh trên tường tràn đầy sinh động như thật tranh vẽ trên tường đều làm miêu tả một vị cường giả c h ấ n áp đủ loại tà ma ngoại đạo sự t ì n h người cường giả này có khi mặc màu đen long bảo mang bình tiên đế quan cầm quy xà kiếm d à i có khi lấy thủy hợp dùng buộc tơ lụa đạp dây sợi đay nét mặt gầy gò có vẻ như trung niên uy nghiêm rõ ràng cựu tiên đã ma tổ sư trần vũ đại đế hớ ninh cũng biết vị này thân phận hiện nay chân thực giới đạo r a ba tông huyền thiên tông thuần dương tông phái c h â n võ trong đó cái này phái chân võ chỗ cung phụng chính là vị này cựu thiên đảng ma thổ sư trần vũ đại đế theo đường qua lại vào bên trong mà đi hứa ninh một bên quan sát lấy trên tường tranh vẽ trên tường một vừa chú ý lấy b ộ n phía lúc trước linh sơn thời điểm chính là để hắn cuối cùng tự đi cảng ộ thuộc về hắn linh sơn tâm pháp bây giờ nói không chừng một lần nữa tự đi cảng ộ cho nên hắn đem tất cả tin tức đều trước ghi nhớ lại nói bất quá để hắn thất vọng cái này tranh vẽ trên tường phía trên nhưng không công pháp tu hành truyền thừa võ học đại bộ phận nội dung đều là cùng chấn áp cựu ruth tà ma cùng quỷ vật có quan hệ còn lại thì là hàng yêu chữ ác một đường vào bên trong b ư ớ c đi ven đường ngược lại là đụng phải mấy cái mộ thất chỉ t i ế c hứa ninh cha tìm một vòng cũng không tìm được thứ gì bởi vậy đem hy vọng ký thác tại cuối cùng chủ mộ trong phòng cuối cùng đường hành lang p h ầ n c u ố i có một cái đóng chặt cửa đá trên viết cổ đại c h ữ t r h u y ệ n dưới c ử u t u y ề n cuối cùng đã tới hứa ninh đoạn đường này chạy đến cơ hồ cùng tên ăn mày không khác đi hai bước tìm tìm đảo lộn một cái coi như nhìn thấy ven đường tiểu thạch đầu hắn cũng phải cầm lên nhìn hai mắt nhưng cuối cùng đều không thu hoạch được gì đẩy ra cửa lớn h ứ a ninh nhìn thấy một tòa to lớn mộ thất nó như là điện cát phía trên mái vòm không phải tảng đá mà là từng đạo từng đạo màn nước dốc rách không ngừng đông dương chạy xuôi điện cát trung ương có một khối kỳ lạ ngọc địa lập loe ánh trăng h à o quang đem phía trên màn nước chiếu dọi đến sóng nước lấp loáng toàn bộ mộ thất tựa như h o ngậu ngọc đĩa trên có khắc cực nhỏ chữ nhỏ chỉ có mấy cái văn t ự hơi lớn giống như là đ ầ mụ thái âm đãng ma trân quyết sớm biết ngày sau sẽ có người truyền ta chân vũ đại đế truyền thừa ta liền không đi đổi thuần dương tông tâm pháp đáng tiếc hớn ninh mặc dù nói là đáng tiếc nhưng s ắ c mặt phía trên nhưng lại có ý cười tồn tại trần vũ đại đế lại tên đ ã n g ma thiên tôn cựu thiên đ ã n g ma tổ sư đạo tôn đồng tử đạo môn chín vị một trong thiên đình ngũ phương ngũ đế h ắ c đế thực lực từ không cần nhiều lời nhìn xem ngũ phương ngũ đế còn lại mấy cái kia trung ương thiên đế thiên đình c h i chủ chính là bị ngạn tồn tại một đối một chém giết cùng là bị ngạn ma chủ đông phương thanh đế tiên thiên một m à thành đông vương công thái hạo ngũ p ư ơ n g ngũ đế thanh đế cũng là một vị bị ngạn tồn tại phương nam hỏa hoàng mấy cái kỷ nguyên chức khai thiên tích địa thứ một đầu phương hoàng Thân ngũ bị đương ứ c t r nhiên g lửa, t đ sinh động tại hiện giai đoạn nàng cũng có thể gọi là vô sinh lão mẫu ánh trăng như nước nhu hỏa vẩy vào toàn bộ chủ mộ trong phòng hớn ninh bước nhanh hướng về phía trước đi thẳng tới trung ương nơi muốn quan sát cái kia thái âm đã ma trần quyết tại trong quá trình này mây trôi gió nhẹ không có mảy may b i ế n cố trong huyệt mộ những cái kia nguy hiểm giống như không tồn tại cứ như vậy để hứa ninh đi tới trên đài cao đem công pháp ghi chép tại tâm làm xong tất cả những thứ này về sau hứa ninh phát hiện trong góc vậy mà lại có một đường tĩnh mịch đường nhỏ tồn tại không chút do dự hắn tiếp tục tiến lên đi không biết bao xa về sau cuối cùng lại có thể nhìn thấy một chút văn tự khắc lục đời người việc đáng tiếc để lại vì chín một tiết cường địch khó khắc trước sau lớn nhỏ hơn năm mươi chiến đều là cùng trời sát đạo người ngang tay cùng ma chủ khó phân cao thấp hai tiết tiệt tiên không trọn vẹn chỉ xem ba thức chưa hết toàn c ô n g đạo tôn một đường m à qua h ứ a ninh đem tất cả nội dung nhớ kỹ tại tâm nhưng hắn phát giác chính mình còn không có kết thúc lần này xuyên qua nói rõ tất cả cũng còn chưa kết thúc h ứ a ninh quay đầu nhìn lại càng là nhìn ra chút cho điểm khác biệt mới vừa rồi người khác tại cảnh bên trong vô pháp thấy được toàn cảnh bây giờ cũng là tại cảnh bên ngoài tất cả lại có khác nhau mộ thất bên ngoài là hướng phía dưới bậc thang liếc nhìn lại nhìn không thấy đáy mà tại mở đầu nấc thang hai bên đều có cột đá lan tràn lên phía trên tại giữa không trung hình thành kỳ quái đài cao giống như là một cái cổ ấn nguy nga t h ê lương c h â n võ lăng tầm phía trước bố trí đều là dấu diếm thiên cơ hóa sinh là chết dưới cựu tuyển vì dấu tại dưới cựu tuyển thiên đạo khó khăn điều tra tăng thêm c h ấ n long đài tất cả liền biến chúng nối liền thì đại biểu cho tại c h ấ n áp vật gì đó h ứ a ninh nói mà lúc này đông nhiên từng đạo từng đạo trong sáng tia sáng dựng lên h ứ a ninh rõ ràng lần này xuyên qua kết thúc dù nói không có tiến vào phía dưới c h ấ n áp nơi có chút đáng tiếc nhưng lần này bù đắp đạo ra căn h g cơ về sau tu vi của hắn cũng đạt tới một loại nào đó ba góc thăng bằng ổn định chậm như một đêm gió xuân đến ngàn cây vạn cây hoa lên nở Từng đạo từng đạo trong sáng ý tiến sáng náo ninh đạo đạo vào não hải, hứa chương ả m t ụ đ ợ c một một t đạo đạo lại hai trăm bảy mươi bốn bạch ngọc i ê u dũa thần thú khắc cột hứa ninh cuối cùng lại một lần nữa xuất hiện tại vạn cổ chưa từng biến hóa trong sân rộng lại thu hoạch m ộ ư ơ i điểm tiềm năng pháp thân con đường đã có chỉ tiếp ngày sau muốn phải thu hoạch tiềm năng cũng không phải là dễ dàng như vậy hứa ninh trong lòng nghĩ như vậy đi đến quảng trường trung ương nơi đem hai thanh bảo bình kiếm dài cùng xanh biết đại kiếm trồng chất lên nhau Tấn thăng xanh bây i đại kiếm phẩm chất. Hứa ninh ế c chất. c phẩm Hứa giờ u h có h ấ t cực cao, hai thanh bảo binh kiếm dài hồng vỡ đi ra hóa thành từng đạo từng đạo tinh hoa bám vào tại xanh biết đại kiếm bên trên phẩm chất của kiếm này tăng lên cực nhanh cực cao cũng không lâu lắm đã tản mát ra đủ để địch nổi ngoại cảnh một tầng khí tước Mà lần này lần tinh luyện tấn phẩm n g c lợi khí thời điểm xanh biếc đại kiếm có được sinh sôi không ngừng chân khí hồi phục năng lực có thể vì hứa ninh tăng thêm một cái thời gian sử dụng tiểu thủ đoạn bây giờ lấy được tấn thăng nó năng lực lấy được tăng lên rất nhiều trừ ánh kiếm kiếm khí có thể sinh sôi không ngừng bên ngoài còn có ngưng tụ lôi điện ngưng tụ hỏa diễm hai loại sức mạnh có thể nói tại một loại bảo binh bên trong cũng được cho tinh phẩm tăng lên tuy tốt giá phải trả lại quá lớn h ứ a ninh thu kiếm vào vỏ nghĩ như vậy nói đây vẫn chỉ là bảo binh giai đoạn ngày sau còn có thần binh cấp độ tạo hóa truyền thuyết cấp độ đến mức cuối cùng cái kia tuyệt thế thần binh đủ để địch nổi bị nạn g cấp bậc cũng không nhất định suy nghĩ nhiều trừ phi hắn sau này thành tựu bị nạn g sau cầm nhục thân của mình đến đúc lại s a n h biết đại kiếm mới có mấy phần khả năng vốn thời đại mười đại tuyệt thế thần binh hớn ninh đối với cái này cũng không xa lạ gì nếu g ọ c như vị tiêu bị nạn giả có thể lại cho, cho mình một cái tuyệt thế thần binh kiếm giải như minh hải kiếm cũng hoặc nhân hoàng kiếm liền tốt rồi Chính m ì lúc n không cần g h từng đạo, từng đạo, đạo luân hồi thế giới tử vong nhiệm vụ mạnh kỳ một nhóm tiểu đội tám người tìm đến chỉ trở về ba người vẫn là không có sông xót xao đáng tiếc hứa n sư huynh k g n nén bi thương mạnh kỳ ba người lúc này thương thế trên người thảm trọng tuy nói tại chữa thương thời điểm nhưng vẫn là mở miệng khuyên bảo đáng tiếc ta không thể tìm đến nếu không thích sư tỷ trương sư huynh đắm người h ứ a ninh lắc đầu hắn mặc dù xem như trò chơi phản trần có thể cũng không phải người tuyệt tình đối người quen biết rời đi cũng có mấy phần t i ế c hận bốn người chờ tại quảng trường bên trong không người nghĩ muốn nói chuyện nhiệm vụ một nhóm sinh tử lương trọng tiên thực tế là quá mức ngột ngạt vội v a n g đổi thiện công về sau đám người liền trở lại chân thực giới bên trong chỉ bất quá tại quá trình này thời điểm h ứ a ninh liên tiếp nhìn về phía tề chính n ôn muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là không có thất r a sáu chuyện cũ thành mây khói một hỏa lấy bao đ ố c lửa lớn hung mánh đem một chỗ tòa nhà đốt tinh quang cũng đem hứa ninh cùng thích hạ vết tích toàn bộ xóa đi tại một đám hỏa hoạn cứu hỏa thanh â m bên trong hứa ninh thân ảnh rời đi sân nhỏ hướng về hoán hoa kiếm phái ở chỗ này phân đả mà đi theo hắn biết tề chính ngôn đã điều nhiệm mậu lăng cho nên hắn không có phí bao lớn công phu liền nhìn thấy vị này một chỗ sân nhỏ bên trong hai người ngồi đối diện nhau tề chính ngôn con người đen mà t r ậ t bóng giống như hai viên đ ũ ám bảo thạch bên trong t ĩ n h mịch không tên giống như là không có sóng gió đại dương hắn khi tức kéo dài bình ổn không có trốn tránh hứa ninh tầm mắt nhưng như không gợn sóng giếng cổ đóng chặt bờ môi không nói một lời hứa ninh ban đầu cũng không nói chuyện chỉ là đang nhìn tề chính n ô n khí tức t r ê n thân đối phương còn không có ngoại cảnh nhưng lại có một tia để hắn đều có chút khó tả khí thế tồn tại có lẽ là thời gian quá lâu trong hai người ở giữa trên bàn trà nước trà hơi nóng đều không còn tồn tại hứa sư đệ tốt cảm giác bén nhạy xin mời đi theo ta đi cuối cùng vẫn là tề chính n ô n trước tiên mở miệng mang theo hứa ninh vượt qua tầng t ầ n g sân nhỏ đi tới một chỗ không người nước sông bên cạnh hắn nhìn trước mắt gợn sóng rộng lớn nước sông trong mà không trong vắt người mất như vậy phúc h ọ này chỗ dựa hoa phúc thực hề chỗ dựa lần này tử vong n h i ệ vụ tề chính ngôn lời còn chưa nói hết chung quanh sông mạnh có tà gió xoáy lên một chút xíu ánh sáng đỏ từ tề chính ngôn trong cơ thể bay ra hỗn hợp tà gió ngưng tụ thành một tôn pháp tướng đầu người thân r ộ n g mọc ra s á u tay mặt mũi cùng tề chính ngôn có bảy tám phần giống nhau chưa thành ngoại cảnh đã thả ra pháp tướng lực lượng tôn này pháp tướng toàn thân hiện ra m à u máu có khó nói lên lời yêu dị cùng quen thuộc sáu cánh tay hoặc cầm hủy diệt hoặc trưởng giết róc hoặc nắm giọt máu hoặc ngưng ô huế hoặc nâng băng hàn chi hoa hoặc bóp màu đỏ tà hỏa nó mặc dù bản thân không có xa đo ý lại làm cho người dùng mình tại h ma phần n g thời n điểm vì tránh né nguy hiểm ta ngộ nhập ma chủ máu biến thành hồ nước bị máu tươi thấm vào thân thể lạc nhiên cải tạo cũng từ trong bọn họ lấy được ma chủ công pháp truyền thừa cùng kinh nghiệm kiến thức t à chính luôn tầm mắt vẫn như cũ tính mịch không có chút nào gợn sóng giống như đang nói người khác sự tình nguyên bản ta rất kháng cự từ năm chính đạo không muốn x a đoạn cùng ma hợp làm bẩn nhưng linh sơn thời điểm thân ở t u y ệ t lộ nhóm tự vấn lỏng liền từ bỏ như vậy cam tâm sao ta không cam tâm từ tư chất bình thường không được coi trọng vô pháp được chuyển cao thâm công pháp đệ tử từng bước một đi đến thoát thai h o à n cốt ngoại cảnh có hy vọng cứ như vậy chết đi ta không cam tâm mặc kệ là vận mệnh chú định vẫn là trời xanh an bài ta đều không cam tâm cho nên ta lựa chọn dung hợp ma chủ máu kế tề h pháp của hắn, kinh nghiệm chí. ừ a của công cùng ý chí. t chính ngôn giảng thuật mình làm ra lựa à m ra l chọn ma chủ ngày sau sẽ phải gánh chịu người đời chinh phạt cái này làm bị động con đường mà h Hứa ninh lòng mang lưới dao sắp tâm tự lên cung ấp thành tàn sát nhất tộc hoàn toàn không để ý tới hắn từng tại qua thiếu lâm tự không để ý tới người đời cái nhìn tề chính ngôn trong mắt bất luận vị này hứa sư đệ nhìn thấy cái gì cũng sẽ không kinh ngạc cũng sẽ không bị thế tục thái độ chỗ bắt cóc đây cũng là vì sao hắn hôm nay hiện ra như vậy tư thái nguyên nhân đáng tiếc ta bị yêu ma tách ra chưa cứu thích cô nương tề chính ngôn thở dài hắn cũng cho rằng thích hạ cùng hứa ninh có một chân hứa ninh trực tiếp dừng lại tề chính ngôn lắc đầu nói tu vi càng cao hiện thực càng xa nếu là đang lâm trí cao cái kia tất cả đều chính là hoa trong gương trăng trong nước trời ấ t cả chiếu lần n hóa, một nghiêng nữa、sửa. Nói n sửa. h ảnh dần dần t bước đi xuống đem nhà tranh chiếu lên như là lửa đốt một vị hai mươi tuổi nam tử trẻ tuổi làm nông phu trang điểm bình thản yên lặng chém lấy củi đốt nước làm lấy đồ ăn không có một tia không kiên nhẫn phảng phất tại hưởng thụ lấy tất cả hắn dung mạo bình thường làn da ngâm đen vẹn vẹn có một đôi mày rậm làm cho người ta trú mục ù n g cái khác nông phu như không khác biệt nhưng động tính ở giữa nhất cử nhất động bên trong đều mang vi d i ệ u vật vị được tự nhiên thật thú vị t i ê n tĩnh t r ò nên xa vật vị đông nhiên v è o một tiếng một cái phi tiêu vào phòng cắm ở lương trụ phía trên cùng tuổi trẻ nông phu vị trí phòng bếp cách hai cái phòng tử nam tử này mỉm cười lắc đầu không hiện tức giận c h ậ m rãi đi đến lương trụ phía trước rút ra phi tiêu gỡ xuống tờ giấy triển khai vừa nhìn mậu lăng hắn nửa là nghi hoặc nửa là thở dài trong từ lâu một vị công tử trẻ tuổi chính uống đến say m ề m hắn tướng mạo chỉ có thể có thể x ư n g là không tồi nhưng có dù cho uống say cũng lộ ra văn nhã xuất trần khí chất hào phóng trạng thái không giảm loại cảm giác này ngược lại càng thêm phụ trợ phối hợp t r ắ n g thiếu niên đầu mang tới một chút tàng thương coi là thật như trích tiên hạ phàm ưng ngục hắn được một hớt rượu đang muốn lại rót lại sờ đến một tờ giấy cái này là cái gì hắn mắt say lờ đờ nhập nhẻm mở ra mậu lăng hắn tự nói một câu chật cười to há có thể so ra mà vượt rượu ngon hắn vô bản ẩm ý hát vang xưa nay thánh h i ể n đều im lặng mịch duy có người uống lưu n ó tên bờ biển chính là thủy triều thời khắc từng lớp từng lớp thủy triều tuân hướng bờ đê lúc đó có cao lãng đánh tới bờ đê phía trên ngồi một tên nam tử trẻ tuổi thân mang màu đen trang phục trường đao nằm ngang ở trên gối nhắm mắt tính toạ đối lại sắp tới cao lãng cùng thủy triều làm như không thấy hắn khuôn mặt nghe ngắn ngũ quan vẹn vẹn không tệ nhưng cho người kiên cường ai hùng cảm giác sóng biển đánh tới cao có mấy trượng uy thế lấp liệt muốn n ư ớ bờ đê nam tử này đột nhiên mở to mắt bóng loáng như là thực chất trường đao tùy theo vung ra đao thế c u ộ n trào m n h liệt đao ý dân trào đao kình lao nhanh tựa hồ hóa thành một đạo khác cao lãng bên bờ một chút thủy t r i ề u tùy theo dâng lên thiên nhân giao cảm ẩm hai đạo gợn sóng chạm vào nhau soát tiếng biết thai nước bóc như có biển gầm b ộ c phát trường đao bay trở về sóng biển băng tán hóa thành từng đoa bọc nước vung xuống một mảnh bọc trắng nam tử trẻ tuổi thu đao và o vỏ quay đầu rời đi bờ đê đi hướng nhà mình chủ thuê nhà có thư của ngươi chủ thuê nhà nhìn thấy vừa rồi hình tượng dọa đến khuôn mặt trắng bệnh nam tử trẻ tuổi xé tin vừa nhìn con mắt hơi nhau lại mậu lăng một tòa trong miếu đổ nát một cái cao gầy lại tràn ngập lực lượng nam tử bông ra tay phải mặc cho trong tay thi thể ngã rơi xuống đất đây chính là trung nguyên nhân bảng cao thủ hạ hắn dùng ngôn ngữ cổ quái nói một tiếng biểu tình lạnh lùng hai mắt không g ầ n sóng giống như lãnh khóc i ã thú hắn túi người từ thi thể trong ngực tìm ra hẹ ra như ra không phải ra như giấy không phải giấy sự vật dùng đại tấn quan thoại lạnh nhạt không lưu loát nói ra mậu lăng toàn bộ thiên hạ không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt bởi vì đủ loại nguyên nhân cùng nhau hướng về mậu lăng nơi mà đến thì chính ngôn tính làm nửa cái chủ nhà ngay tại mậu lăng mặt ạ khác vì hai c i h vạn g một bên ngoài ra hứa ngo ninh đợi ở chỗ này đàng hoàng nhìn xem vị này điều khác khoảng cách cùng tề chính ngôn đàm luận nói đã qua một tháng tại từ biệt về sau h ứ a ninh vốn là nghĩ tìm một chỗ tu hành một cái đem tu vi của mình tăng lên có thể chưa từng nghĩ lại bị bắt đến nơi này không tệ không phải là hắn chủ động mà đến thực tế là bị động lại tới đây nhìn vị này thiên bảng cường giả khắc đầu gỗ chơi thừa nhận mông tiền bối tương trợ văn bối kiếm thuật có chỗ tinh tiến nhìn một lúc lâu thấy lao giả động tác có chút đỉnh trệ xuống tới h ứ a ninh mới mở miệng nói ra lao giả buông xuống một điêu cùng đ a u khắc hết sức chuyên chú nói chuyện kiếm mỉm cười nói hậu sinh khả ủy à lao phu năm đó lượt kiếm có thể có ngơi một thành thiên tư cùng tiến triển liền sẽ không bị sư trưởng mắng có thể vãn bối cũng không có tiền bối chuyên tâm nhất trí trải qua nhiều năm không thay đổi con đường tu luyện thiên tư vận thế cơ duyên có thể để cho đi một mình đến càng nhanh đồng dạng trong thời gian đi được càng xa nhưng có thể đi bao lâu quyết định bởi tại cố gắng cùng chuyên tâm h ứ a ninh chân tâm thật ý trả lời lao giả lắc đầu tự rêu nói lao phu một mực rất đần làm chuyện gì đều không thể phân tâm người khác có thể một lần luyện rất nhiều chiêu kiếm pháp lao phu lại chỉ có thể đem một chiêu luyện đến phi thường thuần thục nhắc tay có thể làm mới có thể không bị quấy nhiều luyện chiêu tiếp theo kiếm pháp nếu không liền biết được cái này mất cái khác hai chiêu đều luyện sẽ không tại sự t ì n h khác bên trên lao phu cũng là như thế thiên tư không bằng người cái kia liền chỉ có thể đang chuyên tâm cố gắng cùng khắc khổ phía trên bỏ công sức ngoài ra không còn cách nào khác lúc nói chuyện hắn sờ sờ bên cạnh một thanh kiếm bao vây lấy màu đen cổ xưa v ỏ kiếm kiếm d à i t i ể u dáng bình thường khí tức bình thường h ứ a ninh nhìn xem lão giả sờ kiếm động tác trong khoảnh khắc đó hắn cảm giác chân khí trong cơ thể của mình mánh nhảy một cái đến từ chân vũ đại đế truyền thừa thế giới tiện thiên thất kiếm đối vị lao giả này động tác có phản ứng nhạy cảm t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi lăm lại là một tháng h ứ a ninh bị vị này vây ở chỗ này tiếp cận hai tháng bên ngoài tất cả cái thế lực đệ tử thiên tài đánh cho vui vẻ sung sướng mà hắn thì ở chỗ này bế quan tu hành bởi vì bên ngoài vị kia thiên bảng tồn tại h ứ a ninh không có trực tiếp tăng cao tu vi mà là tự đi đột phá dùng cái này mài nước tích lũy cô động khiếu huyệt vượt qua một nửa trở thành đệ nhị trọng thiên nhân vật ngoại giới h ứ a ninh nhận biết không biết đều ở trong tối thủy chiều cuộn trào mánh liệt m ậ u lăng bên trong ngươi tránh ta đoạn ngắn ngủi hai tháng đã nhấc lên một hồi lại một hồi đại chiến hớ ninh mang theo xanh biết đại kiếm đi tới long huệ thụ ngõ nhỏ phía ngoài cái nào đó quán rượu ăn cơm theo hắn khảo thí vị này thiên bảng tồn tại cũng không hạn chế hắn sinh hoạt hàng ngày chỉ bất quá mỗi đến ban đêm hắn sẽ xuất hiện tại long huệ thụ trong ngõ nhỏ dựa theo vị tiền bối kia nói đợi cho xong chuyện tự sẽ để hắn rời đi lời nói này đến hứa ninh đều có chút suy nghĩ nhiều hắn còn cho là mình im hơi lặng tiếng ở giữa trở thành người nào đó quân cờ thế nhưng là lại hỏi tiếp đối phương lại không trở về hắn hứa ninh trong lòng chỉ liền lập tức một câu người câu đố lăn ra mậu lăng ai bây giờ mậu lăng càng lúc càng loạn trừ lôi đao cùng tăng tố mạnh tuyệt kiếm tiên tử giang chỉ vì hai cái này không xa vạn dặm đến đây mậu lăng nghe nói lang vương thiết thăng cũng xuất hiện có người nhỏ giọng nuốt nước bọn cùng bạn bè giao lưu hứa ninh liếc mắt nhìn hắn phát hiện người kia khí huyết sung túc thân thể t r ắ n g kiện hiển nhiên là cái người trong võ đạo nói tới lời nói có mấy phần có thể tin chỗ lang vương thiết thăng hắn có nghe thấy thảo nguyên một đời mới người nổi bật nghe nói yêu thích giết chóc yêu như là chó sói săn giết đối thủ không nhất định cần đặc biệt mục đích khác cảm thấy ngươi thân thủ không tệ là được bất quá hắn cũng không phải điền c u ồ n hạnh người tại trên thảo nguyên rất bất trêu chọc thế lực lớn hạch tâm nghị không ra đến đại tấn với hắn mà nói l ẻ loi một mình dễ dàng cho hẩn nút khó mà bại lộ một khi chọc tới ngoại cảnh lập tức chuyển xa coi như giết đại phái đích truyền hoặc đại thế gia con trai trưởng chỉ cần có thể thu l i ệ m tung tích đội về thảo nguyên ai có thể bắt hắn như thế nào mà thực lực của hắn so sánh phía dưới cần phải tương đương với đã chín khiếu cảnh giới giang chỉ vi đối hứa ninh đến nói đã coi như là một đám tiểu bối thảo nguyên cùng bắt chu đại tấn thuộc về khai chiến trạng thái như thiết thăng giết đại phái đích truyền thế gia con trai trưởng chỉ lại nhận đại hãn cổ nhĩ đa thưởng thức mà cổ nhĩ đa là thảo nguyên năm trăm năm mới ra cừng giả khi ngộ lấy đ ư ợ cái cũng chứng được c luyện thành thương thiên thiên thiên bảng nhất. tu diệt thế quyết, chứng được thiên phạt bảo thể, thiên bảng đệ bảo này không phải là hắn thực lực chân chính mạnh hơn t r ù n g hòa đạo nhân không văn thần tăng cùng lục đại tiên sinh mà là hắn chấp trưởng lấy một cái tuyệt thế thần minh thiên chú phụ cả hai l ân lờ nhau tự nhiên càng hơn một bậc, mạnh hơn chỉ có bình thường thần minh cái khác p h á p thân mà lại thảo nguyên phía trên còn có một vị p h á p thân cùng hắn liên thủ chống lại trung nguyên p h á p thân trường sinh giáo đại mãn trường sinh tôn thể đông nhiên dưới lầu đột nhiên từng đợt ồn ào thanh âm dẫn tới trong cựu lâu người hào hào nhìn lại hớ ninh gần thủy lâu đài chọn cái vị trí gần cửa sổ vừa vặn thấy đến phía dưới cảnh tượng hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại chỉ gặp cuối con đường có một ngồi xe ngựa chậm rãi lai tới cửa sổ xe kéo ra lại che lại lộ mỏng mông lung để người thấy không rõ bên trong tăng thêm mấy phần thần bí dẫn tới không ít người qua đường tranh nhau chen lấn r ố i cái cổ nhìn nhau xe ngựa tạo hình cổ p h á c không có lộng lây trang trí chỉ đến một chút hoa văn giống như là từng cái âm phủ bình thường không nên làm cho người trú m g ụ nhưng xe ngựa hai bên đều có một đội thân mang cẩm bảo ra phó mở đường để người đi đường tránh đi nguyên lai là cầm tâm trời sinh nguyễn gia đích nữ mẫu lăng nam cung thị cùng nguyễn gia là thế g i a o chắc là bọn hắn nhận được tin tức nguyễn gia đích nữ muốn tới đại giác tự thắp nhang thực hiện lời hứa lúc này mới phái ra ra phó vì nàng mở đường nhưng vì sao muốn tới đại giác tự thực hiện lời hứa nghe nói nguyễn phu nhân mang nàng lúc đến xem cầm thủy triều cường tại đại giác tự dân một nén nhang mới có nàng cầm tâm trời sinh bây giờ lại nhanh có cầm thủy triều cường tới thực hiện lời hứa rất bình thường một hỏi một đáp bên trong người kia ha ha cười nói nghe đồn nguyễn nữ dung mạo có một không hai giam đông như nguyện cung tiên tử thắng qua phạm nhân có trách tin tức chuyển ra về sau có như thế nhiều người hay hóng hớt đến đây vây xem thế gia đích nữ không thể so môn phái đệ tử hành tẩu giang hồ lúc ít có cùng hạ tầng tiếp xúc đón xe qua thành tự có thế gia chiêu đãi cho dù diễm danh lan xa bình thường võ lâm nhân sĩ lại há có thể nhìn thấy nếu không phải nguyễn gia gia chủ từng nói muốn cưới nguyễn ngọc thư nhất định phải ở rể chỉ sợ thế gia công tử nhóm đã đạp phá lan g ra thủy triều âm các cánh cửa hai người trong lời nói cũng có đ ố i mỹ nữ hướng tới chỉ bất quá t r a n lệch quá lớn chỉ là giờ ngọ thanh nhà nói nguyễn n ữ mỹ danh vang rền giang đông c có có đúng lúc này một hồi lớn gió thổi qua nhấc lên lộ mỏng lộ ra bên trong người hai bên người hay hóng hớt cùng bách tính kiệt lực thăm dò nhìn nhau Nghị muốn mở mang kiến h mở t ứ cùng một chút d chính, chính lại lại lúc đó hớ ninh nhìn thấy trong xe còn có một người tóc trắng chuyển đuổi tóc long đầu cả trượng ngũ quan hiền hòa lúc tuổi còn trẻ coi là xuất sắc nữ tử dù cho hiện tại nàng y nguyên ánh mắt trong sáng nếp nhăn cực ít xa xa nhìn lại lại có ánh mắt bị thôn phệ cảm giác trận gió thổi qua tức tán lụa mỏng đồng bền rơi xuống che khuất cửa sổ chung quanh một mảnh thở dài tiết hận thanh â m bởi vì không thấy chân dung mà tiết b ố i bất quá chỉ làm mơ hồ nhìn thấy cảm giác được tựa hồ danh bất hư truyền đúng như n g u y ệ t cung tiên tử tiểu nhị tính tiền h ứ a ninh ném mấy khối bạc vụn đứng dậy rời đi khách sạn sáu mạnh kỳ trở lại chính mình ở tạm gian phòng vừa vừa tiến vào trong viện một luồng ánh kiếm sáng lên như bắc đầu ngang trời như chiếu sáng bắt phương nhanh đến mức có tàn ảnh t u n lưu ánh đao l ó e lên điện xà trợ hiện mạnh kỳ vội vàng móc ra phía sau trường đao đón đỡ đi lên đao kiếm gần tương giao thời điểm kiếm dài đột nhiên biến mất tựa h ồ chưa hề đầm ra vẫn tại nguyên bản vị trí để người không thể tưởng tượng không tệ cảnh giác rất cao chim hoàng oanh thanh thúy thanh â m vang lên giang chỉ vi thanh tú động lòng người đứng ở trong sân vàng nhặt váy áo theo d ạ o phong nhẹ nhàng phất phới đẹp không sao tả xiết mạnh kỳ thu đao trở vào bao vẻ mắt tươi cười đoán được ngươi muốn như vậy trả hỏi nhiễu loạn toàn bộ mậu lăng văn khúc tinh quân hắn mục đích là đông dương b i ệ t phủ giang chỉ vi nghe mạnh kỳ nói như có điều suy nghĩ gật gật đầu bây giờ ta cùng vương công tử cũng có mấy phần chắc chắn tại cho nên ta nghĩ mời ngươi đi gặp một cái vị kia nguyễn gia đại tiểu thư tốt nhất là có thể mời đến bên người nàng cao nhân xuất thủ t ư ơ n g t r ợ mạnh kỳ cười hắc hắc rõ ràng không có ý tốt cùng là thế hệ này xuất sắc nhất nữ tính giang chỉ vi lại là đại môn phái đích truyền sư phụ vị cao hiền hách thực lực mạnh mẽ tự thân bối cảnh t u ầ n khiết thuộc về mặc cho cái gì con em thế ra đều vui lòng kết giao đối tượng nàng đi kết giao tỉnh nguyễn gia người chỉ biết vui tay vui mắt đến lúc đó nàng như thỉnh cầu âm thầm hỗ trợ sự tình liền đơn giản nhiều tốt ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút từ luân hồi giả tạo thành tổ chức thần thoại giang chỉ vi gật đầu đồng ý mạnh kỳ ý nghĩ lục đạo luân hồi thế giới kéo không biết bao nhiêu luân hồi giả tiến vào trong bọn họ hạ người n g tu vi cao tâm h thì là thành lập lục đạo luân hồi thế giới bên trong tổ chức thành viên đều là luân hồi giả xem như hô bang hỗ trợ tác dụng nó một cái tên là tiên tích lấy hỗ trợ vì lý niệm mục tiêu là siêu thoát luân hồi không vào kiếp số chân chính trường sinh tổng bộ tại bích du cùng tuyển lựa thượng cổ đạo môn có tên tiên thần vì xưng hảo mà tiên tích đối thủ một mất một còn thì gọi là thần thoại mục tiêu là đ ă n g lâm đỉnh cao nhất hóa thân chân thần áp đảo tất cả môn phái thế gia tái tạo thiên đ ỉ n h lấy thượng cổ danh thần linh vì xương hảo đông dương biệt phủ bên trong vương tư viễn cùng mạnh kỳ lấy người thắng tư thế đem văn khúc t i n h quân bao vây lại có thể chưa từng nghĩ tại đối phương trong miệng đạt được lại chỉ là một câu đây là một lần khảo hạch đáng tiếc khảo hạch thất bại lúc này giang chỉ vi mang theo viện quân đ ổ i tới b ấ t qua chiến cuộc rất nhẹ nhàng cũng không có mạnh kỳ trong tưởng tượng át chiến cho nên nước cờ này xem như nam kinh khảo hạch người mặc vàng nhạt váy áo giang chỉ vi váy trắng đ ồ n g b ề n nguyễn ngọc thư một x i n h đẹp mang kiếm rõ ràng lạnh ông đàn như là cùng c ú n g hoa tỉ mội thành thực đi tới phối hợp mây khói tràn ngập mưa phùn bay tán loạn hoàn cảnh quả nhiên là tiên nữ hạ phạm tiểu hoa thượng đã là khảo hạch vì sao không dám khảo sau khi nói xong giang chỉ vi nhìn về phía cái kia văn khúc tinh q u ầ n nhưng không có nhìn ra cái gì cùng người thường điểm khác biệt hoàn toàn chính xác trả lời người cũng là mạnh kỳ hắn nhìn xem vương tư viễn lại thần bí tổ chức cũng không thể cấm pháp thân biệt phủ coi là bình thường chỉ làm khảo hạch tác dụng khó tránh quá lãng phí rồi văn khúc tinh quân tựa hồ là nhận đối mặt mạnh kỳ đám người có thể nói hỏi gì đáp đấy ta không rõ tử vi tinh chủ tại sao không động thủ khảo hạch thất bại dù sao cũng so tổn bình hào tương tốt đ ỗ n g nhiên đầy trời mây khói bỗng nhiên sẽ mở một đường thật sâu khe hở xuất hiện ở trên không nó sẽ rách biệt phủ bên ngoài liên thông vô tận tối tăm ưu trong bóng tối một đường thân mang màu tím đế bảo thân ảnh hư không mà đứng trên người hắn mỗi một chỗ khiếu huyệt đều tỏa ra ánh sáng trói lọi ngưng tụ ra một tôn thần linh thần linh như là ánh sao dệt thành sáng trói trong vắt chúng ba trăm sáu mươi lăm tôn hình thành chu thiên tinh đấu số lượng lung la lung lay tự thành bầu trời sao kéo theo toàn bộ biệt phủ lắc lư không thôi thử vi tinh chủ văn khúc tinh quân nói nhỏ áo b à o tím đế giả một quyền đánh ra ba trăm sáu mươi lăm tôn thần linh cùng nhau v u n g quyền bầu trời sao chấn động sáng chói đ ạ i tác mấy có thiên địa lật ngược xu thế đối diện với hắn là một vị tóc bạc mặt hồng hào đạo nhân trong tay cầm một cái sóng nước lấp loáng trường đao ánh đao cùng một chỗ mạnh kỳ trước mắt tất cả màu sắc rút đi đỏ xanh lá tím vàng toàn bộ biến mất giữa thiên địa chỉ còn lại hai màu đen trắng vạn vật đứng im như là ngưng kết liền mạnh kỳ suy nghĩ đều chậm như là ốc sen không biết qua bao lâu mạnh kỳ giác quan mới khôi phục mây khói như lúc ban đầu vừa rồi hai người không biết lại đánh đi nơi nào bên cạnh giang chỉ vi trong mắt thì tràn đầy cuồng nhiệt đạo nhân kia nàng cũng nhận biết chính là huyền thiền tông thủ c h u y ế t đạo nhân địa b ả n g cừng giả tiền bối hôm nay đông dương biệt phủ liền phải kết thúc đi văn bối có thể rời đi rồi hớ ninh ôm chính mình sanh biết đại kiếm chờ tại long huệ thụ đầu ngõ nhìn xem láo giả điêu khắc vật liệu gỗ mở lời hỏi nhanh đông dương biệt phủ bên trong bỗng nhiên một trận ánh sáng lưu truyện nội phủ kỳ lạ cửa lớn đột nhiên sáng lên mịt mờ ánh sáng xanh văn khúc tinh quân trên người đông dương ấn mảnh vỡ một cái mất đi khống chế hóa thành ánh sáng lấp lánh nhìn về phía cửa lớn ba khối đông dương ấn mảnh vỡ không phân trước sau đồng thời đầu nhập vào mịt mờ ánh sáng xanh bên trong cửa lớn lúc này ngưng kết không còn giống như là mây mủ như hổ phách như thanh ngọc xuyên qua da kỳ dị mỹ cảm mọi người ở đây liền giật mình bên trong nội phủ cánh cửa dần dần kéo ra nặng nề chậm chạp giống như kéo lấy năm tháng tích lũy xuyên thấu thật dày t ă n g thương giờ khác này ngược lại là không có người dẫn đầu động thủ trước tất cả đều ngưng mắt nhìn về phía đại môn bên trong xa xôi âm thầm trước hết nhất chiếu vào mạnh kỳ con mắt chính là một đầu v ạ n b ẹ o khe hở nó giống như là cứng mà không chết con r ế t cố gắng khuyết trương lấy hư không vết thương xuyên thấu qua khe hở mạnh kỳ nhìn thấy tràn ngập hắc khí bên trong mơ hồ b ả y biện ra sông núi hình dáng mặt trời mặt trăng và ngôi sao cùng lúc đó mạnh liệt đến không cách nào tưởng tượng khí tức tà ác dập dần, dần ra dù cho giang chỉ vi cùng nguyễn ngọc thư hai người cũng không nhịn được toàn thân run lên một hồi cựu u vương tư viễn trầm thấp tự nói tại yên lặng dưới hoàn cảnh truyền đến rất xa cựu u mạnh kỳ ngạc nhiên bừng tỉnh đúng lúc này một bàn tay cực kỳ lớn từ trong hắc khí trôi ra c ầ m kẽ h hở cái này bàn tay hiện ra thuần túy màu đen không có một chút sáng n g i giống như liền tầm mắt đều có thể thốt vệ nó mới xuất hiện liền kéo theo lên hư không chấn động gợn sóng từng lớp từng lớp truyền ra tách ra hắc khí khuyết trương lấy khe hở t r u n g quanh hắc khí vì không còn một ngống mạnh kỳ đám người nhìn thấy ngang vào hư không bên trong một dòng sông dài nó đục ngầu máu vàng l ặ n g lặng chạy xuôi không thấy đến chỗ chẳng biết đi đâu một vòng màu đen mặt trời cấp tốc tới gần lấy khe hở ép tới hư không đổ sụt giống như là tận thế hàng lâm từ đen nhánh bàn tay xuất hiện lên mạnh kỳ đám người liền đã vô pháp động đậy thân thể cùng linh hồn tất cả đều bị khủng bố tới cực điểm uy áp chấn nhất hư không biến thành lồng giam dần dần nắm chặt cái này là đáng sợ đến bực nào t a ma mặt trời đen càng ngày càng gần mạnh kỳ chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng xương cốt cơ bắp nội tạng bị ép tới c á t h c á c rung động tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ hóa thành một bãi thịt nát đông dương biệt phụ triệt để lâm vào h tám không phải là không có nguồn sáng mà là tất cả ánh sáng đều đầu nhập vào trong kẽ h hở chạy về phía mặt trời đen x o ọ t càng ngày càng tăng vọt gấm nước đột nhưng nhiên dâng trào hóa thành cao mười mấy triệu thủy triều mẫu lăng chung quanh sông núi non sông đã dâng lên mặt trời mới mọc toàn đều b ị kín một tầng ánh sáng bảy màu đẹp đến mức như là mượt ảo long h ệ thụ bên cạnh điêu khắc tượng gỗ lao giả đã bưng xuống đao khắc khối gỗ tầm mắt chuyên chú nhìn xem gấm nước phương hướng tựa hồ xuyên thấu qua tầng tầng ngăn trở nhìn thấy thiên hạ này kỳ quan trong ánh mắt của hắn coi nhớ lại có hồi ức có ngọc nào g nhưng cuối cùng đều hóa thành nhẹ nhàng thở dài ai sau đó hắn cầm đứng lên bên cạnh bình thường đen vỏ kiếm dài đông dương biệt phủ bên trong mạnh kỳ cảm giác mặt trời đen tới gần liền tư duy đều biến chậm c h ạ m so tại tây du thế giới linh sơn gặp phải nguy hiểm còn muốn bất lực bụi về với bụi đất về với đất tự ẩn làm gì lại xuất hiện Tầng tầng r càng càng lục đại tiên sinh hơi có vẻ tang thương vương tư viễn quay đầu nhìn về phía mậu lăng bắt chu họa mi sơn trang khai phái tổ sư nhất tâm kiếm lục đại tiên sinh tự chứng canh kim bất diệt thể thiên bảng thứ tư thiên hạ đệ nhất kiếm vương tư viễn thần sắc hoàn toàn là phân chân điên cuồng sự t ì n h giống như thoát dây cương ngựa hoang vượt qua hắn trường khống để trong lòng hắn g i ấ y lên lửa cháy hừng hực giang chỉ vi không kém cỏi chút nào đối với kiếm đạo cao nhân sùng bái nàng nhận thứ hai không ai dám nói thứ nhất nếu không phải nàng cảnh giới bây giờ vấn đề nàng đã trực tiếp rời đi đông dương biệt phủ đi bái kiến vị tiền bối kia bởi vì giang chỉ vi chính là tìm tòi con đường tìm tòi nội thiên địa thời điểm xem bách ra kiếm pháp không sai nhưng nếu là gặp được quá mạnh kiếm đạo đại sư rất dễ dàng bị đối phương con đường ảnh hưởng ta không thành ta vẫn là chờ vượt qua giai đoạn này lại nói liền về núi bái kiến sư phụ nàng đều tạm thời không có đặt ở trong kế hoạch một bên khác thân ở trong phúc không biết phúc h ứ a ninh nhìn thấy vị này rốt cục rút kiếm chém ra cũng biết mình cuối cùng có thể lại lần nữa thu hoạch tự do vừa muốn giãn ra bên trên một hơi chương 276. m ặ t trời chiều ngã về tây thời tiết từng bước â m chầm xuống long huệ thụ xuống bóng đen sâu nặng có vài phần âm khí điêu khắc tượng gỗ lao giả chắp tay đứng trước cửa h ứ a ninh rút kiếm tại hắn một bên tiền đối một kiếm kia coi là thật kinh thế hai tục chặt đức cựu h ữ con đường h ứ a ninh từ đ ấ y lòng tán dương hắn liền chờ tại đây vị thiên bảng thứ tư nhất t â m kiếm lục bình bên cạnh tận mắt nhìn đến đối phương chém đi ra một kiếm kia lục đại tiên sinh bật cười lớn chỉ là một đầu k i ể u h u khe hở thôi có tà ma chưa từ bỏ ý định luôn muốn lại đi như thế hắn ngừng một chút nói lần trước lao phu nói cẩm thủy triều cường sau có kiện sự tình nói cho ngươi đồng thời n h ư ờ ngươi n g rời đi ngươi bây giờ có bằng lòng hay không nghe xin lắng t hay nghe h ứ a ninh chắp tay hành lễ sớm tại ta đến mậu l a n g phía trước liền thu được bạn bè thư tín để ta tìm một cái tàu hòa nhập ma đệ từ thiếu lâm thuận tay hàng phục rơi lao giả chậm dai nói h ứ a ninh nghe nói như thế biết rõ đối phương chỉ không phải mạnh kỳ mạnh kỳ bất quá khai khiếu cảnh giới vẫn là bị sư phụ hắn huyền bi thả đi không tính là t ẩ u h ỏ a nhập ma tà ma ngoại đạo ngược lại là chính mình đầu tiên là thiết kế thoát đi thiếu lâm sau đó tu vi hoàn toàn không hợp lo dịp một ngày n à n giảm, sau lại tàn sát nhất tàu người tám chín phần mười là bị tà ma ngoại đạo đoạt xá t ẩ u h ỏ a nhập ma chỉ bất quá có thể mời đến vị này tiện đường hàng yêu phụ ma đến cùng là ai không thể nào là phương trượng đại sư thư đi chuyên môn đem ta cho diệt đi hớ ninh không biết mình ở đâu ra như thế lớn mặt mũi để đường đường thiên bảng thứ tư tiện đường giải quyết chính mình ngươi không cần phải lo lắng hôm nay sau khi ta rời đi tự sẽ thư cáo trả thay ngươi cho thấy thân phận để tránh bị người khác hiểu lầm lục đại tiên sinh giải thích từ trong ngực móc ra một cái tiểu mục khác lại là một thanh tiểu kiếm bộ dáng đưa cho hớ n i n h ngày bình thường gặp được giang hồ tiểu bối ta cũng thường thường xem người k h á c v ậ n theo ngón tay chỉ một hai nhưng là đối với ngươi mà nói khí vận bên trong có chỗ đặc biệt ta ngược lại không tốt nhiều lời đưa tặng ngươi một thanh kiếm ngày sau nói không trừng phái được công dụng cũng xem như khoảng thời gian này lão đầu từ bồi tội ha ha lao giả cười ha ha một tiếng h ứ a ninh tiếp nhận khắc gỗ kiếm dài liền liền nói không dám chờ ở tiền bối bên cạnh ngắn ngủi thời gian vạn bối kiếm pháp tu vi cũng co tăng lên không nhỏ còn muốn đa tạ tiền bối chỉ điểm lục đại tiên sinh gật gật đầu dẫn theo ngụm kia nổi tiếng thiên hạ nhất t â m kiếm phiêu nhiên mà đi tăng thương xanh đậm bóng lưng dần dần tan biến tại trong bệ người không mang đi một k i a b ụ i bặm h ứ a ninh thì là cầm cái kia tiểu một khắc kiếm dài lật qua lật lại xem mấy lần không nhìn ra đạo lý gì đến nhét vào trong ngực dẫn theo xanh biết đại kiếm đổi phương hướng rời đi hắn cùng thích hạ cùng nhau tới này mậu lăng nơi dự tính mưu đồ đông dương biệt phủ có thể không hề nghĩ tới tử vong trong nhiệm vụ thích hạ hương tiêu ngọc vẫn h ứ a ninh bản thân thì bị lục đại tiên sinh nhìn hơn hai tháng đông dương biệt phủ cái gì đều không có đem tới tay mà nơi đây lại tới gần đại giang bang phân bộ hắn lừa b á n người ta nữ nhi không ngừng còn đem nàng giết chết nói ra quả thực là người người đoán trách sự t ì n h cho nên hắn quyết định tới trước những thành trì khác đợi một thời gian ngắn một bên tu hành một bên tìm kiếm cái khác tài nguyên bây giờ ba lần cơ duyên đã qua công pháp của hắn không còn là bối rối hệ thống bên trong còn có tiếp cận hai mươi điểm tiềm năng tài nguyên coi như sung túc chỉ bất quá hắn cũng không biết vẫn sẽ hay không có được lại thu hoạch tiềm năng điểm cơ hội cho nên đối với cái này hai mươi điểm tiềm năng sử dụng từ đầu đến cuối có một chút do dự rốt cuộc tu hành t r ư ớ c dễ sau khó bây giờ ngoại cảnh cảnh giới hắn dựa vào chính mình liền có thể đột phá chẳng qua là tốn thời gian lâu một chút thôi ước chừng tại hơn tháng hoặc là hơn năm trong phạm vi có thể ngày sau cái kia phát thân c h u y ề n thuyết tạo hóa các loại cảnh giới dựa vào hứa ninh chính mình đột phá ít nhất phải lấy một trăm năm làm đơn vị tiến hành tính toán cho nên nếu như có thể mà nói đem tiềm năng điểm dùng tại trên lưới đao cho thỏa đáng còn có đại giang bang t h í c h r a ngày sau đối đ ạ i ta tu vi tăng lên đem thích hạ phục sinh sau lại đi tiếp xúc đi h ứ a ninh tốt xấu ở chung một hồi thuật tay phục sinh bạn người vẫn là có thể được cứ như vậy một thân áo b à o xanh h e o vựa xanh biết đại kiếm hứa ninh chính muốn đi trước những thành trì khác lại tại ra trước thành cái nào đó ngõ hẻm rơi bên trong bị người mời đi hai bóng người tại mậu lăng đường phố bên trong xuyên qua trên người bọn họ cảnh giới đều là siêu việt bình thường phạm tục bởi vậy có lòng ẩn tàng phía dưới không có bị người bình thường nhìn thấy một trước một sau ước chừng chốc lát về sau bọn hắn dừng ở cái nào đó t ư ở n g cao chỗ sâu tòa nhà lớn bên trong h ứ a ninh đệ xuống bên hông xanh biếc đại kiếm hai con ngươi ngưng lại nhìn xem trước người đạo thân ảnh này kia là một người mặc màu xanh váy áo nữ tử nàng mang trên mặt hẽ ra mặt nạ khí chất nhìn như thanh tú chạy xiết nước lửa ngọt lửa lại che đậy trầm ổn giống như núi cao đại thụ mặt nạ lấy màu xanh làm nền vẽ lấy hẽ ra thanh tú linh động nữ tính khuôn mặt mi tâm có một chút xanh biếc cát bích hà nguyên quân hớ ninh mở miệng nói ra tấm mặt nạ này có thể tại rất nhiều đang diễn trò nhìn thấy chính là đạo môn có Bích Hà Nguyên Quân. lục đạo luân hồi thế giới hai tổ chức lớn tiên tích sử dụng đạo môn tiên nhân danh hiệu thần thoại thì sử dụng tiên đình chúng thần thần số mà chỉ cần quan sát mặt nạ của bọn họ liền có thể tùy tiện đánh giá ra đối phương lưu phái m ậ u lăng sự tình chính là trong thần thoại một hồi khảo hạch văn khúc tinh quân mình đã toàn bộ đỡ ra mà thần thoại tử vi tinh chủ cùng huyền thiên tông thủ chuyết đạo nhân đánh một trận toàn bộ m ậ u lăng bên trong chỉ cần không phải mù loạ đều nhìn thấy cái tia kinh thiên đánh một trận cho nên thân là thần thoại đối thủ một mất một còn tiên tích tự nhiên cũng phái trước người đến nơi đây ngươi dám nhìn trộm lục đại tiên sinh hắn a ninh không hiểu, h một m ự cùng trở tại tiên tiên tích trộm tiên tích thể tìm rõ đại cạnh, Tại sinh cái kia mới cái kiếm lục lá cho cũng có chuẩn sắc được cho c đúng. bên bên gan bọn hắn không nhìn nếu như ràng hắn hắn dám gì Mà vì vậy, lục đại tiên sinh tách rời về sau vị này tiên tích bích hà nguyên quân trước tiên liền tìm tới chính mình vị k i a chúng ta tự nhiên không dám nhìn trộm chỉ bất qua cái k i a chặt đức cựu u một kiếm nghĩ giấu đều giấu không được mà các hạ trên thân vừa v ẫ n có một k i a cực kỳ nhỏ bé cái tia cổ vô thượng kiếm khí ý vị cho nên bích hà nguyên quân nói không phải là cái tia thanh tiểu một khắc kiếm dài a hứa ninh nhớ tới lục đại tiên sinh trước khi đi đưa cho mình đồ vật lại nhìn về phía bích hà nguyên quân hỏi không biết nguyên quân chặn đường ta ý muốn như thế nào bích hà nguyên quân cùng hứa ninh duy trì một cái hữu hảo khoảng cách xem như cho thấy thái độ trong lời nói mang theo mỉm cười các hạ không nên hiểu lầm lần này chúng ta tiên tích không có bất kỳ cái gì có liên quan với mậu làng cơ hội sở dĩ ta biết lại tới đây cũng là đối thần thoại dò xét tôi đến mức ngăn lại các hạ nguyên do cái kia tự nhiên chính là muốn hỏi thăm một phen các h ạ tức vào luân hồi phải chăng muốn phải siêu thoát hứa ninh nghe bích hà nguyên quân lời nói trụ tại xanh biết đại kiếm bên trên tay một mực không có thả ra thẳng đến nghe được cuối cùng mới hiểu được nguyên lai、like、đối phương là nghị phát triển chính mình trở thành tiên tích thành viên đến mức đối phương lại là như thế nào biết mình là luân hồi giả hứa ninh ngược lại là cũng không nghi ngờ đường đường tiên tích lực lượng bọn hắn hấp thu không biết nhiều ít luân hồi giả không chừng liền có hắn không rõ bi pháp hoặc là xáo lộ đây mà đối phương nói tới gia nhập tiên tích hứa ninh ngược lại trong lòng vui một chút hắn đây không phải là đang chuẩn bị du bốn phương truy cầu tại ngân sao vừa ngủ gật đã có người tới đưa gối đầu ở bên ngoài hứa ninh làm ra vẻ mặt trầm tư trong lúc này bích hà nguyên quân một mực tại giảng giải tiên tích cùng lục đạo luân hồi thế giới cùng với luân hồi giả chỉ thiếu chút nữa là nói gia nhập chúng ta tiên tích ngày sau một nhất định có thể siêu thoát lục đạo luân hồi thế giới trong đó tư thế rất nhiều một bộ bán hàng đa cấp ý vị nghe được hứa ninh sửng sốt một chút cuối cùng hứa ninh lại hỏi thêm mấy vấn đề phun ra một cái tốt chữ bích hà nguyên quân nghe nói như thế đó là ngay cả thần thoại tin tức đều không rõ xét trực tiếp lôi kéo hứa ninh hướng tới gần tiên tích cửa vào mà đi sáu hai người tới cái bí ẩn nơi hẻo lánh nhóm lửa một tấm của chú phu chiện chầm, chầm bốc cháy một chút ánh sáng xanh toát ra tại h ứ a ninh trước mặt hội tụ thành cái hang lớn màu xanh hang lớn mặt mẹo đông nhiên kéo ruôi biến thành một cái tràn đầy p h ù văn thần bí xanh cửa kẹt kẹt hư không chấn động xanh cửa từ từ mở ra hiện ra phía sau c h ẳ n g cảnh đây là một cái có núi có nước thế giới giữa không trung tiên hạc bay lên trên mặt đất thủy thú chạy nhanh đỉnh núi mở mịt bao phủ tuốt khí thế của tiên l ê n ra h ứ a ninh bước vào hư không xanh cửa chỉ cảm thấy trống rỗng không có điểm dừng chân sau đó bị dáng mây xanh bao lấy mang theo bay vút lên một hồi lâu mới nhìn đến chân chính tiên tích xanh cửa h ư không chấn động nguyên thần mê muội l ụ c thân ẩn có cảm giác x é rách hứa ninh giống như xuyên qua đen dài đường hầm cuối cùng nhìn thấy ánh sáng nhìn thấy vừa mới có tiên giả khí tượng thế ra bích hà nguyên quân mang theo hắn hướng ngọn núi cao nhất bay đi không bao lâu liền rơi vào một tòa nguy nga to lớn đạo cung trên co tấm biển ghi không phải cổ không phải nay kỳ lạ văn tự có thể hứa ninh vừa nhìn thấy tựa hồ rõ ràng bọn chúng y tứ bích du cung trong cung người ở thưa tớt trừ số ít đồng tử cùng bích hà nguyên quân hứa ninh không thấy được cái khác tiên tích thành viên không có chuyện đặc biệt tất cả mọi người rất ít đến bích du cùng chỉ đi bên cạnh tiên tích phường chọn lựa nhiệm vụ treo lên nghị bán sự vật tìm kiếm chính mình cần vật phẩm bích hà nguyên quân t ự hồ i nhìn ra hứa ninh tâm tư hứa ninh nhẹ nhàng ngật đầu còn mời nguyên quân vì ta giới thiệu một chút tiên tích sự t ì n h bích hà nguyên quân ở trong cung không có bay vút lên mang theo hứa ninh chậm rãi tiến lên vừa đi vừa nói chúng ta tiên tích cùng thần thoại khác biệt mục tiêu là siêu thoát luân hồi không vào kiếp số chân chính trường sinh ban sơ mấy vị thành viên có chỗ kỳ ngộ lấy được một nhóm đạo môn tiên hiển công pháp cái này mới thành lập tiên tích lấy hỗ trợ vì lý niệm không ép buộc thành viên làm việc Vẹn vẹn ví như Linh Thiên Tôn lấy lợi dụ, dụ Bảo mặt u ố khác người luân hồi thế giới cùng trong hiện thực lấy được sự vật có thể treo ở phường bên trong bán cũng có thể trực tiếp đổi cho t i ê n tích trừ phi giao dịch lúc khác có ước định không can thiệp ngươi là có hay không ngoại truyền tóm lại、so、cho lục đạo có lời còn có xương hào xuống công pháp không thể ngoại truyền liên quan đến tiên tích sự tỉnh không thể tiết ra ngoài cái này đều biết ký kết khế ước lấy lục đạo làm chứng kiến một khi liên quan đến lập tức xóa bỏ hủy thi di tích linh bảo thiên tôn hẳn là chính là tiên tích trước mắt thủ lĩnh đúng hắn là ban s ơ một thành viên là trước mắt thủ lĩnh cũng số thông thiên giáo chủ bích hà nguyên quân giới thiệu nói thông thiên giáo chủ hớ ninh hơi ngạc nhiên linh bảo thiên tôn là đạo môn chín vị một trong luôn luôn cùng nguyên thủy thiên tôn đạo đức thiên tôn cùng hàng nhưng ở chủ thế giới bên trong hắn nhưng không có thông tin giáo chủ biệt hiệu tại một ít luân hồi thế giới bên trong cũng xưng linh bảo thiên tôn vì thông tin ê giáo chủ bích hà nguyên quân thẳng o qua giải thích nguyên quân trừ ra những thứ này còn có gì cần chú ý còn có một chút vì cam đoan thành viên nhiệm vụ có người tiếp tay cam đoan tổ chức không quá lòng lẻo thành viên chính thức cùng dự bị thành viên hàng năm đều chí ít hoàn thành một cái nhiệm vụ bất quá cái này thường thường không dùng đến tất cả mọi người rất có lòng tiến thủ bích hà nguyên quân mang theo hứa ninh b ư ớ c vào một chỗ địa cát mà hàng năm thành viên chính thức cần tụ tập một lần lấy làm giao lưu chỉ cần không có bế quan hoặc nhiệm vụ bên trong vô pháp thoát thân cũng phải tới bên trong sạch sẽ g ọ n g à n g hàng đầu không có cung phụng thường gặp nguyên thủy đạo đức cùng linh bảo tượng chỉ có một cái cổ pháp phương v ụ n g chữ đạo lộ ra vô pháp nói do vật vị bích hà nguyên quân để hứa ninh hơi làm chờ đợi chính mình đi vào bậc h ậ u mấy chục tức sau đi ra cầm hé ra màu nâu khế ước trang giấy cổ pháp văn tự huyền liền diệu nội dung phía trên chính là ta phía trước nói ngươi trước mắt chỉ có thể trở thành dự bị thành viên chờ ngươi hoàn thành ba lần nhiệm vụ về sau có thể trực tiếp thỉnh cầu khảo hạch tấn thăng thành viên chính thức hứa ninh một vừa nhìn khế ước miễn cho bị lựa bịp một bên hỏi thành viên chính thức so dự bị thành viên tốt chỗ nào s ư n g hào xuống ngoại cảnh công pháp một hai t i ể u pháp thân chiêu thức đồng thời liên quan đến thượng cổ bí ẩn bộ phận nhiệm vụ chỉ có thành viên chính thức có thể tham gia bích hà nguyên quân nói khẽ h ứ a ninh xem hết khế ước đối mặt bích hà nguyên quân dương dương mắt hồ không có gì do dự dùng đặc thù âm t i ế t t ụ n g niệm khế ước cuối cùng tinh k h í thần ý là bút viết tự thân khế ước bốc cháy hóa thành cho bụi lục đạo luân hồi c h i chủ âm thanh vang ở h ứ a ninh bên hai khế ước thành lập hai bên tự nguyện giải trừ ngày phía trước người vi phạm xóa bỏ linh bảo thiên tôn không có ở cho nên từ ta dẫn ngươi đi chọn lựa xưng hào bích hà nguyên quân gật gật đầu mang theo hứa ninh đến đến đại điện về sau bọc hậu huyền hoàng bao phủ kiếm khí nội liễm cho người dị thường cảm giác nguy hiểm nếu là đi sai bước n h ầ m lập tức sẽ gặp bị vạn kiếm phân thây trên tường từng có trăm cái nhà nhỏ bằng gỗ mỗi cái nhà nhỏ bằng gỗ đều để đó mấy khối ngọc giản d á n khác biệt danh sưng có ảm đạm không ánh sáng có ánh sáng xanh m ị n mờ cái sau phân biệt có linh bảo thiên tôn đấu mẫu nguyên quân nam hoa thiên tôn quảng thành thiên tôn thanh nguyên diệu đạo trân quân các loại cái trước thì là nguyên thủy thiên tôn thái ất thiên tôn quảng pháp thiên tôn ngọc đỉnh chân nhân từ hàng chân nhân tử hương nguyên quân các loại xem ra phát ra ánh sáng xanh người là có chủ nhân xưng hảo h ứ a n i n h thoảng qua đến ít nhất cũng có năm mươi cái nói cách khác dự bị thành viên có hai ba mươi cái cũng không phải là dự bị tiểu đội đều là dự bị thành viên chỉ có thực lực đến cảnh giới nhất định đi qua chọn lựa mới có thể thu được xưng hảo được xếp vào dự bị người tham gia khảo hạch mà lại tiên tích cũng không phải là có hết t h ầ đạo cửa tiên nhân công pháp so sánh rõ ràng liền thiếu đạo đức thiên tôn nhiều bảo thiên tôn các loại không có sáng ánh sáng xanh đều có thể tuyển bích hà nguyên quân chỉ vào nhà nhỏ bằng vô nói nhìn xem phía trên rất nhiều danh hiệu hứa ninh đột nhiên nhớ tới chính mình tiến cảnh tu vi quá nhanh tựa hồ còn không có leo lên n h â n bảng hắn liền đạt tới ngoại cảnh cảnh giới mất đi bên trên nhân bảng tư cách mà kế tiếp bảng danh sách địa bảng theo hắn cũng có chút khoảng cách không phải trong ngắn hạn có thể lên bảng cho nên hắn trên giang hồ còn thật không có cái gì danh hiệu xem ra danh h à o của ta còn phải lại chờ một đoạn thời gian a hứa ninh nhìn xem những cái kia lấp lóe tia sáng âu vông thầm nghĩ nói chương hai trăm bảy mươi bảy bích hà nguyên còn nói có xương h à o là công pháp yêu cầu đặc thù cùng đến đây chọn lựa người không quá tương xứng chủ tu kiêm tu đều không tốt thế là bị còn lại có xưng hào là bởi vì cùng nó tương tự có càng thích hợp lựa chọn người cho nên bị còn lại có xưng hào thì là công pháp không được đầy đủ không có cao siêu hơn cấp độ nội dung là chủ tu rõ ràng không thích hợp cho nên bị còn lại còn có một bộ phận xưng hào là bởi vì đi qua chủ nhân bỏ mình lúc này mới chống không một lần nữa để người chọn lựa ví dụ như thái ớt thiên tôn thái ớt thiên tôn h ứ a ninh biết do cái danh xưng này chủ nhân nghe nói là chủ thế giới một vị đại nhân nào đó vật đáng tiếc bị thiếu lâm phương trượng không văn bắt được tuy bị xóa bỏ lại không thể hủy đi thi thể bích hà nguyên quân thấy hứa linh hỏi cho là hắn đối cái này cảm thấy hứng thú bởi vậy nói thái ớt cứu khổ thiên tôn đạo môn chín vị một trong có quan hệ hắn thưởng thức ngươi khẳng định biết được không cần ta nhiều lời chủ yếu là kể cho ngươi nói bí mật thượng c ổ đại năng công pháp truyền thừa thường thường biết gánh chịu lấy tương ứng vật thế không tính mạnh nhưng đủ để nhường ngươi gặp gỡ một ít chuyện công pháp càng hoàn chỉnh loại này v ậ t thế càng rõ lộ ra cho nên bối cảnh đơn giản bí mật không nhiều đại năng xưng hào càng được hăng lên kể từ đó tao nộ sự tỉnh liền tương đối ít cùng dễ dàng mà bí ẩn tầng tầng lớp lớp tiên nhân có lẽ sẽ để tiếp nhận chuyển thường người rơi vào từng tràng mê cục thu hoạch cực lớn nhưng dị thường nguy hiểm bích hà nguyên quân nhìn xem hứa ninh nét mặt nhưng rất đáng tiếc cái sau thần sắc tự nhiên không có bất kỳ biến hóa nào ngươi nhìn thái ớt thiên tôn công pháp có hay không cảm thấy cùng nào đó vị đại năng giống nhau bích hà nguyên quân lại hỏi tiếp hứa ninh ngưng mắt nhìn lại chỉ gặp mấy cây ngọc g i ả n phía trên đều có chữ triện theo thứ tự là thái ớt trường sinh kinh thái ớt cứu khổ trần quyết thanh hoa linh văn thái ớt trường sinh kinh là thái ớt thiên tôn căn bản đại pháp thái ớt cứu khổ trần quyết pháp cùng thanh hoa linh văn vị dùng phân biệt thiên về võ đạo chiêu thức cùng phụ t r i ể n thuật có hay không cảm thấy cùng nào đó vị đại năng cảm giác tương tự bích hà nguyên quân một bên giới thiệu một bên lần nữa hỏi thăm hứa ninh trường sinh thanh hoa hứa ninh trầm âm cảm giác cùng thanh đế so sánh phù hợp bích hà nguyên quân sách một tiếng không tệ coi như có chút nhãn l ự c hình nghe đồn thái ớt cứu khổ thiên tôn chính là thanh đế đạo môn thân thanh đế đạo môn thân cùng chân võ đảng ma thiên tôn đồng dạng hứa ninh nghi vấn bích hà nguyên quân lắc đầu không giống chân vũ đại đế là thật sự đạo môn xuất thân đảng ma thiên tôn chính là căn bản chân võ cùng hắc đế danh tiếng chỉ là thiên đ ỉ n h cho s ư ơ n g hảo mà thanh đế khác biệt hắn chính là trời sinh thần linh trưởng khống thiên địa bộ phận quyền hành là được bị giới hạn đây từ đầu đến cuối không thể cùng thiên đế ngang bằng cho nên nghe đồn hắn bí mật chém ra chân thân ném nhập đạo môn hóa sinh thái ớt cầu tiên đạo siêu thoát con đường đương nhiên này chủ yếu là hậu nhân căn cứ cả hai công pháp gần cùng một ít dấu vết để lại manh mối phán đoán thực tế như thế nào chưa biết được dù sao hai người tại thượng cổ đồng thời tồn tại một đoạn thời gian rất dài mà thanh đế sau khi nga xuống thái ớt thiên tôn còn sinh động thẳng đến cự hữ tự ẩn Dần dần m ớ trên dần danh mai thực Nghe đ tế nếu không phải thân phận của chân vũ đại đế bị người đoạn hứa ninh chọn lựa đầu tiên chính là cái này một vị rốt cuộc hắn cũng đi chân vũ đại đế mộ phần chuyển qua hai người cũng coi như có chút duyên phận liên tuyển thanh đế. Hứa Ninh cuối nói với tuyển thanh cùng tuyển định, như vậy Hứa đế. bích hà nguyên quân Tốt, đúng, cuối ò n có việc một m ta n n ó v cùng xác nhận hứa ninh lựa chọn về sau lấy ra một khối tựa hồ ẩn chứa vô tận kiếm khí ngọc bội đặt ở thái ớt thiên tôn nhà nhỏ bằng gỗ bên ngoài huyền hoàng ánh sáng bên trên nàng lấy ra một bộ ngoại cảnh giai đoạn công pháp chính là thái ớt thiên tôn cái thân phận này có thể tu hành thái ớt trường sinh kinh công pháp này không có quá nhiều chỗ hơi liền diệu cũng chính là để hứa ninh nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu hiểu rõ xuống như thế có thể thôi động công pháp để che giấu thân phận của mình bất quá hứa ninh thân mang lịch thiên truyền thừa tự nhiên cũng không biết gửi hy vọng ở cái này ngoại cảnh công pháp bởi vậy nhanh chóng lướt qua về sau liền đem nó thu vào ghi nhớ xương hào xuống công pháp không thể ngoại truyền bao quát cho lục đạo bích hà nguyên quân liên tục nhắc nhở trong tay không biết lúc nào nhiều hẽ ra mặt nạ một cái huyền hoàng đồ trang sức hẽ ra màu xanh phụ triện dọn tinh huyết đến cái này viên tiên tích khấu phía trên ngày sau chính là thân phận của ngươi biểu tượng bích hà nguyên quân trước đem huyền hoàng đồ trang sức đưa cho hứa ninh hứa ninh lấy máu dung thần quá trình bên trong bích hà nguyên quân tiếp tục nói tiên du phủ dùng triệu hoán bên trong nhân sĩ kéo ra tiên tích cánh cửa ngươi còn không phải thành viên chính thức không có tự do ra vào tư cách mà bích du thiên chín nơi cửa vào theo thứ tự là chờ hứa ninh tế luyện hoàn tất bích hà nguyên quân đem tiên du phủ cùng thái ớt t i ê n tôn mặt nạ đưa cho hắn cũng cầm qua tiên tích khấu như kỳ tích mà đưa nó chia hai phần một phần thu một phần trả lại h ứ a n i n h nhất định phải chính ngươi cầm tiên tích khấu mới có thể thông qua cửa vào mới có thể có đến thành viên khác thừa nhận h ứ a n i n h nhẹ nhàng gật đầu trong tay ma sát thái ớt t i ê n tôn mặt nạ đạo môn chín vị một trong nàng có một tia vô thượng bệ nghệ ba khí chúng ta mặt nạ đều là dùng đặc thù vật liệu chế thành có thể ngăn cách pháp thân trở xuống tinh thần nhịn trộm bích hà nguyên quân p h tay tốt rồi theo ta đi tiên tích phường chọn lựa ngơi nhiệm vụ thứ nhất trong phường có một chút mang theo mặt nạ tiên tích thành viên nhìn thấy hứa ninh về sau biết rõ tiên tích bên trong lại có một vị thái ớt thiên tôn mà hấp dẫn nhất hứa ninh ánh mắt là một vị thân cao chọn nữ tính nàng tóc đen nồng đậm tự nhiên dán ở phía sau hai chân von rải khí chất phiếu miệng đấu mẫu nguyên quân bích hà nguyên quân t r u y ề n âm nhập mật giới thiệu một câu tại thiếu lâm đại hùng bảo đ ị a lúc phái chân võ công việc vật thủ tọa huyền nguyên tử đã từng đề cập qua hắn trong hồ hồ đồ tao nộ qua tiên tích đấu mẫu nguyên quân một phen đại chiến sau chật vật mà chạy hắn là tông sư cấp nhân vật địa bản g có tên bởi vậy khẳng định đấu mẫu nguyên quân chính là ngoại cảnh đ ỉ n h phong mà tính toán thời gian bọn hắn giao thủ cách nay đã có hơn mười năm đấu mẫu nguyên quân nói không chừng đều nửa bước phát thân dù cho còn chưa đột phá cũng không kém là bao nhiêu tại tiên tích bên trong chỉ sợ là linh bảo thiên tôn phía dưới xếp tại ba vị trước cứng, đấu mẫu nguyên quân áo xanh váy trắng và áo làm thành kề sát hai chân tiểu dáng càng cùng loại với trang phục nó khí chất xuất chúng để người nhìn thấy về sau khó m à quên đối mặt hứa ninh bích hạ nguyên quân hai người đấu mẫu nguyên quân hiền hòa x o n g hai người gật gật đầu sau đó chân đạp gió nhẹ trực tiếp đi xa hứa ninh nhìn xem đấu mẫu nguyên quân biến mất phương hướng chỉ cảm thấy n à n g khí tức phiêu m i ệ u quanh người hư không có một chút xíu sáng trói ánh sao tựa hồ trong lúc hành t ẩ u đều có vũ trụ mênh mông đi theo đấu mẫu nguyên quân là đại nhân vật không có thời gian phản ứng chúng ta tới nhìn n g u y ê một chút nhiệm vụ đi bích hà nguyên quân cùng hứa ninh đều là ngoại cảnh cảnh giới thả tại ngoại giới tính một phương hào thủ nhưng ở tiên tích bên trong bất quá là lực lượng trung kiên thôi bích hà nguyên quân chỉ vào từng cây ngọc trụ nói ngươi có thể tự mình chọn lựa nhiệm vụ trong một năm hoàn thành là được nếu không sẽ làm trái khế ước chỉ cần ngươi hoàn thành ba cái liền có thể thỉnh cầu thành viên chính thức k hảo hạch hứa ninh tầm mắt rời rạc tại ngọc trụ phía trên tiên tích nhiệm vụ phong phú mà lại phần lớn tại rất nhiều ngôi sao tiểu giới mà không phải chân thực giới bên trong bỗng nhiên một cái tên quen thuộc để hắn trong lòng hơi đậu nhiệm vụ khẩn cấp vốn tiểu đội một vị nữ tính thành viên tại cựu hương thế giới cùng trời chi hương chủ nhân sinh ra tình cảm gốc mắc bị hắn giam cầm ở trời chi hương bên trong không thể để nàng rời đi tạo thành vốn tiểu đội nhiệm vụ chính tuyến khó mà hoàn thành ngày trở về xa xa khó v ờ i thỉnh cầu các tiền bối viện trợ nhiệm vụ thù lao một cái năm trăm n năm thanh hoa quả nhiệm vụ đưa ra người dự bị tiểu đội bắc minh cựu hương thế giới chính là chân vũ đại đế chi mộ chỗ thế giới thấy ánh mắt của hắn tại nhiệm vụ này phía trên dừng lại bích hà nguyên quân kỹ càng giới thiệu nói bắc minh là chúng ta dự bị một trong tiểu đội nhưng còn không có người thông qua quan sát cùng chọn lựa trở thành dự bị thành viên lấy bọn hắn thực lực nhiệm vụ chính tuyến không nên cùng cựu hương đứng đầu có gốc mắc đương nhiên sẽ không bích hà nguyên quân khẳng định nói hơn phân nửa là loạn chi t i ê u tuyến cùng trời chi hương có liên lụy nói đến đây nàng c ư ờ i một tiếng nghe nói bọn hắn chủ tuyến không có thời gian hạn chế nếu là vô pháp hoàn thành liền biết một mực trở tại cựu hương cho nên c h ẳ n g trọc thông qua cái k h á c luân hồi tiểu đội đem nhiệm vụ đệ trình tới tìm kiếm viện trợ một mực đợi không phải rất tốt dù sao trở lại chủ thế giới cũng chỉ là nháy mắt công phu có thể an tâm tu luyện chờ đột phá đến nửa bước ngoại cảnh lại chính mình cứu trở về đội viên cũng không m u ộ n h ứ a ninh nghi ngờ nói bích hà nguyên quân lắc đầu cười nói ngươi cho rằng lục đạo sẽ tốt bụng như vậy p h ạ m là không có thời gian hạn chế nhiệm vụ tu luyện biết càng ngày càng khó một tháng sau liền cơ hồ không có có hiệu quả mà lại bản thân ngươi già yếu sẽ không đình trệ như trở về chủ thế giới phụ cận người liền sẽ thấy người nào đó nháy mắt đầu bạc thì ra là thế h ứ a ninh gật gật đầu lại hỏi nếu là ta đón lấy nhiệm vụ này nhưng có cựu hương thế giới tư liệu với hắn mà nói nhiệm vụ ban thưởng không trọng yếu nhiệm vụ là cái gì cũng không trọng yếu nhưng nếu như có thể thu hoạch được chân vũ đại đế tin tức tương quan vậy liền mười phần trọng yếu có bích hà nguyên quân ra hiệu hứa ninh trước đ ê m bố cáo bóc bố cáo mới vừa vào hứa ninh trong tay liền căng đến giấy lên xanh bích h ỏ a ánh sáng đầu nhập vào hứa ninh thái ớt thiên tôn mặt nạ tại trước mắt hắn xuất hiện bắc minh tiểu đội tài liệu cặn kẽ cái này tiểu đội trước mắt chỉ có bốn người hai nam hai nữ bị giam cầm nữ t ử dùng tên giả tấn khanh hắn một bên nhìn một bên nghe bích hà nguyên quân giới thiệu kiểu hương cựu hương người thiên chi thôi quê địa chi thôi quê người thôi quê ngày chi hương võ công đều là từ ngàn dặm sơn mạch bên trong thần bí lang tẩm lấy được nhưng riêng phần mình tổ sư tuổi xế chiều lúc đều là nội điên quay về tại mộ ân chỗ này lang tẩm rất thần bí chúng ta một mực không tìm được cần phải có chút nguy hiểm ngươi tạm thời không muốn có ý đồ với nó cựu hương thế giới không có truyền thống trên ý nghĩa triều đình cựu hương liên hợp cùng duy trì thiên hạ cũng để cử một tên thiên nguyên hoàng giả đảm đương tương tự thiên tử nhân v ậ t tên này thiên nguyên hoàng giả hoặc là võ công cái thế áp đảo người trong thiên hạ hoặc là từ cựu hương nội bộ sinh ra tóm lại cựu hương nội bộ sinh Bích Hà Nguyên quân đem trước i siêu kiểu liệu hai ê n hương nói, tích tập tư t hêm đời thiên nguyên hoàng giả là tụ thần trang thế thiên hoàng hành phạt giả nguyên là mắt ì n thần lang h thẩm. tổ tuổi Trước sư, quy già về bí m cửu hương cần phải còn chưa đề cử ra thế hệ này thiên nguyên hoàng giả bởi vì cửu hương bên ngoài trí ít có hai tên ngoại cảnh tăng thêm nguyện tri hương tinh tri hương chủ nhân bốn tên ngoại cảnh còn phải dùng thực lực trước phân ra mạnh yếu đây là cựu hương địa đồ bích hà nguyên quân đem hẹ ra đơn sơ địa đồ đưa cho hớ linh mặt trên lấy ngàn dặm sơn mạch làm trung tâm vẽ lấy phân bố các nơi cửu hương cùng với tụ thần trang đạo đức quan nhóm thế lực sáu cựu hương thế giới thiên tri thôn quê phụ cận tuyển cốc thành một tên tiêu sư rẽ trái rẽ phải thân pháp linh động như cá bơi ghé qua tại trong đám người rất nhanh liền dung nhập mênh mông biển người cũng không lâu lắm hắn xuất hiện tại một chỗ yên lặng sân nhỏ phụ cận đề phòng đánh giá chung quanh sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa đi vào tại trong địa đạo trông thấy một nam một nữ khác tiên tích đại nhân vật còn chưa tới hắn vội vàng hỏi địa đạo thấp hẹp tựa hồ là vội vàng đào liền để người cơ hồ vô pháp đứng lên chỉ có trung ương bộ phận mở ra một gian nhà đá bày biện vài cái ghế dựa làm thành mật thất dáng vẻ tiêu sư đã đến lúc bên trong đã có một nam một nữ nam làm hành thường trang điểm nữ mặc nha hoàn phục sức hành thương ăn mặc nam tử t h ở dài lão phan đường đội tiên tích thành viên chính thức cùng dự bị thành viên rất ít chúng ta có thể lấy ra thủ lao cũng không thể coi là xuất chúng trừ phi t i ệ n đường nếu không không có nhanh như vậy có người tiếp tay hắn n g ũ quan bình thường nhìn kỹ lại có chút không hợp điều tựa hồ làm che giấu dung mạo cố gắng gọi là lao phan tiêu sư tìm cái ghế dựa ngồi xuống huệ p i nói cái này lúc nào mới là cái đầu hơn một tháng trước tu vi của ta tăng trưởng liền đình trệ chẳng lẽ cả một đời làm người tiêu sư cách xa thân nhân bằng hữu ở đây l ẻ loi sống quãng đời còn lại cái kia đang chết nhiệm vụ bọn hắn chính là bởi vì kích phát một cái kỳ quái không hạn thời gian nhiệm vụ mới rơi vào bây giờ cục diện lão phan lúc trước quyết định để hoàn thành nhiệm vụ thời điểm ngươi nhưng không có biểu thị phản đối hành thương nam tử nghe vậy n h ư mày mặc nha hoàn phục sức nữ tử hừ lạnh một tiếng lão phan đông nguyên chúng ta kết nghĩa kim lan thời điểm nói qua cái gì tuyệt đối không thể bởi vì nhiệm vụ lựa chọn lẫn nhau hám trách có cái này công phu còn không bằng đồng tâm hiệp lực đi hoàn thành nàng lông mày dài tới tóc mai con người mang theo màu đỏ tựa hồ có thần ma huyết thống nhưng dung mạo chỉ có thể được xưng ơ tụng thanh tú tại nha hoàn bên trong cũng phai mở trong đám người thường bất quá nàng cũng có được nhỏ xíu dịch dung vết tích không phải đoán trách là nhiệm vụ lần này thực tế thực tế lão phan thực tế hồi lâu mới nói không thể hoàn thành lý do giản làm cho người ta không có cách nào tiếp nhận vậy mà bởi vì thiền c h i thôn quê ngọc diện phi long úc tử thọ thích tần khanh mới để chúng ta sắp thành lại bại hán hán xem như thiên tri thôn quê chủ nhân đại danh đỉnh đỉnh nữa bước ngoại cảnh chưa từng thấy nữ nhân sao ta cũng nghĩ không thông nếu bản vệ mỹ danh tần khanh tại cùng thế hệ giang hồ nữ hiệp bên trong căn bản không có chỗ xếp hạng chỉ có thể tính thanh thuần tú mỹ so với anh tử ngươi xinh đẹp cũng còn kém không ít càng đừng đề cập tuyệt kiếm tiên tử n g m người úc tử thọ như thế nào liền con rùa nhìn đậu xanh vừa ý rồi gọi là đông nguyên hành thương than thở hắn chỉ cùng thế hệ nữ hiệp là chủ thế giới anh tử lạnh lùng nói tần khanh chỗ nào không tốt rồi dựa vào cái gì ngọc diện phi long không thể nhìn lên nàng cái này đây không phải là trọng điểm lão phan chán nản nói kéo thời gian dài như vậy còn không biết trở về phải chăng có biến hóa như biến mất quá lâu biết bị phát hiện n g ư ờ i đầu tiên đến có thể trở về anh tử lần nữa sa cấm thanh hành thương đông nguyên cười khổ nói chỉ hy vọng tiên tích đại nhân vật nhanh lên g á n g lâm tùy tiện đến cái dự bị thành viên cần phải đều có thể thuận lợi giải quyết việc này ta cũng không muốn thật làm hành thương anh tử đang chờ nói chuyện đ ỗ n g nhiên cảm giác gió lạnh thổi qua để nàng vô ý thức dùng mình quay đầu nhìn về phía đến chỗ đáng tiếc t r n g rỗng không có, có thân ảnh như thế nào rồi lao phan cùng đông nguyên đi theo nhìn lại không có Anh tử quay đầu lại, nhiên ngưng đen tử tầm mắt đột kết, mắt đầu lại, chương ỗ sâu con n g i liệt kịch co h vào, p ả hai i ế trăm bảy mươi tám hắn hất lên màu đen áo bào rộng mang trên mặt một cái bá khí vô cùng bệ nghệ thiên hạ đạo môn mặt nạ ngồi ở chỗ đó như trung như tùng như núi cao chót vót khí thế cao xa mê ngông h để người xuất phát từ nội tâm túi đầu thái ớt thiên tôn anh tử bờ môi ngập ngừng thần s ắ c chân kinh nhận ra mặt cụ đại biểu thân phận lao phan cùng đông nguyên khó khăn nuốt ngụm nước bọn lại k i ế p sợ lại mừng rỡ chấn kinh tại đối phương xưng hào cùng để nhóm người mình không có chút nào phát giác thân pháp mừng rỡ tại cuối cùng không cần đau khổ chờ đợi trong mắt bọn họ huyền b à o mặt nạ người hư vô mê ngông sâu không lường được là các người hướng tiên g i ấ u vết thỉnh cầu viện trợ vị này thái ớt thiên tôn chính là chạy tới hớn ư g n i n h thanh âm hắn trầm ổn trung khí mười phần hành thương đông nguyên nhẹ hút khẩu khí tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt về thiên tôn chính là tại hạ đám người thỉnh cầu viện trợ đem sự tình ngọn nguồn chậm rãi kể lại thái ớt thiên tôn ngồi thẳng không động tay trái nâng tay phải mu bàn tay đặt ở trên đầu gối hàn áo bào rất rộng lượng. phía sau tựa hồ cất giấu cái gì cảm thụ được hắn mênh ngông mênh ngông khí thế nghe trang trọng thanh nham uy nghiêm lão phan không dám vi phạm phân phó cười khổ nói nói đến để thiên tôn chê cười chúng ta lên lần luân hồi nhiệm vụ n g o ạ i ý muốn kích phát một cái nhiệm vụ đặc thù có thể lựa chọn phải t r ă n g đến đây cựu hương hoàn thành như lựa chọn là thì nhiệm vụ không có kỳ hạn trực tiếp truyền tống vào cựu hương tới tay thiên tri thôn quê đời đời tường c h u y ể n kỳ lân t r u y kết thúc bởi vì khen thưởng coi như phong phú quan hệ chúng ta cuối cùng quyết định đến đây tiểu đội chúng ta thực lực không đủ kỳ lân tri lại bị ngọc diện phi long cái này nửa bước ngoại cảnh nhìn xem chỉ có thể cải trang trang điểm lẫn vào thiên tri thôn quê c h ầ m c h ầ m ngưu toan lúc ấy tại hạ là thợ tiệm hoa vương đông nguyên chính là gia đình anh tử cùng tần khanh vì nha hoàn hứa ninh âm thanh trầm hậu bởi vì nha hoàn thường xuyên tiếp xúc chủ nhân tần khanh bị ngọc diện phi long nhìn chúng rồi để thiên tôn cho cười đông nguyên nét mặt giản mua ừng đỏ tần khanh bản thân chính là bình thường nha hoàn thật vất vả mới tranh thủ đến cơ hội vào gặp phóng sách có điều kiện tiếp cận kỳ lân truy ai biết nàng trong xương cốt trung quy là giang hồ nha hoàn lộ ra tự nhiên hào phóng không bởi vì chủ nhân ban thưởng mà mừng rỡ cũng không vì chủ nhân ghét bỏ mà lấy lòng cho người để lại đ ờ i mà độc lập cảm giác chính là bởi vì không giống với cái khác nha h o à n khí chất ngọc diện phi long đối nàng nhìn với con mắt khác thường thường cùng nàng nói đùa chiếu cố nàng mang theo nàng chúng ta ban sơ còn vì này mừng rỡ cảm thấy nhiệm vụ hoàn thành ngay trước mắt đến sau có một đêm tần khanh cảm thấy bốn bề vắng lặng dịch d u n g đồ vật lại có chút thương khuôn mặt thế là ngắn ngủi tháo bỏ xuống dự định trời sáng trước lại làm thế nhưng là ngọc diện phi long tâm huyết dâng trào đến tìm nàng vừa mới bắt gặp nàng bỏ đi trên mặt che giấu một màn k anh tử chỉ gặp ngồi thẳng thái ất thiên tôn uy nghiêm đặt câu hỏi nàng bất đắc dĩ nói tần khanh được ngọc diện phi long sùng ái tự nhiên biết để cái khác có lòng mơ ước nữ tử nhàn thoại chúng ta chậm rãi tìm hiểu liền rõ ràng lúc ấy ngọc diện phi long không có vạch trần tần khanh ngụy trang mà là bí mật quan sát xác định nàng cải trang giả dạng chui vào mục đích là kỳ lân truy cũng xác định ba người chúng ta cùng nàng quan hệ về sau hắn đem chúng ta bắt được nâng lên tần khanh trước mặt cũng lấy ra k ỳ lần truy chất vấn tần khanh dụng tâm may mà chúng ta dự đoán có chuẩn bị qua thất bại lấy cớ cái này mới không có bại lộ lục đạo luân hồi c h i chủ sự t ì n h mà ngọc diện phi long khó thở phía dưới đem tần khanh giam c ầ m đem ba người chúng ta trục xuất thiên tri thôn quê đến sau chúng ta mới biết được lúc ấy ngọc diện phi long không hạ sát thủ là bởi vì sợ cùng tần khanh quan hệ vô pháp bù đắp sau đó hắn đem kỷ lần truy trực tiếp cho tần khanh nói ngươi muốn phải liền cho ngươi nhưng ngươi không thể rời đi ta nữa bước hớn ninh nghe được thầm nghĩ cười ở bề ngoài niên cười âm thanh cao rộng nói sau đó thì sao tiểu đội thành viên đã đắc thủ kỳ lân truy không tính nhiệm vụ hoàn thành nhìn bác minh ba người dáng vẻ sợ là có khác giải thích sau đó nhiệm vụ của chúng ta thay đổi biến thành tần khanh lấy được kỳ lân truy nhưng nên tên thành viên bị giam cầm nghĩ cách để nàng thoát khốn y nguyên vẫn là vô kỳ hạn tiêu sư lão phan đối vô kỳ hạn nhiệm vụ quả thực nghiến r ă n g nghĩa lợi còn mời thiên tôn hỗ trợ cứu g a tần k h a miêu tả xong chuyện đã xảy ra về sau lão phan anh tử cùng ông đông nguyên cùng nhau hành lễ thái độ cùng kính mà thành khẩn sau đó bọn hắn trông thấy khí thế minh mông cổ phát thái ớt thiên tôn chậm rãi đứng lên nói khẽ các ngươi thu thập xong vật phẩm của mình chờ đợi trở về nói xong thái ớt thiên tôn đi vào địa đạo một đầu bóng lưng cho người cao lớn nguy nga cảm giác chờ bọn hắn lấy lại tinh thần nghị truy đi qua xem cẩn thận hỏi thăm lúc lại phát hiện đã sớm không hề giấu chân người、6. Thiên tri thôn tọa một tú trong trong tình vật linh khắp nhân hoàng những cái nơi quê bên sơn này, mọc lạc cốc, ở sâm đầy giống như là nhân gian như nhân là một ê n nhà tên h o đèn lồng, đi hướng thơm suối m khuya nha hoàn dọn g căm hận nói một tên khác nha hoàn đồng dạng cựu thị nhìn về phía trước thật không biết chủ nhân thích nàng điểm nào tư sắc bất quá bình thường còn cả ngày thúi lấy một gương mặt thật giống chủ nhân giết cả nhà của nàng không có nửa câu hảo ngôn hảo ngữ trước kia thường nghe người ta nói vợ không bằng thiếp thiếp không bằng trộm trộm không bằng không chiếm được bây giờ xem ra thật có mấy phần đạo lý chủ nhân nguyên lai thích loại này luận điệu ban sơ phát biểu nha hoàn có chút hối hận địa đạo nhanh tới gần thơm suối nhỏ t ạ không nên nói nữa chủ nhân dù cho không chuyên tâm cảm ứng phụ cận động tĩnh cũng có thể tại khoảng cách này nghe được lời của chúng ta phía sau nha hoàn khẽ hít một cái khí hai người duy trì chầm mặc chậm rãi tiến lên cũng không lâu lắm liền gõ vang thơm suối nhỏ tạ cửa phòng k ẹ t kẹt cửa phòng mở ra lộ diện cũng là ngọc diện phi long úp t ử thọ hắn hơn ba mươi tuổi đã đạp phá mi tâm huyền quan cho nên nhìn tuổi trẻ anh tuấn uy nghiêm rõ ràng hai cái nha hoàn lết nhau đều là nhìn thấy trong mắt đối phương ấm ức nhưng cũng không thể tránh được ngọc diện phi long tiếp nhận hộp cơm đóng kỹ cửa phòng nâng lên trên b à n nhỏ khanh mau tới a n nguyên tiêu trước ngươi không phải nói hoài niệm tết nguyên tiêu sao ta hoài niệm chỉ là lần trước tết nguyên tiêu không bị giàn buộc tự do tự tại thần khanh dung mạo thú mỹ biểu tình cực lạnh ngọc diện phi long mắt mang cương triều hào không tức giận đang chờ nói chuyện chậm ngơ ngẩn tung tung đông cửa phòng không tên bị gõ vang người nào ngọc diện phi long khí thế ngưng tụ trầm giọng nói kẹt, kẹt cửa phòng mở ra hiện ra một vị người mặc màu đen áo lớn người thần bí hán dáng người tương đối cao châm ổn đứng ở nơi đó mang theo hẽ ra kỳ quái nói mặt người cụ như thiếu niên như tuổi trẻ như trung niên như lão niên thần khanh thần sắc chấn động thật ra thái ất thiên tôn thái ất thiên tôn ngọc diện phi long con ngươi co vào bước chân bất đinh bất bát khí thế phiêu m i ệ u cao xa như bao trùm đại địa bầu trời phương thế giới này cũng có đạo môn chư vị thiên tôn truyền thuyết thần thoại nhưng phát triển diễn biến mà đến hình tượng có chỗ khác biệt cho nên hắn nhất thời không có nhận ra thần bí xuất hiện tại chính mình cảm ứng được nháy mắt liền gõ vang cửa phòng còn mang theo đạo môn chín vị một trong mặt nạ cạnh cửa người tuyệt đối không thể coi thường ngọc diện phi long úc tử thọ không có mù quáng ra tay mà là toàn thân tâm đề phòng dự định trước nghe một chút ý đồ đến bởi vì hắn tựa hồ cùng nhỏ khanh quan hệ không cạn nếu là trực tiếp nổi lên không hỏi xanh đỏ đen trắng rất dễ dàng bỏ lỡ trọng yếu tin tức cắt đứt câu thông cầu nối đã phải giải quyết vậy liền tận lực biết rõ ràng ngọn nguồn một lần giải quyết miễn cho từ đầu đến cuối an không xuống t â m đương nhiên nếu là không đúng liền chế tạo kịch liệt động tĩnh để nửa bước ngoại cảnh trưởng lao đến đây viện trợ thiên hạ ngoại cảnh số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay đều là quen thuộc người không thể nào vô duyên vô cớ lại xuất hiện một cái vị bằng h ư u này đêm khuya chui vào thiên tri thôn quê lén lén lút lút đến đây đến cùng có mục đích gì ngọc diện phi long vô ý thức hướng tần khanh thân một chặng trước đem hai người ngăn cách cũng làm ra bảo hộ tư thế ngươi giam giữ chúng ta thành viên còn hỏi ta tới vì sao h ứ a n i n h g ọ n sống nói âm thanh như trung như khánh quanh quẩn trong phòng có vài phần tỉnh lại khổ hải m ộ n g mê người cảm giác ngọc diện phi long trong lòng hơi động thành viên của các ngươi h á n tâm linh chiếu dọi bên trong tần khanh sắc mặt biến hóa vợ môi mất máy khó mà phân biệt cảm xúc hẳn là nàng không có nói cho ngươi hứa ninh âm thanh không cao không thấp trộm lấy kỳ lần truy chính là ta cho các nàng khảo hạch nhiệm vụ một khi thành công liền có thể chính thức trở thành tổ chức thành viên n g ư ơ i g ặ p ta ước sống thọ tầm mắt tối t ă m mang theo vài phần thương tâm mấy phần phẫn nộ tần khanh hàm răng cắn cắn môi giới thấy ẩn hiện dấu vết lạnh leo nói ngươi bắt được chúng ta chúng ta đương nhiên phải mưu cầu thoát thân ta thời gian đang gấp không r ả n h cùng các ngươi nói chuyện tào lao nể tình trên trời có đức yêu sinh cho ngươi một cơ hội chủ động lui ra ta lại tha mạng của ngươi hứa ninh chính là ngoại cảnh tầng hai cảnh giới đối phó một cái nửa bước ngoại cảnh không thể so nghiền chết một con kiến phiền phức nhiều ít âm thanh đạm mạc có đối ngọc diện phi long miệt thị n g ư ờ i ngọc diện phi long nghe vậy sắc mặt chấn n ộ có thể trước người hắn đạo thân ảnh k i a khí thế lại ầm ầm biến hóa nó phía sau có từng đạo từng đạo hỗn độn khí tức mờ mịt vô tận vô tận thiên địa giao dung hợp trong khoảnh khắc đó đối phương giống như thật trở thành bên trên hướng cổ thần thoại bên trong chấn áp một thế vô thượng tiên tôn bên ngoài ngoại cảnh ngọc diện phi long như thế nào không nhận ra hứa ninh sau l ư n g pháp tướng hắn hai mắt chừng lớn không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả ngươi vừa rồi nói kỳ lần truy là một hồi khảo hạch không biết ta bỏ ra cái giá gì có thể đổi nàng tự tại kỳ lần truy ngọc diện phi long cảm thụ được trước người cường h á n áp lực ánh mắt xéo qua liếc một cái sau lưng l ạ n h lạnh nữ tử cuối cùng vẫn là k h ẽ cắn môi trực diện vô thượng thiên tôn trễ ngọc diện phi long nghe thấy trước mặt thái ất thiên tôn ngữ khí không gợn xong nói đây là sự thực nhiệm vụ đã thay đổi n h ư cầm tới kỳ lần truy cũng hoàn toàn không được nghe nói như thế ngọc diện phi long sầm mặt lại trong ánh mắt cảm xúc biến động cuối cùng cũng là lập lòe một chút nguy hiểm tựa hồ muốn động thủ chống lại h ứ a ninh ở trên cao nhìn xuống đối với ngọc diện phi long cảm xúc biến hóa trong sở phi bình thường cười ha h a nghĩ không ra ngươi còn là cái đa tình hẳn giống không suy nghĩ thiên tri thôn quê sao truyền t h ư a n h i ề u đời một khi hủy tại tay ngươi ngươi có mặt mũi nào đi dưới mặt đất thấy lịch đại tổ sư ngọc diện phi long khẽ giật mình đau khổ khổ sở trợn sông lên đầu mặc dù mình đã hạ quyết tâm bất kể giá phải trả cũng muốn lưu lại nhỏ khanh nhưng nếu đối phương dưới cơn nóng giận đến đây hủy diệt thiên tri thôn quê đâu chính mình thân thụ thiên tri thôn quê đại ân lại vì bản thân vụ trộm trôn vùi sư môn dù cho thành công lưu lại nhỏ khanh sợ cũng canh cánh trong lòng lại không vui cười hận không thể đập đầu chết nhưng nếu như buông tay để nhỏ khanh rời đi đi thôi hứa ninh tay phải chụp tại xanh biết đại kiếm bên trên rút kiếm ra khỏi vỏ nhẹ nhàng vạch một cái một đường mang theo vô tận sinh cơ ánh sáng xanh lực lượng bắn ra tại ngọc diện phi long không có phản ứng chút nào tình huống dưới dọc theo đầu lâu lệch ra một chút chém xuống mái tóc dài của hắn không biết bao nhiêu tần khanh đang nghe hứa ninh nói sau khi đi liền trước tiên đi tới bên cạnh hắn ngọc diện phi long vừa muốn ngăn lại liền bị bất thình lình một kiếm ngừng lại đường đi không dám nút ních trước mắt vị này ngoại cảnh nói thả chính mình một kiếm nếu là tiếp theo kiếm lại ra nói không chừng chính là hướng phía cổ của mình mà đi bước chân dần dần từng bước đi xa ngọc diện phi long thấy hai thân ảnh biến mất không thấy gì nữa sắc mặt bên trong có nồng đậm khuất đ ụ c trong nhà mình mặt bị người đoạt đi nữ nhân có thể nào để hắn không giận người tới hắn hét lớn một tiếng không cam tâm liền từ bỏ như vậy h ứ a ninh mang theo tần khanh phi tốc cách xa theo khoảng cách không ngừng mà kéo dài trở về tin tức tại bắc minh trong tiểu đội quanh quẩn đa tạ thiên tôn ân cứu mạng tần khanh đầu tiên là sông hớ ninh thi lễ sau đó liền mở ra trở về ý niệm một bên khác lão phan vương đông nguyên cùng anh t ử ba người đột nhiên nghe thấy lục đạo luân hồi c h i chủ lạnh lùng nhưng lúc này bị cảm thân thiết tâm thanh lúc này lựa chọn trở về thái ớt tiên tôn thật sự là cường hãn lúc này mới ra ngoài bao lâu bọn hắn đều là nổi lên tương tự ý niệm hoàn thành một lần nhiệm vụ về sau h ứ a ninh cũng là không có vội vã trở về hắn là mượn nhờ t i ề n tích luân hồi phù đến chỗ này ngoại cảnh cảnh giới hắn có thể mượn giúp luân hồi phù ở cái thế giới này chờ hai tháng cứu ra bắc minh tiểu đội trước sau bất quá tốn hao mấy ngày còn thừa lại một đoạn thời gian rất dài Mà hứa ninh chuẩn bị tương r o đoạn loanh hoặc loại n gian này mặt đi chân vũ đại đế mộ phần đi quanh, nhìn không năng hình, cũng không ngủng đến n g gì đi đại đế đi điểm thời mặt thể tìm tới thứ tốt, thu tiềm hay hấp h là mộ có vũ vậy một t lần. ư tự chân long c h i ế m cứ đại địa sơn mạch khí thế bức người bây giờ nó chỗ sâu thỉnh thoảng khác thường sáng ngời lên lăng tẩm như ẩn như hiện chung quanh hắc khí l a n l ộ t không biết giấu bao nhiêu âm hồn quỷ vợt không thiếu cường hoành h ạ n g người h ứ a ninh d ư ớ i chân thuận gió không ngừng hướng về chỗ sâu mà đi ven đường có thể thấy khói đen che phủ có quỷ khóc sói gào thanh âm chính là dấu ở vô tận trong hắc khí quỷ quái đổ vợt trong đó không thiếu có thể chiến ngoại cảnh cương thi sinh vật đại nhật như lai kiếm pháp hớn ninh rút ra xanh biếp đại kiếm dùng r a bát cựu huyền công bổ sung ngoại cảnh võ học đại nhật như lai kiếm pháp một kiếm vung r a thiên địa đại biến một vòng mặt trời đỏ từ từ bay lên nóng rực đầy da trí dương đến chính ý như ánh kiếm như nhật mang xua tan hát vụ chiếu hướng bốn phương tám hướng hát vụ tiêu tán về sau bên dưới có ngoại cảnh cảnh giới cương thi xương cốt cứng ngắc sắc mặt thảm đạm liền muốn phóng tới hớn ninh có thể một kiếm này về sau mặt trời ngăn trời tỏa ra sán lạn thần uy mơ hồ ở giữa giống như nhìn thấy bên trên những cổ thần thoại bên trong kim ô xuất hiện cướp qua thiên địa đem tất cả thiêu hủy hầu như không còn những ngoại cảnh đó c ư n g thi dưới một kiếm này nguyên bản cứng rắn thân thể đều tùy theo tan ra ra hóa thành mở ra nước đặc chạy xuống dưới đất nương theo lấy hứa ninh không ngừng tiến lên hắc khí từng bước tiêu tán hiện ra cổ p h á t thần bí lang tẩm từ bên ngoài nhìn nó càng thêm có chấn áp phong ấn xu thế chỉ chẳng qua hiện nay địa hình hơi có cải biến mất tự nhiên mà thành cảm giác chương hai trăm bảy mươi chín hứa ninh trốn vào lang tẩm bên trong đã là xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệ đất sinh tử giới chờ mang tính tiêu chí bố trí biến mất không còn tam tích khắp nơi đều là thấy bức tường đổ tan hoang hư thối đ ổ vật chỉ có chấn long đài treo cao giữa không trùng nguy nga thê lương cả tòa lăng tẩm phảng phất tại trói buộc chấn áp bên trong h ứ a ninh chỉ cảm thấy thân thể nặng nề phi hành gian nan không thể không hai chân rơi xuống đất cất bước tiến lên hoàn cảnh đại biến sợ không phải cơ quan khởi động rồi h ứ a ninh cũng biết mình lần trước có thể nhẹ nhàng như vậy thu hoạch được tiệt thiên tất kiếm cơ duyên là cọ bị ngạn g i lực lượng nguyên nhân hôm nay chính mình đến đây tám chín phần mười phải bị một phen khảo hạch lăng tẩm bên trong hắc khí lăn lăn tại mê vụ chỗ sâu ngưng tụ ra một bóng người màu đen long bảo bình thiên c h i quan nét mặt gầy gò hai mắt uy nghiêm nếu không phải lần trước ta lại làm sao có thể thả ngươi m à qua bất quá nhìn chăm chú người này ta tại sao lại có một tia cảm giác quen thuộc tựa như là ta tương tự người trần vũ đại đế một tia ác nghiệm hóa hình biến mất tại hắc cám mê vụ bên trong trông về phía xa hứa ninh tiến lên thân ảnh đ ỗ n g nhiên đạo thân ảnh này rút ra kiếm d à i xa xa một ngón tay anh kiếm sáng rõ thiên địa lúc này biến hư hảo biến không còn chân thực thân thể cũng thế chân khí cũng thế pháp tướng cũng thế chỉ còn lại nguyên thần lẻ loi c h ơ trọi đối mặt đạo này thuần túy đến cực hạn anh kiếm tràm đạo thấy ta thiệt thiên thất kiếm trong hai vụ hứa ninh không ngừng tiến lên xanh biết đại kiếm bên trên đại nhật như lai kiếm pháp nóng hổi giống như một vòng màu đỏ mặt trời vì hắn xua tan mê vụ bởi vì đã làm tốt tao ngộ nguy hiểm chuẩn bị tâm lý bởi vậy hứa ninh trước tiên liền cảm giác được một kiếm này anh kiếm chiếu vào hứa ninh con ngươi chỗ sâu nhất đưa nó hoàn toàn chiếm cứ lăng tẩm bên trong rộng lớn trời mà trở nên hư ả o giống như một hồi không chân thực ngọc cảnh mà chính mình có thể so sánh bảo binh n h ụ thân cũng giống như thế tựa h ồ bị ánh kiếm chiếu xuyên qua ngũ tạng lục phủ huyết mạch xương cốt tất cả đều rõ ràng hiện ra cái này còn không chỉ tạo thành huyết nhục của bọn nó chờ càng thêm nhỏ bé khó gặp bộ phận cũng một ly một tí lộ ra h ứ a ninh chỉ cảm thấy thân thể biến mất phân hóa thành từng cái nhỏ tới cực điểm hạt nhỏ tràn đầy đều là hư hảo cảm giác vô pháp ngăn cản ánh kiếm xuyên t h ấ u qua chân khí nội cảnh p h á p tướng chờ nháy mắt có tương tự biến hóa kiếm chiếu sáng phía dưới hớn ninh có một loại dự cảm chính mình sử dụng ra tất cả chiêu thức đều sẽ bị như thế phân giải từ đạo và lý bên trên không nhìn lấy quy thân í c h u y thể lực lượng vô pháp điều động nội cảnh vô pháp vận chuyển ngoại thiên địa không thể cấu kết pháp tướng khó mà thôi phát mà ánh kiếm đã gần tại cái bên hứa ninh không kịp nghĩ nhiều bản năng thôi động trong nguyên thần che đậy bát cựu huyền công truyền thừa hứa ninh trong mắt lấp lóe màu đỏ ánh sáng vàng trong thân thể bên trong kinh bên m ạ c h phản h p ấ t có được vô trước ậ n ánh sao lưu t u huyệt khiếu liền phản phất cái kia chu y ề liền n hoàng hắn từng phản thiên tinh thần, tản hốt phất h giữa t ở cái cái kia ra vô ợ n thần、uy. Trong g uy. m ộ mắt h ứ a ninh thân ảnh giống như bắn ra thiên địa hóa thành một tôn không biết cao bao nhiêu cự nhân phía sau từng đạo từng đạo hỗn độn khí tức tràn ngập giống như cái này đến cái khác thế giới ở sau lưng của hắn thiên địa bỗng nhiên biến đu ám trời xanh mây trắng sơn mạch nước chảy tựa hồ toàn bộ đầu nhập vào làng tầm bên trong trời xanh bay vào lớn trong thân thể mây trắng sơn mạch nước chảy thậm chí toàn bộ hư ả o thiên địa đều bay vào hứa ninh trong cơ thể hắn hư hảo nội cảnh p h á p tướng chân khí cùng nhục thân cũng là như thế cái này khiến cực lớn thân ảnh bên trong tàng thiên đất lương thực như thật cùng lúc đó hứa ninh tam đại căn cơ không chỉ bát cựu huyền công phát huy linh sơn tâm pháp đồng dạng thúc động tại người khổng lồ kia trên thân hiện ra phật quang mà đạo gia truyền thừa t h i ệ t thiên thất kiếm hứa ninh mặc dù còn không có lĩnh ngộ đệ nhất kiếm nhưng lúc này hắn đang đối mặt đệ nhất kiếm c h ả m đạo thấy ta sắc cơ cho nên thời khắc mấu chốt vẫn là thôi động ra một chút kiếm khí bám vào cự nhân phía trên tại hứa ninh cực lớn thân ảnh phía trước ánh kiếm chỉ có từng tia từng tia một sợi. l tia k sáng mang chỉ có con mang vô biên vô hạn ánh sáng hớn linh bay rớt ra ngoài đem chấn áp thác nghiệm lắng tẩm vách tường đụng ra hình người hàng lớn trước ngực lông xuống nội cảnh chấn động từ mi tâm đến khoe miệng có một đầu tinh tế vết thương đi qua không biết nhiều ít vạn năm chấn áp lại trả giá cực lớn giá phải trả nửa tránh thoát trói buộc về sau c kiếm kiếm bên trong phế tích h hớ ứ ninh thân ảnh thoát ra trong mắt lại thần thái xa láng bởi vì mới vừa rồi một kiếm này trừ để lại cho hắn vết thương nhẹ bên ngoài còn mang đến cho hắn tiềm năng điểm thu hoạch mặc dù chỉ có một điểm so ra kém ba lần trước phúc lợi xuyên qua nhưng điều này nói rõ suy đoán của hắn là chính xác muốn p hớn ả i i thu t hoạch ề ninh, ninh thân ảnh lại lần nữa cao cao căng lên bị đánh vào ngõ vỡ tường đổ bên trong chỉ bất quá lần này trên bảng hệ thống nhưng không có thu hoạch một điểm tiềm năng chẳng lẽ là trước mắt chân võ ác nghiệm chỉ có thể cho ta một điểm tiềm năng hứa ninh lúc này suy nghĩ nhanh chóng thân ảnh lật một cái n ả y ra đống đá vụn mà chân võ ác nghiệm thân ảnh thì biến mất tại trong hát vụn t h o ặ t nhìn là lui bước mà về nhưng hứa ninh trong mi tâm lại có một đường tưởng niệm giờ khác này ở phi t ố c nhảy nhót hứa ninh rõ ràng chân võ ác nghiệm cũng không phải là thối lui mà là vận sức chờ phát động vô cùng có khả năng lại đến một kiếm mạnh hơn chạy là thượng sách hứa ninh mục đích tới nơi này đã đạt tới một là thu hoạch được một điểm tiềm năng hai là nghiệm chứng ra tiềm năng điểm thu hoạch phương thức như là đã vô pháp từ chân võ ác nghiệm trên thân thu hoạch tiềm năng điểm vậy hắn cũng không nghĩ tiêu hao tiềm năng cực điểm thăng hoa cái này cùng hắn đối tiềm năng điểm kế hoạch phân phối không hợp đến vậy vội vàng đi cũng vội vàng trong hát vụ h ứ a ninh thân ảnh lao nhanh bất quá mười mấy tức thời gian hắn đã nhìn thấy ngoại giới xanh biếc dốc núi đã sắp chạy ra hát vụ nơi đ ỗ n g nhiên h ứ a ninh mi tâm tưởng niệm lại lần nữa nhảy lên để hắn ánh mắt xếp chặt cũng là tại xanh biếc trên sườn núi có lần lượt từng thân ảnh hiện ra trong đó không thiếu khí tức kinh thiên hàng người cầm đầu cũng là ngọc diện phi long thiên đường có đường ngươi không đi thật là chăn sống. hứa ninh liền muốn rút ra xanh biết đại kiếm thưởng cái này ngọc diện phi long một kiếm thời điểm hắn mi tâm niệm muốn đột nhiên run lệ bầy trong nguyên thần cảm ứng được sau lưng một đường kinh tiên địa kiếm khí đánh tới xem ra chỉ có thể bị ép trở về hứa ninh nguyên vốn còn muốn mượn nhờ luân hồi p h ụ thời gian ở cái thế giới này nhiều đợi một thời gian ngắn đối mặt trước sau bao bọc cục diện hắn trực tiếp xé bỏ luân hồi p h ụ một đạo thanh quang g á n g lâm đem hắn mang rời khỏi phương thế giới này hát vụ chỗ sâu chân võ ác n i ệ m tầm mắt co vào kiếm dài hướng phía trước điểm ra trong một t r ớ c mắt anh kiếm phân hóa khắp mỗi một cái g một phương vương thế giới hư hảo hiện ra có vô ngần tinh không có trời tròn đất vông trung điệp đều là ánh kiếm chỗ đ ặ t đến ánh sáng xanh giáng lâm phía trước hớ ninh bị kiếm khí khóa í k h chặt lại có một loại vô pháp chống lại vô pháp tránh đi cảm giác thiệt thiên thất kiếm đạo truyền hoàn vũ nhưng mà sau một khắc ánh sáng xanh giáng lâm luân hồi phụ lực lượng đem hắn mang đi cái này vô cùng vô tận kiếm khí cũng là chém cái chống không thẳng tắp đánh phía xanh biết trên sườn núi mai phục tốt ngọc diện phi long đám người thái ất thiên tôn ta muốn ngươi ngọc diện phi long quay đầu nhìn lại con ngươi chừng đến cực lớn từng từng đạo từng đạo kiếm khí hát vụ biên giới chân võ ác nghiệm thân ảnh xuất hiện hắn thu kiếm mà đứng không có đôi những cái kia người giả bị đụng võ giả tỏ thái độ mà là những mảy cái này tại chân vũ đại đế mộ trong đất thu hoạch cơ duyên thần bí võ giả thật sự có một loại để hắn mười phần cảm giác quen thuộc đối phương lần này thoát đi xé bỏ thần bí phụ triện đồng dạng mang theo một tia quen thuộc người khí tức chỉ bất quá hắn cũng không phải là chân vũ đại đế bản thân vẹn vẹn chỉ là một tia ác nghiệm không có toàn bộ ký ức cho nên chẳng qua là cảm thấy quen thuộc nhưng lại không biết đối phương đến cùng là ai cái kia thần bí phụ triện lại đến cùng là cái gì sáu ánh sáng xanh mịt mờ mang theo thái ớt thiên tôn mặt nạ hứa ninh xuất hiện tại tiên tích phường trung ương ngọc trụ phía trước dẫn tới rất nhiều ghé mắt bởi vì lệnh giờ quan hệ bích hà nguyên quân sớm đã rời đi lúc trước chỗ thấy đấu mẫu nguyên quân đám người cũng thế trong phường thị là mặt khác hai ba tên thành viên cùng tầm mười tên đạo đồng mấy cái kia tên tiên tích thành viên nhìn hứa ninh một cái về sau đều là khí tức k h ẽ nhúc ních dưới mặt nạ biểu tình không biết làm gì màu sắc bọn hắn thu hồi tầm mắt phối hợp chọn lựa không có bất kỳ cái gì tiến lên giao lưu dục vọng đột nhiên trung ương ngọc trụ trước ánh sáng trắng trợt bày ra giữa không trung nhiều một cái xanh biết sáng long lanh trái cây để người nghe thấy toàn thân nhẹ nhàng khoái nhiệm vụ hoàn thành người bị hại đã cho thanh hoa quả mời lấy đi vẫn là thanh âm quen thuộc vẫn là lục đạo luân hồi c h i chủ cái này nhiệm vụ ban thưởng đối h ứ a ninh đến nói chỉ có thể là có chút ít còn hơn không rốt cuộc thu hoạch lớn nhất hắn đã tại chân vo ác nghiệm trên thân lấy được đông nhiên trước người ngọc trụ phía trên một đạo tin tức lưu truyền một cái nhiệm vụ mới tin tức chuyển đến cũng là cùng bích hà nguyên quân có quan hệ lục đạo luân hồi thế giới bên trong thế chính ngôn mạnh kỳ giang chỉ vi ba người thân ảnh xuất hiện ở đây quả thật hứa sư đệ tu vi đạt tới ngoại cảnh về sau không cùng chúng ta phân phối cùng một chỗ ba người nhìn chăm chú một cái bất đắc gì lắc đầu đ ồ n g nhiên hai đạo ánh sáng trụ hiện ra lại là hai cái người mới gia nhập luân hồi tiểu đội bên trái chính là một thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi tóc cắt ngang trán mắt to thân cao trung đẳng ngũ quan tách đi ra nhìn đã là phi thường tính xảo tổ hợp lại càng thêm lộ ra lãnh diễm nàng một bộ đơn giản b á y trắng ôm cổ phát thất huyền cầm lộ ra lành lạnh thoát tục váy trăng thiếu nữ xuất hiện về sau đầu tiên là đối bốn phía cảnh tượng có một tia đề phòng sau đó tầm mắt đặt ở giang chỉ vi trên thân n h u n miệng cười tỉ người này chính là nguyễn ngọc thư phía trước mậu lăng đông dương biệt phủ thời điểm mạnh kỳ vương tư viễn hai người nhằm vào văn khúc tinh quân trong kế hoạch chính là mạnh kỳ mời giang chỉ vi kết giao nguyễn ngọc thư mượn nhờ nguyễn g i a lực lượng phong k í n văn khúc tinh quân đường lui cho nên bọn hắn đã nhận biết qua bất quá tề chính ngôn người không tại mậu lăng cho nên mạnh kỳ giới thiệu sơ lược nói vị này là lang gia nguyễn thị nguyễn ngọc thư nguyễn gia gia chủ con gái bốn người xem như ngắn gọn nhận biết một phen giang chỉ vi cũng hướng nguyễn ngọc thư giải thích một chút lục đạo luân hồi thế giới là cái thứ đồ gì mà lúc này đây một đạo khắc cổ sáng cuối cùng thành hình sương mù bốc hơi cột sáng dần dần tiêu tán lộ ra một tên người mặc màu đen áo bào rộng nam tử trẻ tuổi hắn hai mươi ba hai mươi bốn tuổi may kiếm mắt sáng gương mặt hơi có vẻ lom xuống mùi cao môi mỏng khí chất ôn h ò a mang theo rõ ràng q u ý khí áo bào không có có dư thừa phối sức màu đen lộ ra mấy chỗ đỏ t h ấ m nhưng chỉ là bản thân chất liệu liền lộ ra bất phảm hai tay cong sau lưng bên hông đ e o lấy một cái kiếm dài vỏ kiếm hiện lên màu vàng sợm c u ộ n lại ngũ trào chi long người đến cũng không kinh ngạc nhìn thấy mạnh kỳ đám người sau gật đầu thăm hỏi n à y sau chúng ta cần phải liền là đồng bạn hắn ngữ khí bình thường không có run người khí nhưng mạnh kỳ mơ hồ cảm giác đối phương không giống bề ngoài tốt như vậy ở chung nhìn như bình dị gần gũi ôn hòa nhã nhặn thực tế che đậy cao cao tại thượng tâm thái chỉ bất quá không cần thiết đối nhóm người mình biểu hiện ra thôi chẳng lẽ ta đối t ư ơ n g tự phong thái khí độ g i a hỏa đều vô ý thức có chút đố kỵ mang theo một chút thành kiến à? mạnh kỳ tự mình kiểm điểm một cái mỉm cười nói không biết s ư n g hô như thế nào người đến chắp hai tay sau lưng khí độ trầm ổn tiếp tục nói đến mức s ư n g hô nhà ta chính là thần đô triệu hằng hắn biểu tình dừng dưng lợi ít mà ý nhiều tựa hồ chỉ cần tự báo tính danh đối phương liền có thể biết được là ai vừa dứt lời hắn liền nghe được mạnh kỳ âm thanh thần đô triệu hằng các ngươi biết không mạnh kỳ nghi hoặc mà nhìn xem giang chỉ vi đám người hắn như thế nào một bộ chính mình rất nổi danh dáng vẻ triệu hằng ra mặt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy kéo ra há to miệng cuối cùng vẫn là lựa chọn ngầm miệng giang chỉ vi hơi có n g h i ê n đầu cố gắng nghĩ lại tự mình biết người thần đô sĩ cuối cùng vẫn là c a o mày nói chưa từng nghe qua tề chính n ô n bản lấy tấm m ặ t chết lắc đầu ra hiệu chính mình cũng không biết nguyễn ngọc thư như có điều suy nghĩ trầm ngâm một hồi mới nói ta chỉ biết rõ ngũ hoàng tử gọi triệu hằng nhưng hắn không ở hành tẩu giang hồ tên không nổi danh triệu hằng lặng yên thở hát ra chính là nào đó mạnh h ệ tông lúc liền có chút hưng phấn nâng lên ngũ hoàng tử hắn ngược lại là biết rõ một chút rốt cuộc lúc trước lần xem quá thần đều tư liệu chỉ bất quá không có cách nào cùng giang hồ cao thủ liên hệ tới hắn truyền âm nhập mật nói hẳn là chính là cái kia từ nhỏ thân thể suy nhược thiên tư bình thường bị cho rằng tiền đồ ảm đạm ngũ hoàng tử chính là hắn hắn mười tám tuổi hậu thân thể như kỳ tích chuyển biến tốt đẹp võ đạo tiến triển cũng thần tốc như hiện nay thái tử gia biến cố chính là có lực người tranh đoạt một trong nguyễn ngọc thư khẳng định mạnh ký nghe đồn thì ra là thế khó trách khó trách mạnh ký giật mình nói nguyên lai thân thể của hắn chuyển biến tốt đẹp tư chất tăng lên đều dựa vào đến lục đạo luân hồi c h i chủ hai người lại phân biệt đem triệu hằng tin tức nói cho giang chỉ vi cùng tề chính ôn triệu hằng lẳng lặng nhìn lấy bọn hắn thảo luận thân s ắ c có chút âm lánh lại có chút bất đắc dĩ nhảy lên khiến các ngươi dùng truyền âm nhập mật nhưng như thế ở ngay trước mặt ta phía sau nói xấu thật được không đối với mấy đồng bạn chúng ta cần phải bày ra lấy công che đậy đề phòng xem hắn cử trị đồng thời nhất định phải duy trì chúng ta bốn người lực lượng liền có thể thông qua nhiệm vụ mạnh kỳ truyền âm nhập mật không chỉ có riêng là vì nói xấu rất gần cùng giang chỉ vi đám người liền đối đãi người mới thái độ cùng phương thức đạt thành nhất trí tại hạ tô mạnh vị này là tẩy kiếm các giang chỉ vi vị này là lang gia nguyễn thị nguyễn ngọc thư vị này là hoán hoa kiếm phái tể chính ôn mạnh kỳ không có dấu diếm xem như đồng bạn không thiếu được liên thủ chiến đấu đến lúc đó cho dù có thay đổi dung mạo nhìn võ công lai lịch kết hợp bình thường lời nói cử chỉ cũng có thể đoán được một hai còn không bằng bắt đầu liền thẳng thắn cho biết triệu hàng sắc mặt biến hóa hắn hàm dưỡng cho dù tốt đối mặt hai tên nhân bảng hàng đầu c ứ n g giả cũng có làm c h ấ n kinh khó trách bọn hắn đội ngũ không có kinh lịch nhiều ít đối kháng nhiệm vụ liền phi tốc tăng lên tới trước mặt trình độ nguyên lai là tuyệt kiếm t i ê n tử c n g đao hàng thế thần ma ở trước mặt hắn cảm khái một câu tiếp lấy mỉm cười nhìn về phía nguyễn ngọc thư ngọc thư m u ộ i m u ộ i năm đó ta còn ôm qua n g ư ờ i nghĩ không ra một cái chớp mắt liền như thế lớn nguyễn ngọc thư sinh ra ở thần đô lúc ấy phụ thân nàng ngay tại kinh làm quan bây giờ là bồng châu thứ sử gặp qua ngũ hoàng tử nguyễn ngọc thư tư thế y ê u nhã hành lễ một cái cũng không cố nhân thân cận ý nàng hai tuổi lúc liền trở lại thôn quê trở về nhà triệu hằng cũng không trách móc cười ha ha mấy vị thực lực cùng vo công nội tình ta đại khái cũng biết nào đó đã chín khiếu cùng mở thiên nhân giao cảm tu luyện bộ phận kinh thế thư cũng đổi một chút t u y ệ t học thiện trường thiện quyền thiện kiếm Người đủ, lục đạo luân hồi chi chủ cũng xuống phát nhiệm vụ tin tức. Cực thiên điện đứng đầu chính là tà đạo thứ nhất công hiền hồi chi đủ, đạo đầu đạo chủ lục là vụ tức. Cực hách phát thứ tà tà ma, ma kết quả bừng tỉnh bên trong ngủ say nguyên ma bị nang một sợi ý thức p h ụ thể triệt để mất đi nhân tính hóa thân chân chính tà ma tự xưng cực thiên chân ma hắn dưới chướng bảy đại sứ giả cũng bị ma khí quan thể trở thành nửa người nửa ma tồn tại tám ma luận thế sinh linh đồ thán nhiệm vụ chính tuyến trong một tháng phong bế ma giới đường qua lại ngăn cản nguyên ma triệt để thức tỉnh cũng giáng lâm thành công thì ban thưởng một nghìn t h i ệ n công thất bại khấu trừ tương ứng t h i ệ n công nhiệm vụ nhắc nhở một chỉ có diện trừ trí ít sáu ma cầm tới trong cơ thể của bọn họ ma khí kết tinh mới có thể triệt để nổ nát đường qua lại phong bế ma giới mạnh vỡ nhiệm vụ nhắc nhở hai tám ma thực lực không đồng nhất giống như cực thiên chân ma ma huy che thiên ma công c h â n thế cũng có như thiết ma người chỉ có thể c h ấ n áp p h ả n t ụ từng đạo từng đạo tia sáng bao trùm đem mạnh kỳ năm người bao khỏa cùng một chỗ ánh sáng lấp lánh chuyển một cái cũng là đưa đến một cái thế giới khác bên trong tiên tích bên trong h ứ a ninh nhìn xem trước người nhiệm vụ tin tức tương quan c ầ u viện nhiệm vụ thần thoại lai liếu hy bắc đấu tinh quân vũ khúc tinh quân cùng tây vương mẫu trừ ra tây vương mẫu là mới lên cấp người còn thừa ba người đều là hàng thật giá thật tư thâm giả nhất là hy càng tiếp cận t ô n g sư lại nói ta cái này thái ất thiên tôn lại là thành đế phóng tới thần thoại bên kia thật giống liền gọi đông vương công ngược lại là có thể theo tây vương mẫu đ ụ n g chút h ứ a ninh lắc đầu cười một tiếng bàn tay l ớ nút xuống đón lấy cái này viện trợ nhiệm vụ chương hai trăm tám mươi luân hồi thế giới bên trong mạnh kỳ một đoàn người chính thảo luận cái gì chúng ta trước chạy đi cực thiên điện nếu như còn lại ma đầu không thấy liền trực tiếp tiến vào ma giới chém giết cái khắc cường đại tà ma hy vọng có thể đổi tại nguyên ma thức tỉnh trước rời khỏi chỉ cần lại giết ba đầu tà ma liền có thể tương đối biết so sánh nhanh chỉ có thể làm như vậy thực tế không được thất bại liền thất bại đi triệu hàng lần nữa toát ra để mạnh kỳ không cách nào nhìn thẳng nhà giàu khí chất các ngươi còn có lựa chọn khác đ ỗ n g nhiên một đường phiêu m i ệ u r ộ n g nữ chuyển vào lỗ thai của bọn hắn có người giấu g i ế m được tự thân cảm ứng tới gần mạnh kỳ vừa kinh sợ vừa kinh ngạc miễn cưỡng ổn định tâm cảnh nghiêng đầu nhìn lại chỉ gặp một tên người mặc màu xanh váy áo nữ tử từ, từ rừng cây biên giới chậm rãi đi sâu vào nàng mang trên mặt hè ra mặt nạ khí chất nhìn như thanh tú chạy xiết nước lửa ngọt lửa lại che đậy trầm ổn giống như núi cao đ mặt nạ lấy màu xanh làm nền vẽ lấy hẽ ra thanh tú linh động nữ tính khuôn mặt mi tâm có một chút xanh bích cát bích hà nguyên quân triệu h ằ n g trầm giọng nói tấm mặt nạ này có thể tại rất nhiều đang diễn trò nhìn thấy chính là đạo môn có tên nữ tiên bích hà nguyên quân nàng là t h i ê n t í c h mạnh kỳ cùng giang chỉ vi đám người tầm mắt giao lưu một cái nữ tử này dừng ở mạnh kỳ đám người ngoài mười triệu không có tùy tiện tới gần để tránh để người bất ổn khi tức của nàng có chút không ổn định giống như bị thương không nhẹ ta là tiên tích bích hà nguyên quân nàng nói ngay vào điểm chính không biết nguyên quân tới vì sao mạnh kỳ hỏi, t r o nhữ g nhữ mày t h chẳng lẽ là bọn hắn đối kháng nhiệm vụ binh hà nguyên quân tiếp tục nói lúc ấy trừ tây vương mẫu còn có bắt đầu tinh quân ta chính là bị hắn gây thương tích nhưng nếu không phải cố kỵ ta khả năng ngấp nghẽ ở bên bắt đầu tinh quân cùng tây vương mẫu hơn phân nửa liền xuống tay với các người tại bọn hắn mà nói biến số càng ít càng tốt nhiệm vụ của bọn hắn là diệt trừ nguyên ma mạnh kỳ trực chỉ hạch tâm xem ra bích hà nguyên quân s ắ c thực từ phế tích liền theo nhóm người mình nàng ẩn nấp công pháp thật tốt nói đúng ra là nhiệm vụ của chúng ta bọn hắn thăm dò cái nào đó tin tức ưỡng ép tập kết mấy cái thành viên dùng luân hồi phụ xâm nhập cùng chúng ta tranh đoạt chấn vận tam bảo dùng cái này đi sâu vào ma giới áp chế nguyên ma bích hà nguyên quân thoảng qua giải thích một câu tin tức gì triệu hằng quan tâm hỏi tại luân hồi thế giới bên trong một tin tức thường thường giá trị và kim thậm chí cứu tự thân tại tuyệt cảnh bích hà nguyên quân không có trực tiếp trả lời ngược lại nói thần thoại lai liếu h i b ắ t đ ầ u tinh quân vũ khúc tinh quân cùng tây vương mẫu trừ ra tây vương mẫu là mới lên cấp người còn thừa ba người đều là hàng thật giá thật tư thâm giả nhất là h i càng tiếp cận tông sư h i là thượng của một vị nào đó thần quân tên lưu chuyển đến nay chúng ta bên này trước để hoàn thành nhiệm vụ lần này có ta quảng thành thiên tôn cùng v â n trung tử so với bọn hắn hơi kém một chút tuy nói có một vị viện trợ trên đường nhưng tay người vẫn là lộ ra không đủ cho nên nghĩ cùng các người hợp tác nàng giới thiệu so sánh thực lực của hai bên quảng thanh thiên tôn lại gọi quảng thanh tử đạo môn chín vị một trong mạnh kỳ đã sớm nghe đã không thấy kinh ngạc nhưng vân trung tử cái này đạo hiệu chưa có tiên tích còn sót lại vẹn vẹn đời trước nào đó bảng cổ điển trong tiểu thuyết nhìn thấy qua thế là hắn l ung dung thản nhiên hỏi nghe tiên tích đều lấy thượng cổ tiên nhân làm tên vì sao tại hạ chưa từng nghe nghe vân trung tử lúc nói chuyện hắn chú ý tới giang chỉ vi nguyễn ngọc thư đám người phản ứng đều là nhẹ nhàng gật đầu biểu thị tự thân cũng chưa từng nghe qua bích hà nguyên quân nói khẽ bên trên cổ tiên nhân nhiều vô số lại há có thể làm người biết rõ thì ra là thế mạnh kỳ giật mình nói không biết nguyên quân n g hợp ĩ h tác thế nào thần thoại cưỡng ép xâm nhập lại đến tột cùng là vì cái gì như để chúng ta mơ mơ màng màng sợ là bất lợi cho liên thủ bích hà nguyên quân ho nhẹ một tiếng lộ ra thương thế chưa lành nếu không phải tin tức đến đột nhiên chúng ta làm sao đến mức chỉ có ba tên thành viên để hoàn thành nhiệm vụ thần thoại lại làm sao đến mức chỉ xoắn suýt bốn tên thành viên chính thức việc này quan hệ trọng đại còn xin các ngươi phát xuống nguyên thần lợi thế chớ có tiết ra ngoài nàng cũng không lo lắng mạnh kỳ đám người có thể từ trong thu hoạch được cực lớn lợi ích bọn hắn thực lực quyết định bọn hắn trộn rộn không được hạch tâm sự tình mạnh kỳ đám người giao lưu một cái cảm thấy chỉ là không tiết ra ngoài tin tức coi như có thể tiếp nhận thế là hào hào phát xuống nguyên thần lợi thế chính là bởi vì thần thoại xâm nhập các ngươi nhiệm vụ chính t u y ế n độ khó mới sẽ cải biến nếu như chỉ có chúng ta chỉ cần các ngươi nguyện ý chờ đợi nhập ma giới phía trước chúng ta tự sẽ tướng ma tinh lưu lại bích hà nguyên quân nói một câu nói nhảm dựa vào cái này để mạnh kỳ đám người cùng tự thân cùng chung mối thủ dù sao tiến vào ma giới cũng không nghĩ lấy bình thường rời khỏi mà bọn hắn sở dĩ xuống tiền vốn lớn xâm nhập là bởi vì lấy được một cái tin tức liên quan tới cựu chân thiền sư mạnh kỳ cùng giang chỉ vì đám người có chút ngưng thở có thể để cho thần thoại cưỡng ép tập kết dùng xong bốn tấm luân hồi p h ụ toàn tính không nhỏ à. như có đầy đủ thời gian vì tin tức này thần thoại đông vương công tử vi tinh chủ c h ở tông sư thậm chí thần bí khó lường thiên đế đều biết chạy đến bích hà nguyên quân lần nữa treo xuống cầu vị bích hà nguyên quân âm thanh biến nghiêm túc cựu chân thiền sư đã từng lấy được kỳ nộ nộ ra tuyệt thế thiền công dựa vào cái này chứng được phát thân đến sau hắn mang theo k ỳ ngộ đoạt được vật phẩm đi sâu vào ma giới chấn áp nguyên ma tỏa hóa vào trong này chúng ta biết rõ mạnh kỳ khẩu vị bị treo cực kỳ cao chỉ hận bích hà nguyên quân không nói một hơi căn cứ tin tức cái kia hẳn là là bích hà nguyên quân dừng một chút âm thanh thu nạp chỉ ở phụ cận chấn động không tiết ra ngoài nửa phần như lai thần trưởng thức thứ nhất cái này thế nhưng là phật môn t u y ệ t học trí cao cho đến trước mắt có thể xứng đáng trí cao hai chữ chỉ có nó cùng t i ệ n thiên thất kiếm tựa hồ chỉ có tu luyện chúng mới có thể chân chính siêu thoát phóng tới lục đạo luân hồi thế giới lấy thiện công đến tính toán giá trị cho dù là bát cựu huyền công cũng không bằng cả hai kém nửa bậc không riêng như thế dù cho không có tổng cương vẹn vẹn một thức thần trưởng cũng là không gì sánh k ị p tài phú đ ặ t ma dựa vào như lai thần trưởng thức thứ ba nộ ra rất nhiều thần công khai sáng thiếu lâm n h ấ t mạch huyết đ a o đầu đ ã lấy được thức thứ năm nộ ra hai môn căn bản đại pháp đánh xuống kim cương tự cơ nghiệp cả hai đều là kéo dài hơn ngàn năm võ đạo đại tông thỉnh thoảng có pháp thân cao nhân như thế nhiều lần tao nộ kiếp nạn mà thuận lợi vượt qua mặc dù thiếu lâm cùng kim cương tự có đến sau chư vị cao tăng cố gắng có lấy bọn hắn s i ê u tập cùng khai sáng cái khác phật môn công pháp nhưng ai cũng không có thể phủ nhận cả hai căn cơ là như lai thần trưởng tuyệt học một nhiều hơn phân nửa diễn hóa từ đó càng này có thể thấy được như lai thần trưởng chân quý bất phàm lấy được một thức liền trở tại lấy được rất nhiều thần công tuyệt học lấy được võ đạo đại tông cơ nghiệp thấy một đoàn người trong mắt lửa nóng bích hà nguyên quân không nghi ngờ gì rốt cuộc bảo vật cao hơn trời nếu là có thể thu hoạch bảo vật này nói không chừng có thể khai sáng một mảnh cơ nghiệp nàng đang chuẩn bị nói cái gì đ ô n nhiên giật mình nhìn về phía cách đó không xa luân hồi tiểu đội mấy người lúc sau mới biết cũng theo đó nhìn lại chỉ gặp một đường người mặc màu xanh đạo phục thân thể trắng k i ệ n đồng dạng mang theo mặt nạ thân ảnh xuất hiện mà hắn trên thân tu vi cùng bích hà nguyên quân lại là một vị ngoại cảnh đây là thái ất thiên tôn triệu hằng gặp mặt cụ nhớ tới cái này một vị thân phận xem ra ta đến chính là thời điểm a h ứ a ninh mỉm cười mở miệng không có tiến hành nguy trang làm âm thanh sau khi truyền đền già tề chính n g ôn giang chỉ vi cùng với mạnh kỳ ba người đều là sức sở chờ ngay tại chỗ triệu hằng cùng nguyễn ngọc thư hai cái người mới thấy mạnh kỳ ba người biểu tình không hiểu bất quá trong lòng thì là đang nghĩ chẳng lẽ vị này tiên tích bên trong người bọn hắn nhận biết bích hà nguyên quân liết hứa ninh một cái đối với nó sử dụng nguyên bản thanh nhem loại này cởi quần đánh giám hành vi ngược lại là không còn thêm ho nhẹ hai tiếng một lần nữa nói đã từng có luân hồi giả tiến vào thế giới này tại quyên tâm lưu tầng ngoài lấy được một phần bản thảo mặt trên ghi chép có cựu chân thiền sư nhập ma giới trước lưu lại đôi câu vài lời nói hắn lấy được như lai thần trưởng thức thứ nhất mình ta vô địch nộ ra mấy môn thiền tống phân biệt chuyển cho tất cả đại đệ tử chỉ có như lai thần trưởng hắn nhất định phải dựa vào ẩ n chứa nó chân ý phật bảo triệt để độ hóa nguyên ma cho nên không thể không đưa vào ma giới nếu là tọa hóa vào trong nhìn đến sau có năng lực giả tiến về trước lấy ra để cái này phật môn tuyệt học trí cao truyền thừa không rước vị này luân hồi giả coi là t ỏ a thuê mãn g u y ệ n đem việc này giấu đi tính toán đợi thực lực bản thân đầy đủ liền đi ma giới mảnh vỡ và bảo đáng tiếc hắn xuống một cái nhiệm vụ liền đã chết tại luân hồi thế giới di vật lưu tại nơi đó thẳng đến gần nhất mới bị chúng ta cái nào đó dự bị tiểu đội thu h o ạ được đem việc này bẩm bảo tới không nghĩ tới chính là cái này dự bị tiểu đội có thân người mang dị tâm cầm tin tức này tìm được thần thoại lấy được càng phong phú khen thưởng cũng thoát ly đội ngũ bất luận như thế nào hứa ninh t r i ệ n lộ thân phận về sau mạnh kỳ ba người đối tiên tích tín nhiệm cũng là nhiều hơn mấy phần trực tiếp hỏi không biết nguyên quân cần chúng ta làm cái gì bích hà nguyên quân thần thoại người tới thực lực mạnh mẽ dù cho chỉ có h i chỉ sợ cũng đến quảng thành thiên tôn cùng ta thái ất thiên tôn vân trung tử một trong liên thủ mới có thể bất bại mà bác đầu tinh quân vũ khúc tinh quân cũng đều mạnh hơn ta cùng vân trung tử càng đừng đề cập còn có cái tây vương mẫu nếu là bên ngoài tranh đoạt tăng thêm các ngươi cũng không làm nên chuyện gì bích hà nguyên q u â n nói khi đi quên tâm l ư quảng thành thiên tôn cũng chạy tới nơi đó vân trung tử cùng vũ khúc tinh quân đi tranh đoạt định quốc hấn ta đến trường xuân quan tìm trấn v ậ t đ ỉ n h gặp gỡ bắt đầu tinh quân cùng tây vương mẫu nói cách khác bọn hắn bắt đầu cũng không phải người thủ c h ứ ma g i ớ i đường qua lại bởi vì có cực thiên chân ma tại có thể ngăn cản bao quát ta cùng vân trung tử ở bên trong những người khác nhưng bây giờ khác biệt cực thiên chân ma lấy được thi ma bờ báo không biết hi hòa quảng thành thiên tôn tồn tại tình huống dưới khẳng định sẽ đi quên tâm l ư một chuyến ực thiên điện đành phải còn lại tam ma trông coi h ứ a ninh nghe vậy gật gật đầu chúng ta có thể chạy đi b ắ t đấu tinh quân cùng tây vương mẫu sợ là cũng có thể chạy đi mà lại thực lực bọn hắn cao hơn tốc độ càng nhanh đến thời điểm hắn đã nhìn qua nhiệm vụ miêu tả đối người trong thần thoại tu vi có mấy phần hiểu do bích hà nguyên quân gật gật đầu xác thực ta bị thương không có b ắ t đấu tinh quân nhanh bọn hắn làm biết giết chết tam ma thu lấy ma tinh trông coi đường qua lại chỗ lấy mục tiêu của chúng ta là bọn hắn đến mức hai người khác vũ khúc tinh quân khá xa có ta mang theo nhất định có thể đuổi tại trước mặt của hắn vô cùng trời đi nhỏ núi cực thiên điện tọa lạc ở đây cực thiên điện là một tòa tráng lệ cung điện hùng vĩ toàn thân đen nhánh dù cho tỏa ra buổi trưa nắng gắt cũng không có sán lặng ý âm trầm băng lãnh ô huế tối tăm mạnh kỳ đám người theo sau lưng bích hà nguyên quân lặn xuống cực thiên điện bên cạnh bởi vì sợ bị bắt đ ấ u tinh quân phát hiện liền tinh thần cũng không dám ngoại phóng linh giác tựa hồ cũng bị áp chế bích hà nguyên quân nhẹ nhàng đem lỗ thai rán ở trên tường nhắm mắt lắng nghe sau đó lại chậm chạp bay lên thông qua chỗ cao thông gió lỗ dòm xem tình huống bên trong sau một lúc lâu nàng một lần nữa rơi xuống đối mạnh kỳ đám người truyền âm nhập mật nói bắt đ ấ u tinh quân tại ma giới đường qua lại bên cạnh tây vương mẫu cùng hắn cách xa nhau không xa chính ngồi điều t ư c chờ một chút ta xuất thủ trước cùng bắt đầu tinh quân chiến đấu các ngươi cảm giác được thiên địa lực lượt biến hóa sau khi lúc này từ nơi này đánh vỡ cửa sổ xâm nhập vây công tây vương mẫu bắt đầu tinh quân am hiểu sát sinh kiếm pháp tốc độ cực nhanh cũng có thể kết hợp giữa thiên địa sát khí cùng t ử khí các ngươi căn bản bắt giữ không đến thân ảnh của hắn chỉ có thể cảm giác toàn bộ đại điện đều là từ ý kiếm khí khắp nơi đều có sát cơ nếu chỉ một mình gặp phải các ngươi năm người bất quá lãng phí hắn một hai hơi công phu ta cùng thái ớt thiên tôn cùng một chỗ đối phó hắn cho các ngươi tranh thủ thời gian hớn ninh sông mạnh kỳ đám người gật gật đầu sau đó truyền âm cho bích hà nguyên quân không nghĩ tới lần thứ hai khảo hạch nhân vật liền đụng tới khó giải quyết nhiệm vụ A. bích hà nguyên quân hồi phục nếu là nhiệm vụ lần này thành công ta có thể hướng lên phía trên thông báo miễn đi đạo h ư u nhiệm vụ lần thứ ba mong rằng đạo h ư u toàn lực tương trợ bích hà nguyên quân thế nhưng là nhớ kỹ vị này thái ớt tiên tôn tại chân thực giới thời điểm cùng vị kia thiên bảng thứ tư lục đại tiên sinh ở cùng một chỗ ai biết có thể hay không có lưu đối phương một loại nào đó hộ thể kiếm khí loại hình đến mức hứa ninh cá nhân thực lực bích hà nguyên quân cho rằng đối phương tám chín phần mười cùng mình không sai bịt lắm động thủ bích hà nguyên quân lấy ra một viên đỏ thấm đan rửa căn vào đem trong cơ thể còn sót lại một chút sát sinh kiếm khí áp chế sau đó bay lên nóc nhà kiên n h ẫ n chờ đợi mấy hơi đột nhiên nàng toàn thân dáng mây xanh quân quanh như vô hình đồ vật chui vào cực thiên điện đông nhiên ở giữa hứa ninh cảm giác được hùng hậu núi nhạt linh khí hội tụ t r u n g quanh đỉnh núi giống như là bông dưng cất cao một trượng cùng nhau hướng vô cùng t h i ề n phong nghiêng mà một sợi mang theo lạnh lùng sát khí kiếm ý tùy theo mà sinh hắn siết chặt trong tay xanh biết đại kiếm lúc này oanh phá cửa sổ tiến vào trong đại điện hắn chỉ gặp bên trong đại điện ánh sáng bay vút lên màu xanh là xanh tươi bách hà nguyên quân thi triển một bộ nặng nghề lại không mất linh tú quyền pháp trong lúc phất tay đều có núi cao khí lẫn nhau tử ngưng tụ thành chân chính kỳ tú sơn đỉnh núi không ngừng đập nệ n lấy nhìn như không có một hai phía trước q u a n h ẩm ẩm đỉnh núi tuy nhỏ cũng là thực chất theo chúng không ngừng nệ n xuống đem toàn bộ vô cùng thiên phong đánh cho giống như chấn động trong điện cục gạch chờ đã sớm hóa thành một phấn nếu không phải bích hà nguyên quân thu liễm lấy b i lực để hiệu quả tập trung sợ là sẽ phải xuất hiện điện vỡ đất nước tình huống h ứ a ninh tầm mắt nhắm lại gắn đầy bích hà nguyên quân chung quanh vô hình sắc cơ tự ý âm ú tính mạng tựa hồ bất kỳ chỗ nào đều có thể đâm ra khủng bố một kiếm lấy tính mạng người ta lại phảng phất có đến từ cựu h u diêm la cầm không còn chút tung tích chi kiếm từ bốn phương tám hướng đột kích người sống khó gặp ngươi thấy hắn một khắc đó liền là điểm cuối cuộc đời mọi người đều là luân hồi giả bên trong ngoại cảnh cao thâm c h u y ể n thừa đều có thể dùng thiện công đội chuyển đổi đến ngoại giới cái kia thế nhưng là tương đương với một đám võ lâm đại phái ngoại cảnh bởi vậy toàn lực công kích phía dưới không phải bình thường ngoại cảnh có thể người giả bị đụ mạnh kỳ tiểu đội năm người lúc này cũng đổi vào mục tiêu của bọn hắn không phải ngoại cảnh tầm đó chiến tranh mà là nửa bước ngoại cảnh huyền báo nữ tử nàng người mặc màu đen của bảo m ặ từng tia từng tia tề t r ê chính ngôn cùng nguyễn ngọc thư hơi kéo sau một bước một cái kiếm dài chém chém sắc bén nóng ánh bay đi khí đông bức người một cái tay trái ôm đàn tay phải gấp đỡ như hành tướng quân lệnh lenken co âm thanh để mạnh kỳ đám người chiêu thức uy lực càng tăng lên đối mặt năm tầng tiến công tây vương mẫu mang theo mặt nạ gương mặt nhìn không ra một t i ê u biểu tình nàng tay phải vân ra thanh khiết trắng như ngọc năm ngón tay mở ra đông dưng một chảo hứa n i n h chỉ lướt qua liền không đi quản bọn hắn rút ra xanh biết đại kiếm ánh sáng xanh xa xôi kiếm phong hàn lạnh thân ảnh trực tiếp chui vào bích hà nguyên quân cùng bắt đầu tinh quân chiến đấu bên trong chương hai trăm tám mươi mốt tây vương mẫu tiến lên trước một bước, mạnh kỳ thiên chi thương r u lên kém chút rời tay giang chỉ vi miễn cưỡng mới khống chế lại bệnh hồng quán nhật kiếm bình thường đâm ra Tề chính ngôn long văn xích kim kiếm trực tiếp nhảy lên chém bay nguyễn ngọc thư nàng hai bàn tay thành đao giao nhau một chém đạm đao vàng khí sẽ rách luồng không khí lấy không gì không phá tư thế chém về phía mạnh kỳ cùng giang chỉ vi cùng lúc đó nàng há mồn phun một cái một vệ ánh sáng vàng bắn về phía triệu hằng mạnh kỳ trường đao trở vào bao ngón trỏ trái ngón giữa biển thành ngón tay kiếm trực tiếp thi triển ra thiên ngoại phi tiên tây vương mẫu bình thường một kích liền có chính mình sử dụng ra ngoại cảnh uy lực của chiêu thức sắt thành đạm kim sinh ra trong suốt ánh sáng lưu truyện như thần phật trên trời rơi xuống hai ngón đâm trúng đao khí ba đao khí vỡ vụn mạnh kỳ hai ngón đạm kim lấp lánh một cái chỉ cảm thấy từng tia từng tia đao khí nhập thể nhói nhói phi thường thật vất vả mới áp chế một luồng ánh kiếm sáng lên từ trên kích xuống như phân sơn dứt biển giang chỉ vi ỉ vào tự thân cùng kiếm dài nhiều năm ôn dưỡng giao lưu dựa vào kiếm giả cùng kiếm không tên liên hệ miễn cưỡng một lần nữa trưởng khống bạch hồng quán nhật kiếm nhưng đánh thương hại so với bình thường yếu đầu chỉ bà thành đao khí vắt ngang văng từ phía giang chỉ vi lui ra phía sau một bước thoảng qua ăn t i ệ t t h i triệu hàng phía sau l u ồ n không khí hội tụ hóa thành chân long giống như cùng sông núi địa lý s u thế dung hợp một quyền vung ra điện cắt lay động gió lớn nổi lên bốn phía vô hình chi long đập ra cùng quyền thế tương hợp chính chính đánh trúng ánh sáng vàng ánh sáng vàng tổn hại triệu hàng sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh nguyễn ngọc thư tay phải năm ngón tay vung lên kiếm khí ngăn dọc đinh đinh đinh âm thanh bên trong đem long văn xích kim kiếm đánh rớt một ngụm tinh huyết phun tại tê phượng trên đản đây là một c h ú t không bị ảnh hưởng tây vương mẫu hai tay mười ngón tay núp đ í c h ì n h như có lòng trời lỡ đất biến hóa sinh ra bốn phía kiếm khí ngưng tụ sắc bén lộ ra giống như sau một khắc liền có ngàn đạo vạn đạo canh kim thái ớt khí đánh ra sẽ rách phụ cận tất cả đúng lúc này nguyễn ngọc thư hai tay đủ đánh trước mặt cổ cầm một tiếng vượng gãy kéo dài cao vút vang lên vang động núi sông bên trên xuyên qua trời cao xuống chống đỡ hoàng t u y ề n tây vương mẫu toàn thân r u lên ngưng tụ kiếm khí đột nhiên tiêu tán hóa thành từng đạo từng đạo cạo xương gió thổi qua tề chính ngôn hồn thiên bảo giám cũng không dựa vào binh khí toàn thân dáng đỏ quấn quanh lấy ngón tay mang kiếm thì c h u ể n ra băng phong ngàn dặm bông tuyết phất phối sắc bén dẫn ra hóng ánh tầm băng đánh vào tây vương ngô hộ thân canh kim chi khí bên trên đông ra một tầng sáng long lanh mượn cơ hội này giang chỉ vi khí tức kéo lên đến đ ỉ n h phòng á n h kiếm rút ngắn khoảng cách như là thiên ngoại phi hồng trước mắt đã tới thiên địa phản phất bởi vậy bị chém đúng ra triệu hàng thân thể xoay chuyển hóa thành một đường gió lốc phàm là bị gió xoáy nhập giả chắc chắn bị xé nứt thành vô số khối nhỏ thổi đến cả tòa điện các đều tăng lên lắc lư mà tại phượng minh cựu thiên vang lên lúc bác đấu tinh quân hơi chịu ảnh hưởng bị bích hà nguyên quân nhìn lén ra cơ hội hóa quyền thành trưởng hai bàn tay xê dịch sinh tử ý cùng lên trước người nửa là vô biên vô hạn tối tăm không có biến hóa chút nào yên tĩnh một khi bị nhiễm sợ sẽ trực tiếp bỏ mình nửa là xanh tươi mơn mận sinh cơ lại hoang vu lại chết ý xâm nặng địa phương đều có thể mọc ra sinh mệnh bích hà nguyên quân đạo môn nữ tiên nghe đồn bàn sơ là sơn thần sau nhập đạo môn tu luyện trưởng sinh ngự cái chết pháp t i ê n tĩnh đ ẩ y ra sinh cơ tràn ngập bên trong đại điện bù đắp sát khí tử ý vì không còn một ngống một đường người mặc nho bảo thân ảnh hiện ra ở trong mắt hớ ninh sau l ư n g bắc đầu tinh quân lại là có từng đạo từng đạo bóng đen tính toán ngưng tụ hớ ninh không màng phòng ngự kiếm dài chém ra rất nhiều khiếu huyệt b ề n trong mặt trời giữa trời kiếm như n ắ n gắt g chém ra vạn trượng tiên sáng hư hư thật thật hoặc g â y hoặc phản nuốt hết phụ cận chỗ có địa phương mặt trời chiếu sáng khắp nơi không có bỏ sót đương đương đương kiếm giải cùng n h o bảo thân ảnh quyển cước không ngừng va nhau phát ra kim thiết giao kích tâm thanh rất nhiều bóng đen tán loạn đông nhiên bóng đen hội tụ tựa hồ đầu có hai sừng ma khí tràn ngập nó hai tay một hiệp vừa đúng đem xanh biết đại kiếm kẹp lấy ánh nắng lập tức tiêu tán hứa ninh trợt cảm thấy hấp lực cường đại từ quấn lửa chuyển đến tự thân huyết đ ụ c x ư ơ n g cốt cùng hồn phách chân nguyên đều có vung lòng cảm giác tựa hồ muốn nhìn về phía đối phương đ ạ m kim hiện ra hấp lực như châu chấu đá xe không hề có tác dụng đối phương chân khí tùy theo cải biến h ỡ n i n h trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trực tiếp kiếm d à i hất lên phối hợp chiêu thức biến hóa vain bị hai bàn tay kẹp lấy xanh biết đại kiếm giống như một vòng mặt trời giáng lâm phát ra liên miên không ngừng tiếng nổ nóng rực l a n lộn tia sáng bắn ra bùn phía nhờ vào đó lực đẩy kiếm g i i từ giữa song trường xuyên qua đâm chúng đối phương lồng ngực đối phương lồng ngực giống như kim thiết tạo thành thế nhưng xanh biết đại kiếm hứa ninh thế nhưng là tại lục đạo luân hồi thế giới hiến tế hai thanh bảo binh mới để cho nó tấn cấp bảo binh tam đại phẩm cấp hạ phẩm trung phẩm cùng với thượng phẩm ba hàng xanh biết đại kiếm bây giờ đã là trung phẩm đỉnh núi khoảng cách thượng phẩm cũng chỉ có cách xa một bước cho nên hứa ninh toàn lực thôi động phía dưới xanh biết đại kiếm bên trên đủ loại thuộc tính gọi phát có vô cùng vô tận sinh cơ b á m vào có lôi điện n ư n g tụ cũng c ó lớn mặt trời chi viêm chỉ là hơi có dừng lại liền miễn cưỡng đâm vào đối phương trong cơ thể bốn phía xương trắng bị nổ mầm manh đối phương tại xanh biếc đại kiếm hơi có dừng lại thời điểm liền thừa cơ bay ngược để kiếm dài không có đâm vào quá sâu nhưng lồng ngực bị hòa tan ra hàng lớn nội tạng nửa là hóa nước nửa là cháy đen lại tại lúc này bích hà nguyên quân bước ra sinh tử ý cắn quét trực tiếp bao trùm bóng đen nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn trực tiếp đem bóng đen mạnh mẽ luyện hóa hết một đường nho vào thân ảnh hiện lộ tại bóng đen bên ngoài k h e miệng có một tia máu tươi chảy ra rõ ràng hứa ninh cùng bích hà nguyên quân phối hợp đối vị này bắt đấu tinh quân tạo thành thương tổn không nhỏ mới thá b ắ c đ ấ u tinh quân lao đi khỏe miệng máu tươi dưới mặt nạ hai con ngươi chăm chú nhìn hứa ninh vị này thái ớt thiên tôn bất quá trong cuộc chiến làm sao có thời giờ cho b ắ c đ ấ u tinh quân đi suy nghĩ cái này mới thái ớt thiên tôn lai lịch như thế nào chỉ gặp bích hạ nguyên quân mượn hứa ninh thu hút b ắ c đ ấ u tinh quân hơn phân nửa chú ý bàn tay c ủ n quận sinh tử lực lượng giao hưởng q u a y vòng đánh phía b ắ c đ ấ u tinh quân không cho một chút cơ hội thở dốc đồng thời hứa ninh xanh biết đại kiếm lại chuyển đại nhật như lai kiếm pháp ẩm ẩm tôi động trong nháy mắt giống như ở trong đại điện hình thành một vòng mặt trời sán lạn thần uy chiếu bắt đầu tinh quân vội vàng không kịp chuẩn bị đ à n h phải ngạnh kháng hứa ninh một kiếm này nhưng lúc này bích hạ nguyên quân thì xuất hiện tại nó phía sau bàn tay phủ xuống bắt đầu tinh quân thân thể run dày dữ dội thất khiếu phun máu làn r a đầu tiên là t ử khí âm u t ĩ n h m ị c h đen nhánh đáng sợ chặt chuyển trắng suy yếu như tờ giấy hắn cố nén nguyên thần cùng thân thể thương thế trong tay hơi mỏng tế kiếm mánh lui về phía sau một đầm trên thân bảy chỗ khiếu huyện phát ra thuần túy tia sáng dâng lên ngôi sao sương mù giống như nối thành thất tinh bắt đầu cùng kiếm thế hoàn toàn nhất trí bắt đầu chủ chết một kiếm này Chỉ một bên h khác ậ n tại ý nồng n đậm, bác đấu tinh quân bị bích hà nguyên quân trọng thương lúc tây vương mẫu mặt nạ về sau hai mắt nổi lên hai lao đạn kim phượng minh cựu thiên đối nguyên thần trấn nhiếp cùng trói buộc tùy theo bị phá bốn chu canh kim thái ất khí khuấy động ba ă n phong ngàn g dặm m n g tới bốn phía lập tức một mảnh trắng xóa giống như càn khôn hồng trần đều bị cái này một chỉ điểm nát kiếm khí khoái động siêu siêu thanh em không ngừng đánh cho vách tường đổ sụp sụp đổ mặt đất tất cả đều là lỗ thủng giang chỉ vi bay rớt ra ngoài khoe miệng chảy máu triệu hàng liền lùi lại mấy bước hai tay máu me đầm địa tây vương mẫu màu đen áo bảo xuất hiện mấy đầu vết rách mặt nạ mi tâm có gợn sóng vết kiếm nàng phun ra một cái đỏ tươi máu thừa dịp nguyễn ngọc thư cùng tề chính ngôn chưa có trở về khí lại dùng khống chế chiêu thức nuôi chân điểm một cái như hòa anh kiếm vẹo liền nhảy ra cửa sổ chạy rời vô cùng tiên h phong h ả o nữ không ăn thiệt thòi trước mắt bình thường mà nói cho dù lấy một đ ỉ n năm nàng cũng không sợ hai chút nào chiêu thức phẩm dai không so với bọn h à n kém cảnh giới trên thực lực lại mạnh hơn đâu chỉ một bậc toàn lực mà làm tự vệ dư sải lâu tiếp tục đánh bọn hắn không đấu lại tiêu hao nhưng một bên khác b ắ t đấu tinh quân nhìn không ổn như bị bích hà nguyên quân cùng với vị kia thái ất thiên tôn giành tay vậy liên việc lớn không ổn thế là nàng quyết định t h ậ t nhanh thoát ly chiến trường đến mức b ắ t đấu tinh quân bên kia tự thân trộn rộn loại cấp bậc này ngoại cảnh giao chiến quá m i ễ n cưỡng nói không chừng trái lại liên lụy tin lấy thực lực của hắn không khó giết ra đường máu đỉnh núi rơi xuống c h â n trụ m ũ i kiếm thất tinh đột ngột bày ra sắc ý bộc phát kiếm khí ngang dọc đỉnh núi bị cắt chém thành vô số khớ nhỏ bích hà nguyên quân bị bước lui một bước bắt đầu tinh quân thất khiếu lần nữa phun máu nắm lấy cơ hội hóa thành một đạo tinh quang thẳng ném ngoài điện hắn không còn dám dừng lại như bị cái này thái ớt thiên tôn cùng bích hà nguyên quân quân ấy sợ rằng sẽ bỏ mình tại chỗ h ứ a ninh cùng bích hà nguyên quân không có cứng r ắ n truy một là bích hà nguyên quân vốn là có thương tích trong người mới vừa cùng hắn cùng một chỗ vây công bắt đầu tinh quân đã là kích phát toàn lực hai là là chủ yếu nhất bảo vật như lai thần trường thức thứ nhất có thể tại ma giới bên trong đây mới là mục đích chủ yếu tiến vào ma giới lúc này bích hà nguyên quân theo thắng nhưng lực lượng có chỗ giảm xuống cho nên quyền chỉ huy đi tới hứa ninh trong tay hắn thu kiếm vào vỏ mang theo mạnh kỳ đám người hướng phía bên trong mà đi tây vương mẫu thật lợi hại mạnh kỳ đi hướng ma giới đường qua lại đối giang chỉ vi đám người cảm khái một câu kim hoàng thật sự là danh bất hư chuyển năm người hợp lực cũng chỉ là để nàng chịu một chút vết thương nhẹ nhất là chính mình cùng giang chỉ vi loại này hơn phân nửa thực lực tại kiếm pháp đao pháp bên trên cùng nàng giao chiến thật sự là bó tay bó chân đương nhiên trời sinh vạn vật tự có khắc cũng không phải là tay không tất sắt liền tốt có lẽ vị nào thần công là chỉ có binh khí mới có thể gây tổn thương cho đến đâu dù sao nhà mình có bát cựu h u y ề n công trường đao ngón tay kiếm đồng dạng có uy lực nếu nàng chứng được p h á p thân nói không chừng có thể trực tiếp h á p chế tất cả kim hành bao quát chúng ta trong cơ thể giang chỉ vi như có điều suy nghĩ trả lời ngắn ngủi giao lưu bên trong triệu hàng xử lý tự thân hai bàn tay thương thế cùng mọi người cùng một chỗ đạp nhập ma g i ớ i đường qua lại trong tầm mắt xa xôi âm thầm một đầu lan tràn không biết chỗ sâu con đường xuất hiện tại hứa ninh trước mắt nó giống như ruột bốn phía một mảnh đèn kịp ẩn có màu máu nhúc ních đạp lên chân nhắn mềm dẹo con đường hứa ninh đẩy ra ánh sáng xanh lục ngoại cảnh lực lượng đem mọi người bao lấy nhanh chóng tiến lên mấy hơi về sau phía trước xuất hiện một cái đen nhánh không ánh sáng h a n g lớn g i á n g mây xanh đầu nhập tối t ă m động h ứ a ninh chỉ cảm thấy nguyên thần chấn động trước mắt tối sầm lại phụ cận ma khí bốc hơi một cái liền kích phát bát cựu huyền công tự chủ phòng ngự hắn thể hiện đặng kim ngăn cách hắc khí phóng tầm mắt nhìn tới chỉ gặp ma r i i có núi có nước nhưng đều vặn vẹo kỳ quỷ hoặc đen nhánh hoặc huyết tinh tràn ngập x a đọa ô h ế cảm giác khó mà phán đoán xa gần địa phương lưu ly phật chiếu sáng thấu chân trời hóa thành một cái, lớn chừng cái đấu phụ chữ vạn đem chia ư ra hành động tốc độ tìm truyền thừa ta cùng bích hà nguyên quân hai người đi chỗ sâu các ngươi ở ngoại vi tìm kiếm hớn ninh quyết định thật nhanh hắn cùng bích hà nguyên quân hai người vì ngoại cảnh có thể phi không mà đi hướng phía bên trong thăm g i đến mức mạnh kỳ tiểu đội thì lưu tại bên ngoài sáu vô cùng tiên phong phụ cận một toàn núi cao rừng tầng tầng lớp lớp cây rừng trùng điệp xanh ướt khe ránh như văn cái nào đó bí ẩn trong sân động b ắ t đ ầ u tinh quân nuốt lớn chừng trái nhãn đỏ thâm đan g dược ngồi xếp bằng h i ệ t lực á p chế thương thế tính toán mau chóng khôi phục nếu không ma giới đường qua lại liền bị nổ nát phía trước cố gắng thất bại trong gắn thớt đáng chết t i ê n tích chết một vị thái ớt thiên tôn bây giờ vậy mà lại có một vị thái ớt thiên tôn kế thừa truyền thừa còn âm hắn một tay cơn giận này ngày sau nhất định ra tây vương mẫu chắp tay đứng ở cửa hang. k h ả tây vương mẫu đ âm thanh ờ t o mỹ diệu như phượng gáy vũ khúc tinh quân nhanh đến phụ cận để ta đi địa điểm ước định gặp nhau vũ khúc tinh quân không mất cẩn thận trước xác nhận tình huống miễn cho vô cùng thiên phong biến thành tiên tích cả bẫy về phần tại sao không tìm bác đấu tinh quân là bởi vì hắn đến thủ trứ ma giới đường qua lại vậy n g ư ơ i mau đi đi bắt đầu tinh quân hơi nhẹ nhàng thở ra có vũ khúc tinh quân đi vào bích hà nguyên quân nổ không s o n g đường qua lại mình có thể thong d ò n g chữa thương tây vương mẫu nhìn hắn một cái không có nhiều lời lúc này dựng lên gió thu hướng dưới núi chạy đi nàng xem như nửa bước ngoại cảnh lại có thể cơi ư gió mặc dù nhìn như bay không cao nhưng cũng đầy đủ nghe rợn cả người hẳn là thân mang bí bảo hoặc công pháp đặc thù tây vương mẫu mang lấy kim vượng đứng ở chân núi phụ cận không bao lâu một đạo tinh quang xẹt qua chân trời tới không có xảy ra chuyện gì chứ vũ khúc tinh quân thân hình tàu lớn mặc màu đen trang phục đồng dạng mang theo mặt nạ tây vương mẫu một bên dẫn đường một bên g ợ n sóng đem chuyện lúc trước đơn giản nói một lần h ừ mới xông qua tử vong nhiệm vụ đội ngũ liền dám trộn rộn chúng ta thần thoại sự tình vũ khúc tinh quân lạnh h ừ một tiếng có thể phân biệt bọn hắn hiện thực thân phận sao trường xuân có lúc ta đang tìm kiếm chấn vận đ ỉ n h chỉ biết là dùng đao người biết cùng lôi chấn trời cao mà tiếp thiên điện bên trong thông qua giao thủ có thể phát hiện một người am hiểu âm công tựa hồ có một môn pháp thân cấp tiên khúc thân âm có lẽ là kỳ ngộ một người có thiên tử mệnh cách một người tựa hồ có thể trước giờ có được nửa bước ngoại cảnh tần h dị xa xa dùng sắc bén đột kích còn có một người tựa hồ biết kiếm x u ấ t vô ngã sơ bộ hoài nghi là tô vô danh đ ệ tử nhưng không bài trừ những người khác cũng đổi chiêu kiếm pháp này bay về phía vô cùng tiên h phong quá trình bên trong tây vương m â u nói rõ chi tiết nói vũ khúc tinh quân âm thanh biến chấm thấp chiêu kiếm pháp này trừ đổi chỉ có thể tại tẩy kiếm các mới có thể học được bọn hắn lấy ở đâu nhiều như vậy thiệt công phải thì như thế nào hẳn là ngươi g i m trêu chọc tô vô danh tây vương mẫu âm thanh như băng Vũ k h ú chương t i n q hai trăm tám mươi hai gió đen đột nhiên nổi lên toàn bộ ma giới bên trong đều là một hồi trường khí mù mịt hớ ninh thân ảnh trôi nổi tại giữa không trung cảm thụ được từng đạo từng đạo khí tức kinh khủng đ ố n g nhiên xuất hiện hắn biết rõ đây là ma giới bên trong chấn áp nguyên ma có động tác vội vàng che đậy khí tức hướng phía bích hà nguyên quân bên kia tới gần một đường ánh sáng xanh lục rơi xuống thẳng vào tính mịt hang động bích hà nguyên quân lỗ mũi phun ra gợn sóng ánh sáng bao trùm toàn thân không n ú c nhích chỗ r ử a vách tường mà đứng thừa nhỏ một cố cường hành o khí tức bá đạo tới gần nó ma khí t ậ n trời chỉ là cảm giác ô hề ý cũng làm người ta khó mà tự điều khiển nhưng nó lại trộn lẫn lấy nồng hậu dày đặc t i ê n ý thanh tịnh trang nghiêm không nhiễm nửa điểm bụi bặm bích hà, hà nguyên quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chỉ cảm thấy dưới mặt nạ cái chán lít nha lít nhít đều là mồ hôi lạnh làm sao lại xuất hiện biến cố như vậy chính mình chỉ giết hai đầu nửa bước ngoại cảnh tà ma đang chờ bay trở về cửa vào kết quả màu đen gió lốc đại tát che ngập bầu trời không có chỗ trốn tránh thậm chí trong gió còn kẹp lấy nguyên ma một sợ ý thức mặc dù cái này đối tượng thân không có ảnh hưởng gì nhưng đợi đến gió ngừng lại phát hiện chính mình ngoại ý muốn tiến vào hạch tâm vị trí đụng phải vừa rồi cái kia đáng sợ q u á i vật suýt nữa liền mất mạng tại chỗ thật vất vả mới bỏ chạy ra tới làm sao lại biến cố đột nhiên ta cái gì đều còn chưa làm a bích hà nguyên quân từ siêu tập tư liệu có thể biết được ma giới mảnh vỡ không nên có tương tự biến cố trừ phi nguyên ma triệt để thức tỉnh nhưng rõ ràng còn chưa tới thời gian nàng chờ đợi khí tức triệt để đi xa n h ữ n g mày tự hỏi biến cố nguyên nhân cái này hơn phân nửa không phải mình duyên cớ bởi vì chính mình chỉ ở ngoại vi giết hai đầu nửa bước ngoại cành tà ma cái này tại ma giới mảnh vỡ bên trong thuộc về thường gặp đồ vật nếu là bởi vậy biết phát sinh biến cố nhập ma giới lúc liền nên phát sinh nàng có muốn hay không làm một chút dẫn đến biến cố sự t ì n h đương nhiên nghĩ bích hà nguyên quân phía trước không có nói thật chuẩn bị rút mạnh kỳ đám người nổ gãy đường qua lại ngăn cách trong ngoài về sau chờ bọn hắn vừa trở về liền lập tức bố trí trận pháp bốc cháy tương ứng phụ triện trực tiếp triệu hoán quảng thành thiên tôn cùng vân trung tử giáng lâm ba người liên thủ nhìn có thể hay không, tại không chấn vận tam bảo tình hung giới liệu mạng còn chưa triệt để tỉnh lại nguyên ma tìm tới như lai thần trường t h ứ thứ nhất truyền thừa đến mức hứa ninh vẫn là nhân viên bên ngoài cần muốn khảo hạch sau mới có thể trở thành thành viên chính thức bây giờ chẳng qua là nhiệm vụ khẩn cấp mới để cho hắn trước đến giúp đỡ thế nhưng là cái này đều vẫn chỉ là dự đoán còn không có biến thành thực tế đ ỗ n g nhiên một thân ảnh g á n g lâm chính là vội vàng chạy tới h ứ a ninh không phải là người dợ cho quỷ a h ứ a ninh đi lên câu nói đầu tiên liền để bích hà nguyên quân lường hắn một cái hồi phục nói tu vi càng cao nguyên ma phản ứng liền càng lớn nếu là ta dợ cho quỷ liền sẽ không là hiện tại tình hình như vậy chỉ sợ là cái kia luân hồi tiểu đội vấn đề sau khi nói xong bích hà nguyên quân nhìn về phía h ứ a ninh trước ngươi chủ động bại lộ thân phận nói do ngươi biết bọn hắn theo ngươi đến xem lớn bao nhiêu có thể là cái này tiểu đội dợ cho quỷ vẫn là nói là thần p h ạ n người đi bên ngoài nhìn xem h ứ a ninh không có trả lời nhưng bích hà nguyên quân đã nghe ra ý tứ trong lời của hắn xem ra thật sự chính là chi này luân hồi tiểu đội vấn đề cực thiên điện bên ngoài vũ khúc tinh quân cùng tây vương mẫu lặng lẽ rơi xuống không có tùy tiện tiến vào sợ bên trong có mai phủ ma giới mảnh vỡ chỗ sâu hớn ninh cùng bích hà nguyên quân hai người rời đi sân động hướng phía lối vào phi tốc t i m hành đ ồ n g nhiên h ứ a ninh phát hiện bên người gợn sóng phật quang tại biến mất không không phải biến mất là tại hướng một vị trí có vào phật quang gần như ngưng tụ thành thực chất lưu ly mà ở trung tâm ma khí nồng đậm đến giống như là có sinh mệnh dương nanh muốn b ớ t đầu kia quái vật đáng sợ khí tức cẩn từ trong đó truyền ra như thế nào rồi bích hà nguyên quân trong lòng n g h i hoặc hoài nghi ma giới mảnh vỡ sự tình đến thời khắc mấu chốt nàng cắn răng một cái tự nghĩ còn có một cái bảo mệnh đồ vật thế là hướng bên kia dựa vào nghĩ biết rõ ràng chuyện gì xảy ra miễn cho sau đó liền bù đắp cơ hội đều không mạnh kỳ đám người dừng lại bước chân biểu tình đều là ngưng trọng khó mà khắt chế trong lòng sợ hãi tại phía trước bọn hắn đứng đấy một cái quái vật đây là một cỗ thây khô không có hư thối nhưng mất đi chỗ có lượng nước khoác trên người màu vàng tăng bạo lớn cả sa đỏ nửa người đen như mực mặt khác nửa bên thì nổi lên lưu l li y tia sáng cả hai không có tuyệt nhiên ngăn cách lẫn nhau dây dưa thỉnh thoảng lưu ly li áp chế thỉnh thoảng ma khí n g ú t trời khí tức đáng sợ tới cực điểm lưu ly li phật quan cùng đen nhánh ma khí trước mắt biến hóa nhiều lần cuối cùng ô h ế chiếm cứ t h ư ợ phong chỉnh cỗ thây khô đều là chuyển mực ánh sáng đen lợ i ế t chóc huyết tinh ý bay thẳng nguyên thần ma huy đung đưa cực kỳ đáng sợ bất quá nó đại bộ phận khí tức dùng tại chống lại lưu ly phật trên ánh sáng cùng lúc trước khủng bố tới cực điểm cảm giác kém không ít tựa hồ chỉ so với bích hà nguyên quân hơn một chút thấy này biến hóa biết rõ vô phát p hiện mạnh kỳ đám người đều là dâng lên sợ hãi nặng nghề run sợ cảm giác kinh hãi nhưng bọn hắn cũng là trải qua sinh tử sợ m à không loạn sợ m à không hoảng hốt quyết định thật nhanh không chút do dự nguyễn ngọc thư một ngụ tinh huyết phun đến tê phượng trên đàn thân cầm nổi lên mịt mở tia sáng phất phới tại trước người nàng biểu tình lành lạnh chuy hai tay chậm chạp khép vỗ trên chín tầng trời từng tiếng bày ra cao vút kêu to vang lên xuyên thấu tầng mây nước r a ma khí xé rách phật quang thẳng vào đáy lỏng cho dù bách điệu cùng vang lên cũng khó được một thành mỹ d i ệ u vô pháp dùng lời nói mà hình dung được loại cảm giác này vừa ngăn chặn phật quang đang chờ có hành động thây khô toàn thân run lên từng k i a từng k i a ma khí p h u n ra ra bên ngoài tiêu tán nó đình trệ tại tại chỗ phản phất tại lắng nghe cái này âm thanh phật gáy mạnh kỳ thu liễm lại chỗ có sợ hãi thấp thỏm cùng e ngại lòng yên tính như nước chiếu dọi bột phía vùng đao chém ra từng đạo từng đạo tia chớp lóa mắt s ấ m chớp mưa báo không ngừng như tại cùng mạnh kỳ đao thế tương hợp lớn chừng cái đấu hạt mưa rầm rầm rơi xuống t ó é lên hơi nước lốt b ú t thiên lôi đạo đao vô số ánh chớp hội tụ hóa thành tự lòng cùng t ử điện hỗn hợp và i che ngập bầu trời xu thế bốn phía từng đạo từng đạo nhỏ bé điện xà c h ấ p loạn đánh nát ma khí xua tan phát quang để đen nhánh mặt đất từng trận phát tiêu để từng cây ma giới thực vật trực tiếp tan thành mây khói ẩm ẩm màu tím cùng long lấy nghiền ép xu thế bổ nhào vào thây khô trước người mà so mạnh kỳ chậm hơn nửa nhịp tề chính ngôn cũng thi triển ra ngàn dặm băng phong thôi phát long văn xích kim kiếm bốn phía nhiệt độ mạnh giảm xuống rét căm căm bước người từng tầng từng tầng hắc khí đông kết hóa thành tầng băng giống như là sáng long lanh đá quý màu đen rơi xuống hạt mương ngưng tụ thanh tuyết bay đầy trời lay động giống như lông ngỗng một đạo ánh sáng lạnh như không có sừng c h i long gấp phốc thây khô những nơi đi qua vạn vật đều là như đóng băng cùng hắn đồng thời mả vì triệu hằng hắn lấy ra một cái huyền hoàng ấn nhỏ mặt trên quận lại ba đầu ngũ trạo kim long tôn quý trang nghiêm tựa hồ vạn tà bất s ô n ấn nhỏ kích phát hóa thành to bằng cái thớt ba đầu kim long như có sinh mệnh vòng quanh con dấu xoay quanh huyền hoang ánh sáng đầy r a phụ cận đen nhánh mặt đất chuyển thành màu nâu rút đi huế vật ý giang chỉ vi so với bọn hắn còn c h ậ m nửa nhịp biểu tình không gợn sóng quyên bạn quyên địch quyên thắng quyên bại vong sinh quyên chết kiếm xuất vô ngã thiên điệu càng thêm ưu ám tôn lên ánh kiếm kia mỹ diệu tuyệt luân nó như có thể chém ra tất cả tầng tầng trở ngại tầng tầng lớp lớp nguy hiểm sinh tử luân hồi ma khí phật quang mượn là ứng kiếm mà ra kiếm khí khuấy động mặt đất cảm ứng khí cơ xuất hiện một đường thật sâu vết tích từng cây thực vật tung b m ộ chính chính theo tòa n ư c một quyền này chung quanh biến đen nhánh giống như tất cả ánh sáng bày ra đều bị hấp thu lại cũng không nhìn thấy sự vật khác vô số vạn vẹo bóng đen nổi bật từng đạo từng đạo nhào về phía màu tím lôi đỉnh ẩm ẩm lôi đỉnh nổ tung mạnh kỳ bay rớt ra ngoài miệng phun màu tươi trên thân đạo kim lấp lóe trực tiếp hảm đạm vỡ vụt, nếu g tầng, tầng lớp lớp rơi xuống tại đất. n lớp lớp rơi không phải thây khô mới thoát khỏi tiếng đàn ảnh hưởng không có thể sử dụng suất toàn lực vẹn vẹn một quyền này liền có thể để mạnh kỳ tay phải trường đao bay ra xương cốt vỡ nát lốp bút ma khí tiêu tan không ít đối phật quang áp chế biến gian nàn một chút thây khô trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương đen nhánh như xưa giống như ma thần hàn ly đánh tới băng lanh ý bước người tầng tầng ma khí ngưng kết đem thây khô đông cứng trong tầm băng kiếm ý xuyên t ấ u sắp chém ở trên người hắn thây khô tay trái bỗng nhiên nâng lên nổi lên đen nhánh đông nhiên thơi khô thân thể một cái trong suốt hóa thành vô số đạo bóng đen hướng về bốn phương tám hướng phiêu tán bạch hồng quán nhật kiếm chỉ đầm chung trong đó mấy đạo để chúng tan thành mấy khói vô số đạo bóng đen đầy trời bay múa một lần nữa hội tụ manh mổ nhào vào triệu hàng trên thân、333. triệu h ằ n g trên thân nhiều sự kiện vật tổn hại âm thanh â m vang lên hoặc sáng vàng hoặc huyền đỏ đem bóng đen cản ở bên ngoài bóng đen cường hoành đáng sợ rất nhiều tia sáng tựa hồ chỉ có thể ngăn cản một hơi đón lấy hắn lần nữa chia ra thành bóng đen hướng về bốn phương bỏ chạy lấy chỉ trong gang tấp né tránh t ề chính ngôn lần nữa băng phong ngàn dặm trong đó một đạo hắc ảnh càng lài nào chúng triệu h ằ n g đoạt đi hắn rất nhiều tinh huyết để hắn trọng thương hôn mê triệu h ằ n g thân có rất nhiều bí bảo cùng tuyệt học nhưng cũng chính vì vậy trở thành cái này ngoại cảnh cấp tà ma trọng điểm chiếu cố đối tượng hao hết tất cả mới miễn cưỡng không chết thực lực của hai bên tranh lệch có thể thấy được chút ít hơi vừa đụng chạm thây khô liền đem triệu hàng cùng với nguyễn ngọc thư hai người đánh ngất xỉu trọng thương tề chính n ô n chỉ còn lại có mạnh kỳ cùng giang chỉ vì hai người còn có lực đánh một trận làm sao bây giờ chỉ có thể liều mạng sao mạnh kỳ xóa đi khỏe miệng máu tươi liền muốn liều mạng cùng cái này nguyên ma đánh một trận lại tại lúc này một vòng mặt trời ầm ầm giáng lâm vô cùng vô tận ánh sáng và nhiệt độ vung xuống chiếu s ạ tại yêu ma kia thây khô phía trên hứa sư huynh mạnh kỳ cảm nhận được bên trong mặt trời khí tức quen thuộc sắp mặt mừng rỡ vội vàng đi tới triệu hẳn g cùng nguyễn ngọc thư hai người bên cạnh đem nó nâng đỡ miễn cho bị ngoại cảnh dư ba ăn mòn a quái vật buộc phát ra l o n g trời lở đất kêu thảm một cỗ hắc khí phân ra đem màu đỏ mặt trời lực lượng ô huế kinh khủng ma h uy hơn người làm cho hứa ninh lui về sau nam mô a di đà phật bắt lấy cơ hội này phật quang triệt để vượt trên ma khí đoạt lại quyền chủ động trên người đen nhánh bị buộc đến thân thể vị trí đầu t u y là thây khô bộ dáng nhưng lại tràn đầy từ bi an bình ý không hiện nửa điểm dữ tợn từng đạo sạc sơ ý hiện ra cũng là bích hà nguyên quân thân ảnh đi tới thầy khô sau lưng liền muốn thừa cơ tiến công thời điểm cảm nhận được thầy khô khí tức biến hóa không có dám tiếp tục đánh sợ đem cái kia nguyên ma lại đánh ra tới a di đà phật lão nạp cựu chân thầy khô báo tự thân phát hiệu Hai cảnh vừa đại ngoại cảnh chấn nhếp, mạnh kỳ chờ trong kỳ trở thở lòng người phào nuốt dược, dối bổ mới muốn muốn nguyên bị hắn nắm lấy cơ hội đem tự thân ý thức rót vào lão nạp trong cơ thể hai bên dây dưa lẫn nhau c h ấ n áp đã là nhiều năm lão nạp sớm nên t ỏ hết vi ê n tịch mượn nguyên ma mới kéo dài hơi tàn đến ngày nay đối với cái này không có chút nào quyền luyến một mực tìm cơ hội triệt để trừ khử kiếp nạn này vừa mới lão nạp cảm ứng được một món cùng phật tổ có liên quan bảo vật xuất hiện rõ ràng cơ sẽ đến cho nên bất kể giá phải trả đem mấy vị đưa tới ai biết tiêu hao quá lớn bị nguyên ma một lần nữa chiếm cư thượng phong suýt nữa để các vị thí chủ mất mạng thực tế băn k h o n mạnh kỳ nghe nói như thế vội vàng nhìn mình trước ngực treo một đường thanh đồng cổ đăng đây là hắn t ử linh sơn tây du thế giới thu hoạch chưa từng nghĩ vậy mà gây nên ma giới biến cố không biết thí chủ có thể bỏ những thư yêu thích đem này chén nhỏ cùng phật tổ tương quan thanh đăng bỏ tại lão nạp để lão nạp dựa vào cái này thanh trừ diện nguyên ma cựu chân thiền sư chắp tay trước ngực thành khẩn t h ỉ n h cầu mạnh kỳ đang nghĩ ngợi muốn hay không thừa cơ gõ điểm đón trúc trước phật thanh đăng thế nhưng là trị giá không ít t i ệ n công trong lòng đ ố n g nhiên k h ẽ động nhớ lại lục đạo luân hồi chi chủ đối thanh đăng miêu tả hư hư thực, thực đại năng ám thủ thanh trừ diện nguyên ma trả thế gian thanh tịnh có gì liên tiếp mạnh kỳ biểu tình nghiêm túc h i ê n nang g lâm liệt đem trước phật thanh đăng lấy xuống đưa cho cựu chân thiền sư cựu chân thơi khô trên mặt hiện ra một vệ nhìn như g i ữ t ậ n vui mừng ý cười nghiêm túc tiếp nhận thanh đăng một tay hành lễ nói a di đạ phật tiểu thí chủ có thể có tâm này nhất định được h ạ báo hắn ngồi xếp bằng xuống một tay nâng thanh đăng một tay lòng bàn tay dọc trước ngực từ bi thương hại mà nói người cả đời này chỉ biết giết chóc cùng huyết đ h ụ c bị g ụ c vọng che đậy tâm linh lão nạp cùng ngươi dây dừa lúc nào cũng có cảm rõ ràng ngươi chỗ cầm mượn cơ hội này trừ ngươi ác n i ệ m mang ngươi cùng đăng cực nhạc quan tự tại bồ tát hành thâm bản n h ư ợ c ba la mật đa lúc chiếu dọ ngũ v ầ n dai không độ tất cả khổ ếch xá lợi tử sắc bất dị không không bất dị sắc từng câu kinh văn c h ầ m rãi vang lên thanh tịnh trang nghiêm thần thánh huyền ảo mang đến tâm yên tĩnh mang đến đối với sinh mạng suy nghĩ cựu chân tay trái nâng thanh đăng t á c h ra sáng tỏ tia sáng từng tia từng tia vết rách xuất hiện gợn sóng phật tổ khí tức toát ra vô lựa quang vô lựa thọ soi sáng muôn vương bắc cực vô tận thế giới toàn bộ ma giới mảnh vỡ nhét đầy đầy ấm áp thanh tịnh ánh sáng tất cả ma khí như sơ tuyết gặp d ư ờ n g cấp tốc tan giã giang giác tiếng vang không dứt bên thai đen nhánh hư không xuất hiện từng đạo từng đạo rõ ràng khe hở cựu chân trong cơ thể có đạo bóng ma dãy r ù a kêu trên nhưng ngăn không được tán loạn trong suốt cùng lúc đó hắn tự thân thân thể cũng đang bốc lên một chút ánh vàng tan biến tại giữa không trung cựu chân con lựa chọc nói dễ nghe n còn không phải muốn giết chết ta nguyên ma quát đón lấy hắn ầm ĩ cười ha h a tựa hồ vứt bỏ d ã rủa bạn cố chi bàn được ba la mật đa là đại thần chú là đại minh chú là vô thượng chú là không chờ một chút chú. có thể trừ tất đi, đi, vũ khúc tinh quân cùng tây vương mẫu vọt tới trước thông đạo đang chờ tiến bảo đống nhiên dừng lại bởi vì bọn hắn phát hiện xa xôi âm thẩm chỗ lối đi tại băng liệt bên trong tiên tích lấy đi phật bảo bọn hắn đưa mắt nhìn nhau chương hai trăm tám mươi ba trong phòng h ứ a ninh ngồi xếp bằng trong óc có từng đạo từng đạo hình ảnh hiện ra trong bóng tối một tôn cực lớn màu vàng phật đà hiện ra một tay chỉ trời một tay chỉ đất thiền ý trang nghiêm trên trời dưới đất duy ta đầu tôn phật quan g tỏa sáng xua tan h ắ c á m như ẩn chứa vô số đại đạo t r í lý đáng tiếc làm h ứ a ninh tinh tế hồi tưởng thời điểm vô cùng vô tận đạo lý lại giống như đình trệ vô pháp thấy được toàn cảnh ma dối cuối cùng vẫn diệt thời điểm chân từ r Trường thức thứ nhất giao ra, u quy qua Nguyên Quân nguyên Nguyên Quân buộc xuống, n Như Thần nhất chẳng phận phân Ninh, cùng Mạnh người. chính như tầng nhân, Mạnh động gia nhập tiên g giao gia là Lai là là Hà Mà Hà đem một thức thứ chia cho Hứa Bích thế Bích chủ tích. ba ba biệt với tại t có bộ ép Kỳ Kỳ kết quả nhìn lại lần này tiên tích xem như hoàn thành nhiệm vụ chẳng qua là rơi là tả tại ba trên thân người tiên tích đối với cái này xử lý phản ứng ta mạnh kỳ cùng với bích hà nguyên quân ba người tại như lai thần trưởng bên trong cảm lộ đến công pháp nếu là n ộ lên có thể đổi thiện công hớ ninh hồi tưởng lại tiên tích phản hồi khoe miệng mỉm cười rốt cuộc vô luận như thế nào chiếm tiện nghi chính là hắn như lai thần trưởng thế nhưng là có thể cùng tiện thiên thất kiếm đặt song song đỉnh tiêm võ học chỉ tiết hiện tại thu hoạch của hắn tuy nhiều nhưng không có thời gian đi chậm rãi tiêu hóa như lai thần trưởng thức thứ nhất bộ phận cùng với tiện thiên thất kiếm còn có bát cựu huyền công cùng với linh sơn tâm pháp tùy tiện lấy ra một cái đều đủ để để tiên tích lao đại linh bảo thiên tôn làm theo tâm động nhưng rất đáng tiếc là cho dù là tiện thiên thất kiếm h ứ a n i n h đều không có hoàn toàn lĩnh nộ mực t h ứ nhiệm vụ lần này kết thúc về sau đến tìm nhàn rỗi bê quan cảng ộ xuống võ học đã lâu lục đạo luân hồi tri chủ không tệ Hứa ninh cuối cùng tiếp vào đến từ lục đạo luân hồi chi chủ nhiệm vụ. nhiên, một đạo ánh cùng đến luân Đông cuối tiếp lục từ một vào vụ. đạo đạo sáu n g g i ngoài lâm, lục đ ạ luân h ba mươi ba tầng trời linh thảo tiên tuyển khắp nơi trên đất thần tiên cảnh bình thường đâu xuất cung bên trong đạo trang lão giả còn đang nhìn lò bắt quái mặc đạo bào màu vàng nóng cùng đạo bào màu bạc hai tên đồng tử đứng hầu bên cạnh thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa đạo trang lão giả từ từ mở mắt bình đạm không gợn xong nói các ngươi đi lấy một quyển kinh văn cho hắn đúng đại lao g a áo bào màu vàng đạo đồng lúc này con người rời khỏi đạo trang lão giả đem tay một ngón tay lò bắt quái mở khí phét hiên ngang bao phủ bầu trời sao nó kéo lấy một cái xa xôi âm thầm vòng xoáy hình dáng sự vật hương xuống bốn phía tia sáng và mẹo có nhìn về phía vòng xoáy dấu hiệu mà những nơi đi qua mặt trời ngôi sao bị xé nứt còn chưa kịp phát ra hủy diệt gió bão liền rơi vào trong đó l i ê n ánh mắt đều thôn vệ hết sự vật rơi vào đan lô đạo trang lão giả đem tay một ngón tay nắp lò khép lại tất cả lắng lại lại không độc tĩnh hắn một lần nữa nhắm mắt lại tựa hồ vừa rồi làm ngày này tại làm. gió qua y mắng vạn cổ yên tĩnh nhiệm vụ chính tuyến ngũ chỉ sơn bên trên thiên đình mạnh vỡ hiện ngăn cản yêu tộc các thủ thành công ban thưởng ba năm trăm linh i ệ c công thất bại khấu trừ tương ứng tiệc công hứa ninh trong đầu quanh quần lục đạo luân hồi c h i chủ nhiệm vụ thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại một chỗ thế giới xa lạ trước mắt ánh sáng biến hóa hứa ninh nhìn thấy một tòa nguy nga núi tổng cộng có năm đỉnh núi hình như năm ngón tay vạn dặm thiếu vân màu xanh da trời thanh lọc hứa ninh đánh giá ngũ chỉ sơn cảm ứng đến phụ cận tình trạng sau đó không có nói nhiều cẩn thận từng ly từng tí tiến lên dọc theo đỉnh núi chập trùng bên trên bay tránh đi khả năng tồn tại đại yêu tìm mấy chỗ địa phương hắn cuối cùng ở bên đỉnh núi một chỗ trong sơn cốc phát hiện lục đạo lời nói thiên đình mảnh vỡ nó hai trượng lớn nhỏ hình dạng rất bất quy tắc bên trong mở mịt mông lung lấy hứa ninh hỏa nhãn kim tinh cũng nhìn không rõ ràng tựa hồ cất giấu một phương rộng lớn thiên địa. tinh thần lan tràn bao trùm lân cận hứa ninh khẽ n h ư mày có yêu quái tới qua nhưng còn không nhiều trong sơn cốc có yêu khí lưu lại bởi vì trộn lẫn thành một đoàn thực lực cụ thể khó mà phán đoán hoặc là phụ cận yêu quái hoặc là chỗ nào sơn đại vương ti h ứ a ninh suy đoán bất kể như thế nào ta tựa hồ chiếm được tiên cơ dẫn trước phần lớn yêu quái tiến vào thiên đình mảnh vỡ mặc kệ nhiệm vụ tỉ mỉ như thế nào phát triển đoạt lấy được chiếc hạch tâm đồ vật đều là nhất định có thể đuổi tại yêu quái phía trước tương đối liền biết so sánh thuận lợi đi qua kiểm tra mảnh vỡ chung quanh không có cảm bẫy cùng ai phục trở cầm kiếm mà đứng h ứ a ninh thân ảnh chui vào vỡ vụn bên trong miếng tàn phiến một tầng lạnh bướt mà thấu xương nhẹ nhàng khoan khoái ý bao trùm làn a hớ ninh đầu có chút mê muội giống như là trong nháy mắt từ đất bằng b a y lên cao vạn trượng trong không. giữa thiên địa nguyên khí đại hải cùng m ở mị tan ra một gần như như thực chất nổi bật ra tới d ò n g chơi trong đó để nhục thân nguyên thần có bị từng lần từng lần một rửa sạch cảm giác làm theo một hồi nhẹ nhõm ánh mắt tại ngắn ngủi mất đi sau khôi phục chiếu vào hứa ninh tầm mắt chính là một tòa sụp đổ c ử a lớn nó phảng phất là từ m ở mị tiên khí ngưng kết bạch ngọc đ ú c thành chỉ là nhìn thấy liền cho người nặng nghề cứng rắn cảm giác nhưng hai cây trụ cột một bên bị nhân sinh sinh đánh gãy phía bên trái nghiêng sụp đổ bên trên tre kín vất cháy còn có chút ít quít ngọn lửa màu vàng đang thong thả bốc cháy một bộ kinh l ở giữa tấm biển nghiêng nghiêng dựa vào cửa lớn hải cốt bên trên sắc thành lưu ly dùng màu vàng viết lấy bên trên cổ triệt văn hứa ninh một cái liền phân biệt nhận ra được nam thiên môn đã từng nhiều ít tiên nhân thần phật thông qua tòa này cửa lớn nhiều ít truyền thuyết nhân vật trước tới triều bãi thiên đế ép ngang một thế uy lâm tam giới vạn tiên đến bái thần phật cúi đầu cái này là cỡ nào hào hùng sự nghiệp vĩ đại nhưng mà một khi rơi xuống tiên ma cùng tiêu tan đế nghiệp hóa thành bọt nước đây cũng là cỡ nào tạo hóa treo ngươi cho đến lúc này vạn cổ chạy chết năm đó ở vào thần ma tiên phật lên thiên đ ỉ n h cũng chỉ còn lại ngói vỡ tương đ ổ để hậu nhân thổn thức cảm thán chỉ có thể thán phục thời gian vĩ lực cùng vô tình h ứ a ninh d ư ơ n g mắt nhìn về phía nam thiên môn đằng sau chỉ gặp nơi đó mở mịt lan lộn lại lộ ra yên tĩnh như chết không có, có thiên đ ỉ n h tiên giới nên có được linh động cùng xuất trận hắn lần này để phòng tâm có thể nói là kéo căng rốt cuộc không phải bị nạn g giả nhiệm vụ đặc thù lục đạo luân hồi c h i chủ cũng sẽ không cho hắn thiên vị trợ giúp hắn đem vượt qua bản thân phạm vi năng lực nguy hiểm toàn bộ xóa đi hít sâu một hơi hớ ninh bay qua đổ sụp nam thiên môn vừa vượt giới tuyến hứa ninh thân thể một tầng không tự chủ được rơi xuống hai chân chắn đất đạp tại ngưng thực mây trắng nối thành mặt đất hứa ninh chỉ cảm thấy nội cảnh vận chuyển cũng không khác thường vẫn có thể câu động tiên địa lực lượng nhưng chính là vô pháp bay lên b á i kiến tiên đế không được bay vút lên truyền thuyết tương tự ghi chép đồng thời ra hiện trong lòng của hắn ý niệm xuất hiện ở giữa hắn không có vội vã hướng bên trong thăm dò mà là tại nam thiên môn bên ngoài trước lưu lại một điểm nhỏ lễ vật trong nhiệm vụ minh sát chỉ thị để hắn xấu yêu tộc chuyện tốt mà nhiệm vụ lần này lại chỉ có một mình hắn cho nên hứa ninh có thể nói là đi lên hai ba bước liền trôn xuống một viên xét k ẹ t chết những cái tia còn chưa tới yêu tộc con đường tại tranh tài phía trước giải quyết đối thủ một mảnh quần thể cung điện sừng sững tại liên miên không ngừng mây trắng phía trên giống như tiên ra vị trí nhưng chúng đều t ả n tạ không chịu nổi có hoàn toàn tổn hại có hóa thành m ộ t mịn có nửa đổ sụp có khắp nơi nước ra bất quá chúng không có mục nát khí tước không có năm tháng cọ rửa cảm giác tựa hồ ngưng kết tại lúc trước thiên đình vỡ vụn lúc bộ dáng đặc chừng mấy chục con bộ dáng khác nhau yêu quái tại một cái đầu dắn thân người quái vật xuất lên dưới chạy nhanh đến nơi này nhóm tiểu yêu dò xét bốn phía chỉ cảm thấy khắp nơi rách nát yên lặng không hề có một chút thanh â m truyền ra liền gió đều biến mất trong lòng không tự chủ được liền s ố c lên hiện ra tự thân đột từ đủ loại hình tượng cái này thế nhưng là không tên rơi xuống tiên đ ỉ n h dù là lại không kiến thức chúng cũng hiểu đến kịch liệt nhát gan nhất thanh xà yêu cùng đen xà yêu đã là nơm nớp lo sợ còn chưa hóa hình hạ thân nhẹ nhàng run r u dậy theo thật sắc mãng tiên phong đằng sau không dám rời đi quá xa mãng tiên phong đằng sau không dám rời đi quá xa mãng tiên phong nói chúng tiểu nhân bốn phía tảng ra hai yêu một đội Tìm tòi bảo vật, thăm ì m tòi vật, t bảo dò địa hình đại vương tiếp vào hồi báo liền biết chạy đến các ngươi chớ có xấu việc lớn tháng trước chung quanh thường k h á c thường ánh sáng bốc lên không ít chiếm núi làm v u a yêu q u á i đều có chú ý tại tự thân tìm tòi không có kết quả về sau ào ào phái ra dưới tay làm rộng tung lưới sự t ì n h muốn muốn tách ra thanh xà yêu cùng đen xà yêu giật này mình nhưng lại không dám phản đối hai yêu phân cùng một chỗ ngoặt vào một chỗ gần như toàn hủy vườn hoa mới vừa đi vào chúng liền rất có ăn ý cùng một chỗ ngồi xuống giấu vào ẩn nấp địa phương không còn dám làm tiến lên l i ê n nói không hề phát hiện thứ gì thanh x à yêu căn dặn một câu đen x à yêu t r ộ t dạ cười nói ta lại không nốc biết nói bậy một trận chờ lấy bị nhìn tấu ai biết thiên đình mảnh vỡ trong cung điện biết toát ra quái vật gì hai yêu không nói nữa chờ đợi đồng bạn trở về đ ỗ n g nhiên mắt s á c thanh x à yêu thấp giọng nói trở về từ một phương hướng khác tới hai đầu yêu quái tựa hồ qua loa tìm tòi một phen liền vội vàng chạy về chúng ta chờ một chút ra ngoài hội hợp đen x à yêu tương đối ổ trọng chúng để mắt liếc trộm thấy một rắn một t i ệ n hai đầu yêu quái cấp tốc dựa vào thần xác cử chỉ đều không thấy bối rối thật giống không có gì nguy hiểm thanh xà yêu tự nói một câu vừa dứt lời thiên địa phản g phất ngột ngạt một cái xà yêu cùng thiện yêu trực tiếp ngã quỵ khí tức nháy mắt biến mất chết chết rồi thanh xà cùng hắt xà trợn mắt n mắt mổm doa đến hồn phi phách tán nếu không phải thể chất nguyên nhân chỉ sợ đã mổ hôi rơi như mưa vừa rồi còn thật tốt hai tên đồng bạn không hiểu thấu liền chết mà lại không có ngoại t h ư ờ n g không gặp đ ị c h nhân giống như là bị ác quỵ câu đi hôn phách ác mộng trong cảm giác chúng lại nhìn thấy mấy đội đồng bạn nối tiếp nhau trở về tóm tóm từng cái yêu quái thần sắc nhẹ n h ó n nga xuống không còn tính mệnh có thậm chí còn lưu lại dáng tươi cười cái này khiến thanh x à yêu cùng đen x à yêu cơ h ồ ngất đi tốt địa phương đáng sợ hai người các ngươi mãng tiên phong âm thanh đột nhiên tại chúng đỉnh đầu vang lên chăn đầy nội ý rõ ràng vừa vừa trở về còn không có nhận ra chung quanh tình trạng chỉ bắt đến hai cái lười biếng dưới tay nghe được cái này l ử a g i ậ n như lửa đốt âm thanh hai con tiểu yêu không chỉ không có có sợ hãi ngược lại vô cùng kích động giống như là hạn hán đã lâu đợi đến nắng hạ gặp mưa rào tuyệt cảnh tao nộ cứu tinh mãng tiên phong thế nhưng là ngưng kết yêu đan tu luyện ra nguyên huyết c ờ g i ả chúng manh đứng dậy mừng g i ỡ chạy về phía mãng tiên phong đúng lúc này chúng chỗ cổ tựa hồ có âm gió thổi qua sau đó trông thấy trước mắt mãng tiên phong trong mắt trong mồm thoát ra từng đạo từng đạo ánh chớp mềm nhún ngã xuống đất dưới làn da vùi lấp huyết nhục toàn t r ố n g không a hai con tiểu yêu phát ra tiếng kêu thảm mất đi linh trí trốn bán sống bán chết ngũ chỉ sơn bên ngoài một đám mây đen bọc lấy mấy trăm yêu quái bay đến thẳng đến thiên đình mảnh vỡ vị trí trắng bao tinh là tiểu yêu bên trong một viên đối t ư thân lớn vương sung đầy sùng mộ cùng kính sợ cảm xúc đại vương nặng n ề đáng sợ đã từng quát cha tây ng chính là vượt qua linh sơn kiếp đại nhân vật hiện nay trên đời không có mấy cái yêu vương có thể so sánh nó vô ý thức quay đầu lại nhìn về phía nhà mình đại vương tiểu yêu chính giữa có một tấm màu đen bạo tọa mây đen chính là từ nó ngưng kết trên xuống ngồi thẳng một vị hất lên áo bào đen nam tử làn da hiện xanh cái mũi như lơi câu còn lại cùng nhân loại không có gì khác biệt nó thần sắc không gợn sóng khí chất t r ầ m ngưng tấm mắt sâu xa vừa nhìn chính là thực lực bất phàm đại yêu mây đen rơi xuống trực diện tiên đình mảnh vỡ vị này yêu vương trần bổ nói chúng không sai biệt lắm cũng nhận được tin tức chúng ta đi vào trước đại vương không đợi bảy động yêu vương tề t i ể u có tiểu yêu đầu mục nói bảy động yêu vương bằng chúng cũng xứng xưng yêu vương áo bào đen yêu vương cười lạnh một tiếng đúng đại vương tiểu yêu đầu mục cuốn quýt xin lỗi sau đó nó đem vung tay lên chúng tiểu yêu cùng kêu lên xương nói đại vương để cho ta tới tuần sơn trong tiếng ca chúng nhắc lên màu đen bảo tọa tiến vào thiên đình mảnh vỡ chúng ánh mắt vừa mới khôi phục nhìn thấy sụp đổ nam thiên môn liền gặp bên trong bỏ mạng chạy ra hai cái thất hồn lạc phách tiểu yêu trong miệm tự lẩm bẩm đều chết rồi đều chết rồi áo bào đen yêu vương biểu tình lập tức liền biến n g h i ê trọng kinh hoảng sợ hãi mê mang đờ đẫn âm thanh rất thấp có thể tại an tính hoàn cảnh bên trong vẫn là rõ ràng lại chuẩn xác t r u y ề n vào mỗi một vị tiểu yêu trong lỗ thai để chúng tim đập nhanh hơn miệng phát khô trong đầu hiện ra một vài bức đáng sợ hình tượng trước mắt là rơi xuống đổ sụp nam thiên môn nơi xa là lăn lộn chập t r ù n g nhưng cho người dị dạng yên tĩnh mầm ị t lại nghe được lời như vậy lời nói mắt thấy thanh xả yên tĩnh mầm phách câu đối nghĩ đến đây là đã từng thiên đình một bộ phận mấy trăm năm chưa có người yêu tiên thần đi vào chúng liền không tự g i á dùng mình đến từ đối nguy hiểm bản năng e ngại thanh xà chúng tại nam thiên môn sau đến tột u cùng gặp cái gì vì sao lại dọa đến hình như n ổ i điên một phái cao thủ khí độ áo bào đen yêu vương cũng là ngưng trọng không ít tay phải n ô ra hình như móng vuốt s ắ c bén nhẹ nhàng một nhếp hai tên tiểu yêu liền bay đi nó miệng đột nhiên rỗi dài biến mẻ bén đâm tại tiểu yêu mi tâm hấp thu nhất là sinh động hình tượng không hiểu thấu bỏ mình vẫn là không hiểu thấu bỏ mình như thế một vài bức hình tượng để áo bào đen yêu vương có chút n h ữ n mày khó mà phán đoán chúng đến tột cùng gặp cái gì chúng là thế nào cho tới bởi vì mang tiên phong ngã xuống đất về sau hai tên tiểu yêu triệt để sụp đổ náo hải hỗn loạn tương bừng áo bào đen yêu vương lại không có cách nào lấy được tin tức hữu dụng nó trầm n g â m hồi lâu phân phó trắng báo tinh mấy yêu nói các ngươi lưu tại nơi này không muốn đi vào chờ bản đại vương ra tới áo bào đen yêu vương nguyên bản định mang theo tiểu yêu đi vào tăng tốc tìm tòi bảo vật tiến độ bây giờ ra bực này quỷ dị chuyện kinh khủng liền mãng tiên phong đều im hơi lặng tiếng gãy tại bên trong vẫn là thận nặng một chút tương đối tốt miễn cho tổn binh hao tướng lại tốn công vô ích trắng báo tinh chờ bối dối gật đầu cảm tạ lấy nhà mình đại vương. đổi lại đường động lại là vương, yêu sợ sẽ p hồi tưởng lại lao tổ tông lưu lại đôi câu vài lời nó lại khá i hiểu rõ là chuyện gì xảy ra mở ra bước chân hướng nơi xa tiến lên chung quanh là l a n lộn mờ mịt tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ toát ra kinh khủng địch nhân vừa rồi hai con tiểu yêu tao nộ cùng biểu hiện để nó không dám thất lễ đề phòng m ộ n phía cẩn thận tiến lên không có vũ cánh hô hấp ở giữa trượt đến cái kia phiến mơ hồ có thể thấy được quần thể cung điện nguyên bản hai ba cái hô hấp liền có thể đến địa phương tốn hao nó một đoạn thời gian rất dài rách nát quần thể cung điện châu ngưng kết yên tĩnh càng làm cho nó k i ê n kỵ quá sâu huyết dịch lưu động hơi tăng tốc mỗi một cây c ủ a mỗi một chỗ tan hoang đều để nó nghi thần nghĩ quỷ lo lắng kê tiếp nháy mắt liền sẽ tao nộ đáng sợ sự tỉnh đã từng thiên đình bây giờ quỷ vực há có thể chủ quan nhất là phía trước d ò đường yêu quái còn tao nộ g quỷ dị đáng sợ sự tình nhắm mắt theo tôi áo bào đen yêu vương đi đến thanh xả yêu đen xả yêu chở ẩn thân vườn hoa dự định kiểm tra thi thể xác định nguyên nhân cái chết từ đó phán đoán chúng gặp phải tình trạng đại khái chỗ tại cái gì mức độ nguy hiểm hoặc là nói địch nhân có cái gì tiêu chuẩn roi mắt nhìn lại bốn phía trừ bức tường đồ chính là gỗ mục còn lại liền cho b ụ i đều không có từ đâu đến thi thể thi thể không còn áo bào đen yêu vương hít vào ngủ khí lạnh càng phát giác sợ hãi cảm ứng cùng g ò xét càng thêm dụng tâm tốc độ tiến lên cũng tương ứng trở nên chậm Chương vô cùng vô tận mây trắng chỗ sâu hứa ninh cảm giác được chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau bị phát động rõ ràng là phía sau yêu tộc đuổi theo dưới chân bước chân không khỏi thêm nhanh một chút cho bất quá cái này nam thiên môn bên trong cũng là đã từng thiên đình bộ hạ cũ trong đó bí mật quá nhiều hứa ninh hỏa nhãn kim tinh đều không nhìn rõ ràng cho nên hắn cho dù là tăng tốc bước chân cũng là m ư ờ i phần cẩn thận bởi vì có rất nhiều nơi nhìn như bị mây trắng đồng b ề n bao trùm nhưng lại không thành thực chất dẫm lên trên biếp rơi vào phía dưới không nhìn thấy đáy bộ lỗ trống đúng lúc này soạt tiếng nước từ phía trước tung bay đến không có bình thường chất cảm nhiều một chút hư hảo mùi vị nước của thiên h ạ tại thiên đình tao n g ộ tiếng nước hứa ninh trong đầu tự nhiên hiện ra cái này ý niệm hứa ninh bước chân tăng tốc xuyên qua mờ mịt nhìn thấy một đầu lẳng lặng chạy sôi sông lớn n ó sóng nước như hư hiện ra lân ánh sáng liếc nhìn lại giống như không nhìn thấy đáy bộ bất quá hắn nhưng không có tiến thêm một bước bởi vì trên thiên h ạ mắc lấy một tòa dài mà chật hẹp trắng vân trường cầu mà cầu trước đứng thẳng một danh khí không gian hiên ngang ngân giáp cầm kích binh sĩ thiên đình chiến đấu liền xem như phát thân truyền thuyết tạo hóa đều có thể gặp nạn cái này một nho nhỏ thiên binh cần phải chết đi hứa linh mặc dù nghĩ như vậy nhưng tay phải vẫn là đặt ở trên chuỗi kiếm cẩn thận từng ly từng tí đi ra phía trước từng đợt yêu gió thổi tới từng đoá từng đoá mây đen rơi xuống thiên đình mảnh vỡ phụ cận xuất hiện sáu chồng chất yêu vật trong đó ba chồng chất người cầm đầu đều là thân mặc khôi giáp to lớn hạng người một yêu cái chán mọc r a hoa văn hình thành một cái chữ vương tầm mắt như điện răng nanh ẩn lộ quanh người hình như có âm quỷ đi theo một yêu làn da ngam đen tóc dối tung hơi có vẻ lớn ngập nằm đấm giống như các bát một yêu bể ngoài trung thực ch rắn người rắn chắc cầm đình ba chúng khí tức đều hơi có mục nát nhiễm b ù i bặm tựa hồ còn sống mấy trăm hơn ngàn năm thiên đình m ả n h vỡ là thiên đình m ả n h vỡ cái chán có vương chữ hổ yêu kinh h ỉ nói làn da ngăm đen gấu yêu liếm môi một cái ta đang lo thọ nguyên s ắ p hết lại không có tiên đ a n tụt mệnh liền đổi u bên trên chuyện tốt b ự c này chuyện tốt chuyện tốt g i á n g ngưu tinh kém cõi ngôn t ử h ổ yêu thở hát ra tựa hồ có chút cảm khái đáng tiếc lúc trước không biết liền rượu không thể ăn vào thịt đường tăng nếu không đã sớm trường sinh bất lão làm sao đến mức này nó quay đầu nhìn về phía một bên khác dự định cảm tạo bạc mãn g vương chính là nó tiên phong truyền lại về tin tức mà nó lại không có tàn g tư chính mình mấy yêu mới có thể trước tiên đổi tới bạc mãn g vương nổ ra rút vào lưới rắn hất lên mân giáp dẫn theo trường thường uy vũ đứng tại nhà mình tiểu yêu phía trước bên người đứng thẳng một cái toàn thân bị quỷ dị áo bào đen bao phủ nam tử để hổ yêu c h ỉ có thể cảm nhận được nặng mục nát tối nghĩa khí tước vị này là nó nghi hoặc mở miệng từng vị yêu vương lập tức nhìn qua bạc mãn g vương thần sắc cung kính nói đây là nhà của ta lão tổ tông n ã sơn quân n ã sơn quân hổ yêu chờ lặp lại một lần cái tên này đều không nghe nhưng nếu là bạc mãn g vương lão tổ tông khẳng định bất phạm nãng sơn quân nhìn quanh một vòng khàn khàn g i á n u ô i lấy thanh n m nói không muốn trì hoãn theo cùng trời binh tới gần hứa ninh càng thêm cảnh giác trường kiếm trong tay tùy thời có thể chém ra nhưng thiên binh một mực không có phản ứng tựa hồ đã sớm chết xuyên qua đợi đến cùng trời binh sượn qua người đến cây cầu dài phía trước hứa ninh mới hơi nhẹ nhàng thở ra thuận tiện cảm ứng chậm rãi chạy sôi sông dài đầu góc hắn vụ vụ một cái giống như lâm vào h u y ễ cảnh chỉ cảm thấy bốn phía nước chạy dốc rách sóng nước lấp l o n g sông dài ở phía xa rót vào hư không bên trong càng thêm vô biên vô hạn m ê n ngông rộng lớn chìm nổi lấy từng k h ỏ a tản r a nóng rực cùng tia sáng ngôi sao mặt trời ngôi sao lẫn nhau tầm đó khoảng cách xa đến hắn cả một đời cũng bay không hết đ ỗ n g nhiên hứa ninh trong mi tâm một vệ hào quang nhảy lên một loại bị quan sát bị nhìn chăm chú ác hẳn cảm giác từ phía sau chuyển đến không chút do dự hứa ninh trực tiếp hướng về phía trước một phên lăn thuận thế rút ra xanh biếp đại kiếm thân ảnh chuyển một cái nhìn về phía sau l ư n g tiên binh thiên binh con mắt chậm rãi mở ra ngưng kết sinh cơ đột nhiên đánh vỡ một lần nữa biến trần đầ có một loại vượt qua dài đằng đắng năm tháng trở về vi d i ệ u cảm giác rầm rầm h ứ a n i n h giống như nghe được sông lớn tôn trào âm thanh kia là thiên binh trong cơ thể huyết dịch lại bắt đầu lại từ đầu chảy xuôi cuộn t r à o mãnh liệt dâng trào mạnh mẽ thao thao bất tuyệt từ âm thanh cùng giống như trong đầu của hắn thản nhiên hiện ra một đầu sông dài màu máu ầm ầm trào lên cuốn sạch lấy tất cả ẩn chứa vô pháp miêu tả lực lượng kinh khủng lấy một người huyết mạch chế tạo ra cảm giác như vậy dù cho có ngưng kết sông mạnh chuyển thành hoạt bát sông phá chói buộc cùng nhất tĩnh nhất động so sánh cũng đủ để chứng minh người thiên binh này tương đại ít nhất là tông sư ngoại cảnh cảnh giới tầng thứ nhất đệ nhị trọng tiên tầng thứ ba gọi chung là cô động huyệt t hiếu đặt ở chủ thế giới trên giang hồ chỉ có thể xem như nhất l ư u cao thủ đệ tứ trọng tiên tầng thứ năm tầng thứ sáu thì gọi chung là đệ nhất thiên thê đặt ở chủ thế giới trên giang hồ coi là tuyệt đỉnh cao thủ pháp tướng cùng pháp lý sơ bộ sen lẫn tổ hợp tiếp cận thực chất có thể hiện hóa tại ngoài thân phản hồi nguyên thần cùng nhục thân biết sinh ra thiên nhan thông tha tâm thông các loại thần thông chính là võ đạo tiến triển đến nhất định giai đoạn sản phẩm là thân thần cường đại biểu tượng mà đệ thất trọng tiên tầng thứ tám tầng thứ chín thì gọi chung là ngày thứ hai bậc thang trên giang hồ được người tôn xưng là tôn g sư tôn g sư lực lượng phát tướng cùng pháp lý tiến một bước giao hòa giống như thực chất có thể hơi ảnh hưởng ngoại giới pháp lý có được lĩnh vực h ứ a ninh hiện tại bất quá ngoại cảnh đệ nhị trọng thiên h u y ệ t khiếu vẹn vẹn luyện hóa một nửa chưa chạm đến tầng thứ nhất bậc thang cùng cái này thiên binh tranh lệnh cảnh giới chí ít cũng có năm tầng độ cao h ứ a ninh nháy mắt có phán đoán xanh biết đại kiếm nơi tay xoay người lại ngân giáp thiên binh trong mắt không có mờ mịt không có mơ hồ không có tất cả đột nhiên thức tỉnh nên có được phản ứng sắt nhọn thống hận t càng càng càng càng đầy đầy cùng, cùng lúc h đó hớ ninh g chỉ cảm thấy mờ mịt lan lộn biện rộng sôi trào không chỉ hóa thành tầng tầng lớp lớp gốc xiềng trói buộc bản thân mà lại để tự thân nội thiên địa cùng ngoại thiên địa cấu kết biến gian nan phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí đức quãng kể từ đó thực lực bản thân mười thành bên trong không phát huy ra bại thành đây chính là tông sư mai đến ngoại cảnh về sau nội cảnh hiện ra bên ngoài dẫn động thiên tượng biến hóa cấu kết tự nhiên vĩ lực trong lúc giơ tay nhấc chân đều có uy năng cực lớn nhưng cái này vẹn vẹn dẫn động là thiên địa lực lượng ra thân còn không có cách nào từ trên bản chất ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh nhiều lắm là làm đến kêu mưa gọi gió phá hư hủy diệt các loại nhưng bước qua tầm thứ hai bậc t h a n về sau pháp lý cùng pháp tướng sơ bộ giao hỏa nội cảnh hơi có quy luật một khi hiện ra bên ngoài liền có thể hơi ảnh hưởng pháp lý có phong to có áp chế từ đó chế tạo ra thuộc về tự thân sân nhà đối với địch nhân sinh ra suy yếu từng đạo dây xích khóa thân h ứ a ninh có cất b ư ớ c đều biến chật vật cảm giác còn tốt hắn làm ra ứng đối hơi sớm cũng làm đối phương là tông sư chuẩn bị tâm lý ngày ấy cựu hương thế giới h ứ a ninh thế nhưng là trực tiếp thôi động ba tầng căn cơ mạnh mẽ tiếp chân võ ác nghiệm một đường t i ệ t thiên thất kiếm chạm đạo thấy ta c h â n võ ác nghiệm tuy nói chỉ là một tia tưởng niệm đồng thời đi qua vô số năm tháng tàn phá nhưng nó như cũ có tông sư cấp cái khác chiến lược lại thêm nó trong óc chiến đấu ký ức bản năng cho i nói đại đối ninh người kiếm ế n tổng cùng nửa pháp thân đại tông sư đánh đồng ngày này bình, đấu, đ thực thậm thể mặt trước một một hợp chí pháp hứa chảm lực có bước mà sư ạ thấy ta l i ề nên có chém cho nó thể tùy tiện đem nó chém giết n đem hứa ninh trong lòng có một tia áp lực nhưng còn không đạt được lần trước k i ể u hương thế giới như vậy chỉ gặp hắn dơ kiếm trước người chân khí nội liễm phía sau một đường hồng hoang hỗn độn pháp tướng hiện ra miễn cương chống lại kẹt lại bốn phương liên tục không ngừng áp lực chạm đạo thấy ta hứa ninh trong lòng nhẹ dọc ê ơ thu hoạch được tiệt thiên thất kiếm truyền thừa về sau hắn liền một mực tại càng ộ lần trước càng là trực diện chân võ ác niệm một kiếm này mà lại chưa chết có thể nói là tương đương với chân võ ác niệm thay hắn biểu diễn một lần chạm đạo thấy ta hai tướng thêm nữa h ứ a ninh đã linh ngộ một chút chạm đạo thấy ta chân ý lúc này toàn lực thôi động một kiếm chém đúng ra đ ỗ n g nhiên cả phiến thiên địa đều giống như biến hư vô bất luận là bốn phương thiên địa thảnh thơi mây trắng vẫn là cái k i a người mặc áo giáp thiên b ì n h nó nhục thân đều giống như huyện hóa thành một hạt lại một hạt tạo thành một chút hiện rõ hoàn toàn tất cả nhược điểm đều là mở ra lộ ra thiên địa lực lượng đều tại một kiếm này phía trước lũi bước trong một chớp ư n g s mắt vô cùng vô tận ánh kiếm từ xanh biết đại kiếm bên trong chém ra đánh phía người thiên bình kia một luồng ánh kiếm uy lực dù lớn nhưng lại chỉ có thể tại bầu trời binh thân thể phía trên lưu lại một chút vết thương rốt cuộc tranh lệnh cảnh giới quá lớn nhưng đi qua kia thiên bảng thứ tư lục đại tiên sinh đưa tặng tiểu mục khắc tăng thêm về sau vô cùng vô tận ánh kiếm đánh phía thiên binh tại trong nháy mắt càng là trực tiếp đem nó chỗ hòa tăng ra không có một tia t h ố n g khổ không có một tia phản ứng người thiên binh kia trực tiếp tan dạ tại hứa ninh vô tận bên trong á n h kiếm hứa ninh hít một hơi lanh khí không phải là vì chính mình một kiếm này mà c ả m khái mà là vì lục đại tiên sinh thực lực mà c ả m khái lưu lại tiểu mục khắc t r ú n g kiếm khí tăng thêm liền có như thế lớn tổn thương hắn có thể bén nhạy phát giác được tiểu mục khắc bên trong khí tức có chỗ xuống hàng nhưng còn có không ít lực lượng vẫn còn được cho hắn một cái lá bài tẩy toàn lực tôi động hắn suy đoán có thể có thể chống đỡ đại tông sư đến mức lần trước chiến bắt đ ấ u tinh quân chiến c h â n võ ác nghiệm không thể phát động cái này tiểu mục khắc h ứ a ninh cho rằng có thể là hắn kiếm khí cấp độ không đủ nguyên nhân lần này vận dụng ra tiệt thiên thất kiếm mới động đến tiểu mục khắc bên trong lưu lại lực lượng trợ giúp chính mình xóa bỏ cái này thiên minh a đ ỗ n g lưu l n i lực l ư ợ n trợ giúp chính mình xóa n ỏ cái này thiên minh Một cách i dài đôi phần lưng dài một đôi lông vàng một á n áo áo bào vào bị này màu càng đen đổ đường, vương quần trên người vỡ vụt, miệng phun màu tươi, đổ vào trên đường, thở hồn hện, càng là bị hứa ninh yêu vỡ vụt, tươi, trước lúc là thở phía hứa xa ó bỏ t h i ê nhau b i n kiếm khí lưu lại gây thương tích. Cách lưu gây x n h a rất xa cái này á o bào đen yêu vương vừa mới nhìn thấy cái này nhân tộc lấy ra một thanh trường kiếm chém ra vô tận kiếm khí căn bản không biết mình là như thế nào bại lộ liền bị b ô n g nhiên xuất hiện kiếm khí cho đánh cho tàn phế trong lòng đau khổ và phần nếu không phải lão tổ tông bị nhốt linh sơn không có hộ thể pháp bảo còn sót lại hôm nay làm sao đến mức chịu này một kiếp nó càng nghĩ càng giận nhưng lúc này một thân thực lực không phát huy ra ba thành trở lên nơi nào còn dám tiếp tục hướng phía trước vội vàng nuốt xuống bảo mệnh đan dược đường cũ trở về tìm cứu binh đi hứa linh hỏa nhãn kim tinh nhìn cái này yêu ma vội vàng mà đến lại vội vàng mà đi cười ha ha xoay người tiếp tục hướng phía trước thăm dò hắn biết do yêu ma có vô số không sai cái này một cái nói không chừng qua một chút thời gian liền có càng nhiều yêu ma chạy đến bởi vậy hắn liền vội vàng nắm được t r ê n l ệ n h thời gian nghị phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất đừng đem hắn tích chữ đến tiềm năng điểm dùng ở đây dùng đến ngày sau cảnh giới đạt tới cao nhất hiệu quả Thiên hà mặt hà hổ yêu này, dân, thê thê thảm thảm dân tướng quân chính là nhiều năm lào yêu dựa vào giết yêu giết người đọc bảo góp nhặt đan d ự c sống đến nay chóng mắt hơi hít gấp giọng hỏi dân tộc đáng chết toàn bộ nhờ pháp bảo lợi hại đại bằng yêu vương nguyên thần cảm âm một bên giận mắng một bên nghiêng đi phương hướng không muốn cùng đám này yêu vương tang nộ dân tướng quân thấy thế cười ha ha một tiếng miệng hạ ra gió lạnh nổi lên bùn phía đại bằng yêu vương bị sống sờ sờ kéo tới bản đại vương đang kém một cái tông sư cấp tranh quỷ ngũ chỉ sơn phụ cận bảy động yêu vương từ trước đến nay lấy hắn cùng đại bằng xưng ơ tôn hai yêu thường có ma sát hạ có thể bỏ qua bực này cơ hội kỳ thực lấy dần tướng quân tính tình dù cho không có ma sát nhìn thấy bực này chất lượng tốt tranh quỷ đâu còn nhị được nghèo rừng người dám giết ta không sợ nhà của ta láo tổ tông trở về đại bằng yêu vương vừa sợ vừa giận còn lại yêu vương đã sớm bất mãn nó cao n g o mặc dù có chút thọ tử hồ bi cảm giác nhưng vẫn là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn đại bằng yêu vương trên thân bảo vật không nhiều trước mắt càng là không còn khí lực thúc đẩy mắt thấy là phải tiến vào dần tướng quân trong miệng một hồi nản lòng thoại trí chỉ cảm thấy h ù n g tầm trang trí rơi cái trống không đột nhiên một bàn tay r ú i ra ngăn tại đại bằng yêu vương phía trước giúp nó chống lại gió lạnh hấp lực cái này bàn tay hiện ra xăm trắng móng tay xanh đen khắp nơi có ảm đạm mục nát vết tích mơ hồ chuyển ra hôi thối người dần tướng quân chừng mắt nhìn xem bạc m ã vương láo tổ tông nãng sơ quân ra tay ngăn cản chính là nó nó ra trưởng đời cùng bản tọa có cũ vẫn là thả nó một người đi nãng sơn quân phát ra giản mua thanh â m khẳng hạn dân tướng quân đang muốn báo nổi lại trông thấy nãng sơn quân giấu tại màu đen che đậy b ả o bên trong hai mắt phát ra ánh sáng màu đỏ âm lánh băng hàn giống như là một con rắn độc trực tiếp chui vào chính mình tâm linh lấy dân tướng quân nhân tộc tông sư cấp thực lực cũng không nhịn được hàm răng run lên trên dưới va chạm cảm giác thật là đáng sợ hắn cố nén lạnh lẽo cung kính nói phải nãng sơn trong quân thu hồi tầm mắt một lần nữa rơi vào trơ mặc dân tướng quân cái này mới khôi phục lại cũng không dám nữa nhìn thẳng đối phương nó là trong truyền thuyết chân chính đại yêu hoặc là tiếp cận đại yêu bất quá tại sao không trực tiếp nghiền ép thu phục chính mình m ớ i yêu hẳn là trạng thái không đúng có hạn chế dân tướng quân tốt xấu cũng sống lâu như vậy dần dần phẩm ra quỷ dị đại bằng yêu vương cảm ơn nãng sơn quân không dám ở lâu vội vàng chạy tới rách nát chỗ cung điện dự định rời đi thiên đình m ả h vỡ về núi chữa thương như thế một trí hoãn chúng đổi tới thiên hà cây cầu dài bên cạnh lúc đã là không còn hứa ninh t u n g tích chỉ có thể nhìn thấy nơi xa mờ mịt a đột nhiên một đường tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ đằng xa bay tới chính là đại bằng yêu vương âm thanh gọi vào một nửa thì im bặt mà rừng giống như bị người cắt đứt tiết hầu nãng sơn quân manh quay đầu con mắt thả ra một t h ớ c ánh sáng đỏ như rắn lẹ lưỡi nhìn về phía âm thanh c h u y ể n ra địa phương nó như thế nào rồi hùng sơn quân thốt ra bị g i ế t nãng sơn quân ánh sáng đỏ lùi về âm thanh nặng hàn không có lộ ra nửa điểm cảm xúc dân tướng quân lại kinh vừa nghi còn có cái khác yêu vương chạy đến sau đó gặp gỡ yếu ớt đại bằng yêu vương giơ tay chém xuống nãng sơn quân lắc đầu không thấy cái khác sinh linh cái tia đại bằng lại là thế nào chết dân tướng quân truy vấn n ã n g sơn quân chầm mặc một chút t h i cốt hoàn toàn không có chỉ có k h í tức tử ý lưu lại trong chớp mắt tại chỗ tất cả yêu vương trong lòng đều t o á t ra một luồng hơi lạnh trừ ra người phía trước tộc thiên đình mảnh vỡ bên trong còn ẩ n giấu đi cái gì sao không cần lo lắng giấu đầu lộ đôi không dám chính diện tập kích bọn chuột n h ắ t có gì cần lo lắng n ã n g sơn quân giọng khàn khàn nói một câu mở ra bước chân đi hướng cây cầu dài lao tổ tông nói đúng chỉ dám tìm trọng thương đại bằng hạ thủ có cái gì tốt sợ hãi bác mãng vương theo sát phía sau cái khác yêu vương lẫn nhau đều cảm giác nói có đạo lý vượt qua trong lòng sợ hãi cũng hướng phía trước tiến lên đến t i ê n đình mảnh vỡ một chuyến như không thu hoạch điểm tiên đan d ư ợ u dược như thế nào không phụ lòng chính mình chương hai trăm tám mươi lăm không biết chạy vội bao lâu đúng lúc này cây cầu dài phía trước xuất hiện một hòn đảo lớn phiêu phủ ở hư hào sông trên nước mà tại phía sau n ó thiên hà vẫn như cũ rộng rãi nhìn xem cái này giống như là thiết lập trạm kiểm tra hòn đảo h ứ a ninh vô ý thức thả chậm bước chân t â m mắt nhìn lại trên đảo lớn kiến trúc t u được giống như là binh d o n h hớ ninh một cái tay nắm chặt xanh biết đại kiếm một cái tay khác thì là năm chặt lục đại tiên sinh đưa tặng tiểu mục khắc kiếm giải hắn đã phát hiện nếu là dùng tiệt h thiên thất kiếm loại này đ ỉ n h cấp vô thượng kiếm pháp kiếm khí kích thích tiểu mục khắc có thể dùng kiếm khí của mình lấy được tăng cường lấy hắn ngoại cảnh lưỡng trọng thiên cảnh giới có thể chu sắt tông sư hàng người tăng thêm lực lượng có thể thấy được chút ít mà theo hắn cảm ứng tiểu mục khắc bên trong có lưu lực lượng chí ít còn thừa lại bảy thành độ cao nếu như không nghĩ tới sớm sử dụng tiềm năng của mình điểm như thế lấy tiểu mục khắc lực lượng đến thôi động kiếm pháp xem như lá bài tẩy là lựa chọn tốt nhất còn chưa tới gần nào lớn h ứ a ninh đã nhìn thấy trong binh doanh tình trạng bên trong thật sự có thiên binh chỉ là trước mắt chỗ thấy liền vượt qua một trăm cái ngân giáp các thiên binh hoặc ngồi hoặc đứng hoặc chính ngựa đầu uống nước hoặc tại cùng đồng bạn giao lưu nhưng đều không ngoài dự tính duy trì tư thế cũ ngưng kết như là điêu tượng toàn bộ đứng im c h ẳ n g cảnh giống như là một bức sinh động như thật bức tranh quỵ dị vô cùng h ứ a ninh tầm mắt quét qua phát hiện binh doanh phía trước có một khối không trọn vẹn cột mốc biên giới nằm tại trong mây trắng mặt trên lưu lại bốn cái c h ứ triện thiên đồng nguyên soái đến thiên hà chư bát giới địa bàn c ũ nói g không t một cách hay khác ô n như nơi này thiên đ ồ n g nguyên soái là lao chư vậy hắn căn bản không có đi làm cái gì tịnh đàn sứ giả hoàn thành nhiệm vụ sau trực tiếp về về thiên đình lần nữa tiếp tay thiên hà thủy binh đủ loại ý niệm trợt lóe lên h ứ a ninh tự nghĩ lấy lao chư tính cách yêu thích trước bất luận tỉnh đàn sứ giả cùng thiên đồng nguyên x o á y địa vị cao thấp rõ ràng thành quy giới luật càng làm cho hắn chẳng ghét sau t a y du thoát ly linh sơn hợp t ì n h hợp lý đương nhiên điều kiện tiên quyết là phật môn sẽ không ngăn cản mà cái này liền cần ôm chặt lấy thiên đế bắt đ u ổ i hàng trăm hàng ngàn thiên binh hy vọng không muốn phát động trợ pháp đem bọn hắn làm tỉnh lại hớ ninh mặc dù có tiểu mục khắt chi kiếm nhưng cực hạn buộc phát cũng không thể nào lấy một địch một nghìn trừ phi hắn cực điểm t h ă hoa trực tiếp thêm điểm đột phá nhưng dùng đến bây giờ cảnh giới này thực tế là quá lãng phí nghĩ tẩy kiếm các tô vô danh ngoại cảnh cảnh giới thời điểm có thể nói là một năm một cảnh giới mà hứa ninh ngoại cảnh k i ế p phát động ba lượt thiên kiếp đủ để chứng minh hắn nội tỉnh cùng hắn không khác nhau chút nào thậm chí càng vượt qua nói cách khác hứa ninh nương tựa theo mình thực lực liền có thể i ê n ổn đột phá nghĩ tới đây hứa ninh chuẩn bị nhìn có hay không đầu thứ hai thông qua con đường phu đảo chính là binh danh xây có tường đồng có tu tường sắt có bảy trận pháp một khi xúc động tỉnh lại thiên binh thiên tướng khả năng cực cao cho nên bên ngoài không có chỗ ẩn thân lại nhìn trái phải trừ da trắng vân trường cầu chính là lập lòe lăn tăn ánh sáng n h ạ t hư hào nước sông như ẩn như hiện lộ ra ngôi sao h ứ a ninh tu hành có bát cựu h u y ề n công lúc này bẻ gãy một sợi tóc ném vào trùng trùng điệp điệp bên trong thiên hà hóa thành một bộ phân thân vừa mới xuống nước h ứ a ninh liền cảm giác chất nước hư hảo lạnh leo tận xương thiên địa nguyên khí không giảm nhưng không còn bình thường cần thiết đại bộ phận nhiều hơn không ít có hại đồ vật chỉ có thể dùng tới tu luyện đặc biệt công pháp nước của thiên hà cung cấp sức nổi không bằng luồng không khí đồng thời hớ ninh thân ở thiên đình k đúng lúc này phân thân hứa ninh thân thể một tầng rơi xuống tốc độ tăng tốc tựa hồ bị bảng bạc lực mạnh lôi kéo vượt qua bản tôn vồ bắt hấp lực hứa ninh ngưng mắt nhìn lại chỉ gặp hạ xuống phương hướng có một viên sáng chói ngôi sao tựa hồ cùng tự thân cách xa khoảng cách xa đến mức nhìn chỉ có to bằng nhập chén theo phân thân càng ngày càng gần h ứ a ninh phát hiện nó là một vòng tiêu đốt lên vỏ quýt hỏa diễm lớn đại viên cầu chung quanh tia sáng và m ẹ o hư không dị thường nhiệt độ cao cùng nóng rực như gió b a o phún ra ngoài mỏng im hơi lặng tiếng ở giữa phân thân kinh lịch bốc cháy nóng chạy cùng h ó a khí cũng tìm không được n ữ a nửa điểm vết tích thiên hà bên trong mỗi một k h ỏ a tự phát sáng trói ngôi sao đều là hàm n tinh đây thật là ngân hạ a h a ninh tinh thần lan tràn chỉ cảm thấy thiên hà mênh mông vâng ẩn không thấy đến chỗ chẳng biết đi đâu bên trong phát ra tia sáng ngôi sao nhiều như cát sỏi đồng thời có một loại chân thực không dạ nhưng lại xuyên vào trùng quanh hư không mỗi một chỗ cảm giác. Ta, ta p h bất r ư ớ c t quá hắn cũng không có quên nhiệm vụ thiên hà đã không qua được cái kia cũng chỉ phải lặng lẽ từ phía trên trên đường đi ngang qua quân doanh h a ninh nhẹ hút khẩu khí điều chỉnh tốt trạng thái đặt chân im ắng bước nhỏ bước nhỏ tiến lên leo lên phủ đảo bước vào binh doanh toàn bộ binh doanh y m ắng một mảnh l ặ n g ngắt như tờ nhưng hứa ninh từ ngân giáp thiên binh tư thế cùng trạng thái tựa hồ có thể nghe được mấy trăm năm hoặc là mấy chục vạn năm trước tiếng nói chuyện uống nước tâm thanh nhấm nuốt tâm thanh chấn động khiếu huyện tâm thanh thiên mã tiếng têu rẽ nhưng mà hết thể này ồn ào đều theo gió ngưng kết tại trong hư không tất cả mọi thứ đều tựa hồ cùng năm đó giống nhau như lúc bọn hắn giống như một giây sau liền biết tỉnh lại tất cả làm tất cả sự tỉnh lại xuất hiện thượng cổ thiên đình phong mạo một bước hai bước hứa ninh toàn thân đề phòng lựa chọn lấy con đường thông qua ngân giáp thiên binh tương đối thưa thất địa phương không dám có bất kỳ t r ò n váng chỉ lo một cái nháy mắt liền thấy một đám ngân giáp thiên binh đánh tới cứ như vậy h ứ a ninh hô hấp tạm rừng thông qua toàn thân lỗ chân lông nhỏ không thể đục lấy hơi giống như p h à m nhân qua lại mãng xà dày đặc rừng cây nhắm mắt theo đôi nằm trong loại trạng thái này không cần nói tinh thần vẫn là thể lực tiêu hao đều cực lớn không thua gì cùng cùng giai địch nhân phân chiến một hồi cũng may trong binh doanh thiên binh cũng không t h ứ c tỉnh để nó thuận lợi xuyên qua quân tốt nhất là đông đúc địa phương trông thấy phía trước vài tòa trang trí lộng lây doanh trại bên trong phân biệt ngồi ngay thẳng mấy tên giáp vàng thiên tướng kiếm dài đặt ở án m b ố nhất là vết xe đổ cho thấy tỉnh lại thiên binh không có bất kỳ cái gì trên thực lực suy giảm qua cái này vài tòa doanh trại xuất hiện trung quân đại doanh cửa ra vào treo lơ lửng tấm bảng gỗ trên viết thiên đ ồ n g nguyên x o á i bất quá trung quân đại doanh bên trong thì là không có vật gì cũng không có, có cái ó c gọi là thiên đ ồ n g nguyên x o á i trung quân đại doanh về sau h ứ a ninh trông thấy một vũng hồ nước chất nước hư hảo cùng bên ngoài không có gì khác biệt dòng nước phun trào như cùng trời sông ám thông bắt t r ư ớ c làm theo lại lần nữa ném ra tóc phân thân chui vào hồ nước chất nước hư hảo nhưng không có bên ngoài như thế băng hàn nguyên khí đại hải công chính chuyện thường vật biến ít nhưng vẫn tổn có hại đồ vật chậm rãi tăng nhiều càng rơi càng sâu hớ ninh chỉ cảm thấy sức nổi dần dần mạnh thân thể bốn phía bao khoả lên một tầng mảng nước chui ra ngoài đi, ra trước i thiên hà. Hứa Ninh hiện ế n mình ngao vào phát phát hiện mình có thể t hạ, Hứa có du o n cần màng n g đó, chỉ cần tại màng nước biến mắt ấ t trước trở về. Nơi này có thể tiến tiến thiên Trước nước, nước, có chui chụp về. vào. vào vào Nơi này Không Ninh lên màng Hứa hồ do dự, m tính mịch vô ngẩn sáng trói ngôi sao nhiều ở phía xa giống như là tiến vào vũ trụ hùng vĩ mê ngông để người cảm tự thân nhỏ bé thán thiên địa nhiều tư thế hứa ninh nhìn chung quanh càng thêm có loại tiến vào vũ trụ tinh không cảm giác nhưng lại tựa hồ cùng bình thường khác biệt tỉ mỉ khác biệt tại chỗ nào hắn thì không phân biệt được lúc này phân thân kem chút lại bị phụ cận mặt trời hút đi h ứ a ninh không thể không đưa nó thu hồi chính mình thì cẩn thận tránh đi trong quá trình này h ứ a ninh phát hiện viên này ngồi sau phía trên có cái khá lớn điểm đen suy nghĩ một chút h ứ a ninh vận chuyển hỏa nhãn kim tinh ngưng mắt nhìn lại c o n ngươi bên trong nổi bật ra một cái cháy hừng hực hỏa cầu tầng ngoài thì nằm một bộ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng heo thi tại nhiệt độ cao cùng trong ngọn lửa làn da cháy đen mập dâu bốc hơi khô q u ắ t vô cùng dù cho cùng toàn bộ hỏa cầu so sánh cỗ này heo thi cũng không tính là nhỏ bé hai mắt trừng trừng ngưng kết lấy không dám tin thân xác thiên đồng nguyên x o á i sau khi chết nhục thân bất hủ mặt trời cũng vô pháp tiêu hủy hứa ninh cảm giác nóng rực xâm nhập con mắt giống như lửa đốt hoàn toàn đỏ đậm nước mắt ngăn không được chảy ra dù là thông qua hỏa nhãn kim tinh thần thông gần khoảng cách quan sát mặt trời cũng sẽ phải gánh chịu phản vệ hứa ninh nhắm mắt lại vẫn là đau rát giống như bát k i ự u huyền công chưa đại thành lúc bị nhiệt độ cao khói đặc hôm qua hai hàng nước mắt không tự rát trượt xuống trong tầm nhìn đỏ rực một mảnh may mà làm hắn hai mắt nhắm lại về sau thân thể tự phát chữa trị lên trong đôi mắt thống khổ đáng tiếc mặt trời phụ cận hắn tới gần không được cuối cùng cũng chỉ là chăm chú nhìn thêm tiếp tục đi đến phía trước đông từng đạo từng đạo sóng nước đ ẩ y ra hứa ninh che lấy đầu đứng tại một cánh cửa đông trước giác quan của mình còn chịu ảnh hưởng khoảng cách phán đoán có một chút sai lầm trực tiếp đụng trúng hồ nước dưới đáy kết quả đụng ra đến một cái cổ phát cửa đ ô n g cửa đông lắc lư một cái từ từ mở ra tựa hồ không có gì phong cấm kia là một mảnh rộng lớn vắng vẻ q u ả n g trường đ g ừ n g lại rất thưa thất xe ngựa chúng đều chỉ có xe thân không có mặc lên ngựa phong cấm tia sáng bao phủ chỉ có ngừng tại cửa ra vào ngăn chặn đường qua lại cái tia c ư i có bốn con thiên mã x ế p kéo tóc trắng kéo dài thần tuấn oai hùng huyết nhục ẩ n chứa bạo tạc lực lượng tuy nói không có mạnh như p h á p thân nhưng lại có quỷ dị cảm giác tựa hồ có một loại nào đó cường lực thần thông mà xe ngựa bốn phía b ị kín toàn thân màu vàng điêu khắc phiêu giật hoa văn mặt trên viết chữ triện thiên hạ thủy sư thiên mã cũng là ngưng kết nâng lên cơ bắp phiêu động lông bẩm tất cả đều trái ngược lẽ thường đ ứ n g im lại cảm ứng bên trong phát hiện phong cấm lực lượng cũng là ngưng kết nói cách khác một khi khôi phục sẽ có thượng cổ thiên đình lúc phong thái san giết thời điểm đến h ứ a ninh cảm ứng đến yêu khí biết mình thông qua thiên hà con đường đã đi tới sớm nhất một nhóm kia yêu t ộ c phía trước chỉ cần giải quyết bọn hắn không sai biệt lắm liền có thể hoàn thành lục đạo luân hồi c h i chủ nhiệm vụ cây cầu dài kéo dài vượt qua thiên hà theo h ứ a ninh đi đường phía trước mở mịn bên trong dần dần lộ ra mơ hồ hình dáng nơi đó cây cối xanh tươi có thanh khí bước lên có đỉnh đài lầu c ắ t ô đột nhiên một tiếng sói chu kêu thảm xa xa chuyển đến âm cối u phiêu hốt giống như là gặp cái gì cực đoan chuyện kinh khủng hà hớ ninh nghe được lúc đó âm thanh bước chân tiếp tục thêm nhanh sói chu kêu thảm im b ậ t m à rừng từ âm thanh phát ra vị trí nhìn một bang yêu quái rời đi chưa lâu tựa hồ vừa đi xuống cây cầu dài đi sâu vào cái kia mơ hồ hình dáng h ứ a ninh ý thức hướng bên kia dựa vào dưới chân bước chân tăng nhanh nhưng chạy trước chạy trước lại chậm dần tốc độ bên kia tình huống không rõ không biết gặp cái gì như l ô mãng xông vào đại bằng yêu vương chính là t r ư ớ c xe triệt vẫn là cẩn thận một điểm cẩn thận một chút trước làm quan sát rồi quyết định hành động thiên hạ cầu mây tuy dài cuối cùng cũng có hết lúc cũng không lâu lắm hớ ninh đã nhìn thấy một mảnh như tiên cảnh khu vực cây cối xanh tươi thấp thoáng l ầ u các thanh khí bốc lên lơ lửng không cố định mà tại càng xa xôi hư không hiện ra hỗn độ vẻ tựa hồ khối này thiên đình mảnh vỡ từ đó mà gãy hạch tâm đồ vật cần phải ngay ở chỗ này h ứ a ninh thu hồi tầm mắt trước trước mắt cầu mây phần cuối là phiến thưa thất rừng cây mỗi một cây đều có ôm hết kích thước mũ quan như nóc nhà che đậy ánh sáng xanh phía dưới không có bụi gai không có bụi cây không tồn đoá không có linh chi tiên còn chờ mà muốn muốn tiến vào tiên cảnh khu vực cánh rừng cây này là khu vực cần phải đi qua trừ phi trực tiếp từ trên không bay qua trong trước mắt trang cảnh biến hóa đại thụ hóa thành đống đá cách suốt từng đầu bốn phương thông suốt con đường rốt cuộc nhìn không thấy bên rừng cây cầu dài nhìn không thấy đối diện cung điện thậm chí nhìn không thấy giữa không trung mờ mịt nguyên lai、like、là mê trận hứa ninh thân ảnh xuyên qua tại đạo đường bên trong không đi qua một bước sẽ gặp lưu lại một đạo vết kiếm dùng để tiêu ký con đường của mình a đi một hồi hứa ninh tại một đám đá lớn dưới đáy nhìn thấy chính mình lưu lại ă m ký tựa hồ lại c u ố n trả lời c h ỗ cũ đổi bên phải thử một chút lại lưu vết dấu vết về sau hứa ninh mở ra thăm dò bước chân vừa vừa mới đi qua đá lớn con ngươi bên trong đột nhiên chiếu dọi ra một đường thân ảnh khôi ngô hắn cao tám thước cái mũi như trâu bề ngoài chất p h á c mắt hiện hung quang trong tay dẫn theo một cái đinh ba lập lọe lạnh l é o ngõ hẹp gặp nhau hai người đều là xương sở sau đó cùng một chỗ tại ngắn ngủi nháy mắt kịp phản ứng yêu quái nhân tộc to lớn đại hán thấy hứa ninh khí tức bất quá lượng t r ọ n g t i ề n hoàn toàn yên tâm trong mắt hung quang càng sâu trong tay đinh ba giơ lên toàn bộ thân thể bắn ra tia sáng tựa hồ hiện hóa một cái mấy trượng lớn nhỏ thanh n ư u thật ảnh bao khỏa tự thân sau đó nó vung ra đinh ba hung hăng đánh tới hướng hứa ninh đỉnh đầu thanh lưu thật ảnh cúi đầu hai cây hiện ra hàn quang to lớn sừng c h â u cơ hồ cùng đinh ba hợp nhất cảm giác nặng nề thôi động phía sau đá lớn sắc bén ý tựa hồ có thể xuyên thủng tất cả hứa ninh cơ bắp nâng lên khiếu huyệt kéo ra từng đạo từng đạo tia sáng bốc lên huyên hóa thành đủ loại hình ảnh ngưng ở thân kiếm vô dụng pháp thiên tượng địa cũng vô dụng kiếm pháp chiêu thức cứ như vậy không có chút nào hòa tiêu chém qua、Công. gió mạnh không có chút nào hòa tiêu chém qua giót suýt nữa chương ầ m k ô n g đ ợ c đ hai trăm tám mươi sáu đăng đăng đăng hứa ninh trong tay xanh biết đại kiếm một đầm phóng tơi yêu quái nổi lên đáng sợ bộc phát vừa rồi một kích to lớn yêu quái đã là sợ hãi thấy thế càng không dám n ê n chiến miệng hạ ra phun ra một khối to lớn ngư hoảng hóa thành ánh sáng lấp lánh thẳng đến hứa ninh mặt mũi nhanh đến mức để người không kịp phản ứng ba h a ninh mặt hiện đ ạ n kim bị n h u hoàng đánh vừa vặn nhưng trên mặt chỉ có dấu đỏ không thấy vết thương ngược lại n h u hoàng xuất hiện kẽ h hở bị hắn mọc ra hai cánh tay thu hồi q u á i vật dáng n h u tinh tim mật đều mất quay đầu liền trốn n h u hoàng chính là nó áp đáy hỏng tuyệt chiêu không đến trong lúc nguy cấp tuyệt không vận dụng mà lại mỗi lần đều lập xuống kỳ công đem địch nhân đầu đánh cho vỡ nát ai biết hôm nay địch nhân đầu không có việc gì như hoàng chính mình lại kém chút nát đây là người sao hớ ninh một tay nắm chặt như hoàng nhanh chân một bước một bước liền cướp được g i ã n g như tinh phía trước đưa nó ngăn chặn thấy vô phát hiện g i ã n g như tinh hung tính đại phát thân thể lăn một vòng biến làm một đầu có tới hai trượng lớn nhỏ trâu lớn sừng trâu sắc bén trứng mắt sắc nhọn vô cùng thanh n h u thật ảnh lại xuất hiện bám vào tại thân bò dài dài dài bò rừng sừng trâu bành trướng hiện ra xoắn ốc hoa văn ánh sáng xanh quấn quanh nó thở hồn hẹn chân sau đào đất túi đầu bạch bạch bạch phóng tới h ứ n ninh tốc độ cực nhanh nháy mắt liền đến trước mặt hớn ninh không kinh bất cụ nửa nghiêng người thệ kiếm dài mở dẫn hơi mang mở bò rừng chống không cánh tay kia rơi xuống trực tiếp cầm sừng trâu ừ m hứa ninh cánh tay cơ b ắ p bạo l ù i đạm kim m á h liệt toàn thân lực lượng ngừng ở một chỗ vậy mà miễn cưỡng đem g i ã ngưu tinh ngăn ngừng tay phải hắn dơ cao kiếm giải hư chạm tám lần ẩm ẩm rơi xuống ẩm ẩm mặt trời ẩm ẩm sau đó g i ã ngưu tinh thân thể vọt tới trước khoang cổ phun ra như thác nước máu tươi đầu thì bị hứa ninh nhấc trong tay l ầ n xem yêu ma thi thể đem tất cả đồ tốt thu vào về sau hứa ninh một mùi lửa đốt sạch nó thi thể tiếp tục hướng phía trước hứa ninh dọc theo đường mà đi tính toán phá giải tòa này mê trận Đồng n h i bất â m hắn hồ quá lúc này thần bí nhân kia chợt một ngón tay băng hàn lực lượng ngưng tụ hóa thành cột sáng trực tiếp đem hứa ninh nhận thân hòn đá oanh kích mà tới nhìn thấy cảnh này hứa ninh chỗ nào không biết mình bị nó phát hiện vội vàng thân ảnh loay lên tránh đi một bên mà lúc này nãng sơn quân đột nhiên ngửa đầu thét dài âm thanh trấn vân tiêu che giấu khí tức dâng lên già dù cho tại thiên đình mảnh vỡ bên trong cũng nhiễu loạn mưa gió biến sắc để mờ mịt tướng kết cho người hắn chính là như thế chúa tể thiên địa phương này thế giới hạch tâm cảm giác ngoại cảnh đ ỉ n h phong tiếp cận nửa bước pháp thân khí cơ vô pháp dẫn dắt giống như là khó mà suy nghĩ hứa ninh không dám tùy tiện xuất chiêu đề phòng tại chỗ nhưng đối phương cũng sẽ không nhường cho hắn bỗng nhiên ở giữa đạo thân ảnh t i ê hóa thành hắc vụ trong đó một đầu hồ nước kích thước cự mãng nô ra sau lưng mọc lên cánh chim cơ bắp hư thối chảy nước mủ cự mãng hai mắt màu đỏ tươi phát ra ngút trời gầm thét một con mắt bên trong có tóc trắng cương thi hư tướng một cái cất dấu hứa ninh thân ảnh quen thuộc thích hạ khi con này yêu ma lộ ra chân thân sau trước tiên hứa ninh liền nhớ lại thân phận của đối phương cũng là linh sơn thời điểm cái k i a chắn đường đại xả chỉ bất quá hứa ninh tiến đến thời điểm vạn vật đều im lặng bờ bên kia đại năng lực lượng bao trùm phía dưới những yêu ma này căn bản không có dấu hiệu thất tỉnh cho nên đại xả này thường sơn quân căn bản không biết hứa n bây giờ nó lộ ra thân phận chân thật về sau hứa ninh phát giác đối phương con ngươi bên trong c à n g là phong cấm lấy thích hạ thân ảnh ngày ấy linh sơn tử vong trong nhiệm vụ rõ như ban ngày chính là hứa ninh có lưu chuẩn bị ở sau không có giữ được nàng nàng cũng là bị cái này đại tông sư cảnh giới nửa bước p h á p thân thương sơn quân t h ô n p h ệ nãng sơn quân cũng không phải là bay lên mà là thân thể cũng đủ lớn đầy đủ dài nửa đoạn giới còn tại trong x ư ơ n g khói nửa bộ phận trên liền đã dựng lên mở ra miệng lớn lộ ra g i n g động u ấ n quanh hát vụ vây cánh chim che khuất bầu trời đánh tới nó hai con mắt có xương phòng lớn nhỏ màu đỏ tươi băng lánh bên trong cất dấu tóc trắng cương thi cùng thích hạ cái bóng miệng mở lớn giống như có thể đem cả t ò a vườn hoa một cái nuốt vào phun ra gió tanh bên trong người muôn trắng nọc độc trước chảy ăn mòn hư không h ứ a ninh chỉ cảm thấy chung quanh cùng phía trên đều bị nạn g sơn quân miệng lớn bao phủ bóng đen lưu động vang lên xèo xèo giống như cố gắng thế nào đều không thể xông ra đi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tự thân bị nuốt ăn đến từ cao dai ngoại cảnh lực lượng áp chế hắn khiến cho cơ hồ vô pháp động tác miệng lớn tới gần răng nanh khổng lồ sắc nhọn mà xéctic từng tia từng tia nọc độc nhảy lên, lên ra h ứ a ninh tay phải đã rút ra xanh biết đại kiếm hòa hoan linh đại không bị ảnh hưởng h ứ a ninh con mắt nhắm lại tựa hồ bị nãng sơn quân uy áp trấn n yếp không có chút nào cử động cự mãng bên ngoài thân bao trùm lấy một chút lông vũ lộ ra nói không rõ dữ tợn hai mắt màu đỏ tươi b ă n g lánh nhìn xem h ứ a ninh phảng phất tại nhìn xem một người chết đột nhiên h ứ a ninh thân thể bành trướng dung hợp pháp lý n ư ơ n g kết pháp lý nguyên khí hội tụ nháy mắt biến có cao mấy trượng giống như đỉnh thiên lập điện h ư n g cùng nãng sơn quân chân thân so sánh hạ t ư ợ như cỏ nhỏ đối mặt đại thụ không chút nào thu hút đúng lúc này hứa ninh thần sắc nghiêm túc kiếm trong tay phải hoa hất lên tiệt thiên thất kiếm đệ nhất chọn lực lượng không ngừng kèm theo ngưng tụ đồng thời một cái tay khác nắm chặt tiểu mục khác chỉ là trong nháy mắt tiểu mục khác kiếm d à i liền tiêu tán hoàn toàn không có mà hứa ninh thì cảm giác trên người mình có một tiên nói không rõ lực lượng nhẹ nhàng hướng về phía trước một chém chém ra một kiếm này mà thương sơn quân t ử nhỏ khắc gỗ kiếm d à i biến mất trong nháy mắt đó hai viên trong mắt liền chừng đến cực lớn tựa h ồ nhận một loại nào đó rung động nhưng tên đã trên dây không phát không được hắn cũng không có lựa chọn lui ra phía sau mà là hướng về phía trước một cái muốn nuốt vào hứa ninh bất quá sau đó t i ệ t tiên h thất kiếm thức thứ nhất chạm đạo thấy ta chỉ gặp vô cùng vô tận ánh kiếm từ xanh biếc đại kiếm bên trong phát động vô thượng ánh kiếm lực lượng đem tất cả toàn bộ phân hóa ra bất luận là nhục thân nguyên thần vẫn là chân khí tinh khí thần tại lúc này đều tại chạm đạo thấy ta lực lượng xuống ầm ầm t à n g ra nếu là trước mắt cảnh giới hứa ninh toàn lực chém ra tất nhiên là vô pháp làm đến điểm này nhưng hắn có lục đại tiên sinh lễ vật bởi vậy bạo phát xuống cái này thường sơn quân hoàn toàn vô pháp chống lại rốt cuộc nó vốn là chết đi không biết bao lâu tồn tại bây giờ là mượn nhờ nuốt thích hạn tiêu hao nó linh hồn chi lực mới có thể sinh động tại bên trong hiện thế vơ anh kiếm như du long phiêu nhiên không có bóng h ứ a ninh thấy vô tận ánh kiếm trực tiếp chui vào trước mắt quái vật khổng lồ trong cơ thể tại đối phương không thể tin được ánh mắt bên trong đem nó hòa tan tiêu hóa ra hắn bên ngoài cơ thể tự phát hình thành một đạo ngôi sao chi lực đem huyết đ ụ c hải cốt b ắ n ra đại tông sư chết nhục thân sụp đổ nguyên thần tiêu tán chân khí nổ t u n g giống như pháo hoa trói lọi thu kiếm mà đứng hớ ninh hỏa nhãn kim tinh phát động nhìn thấy vô biên mưa kiếm bên trong một đạo nữ tử thân ảnh hướng hắn cười một tiếng biến mất không thấy gì nữa h ứ a ninh mặc dù biết thích hạ sớm đã chết đi tại lục đạo luân hồi c h i chủ nơi đó lưu lại ấn ký đã tiêu tán nhưng hôm nay nhìn thấy đối phương bản nguyên linh hồn tại trước mắt mình tiêu tán vẫn có một ít động nhưng tập tập hớ ninh bên này buộc phát ra kinh thiên đánh một trận khi tức mạnh trực tiếp đem địa phương khác yêu ma toàn bộ thu hút mà tới cảm thụ được bốn phương tám hướng g ọ t tới yêu ma khí tức h ứ a ninh biết không thời gian buồn xuân thương mùa thu vội vàng nhặt lên cái này thường sơn quân yêu h ạ c h hướng về nơi xa rời đi bây giờ hắn đã mất đi lục đại tiên sinh lễ vật nếu là lại đụng tới những yêu ma này t một chín cực phần thăng hoa, muốn đến mười điểm m hồi năng tấn thăng. tiềm tấn Một năng đường phi nhanh h ứ a ninh cũng là tại mê trận bên trong tìm được đường ra nhanh chân một bước lại hiện thân nữa đã là nằm ở một mảnh trong hoa viên bốn phương đều là thiên đ ỉ n h tài bồi cây cối tiên khí mười phần trung ương d à i một cây đại thụ xanh biết thon dài cành lá rầm rạp tán cây giống như là giả thiên rủ giống như hạc giữa b ầ y gà trước tiên liền thu hút h ứ a ninh lực chú ý nơi này chỉ sợ sẽ là các yêu ma theo đuổi đồ vật hớ ninh nghĩ như vậy liền trực tiếp đi tới nó bên cạnh bàn tay lớn bao trùm phía trên、vâng. chỉ một nháy mắt tiếp xúc h ứ a ninh liền cảm nhận được vô cùng vô tận sinh mệnh khí tức ở trong đó chạy x u ô i ô quỷ dị tiếng vang bên trong t ừ n g sợi nằm ở có chất không chất tầm đó màu hỗn độn khí tức theo cây lớn bên trong tuân ra chủ động hướng chạy thân thể của h ứ a ninh mà h ứ a ninh pháp tướng thì tự phát hình thành vô cùng vô tận bên trong hỗn độn cái k i a m ộ t k i a m à u xanh lá như ẩn như hiện ngắn ngủi nháy mắt cây lớn thu nhỏ khô héo thân c ả n h hư thối hớ ninh pháp tướng bên trong thì tràn ngập sinh mệnh khí tức một màn tiêm à u xanh lá cũng có mở rộng dấu hiệu nhiệm vụ thay đổi hạch tâm độ vật bị hấp thu mời tránh thoát dần tướng quân cùng với rất nhiều yêu ma truy sát đ ỗ n g nhiên lục đạo luân hồi chi chủ âm thanh quanh quẩn ở bên thai phía ngoài mê trận cũng có chút như ẩn như hiện xem ra chống đỡ không được bao lâu chạy đã nhiệm vụ đã hoàn thành hứa ninh lại không có tiểu một khắc kiếm dài như thế tự nhiên là chạy chi đại cát may mắn hứa ninh động tác rất nhanh tại mê trận hoàn toàn vỡ v ụ n trước đó đã chạy ra thiên hà bên dưới đậu phủ đi tới trên bờ trước mắt chính là binh doanh chỉ cần nhảy tới liền kết thúc nghĩ như vậy hứa ninh hỏa nhãn kim tính bỗng nhiên r u lên hắn hai con ngươi nhìn về phía binh doanh càng lại nhìn thấy những cái k i a thiên binh thiên tương có một k i a dấu hiệu thất tình thanh ngàn ngoại cảnh mấy tên tôn g sư nếu là đi qua coi như thật bị ép thăng cấp h ứ a ninh lại thoáng nhìn phát hiện trung quân trước trướng xe ngựa cũng có chút dấu hiệu thất tình không chút do dự h ứ a ninh trực tiếp hướng lên trời kéo bằng ngựa xe tới gần rốt cuộc cái đồ chơi này cần phải không biết giống như thiên binh thiên tướng chủ động công kích mình ánh sáng loay lên bịt kín cửa xe từ từ mở ra h ứ a ninh nhanh chân bước vào trong đó xanh vàng vì vách tưởng k ả m nạm châu thạch toa xe rộng lớn nổi tia sáng bên trong như là ban ngày nhưng tắm rửa lấy phục trang đẹp đ ể chỉ có vắng vẻ chỉ có xuyên thấu vạn cổ yên tĩnh không dành suy nghĩ càng nhiều hứa ninh trong nhận thức lông bầm khẽ nhúc ních thiên mã cơ bắp có chút co vào phường lên tựa hồ sắp t h ứ c tỉnh mà nơi xa vô cùng vô tận yêu khí bộc phát mấy tên t r í ít cũng là cảnh giới tông sư yêu ma phát hiện hứa ninh cái này tiểu tặc vội vã lao đến lúc này trời mã tô tỉnh giống như là không có khe hở tiếp tục năm đó chẳng cảnh không có chút gì do dự không có nửa điểm c h ầ chờ vó ngựa bước ra tiến vào thiên hà theo không chất nước đắm chỉ vào toa xe phát ra mịt mờ ánh sáng xanh cấm pháp từ mở phong bốn ế đến cực chặt chẽ. kỳ b con thiên mã n g lôi kéo hoàng kim toa xe tại hư hảo tinh hà lúc gần lúc hiện đạp lên sóng nước nhanh chóng xuyên qua một cái bao trùm lấy đại dương đại địa cùng cây xanh tinh cầu phía trên mười mấy tên trang phục quái dị nhân loại vây quanh ở một chỗ di tích trước người cầm đầu chỉ vào di tích chậm rãi mà nói đây là thượng cổ tiên dân xây dựng tế đàn dùng lấy t h i ề u bái thần linh thu hoạch được phù hộ Tại người, có mũ miệng đột nhiên ngửa mặt nhìn bầu trời người phát ra ấp đúng âm thanh tựa hô miệng không thành nói còn lại đám người còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy một đạo ánh sáng lấp lánh kéo lấy thật dài đuôi lửa từ trên trời giáng xuống nhưng không hề giống sao băng như vậy gấp rút mà là thư giãn thông d ò n g giống như tại giò xét thiên đ i ệ m bên trên tế đàn khắc lấy huyền điểu hoa văn là cái này thượng của bộ tộc biểu tượng đến sau đi qua dung hợp diễn hóa giảng giải người trông thấy trước mặt học sinh tất cả đều biểu tình đ ỡ đẫn một cái phát hiện không đúng chật cảm giác tia sáng vẩy xuống thân thể phía sau tựa hồ có việc vật giáng lâm h á n bộ ý thức xoay người tầm mắt m ở mịt nhìn về phía tế đàn chỉ gặp bốn con lông b ầ m tung bay ngựa trắng kéo lấy thần thánh trang nghiêm hoàng kim chiến sa đạp lên vầng sáng chậm rãi mà đến rơi vào bên trên tế đàn cái này tại chỗ tất cả mọi người đã nói không ra lời giống như lâm vào một cảnh thiên mã hơi chút nghỉ ngơi lần nữa hí giải, kích phát trận pháp tương trợ tự thân bốn vo tung bay chạy về phía trên không thân ảnh h ư hóa tiêu tán ở trong m â y ban đêm tựa hồ trước giờ g á n g lâm sáng ngời tinh hà hiện ra một đạo ánh sáng lấp lánh phi t ố c loay qua lúc ẩn lúc hiện một cái khác tinh cầu bên trên cắt vàng đầy trời đứng vững tháp nhọn mấy vị tế ti bộ g á n g nam tử sừng sững ngọn tháp nhỏ phòng nhìn xuống tráng lệ lại hoang vu cảnh sắc ngày mai lại là tế thiên đại điển một tên tế ti cảm khai nói một tên khác cười nói dù sao chính là giả trang bộ dáng không cần khẩn trương vừa dứt lời bọn hắn tầm mắt đột nhiên đ ă m đ ă m chỉ gặp chân trời một đạo sao băng chạy tới càng lúc càng lớn có thể rõ ràng nhìn thấy thần tuấn ngựa trắng hoàng kim chế tạo toát xe cảm nhận được thần thánh trang nghiêm khí tước thiên mã rơi vào ngón tháp đang nhìn chừng ngây mồm tế ti trước mặt ngựa đầu nghỉ ngơi chẳng thèm ngó tới chốc lát chúng cùng nhau đập mạnh tháp cao nở rộ tia sáng bao phủ thân ngựa thiên mã lần nữa bay lên chạy nhanh lọt vào hư không lưu lại điêu tượng tế thi lần lượt ngắn n g i dừng lại n h ả vọng tạ thiên mã đột nhiên nổi lên đụng vào một cái vòng xoáy xe ngựa triệt để đình chỉ h ứ a ninh xuyên thấu qua toa xe cảm ứng m ộ n phía không có phát hiện nguy hiểm thế là mở cửa xe đi ra thẳng đến lúc này lục đạo luân hồi chi chủ âm thanh mới vang lên lần nữa thoát ly chiến đấu nhiệm vụ hoàn thành có thể lập tức trở về về cũng có thể dừng lại nửa canh giờ trong đó không cần nói chiến đấu hay không đều có thể lựa chọn trở về hoàn toàn yên tâm h ứ a ninh ngắm nhìn m ộ n phía chỉ cảm thấy trời xanh thăm thà mờ khí rất trong có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác thật giống lại trở lại tây du thế giới phu cận là một tòa rách nát không chịu nổi thôn trang không nhìn thấy người ở chỉ có hôi thối từng trận chuyển đến hai mươi tám đệp hai trăm tám mươi bảy n hai mươi tám chương hai trăm tám mươi bảy từng trận tiếng vó ngựa âm rung động thiên mã mở rộng cánh chờ hứa ninh xuống xe thời điểm đã vô cánh bay cao rời đi nơi đây hứa ninh dò xét cách đó không xa thôn trang trông thấy dây thường xuân thành hoạn đem mỗi một tòa phòng ốc đều bao phủ thành màu xanh lá h á n kiệt lực theo khe hở bên trong phân biệt tấm biển thấp giọng thì thầm cao già trang thừa dịp cuối cùng nửa giờ thời gian h ứ a ninh quyết định đi vào đi một vòng xé mở dây thường xuân thôn trang đại môn đã mục nát nhẹ nhàng đẩy liền trực tiếp vỡ vụn xuyên qua tầng tầng lớp lớp phòng xá h ứ a ninh tìm tới vật phẩm đều rách nát không chịu nổi thậm chí có hư thối thành bùn người đi một hồi tiến vào thôn trang khu vực trung tâm hắn phát hiện hư hư thực thực tàng thư các lầu nhỏ hư hư thực thực chủ nhân ở lại xương phòng h ứ a ninh cẩn thận từng ly từng tí tiến vào bên trong mà sở dĩ cẩn thận từng ly từng tí là bởi vì sàn gác đã mục nát hơi dùng x ư c liền biết đặc s ợ rói mắt nhìn lại trong đó bày đầy đ đập vào mắt đều là ố vàng t r a n giấy hứa ninh quét quét qua đột nhiên nhìn thấy một vật tại bên cửa sổ trên bàn sách trưng bày một quyển sách phong bị xanh đậm chỉ là hơi có vẻ cổ p h á c đạo đức kinh đạo khả đạo phi thường đạo hứa ninh tiện tay mở ra phát hiện trừ là cổ tịch cùng chân thực giới thị trường lưu thông đạo đức kinh không có gì khác biệt mà trừ cái đó ra hứa ninh lại lật duyệt quyển sách khác chỉ bất quá có thể là thời gian q u á xa xưa những sách v ở kia đụng một cái liền vỡ v ụ n ra nhất định phải dùng chân khí bao khoả cẩn thận nhấp lên nhưng lại không có gì hữu dụng sách vở một cái duy nhất có thể không cần chân khí liền có thể bình thường lật xem thư tịch chỉ sợ sẽ là hứa ninh trước hết nhất tìm tới đạo đức kinh sau nửa cách giờ đi qua một p h é p tìm hứa ninh cuối cùng không thể lật ra vật phẩm có giá trị theo vết tích phán đoán nơi này tới qua mấy tốp yêu quái tặc không đi không lục đạo luân hồi c h i chủ không có kéo dài âm thanh trực tiếp vang lên nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành ban thưởng ba nghìn năm trăm h t h i ệ n công âm thanh vang lên về sau hứa ninh đã trở lại bình tĩnh vô cùng mây trắng chỗ sâu trong sân rộng lần này nhiệm vụ hứa ninh trừ chủ tuyến thu hoạch bên ngoài còn có đánh giết yêu ma lấy được thiệt công hắn đem vật phẩm nộp lên đổi toàn bộ đổi thành thi ệ công mãng tiên phong nửa nát yêu đan hải cốt cùng b ả o binh tổng cộng 2,700 t h i ệ n t công chúng tiểu yêu hải cốt tổng cộng 450 t h i ệ n t công thủ cầu thiên binh trừng kích b ả o binh cấp vật phẩm thượng phẩm nửa tổn hại chỉ có thể đổi 1,500 t h ă m i n t công dạng nhu tinh đinh ba có thể hối đoái 1,600 t h ă m i n t công dạng nhu tinh châu máu sướng châu vỡ vụn như hoàng cùng yêu đan tổng cộng năm h i k n g ô n g t i c n g d ạ u tinh da có thể hối đoái hai s trăm n công dãng như tinh dạ dày cùng cất giữ thiên tài địa b ả o linh thảo đan dược tổng cộng mười ngàn thiện công thương sơn quân huyết nục có thể hối đoái ba mươi ngàn thiện công thương sơn quân có thể hối đoái thiện công một phen nhiệm vụ xuống tới hớn ninh đem xanh biết đại kiếm tăng lên tới trúng phẩm bảo khí về sau về không thiện công tổng số lại tăng lên tới đạt tới năm mươi ngàn thiện công nhiều thoát ly lục đạo luân hồi chi chủ ấn phụ thật giống cũng liền hai trăm ngàn ba trăm ngàn tới như thế nói đến bằng vào ta trước mắt cấp độ nhiều chấp hành mấy lần nhiệm vụ liền có thể rời đi lục đạo luân hồi thế giới rồi hứa ninh nhìn xem chính mình ngọc sách phía trên mức nghĩ như vậy theo hứa ninh cùng mạnh kỳ cái này mà phật chết nhìn thẳng nhân vật chính quan hệ càng thân cận như thế có thể rời đi lục đạo luân hồi thế giới khả năng lại càng nhỏ mà hứa ninh ngay từ đầu cùng mạnh kỳ quan hệ tự nhiên là mười phần thân cận không chỉ có là đồng môn sư huynh đệ còn tại cùng một luân hồi tiểu đội có thể đến sau hắn mượn nhờ thích hạ trợ giúp rời đi thiếu lâm tự về sau tu vi sông mạnh bay manh tiếng bảo dựa theo cân bằng tính điều chỉnh hắn trực tiếp bị rời luân hồi tiểu đội như thế về sau nhiệm vụ tích lũy xuống hắn cùng mạnh kỳ quan hệ ngược lại có chút lạnh nhạt giang chỉ vi càng là không cần phải nói tổ ba người bên trong ngược lại là tề chính ngôn cùng hứa ninh thân cận trình độ cao hơn một chút nói tóm lại nói mà tóm lại lục đạo luân hồi thế giới thái độ đối với hắn chỉ sợ là thư giãn vô cùng thậm chí ước gì hắn có thể rời đi rốt cuộc cái kia ba lần không hiểu thấu bờ bên kia truyền thừa nhiệm vụ xuống tới lục đạo luân hồi thế giới cần phải cũng phát giác được cái gì mới đúng nghĩ tới đây hứa ninh mỉm cười lật lên xem n g ọ c sách đội tự mình tu luyện cần thiết tài nguyên về sau thuận đường đem xanh biết đại kiếm lại lần nữa thăng cái cấp đặt tới thượng phẩm bảo binh trình độ thông thường mà nói thượng phẩm bảo binh phần lớn bị tông sư loại hình nhân vật nắm giữ tại lâu dài phạm vi bên trong sẽ không trở thành hạn chế hứa ninh thực lực nguyên nhân trở về hứa ninh kêu gọi lục đạo luân hồi chi chủ trở về thế giới chân thật sáu kênh đảo câu thông sông lớn vươn ban đến một triệu người chúng sinh hoạt hàng ngày cần thiết đồ vật có thể xưng thần đô mạnh mạnh mặt sông rộng lớn sóng nước chập trùng ngàn buồm tre lấp mặt trời tốt một phen cảnh tượng nhiệt náo thần đô bên ngoài có một chiếc to lớn hùng vĩ kim bích xa hoa lâu thuyền dù là cách xa nhau rất xa lui tới đội thuyền vẫn có thể nghe được bên trên chuyển đến hoan thanh tiêu ngữ oanh ca y ế n hót son phấn hương khí v ầ n oanh mấy ngày không rước mà ở này chiếc lâu thuyền ta một tầng cấp phía trên có một chỗ kể chuyện đài lúc này một đám người chính ngồi vây quanh ở đây nghe mặt trên sư phụ nói chuyện chúc tấm nhẹ nhàng một chục người kể chuyện âm thanh trong trẹo vô cùng vì mọi người giảng thuật một cái võ lâm giang hồ sự t ì n h cố sự h u y ể n c h u y ể n du dương bị nó hêm hay nói dẫn tới một đám người nghe tâm trí hướng vệ ả o ả o lớn tiếng k h n hay cuối cùng thanh n m người này một trận cũng là nói về trong giang hồ chuyện cũ tới gần nhất cái này hai mươi năm trên giang hồ trói mắt nhất không ai qua được tẩy kiếm các thiên ngoại thần kiếm tô vô danh nó tựa như ban đêm t r ă n g sáng chiếu sáng nhân bảng cùng địa bảng là giang hồ tuấn tú quấn không r a trụ lớn nhưng ở trước hắn cái kia hai mươi năm thì là song tinh chiếu sáng thế gian một là ma sư hà nghiễm n một là v u a điên cao lãm hai bên khó phân cao thấp đến sau ma sư chứng được phát thân mới kéo ra t r ê n l ệ n h bất quá theo ma sư vẫn lạc tại bầu trời nghe la hắn tay v u a điên phát cuồng bị bác chu môn phái cùng bộ phận thế gia liên thủ chấn áp tại trường nhạc tọa hóa nhiều năm bọn hắn đã thành phẳng qua như mây khói xuống phương mỗi chỗ cái bàn phía trên một thân mặc áo xanh tướng mạo tuấn tú eo đeo kiếm giải nam tử một bên nhấp nhẹ nước t r à một bên nghe bình thư đông nhiên người này giật mình gọi tiểu nhị lưu lại ngân phiếu vài trường trả tiền thuận tiện khen thưởng cái tiêu bình thư sứ phụ sau đó người này xoay người rời đi thẳng tắp leo lên đ à i cao nhìn xuống rộng lớn vô cùng sông lớn cùng với l u i tới đội t h u y ề n không chỉ là hắn tại hắn vị trí lâu thuyền phụ cận cũng có một chiếc lộng lây đội tuyển đao khí trường hà nghiêm trùng đang cùng người n â n chén đối ẩm phiến minh lấy trạ nguyên thân phận tới đón nhượng nghiêm ta được sùng ái mà lo sợ hắn trước làm vì hết đối diện người thân mang màu đỏ sậm bổ đầu dùng bên hông treo lấy một cái màu bạc c ớ nhỏ ngũ quan tuấn lãng cái c ầ m hơi câu khí chất trầm ổn chính là kim khoa võ trạng nguyên phiền dài mầm ha ha nghiêm minh chính là nhân bảng thứ hai đi tới chỗ nào không thể so trạng nguyên danh tiếng càng làm cho người c h ú m g ụ phiền dài mầm cười nói mà lại tất cả mọi người cùng vương ra quan hệ không cạn người một nhà cần gì k h á c h khí nghiêm trùng cười khổ nói ta cái này thứ hai tới không minh bạch toàn bộ nhờ phía trước người đột phá đột phá bị giết bị giết vậy thì thế nào nhân bảng thứ hai đi tới chỗ nào không khóe động mưa gió không nhường đại bộ phận thế lực lấy lễ xuống dao p h i ề n dài mầm vung vẩy khí phách nghiêm trùng đang chờ nói chuyện chợt có không tên cảm giác mánh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ vừa lúc trông thấy một chiếc lâu thuyền đi qua đầu thuyền đứng thẳng một người người này thân mang màu đen trang phục eo vượt kỳ hình trường đao dung mạo tuấn mỹ khí chất dương cương chắp hai tay sau lưng sừng sững như tủng cùng dòng sông gió mát tán mây thuyền trở hình thành một cái hòa hợp chính thể tựa hồ cảm giác được nghiêm trùng tấm mắt người này nghiêng đầu cùng hắn bốn mắt g i p nhau sau đó gật đầu thăm hỏi hắn cũng tới nghiêm trùng thấp giọng tự nói người nào p h i ề n giai mầm cũng nhìn thấy người này c ũ n g đ a u bây giờ nhân bảng đệ nhất nghiêm trùng hiếp mắt lại p h i ề n giai mầm thần sắc biến hóa liên tục hắn cũng đến thần đô có khác c h i ế c lâu thuyền đi qua ngăn cách ánh mắt trên sông thủy c h i ề u phun trào hình như có gió nổi thời gian một năm đã đến hứa minh ngươi làm một cái nhiệm vụ đều không t i ế p à. h ứ a ninh nhìn về nơi xa mạnh kỳ vào kinh thành hình tượng thần sắc bình tĩnh vô cùng mà lúc này một đạo mang theo án trách nữ tử âm thanh văng lên cũng là đem hắn đưa vào tiền tích bích hà nguyên quân hứa ninh không có xoay người trực tiếp từ trong ngực móc ra mấy quyển sách n é m tới nói như lai thần trưởng cảm nộ g ngươi cùng mạnh kỳ đây này bích hà nguyên quân tay trắng dưng nhẹ bắt lấy hứa ninh ném cho sách của nàng tịch thô sơ giản lược lật xem một cái trong hai con ngươi có một tia ngạc nhiên như thế mới từ trong ngực móc ra nàng cùng mạnh kỳ cảm nộ g giao cho hứa ninh quả nhiên lòng yên tĩnh b ế quan mới là cảm nộ g công pháp phương thức tốt nhất ta có phải hay không cũng hẳn là theo từ sa mạc chủ cửa hàng công tác đâu bích hà nguyên quân cười hắc hắc trở lại lần nữa ngầm đầu mới phát hiện vị này xuất quỷ nhập thần thái ớt t i ê n tôn hứa ninh lại biến mất không thấy sáu t h ầ n đô nơi nào đó giàu sang đường phố một chỗ tòa nhà lớn bên trong hứa ninh chính bế quan tu hành ở trước mặt của hắn trưng bày chính là mạnh kỳ cùng bích hà nguyên quân hai người đối với bọn hắn thu hoạch cái kia bộ phận như lai thần trưởng cặm nộ tại các phương trên trời đất có một chỗ chân thực giới hạch tâm của nó chỗ vô pháp dùng suy nghĩ của chúng ta cùng lý giải để diễn tả không có thời gian trước sau không có không gian lục hợp không có nhân cùng quả không có sống hay chết tóm lại phàm là có thể bị chúng ta thể nộ đến đều không phải chân thực nó đều là bởi vì chúng ta riêng phần mình tâm tính khác biệt mà giả hợp nội dung đạo môn gọi là đạo phật môn thì gọi như l a i hoặc bồ đề phạm ta giáo gọi nó bên trên phạm hạch tâm bên ngoài đều có diễn dịch biến hóa ngàn vạn hình thành m ộ t giới chính là pháp cùng lý ngưng tụ không bởi vì ngoại vật mà biến đạo môn nói đại la phật môn nói tỉnh thổ phạm ta xưng xuống phạm ta tông môn đưa nó cùng hạch tâm cùng hàng chân thực giới chân thực không giả tuyên cổ bất biến chân thực giới bên ngoài cảm nó chỗ khác biệt khí t ứ c diễn hóa khác biệt pháp cùng lý kết hợp địa hỏa phong thủy kim một ngũ hành tạo ra không giống nhau các phương thiên địa có lẽ tại một phương nào thiên địa bên trong có cường giả trở thành tiên nhân trường sinh bất tử nhưng chỉ cần chân thực giới lộ ra ngoài khí tức phát sinh biến hóa t á c thiên địa pháp lý cải biến tiên nhân rơi xuống bụi bặm lại không cách nào lực có thể nói có lẽ tại một phương nào thiên địa bên trong có cường giả trở thành tiên nhân trường sinh bất tử nhưng chỉ cần chân thực giới lộ ra ngoài khí tức phát sinh biến hóa các thiên địa pháp lý cải biến tiên nhân rơi xuống bụi bặm lại không cách nào lực có thể nói hớn i n h tầm mắt cầm bế trong ngoài giao hòa phía sau hôn độn mở ra bây giờ bên trong cái kia một tia màu xanh đã khỏe mạnh trưởng thành tại hấp thu ở trong thiên đ ỉ n h cái kia kỳ quái sinh mệnh lực lượng về sau có thể nói là sông mạnh bay manh tiến vào theo nguyên bản như ẩn như hiện biến thành thường lại trạng thái đồng thời đã sinh trưởng ra một tầng mầm non huyệt khiếu quanh người đại biểu khác biệt thiên địa nhiều tầng vũ trụ thống nhất tại cấp bậc cao hơn chư thiên cũng chính là tiên giới chân thực giới không phải là lực lượng cao hơn mà là bản chất cao hơn chư thiên thì phát nguyên tại đạo quy nạp một thể thì là vì cái kia bên trong hỗn độn một vệ mầm non phía trên hớ ninh pháp tướng bên trong cái kêu một tiêu màu xanh lá phảng phất như là đại đạo tri thụ gánh chịu lên thế giới biến hóa sinh trưởng cái gọi là truyền thuyết bất tử bất d i ệ t hẳn là chỉ vô tận vũ trụ khác biệt thiên địa các trụ quang mảnh vỡ bên trong tha ngã biến mất nặng thành hình chiếu mỗi thời mỗi khác đều có mới vũ trụ hoặc trụ quang mảnh vỡ xuất hiện cho nên mỗi thời mỗi khác đều có mới hình chiếu sinh ra chỉ cần một cái hình chiếu không chết b ả n truyền thuyết bất d i ệ t h ứ a ninh xảy ra thể hồ q u a n đỉnh toàn thân sảng khoái cảm giác suy nghĩ ra nơi mấu chốt đối với thiên địa có cấp độ càng sâu phán đoán quả thực không thua gì ăn một cái nhân s ố n quả mỗi một cái lỗ chân lông đều sảng đến mở ra ánh mắt hắn nhắm lại nội cảnh vận chuyển huyết mục cùng xương cốt chậm chạp nhớ động tại ngũ tạng lục phủ đại biểu chư thiên bên ngoài tại h u y ệ t khiếu quanh người diễn hóa khác biệt vũ trụ trên trời đất hình thành tự thân thế giới mạch máu càng là trở thành câu thông chư thiên cùng khác biệt vũ trụ cầu nối trái tim có lực huyết dịch trào lên tùng tùng đông thanh em đại biểu cho tràn đầy sinh mệnh lực thiên địa vũ trụ tự thân vũ trụ giờ khác này hứa ninh có tương hô tương ứng muốn phải dung hợp làm ộ t cảm giác hứa ninh hai mắt mở ra tĩnh mực nếu là nhìn kỹ lại có thể phát hiện bên trong chuyển động từng màn khác biệt trắng cảnh thiên biến văn hóa khiến người hoa mắt mà tu vi của hắn cũng tại lúc này phát sinh biến hóa bắt đầu hướng về cao hơn một bước phát triển sáu c ù n g đao vào kinh thành bốn chữ này cấp tốc tại thần đô truyền đi xôn xao đầu đường cuối ngõ đều có tiếng người không biết nhiều ít người hiểu chuyện mong mỏi cũng tìm hiểu mạnh kỳ ngủ lại nơi suy đoán hắn dòng trống khua chiêng nhập thần đều mục đích tại bọn hắn mà nói ngoại cảnh khoảng cách tự thân quá mức xa xôi nhân b ả n mới thật sự đưa tay là có thể chạm tới có thể trắng trợn nghị luận nói không chừng ngày nào đó chính mình hoặc hải t ử nhà mình liền vào bàn đây cho nên trước mắt danh tiếng vô lượng nhân bảng đệ nhất nhân kinh tự nhiên gây nên oanh động bất quá là nhân bảng thứ nhất liền nửa bước đều không cần gì vương ra ngài tự thân tới cửa bãi p h ỏ n g sai người đến xin cứ tự nhiên có thể để cho hắn được sủng ái mà lo sợ an khang trong lâu hoàn cảnh xanh đen h ò non bộ cây cối tự thành thiên địa phùng trinh mang theo khinh thị mà lại theo nghiêm trùng lời nói hắn còn không tới lúc trước hà cửu vương tư viễn tiêu chuẩn tấn vương triệu nghị chắp hai tay sau lưng hành tẩu ở bóng rừng ở giữa t h ấ phùng giọng cười nói, có t ể giết Vương bảng thưởng, không lượng, vàng không được, chuẩn bị sớm chính là thượng lại coi tới việc roi vội thứ nhất mắt tình Lan Làm là nay nửa sau sau sau nhân năm năm năm cần chuẩn chính bước, được, há cho hôm sách. h đâu, đâu, đâu. bị có sớm sự p trinh cũng chỉ là đối chủ tử coi trọng như vậy tô mạnh có chút bất mãn đạo lý vẫn có thể nghe vào đúng vậy à hoàng thượng mặc dù tính không được xuân thu chính thịnh nhưng khoảng cách t u ổ i xế chiều còn rất xa xôi ai cũng không biết hắn còn có thể cao ở cựu ngũ bao lâu có lẽ ba năm năm có lẽ tầm mười năm mà kỳ trước nhân bảng thứ nhất trừ bỏ đột từ bộ phận tuyệt đại đa số đều tại hạ bảng không bao lâu trở thành ngoại cảnh trong đó người nổi bật càng là sông mạnh bay manh tiến vào cấp tốc trưởng thành ví dụ như tô vô danh cao lãm cùng hàn nghiệm đám người cho nên đừng nhìn trước mắt chỉ là lôi kéo một cái nhân bảng khôi thủ đợi đến mười năm sau cần phát huy được tác dụng lúc có lẽ chính là một tên tông sư cho dù chỉ đến ba năm năm tô mạnh trở thành ngoại cảnh nhất lưu cao thủ bên trong người siêu q u ầ n bạn tụy cũng là có thể mong đợi vương gia mưu tính sâu xa phùng trinh trồi lên vẻ mỉm cười xem như thiếp thân hoạc q n hắn mặc dù đối vương gia tín t r ọ n người khác có chút cảnh giác nhưng người nào không hy vọng đi theo chủ tử có năng lực bất quá trừ cuồng đao bên ngoài hắn vị sư huynh kia ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút triệu nghị hồi tưởng lại hắn s i ê u tập đến số liệu nhẹ dọn g thì thảo nếu là làm thật cái kia tên là hứa ninh nam tử thiên phú đ ộ cao chỉ sợ còn muốn cùng cái kia tô vô danh ma sư hàn g nghiễm cùng với vua điên hưng cao lãm đánh đồng rốt cuộc dưới mắt nhân bảng thứ nhất mạnh kỳ nhiều nhất là đầu tư tương lai hy vọng hắn sau này có thể tương trợ mà cái kia hứa ninh thì là hướng phía tô vô danh ma sư hàn nghiễm cùng với vua điên cao lãm vững bước đi về phía trước hai mươi tám đệp hai trăm tám mươi tám n hai mươi tám chương hai trăm tám mươi tám trạch viện chỗ sâu thẳm h ứ a ninh chậm rãi mở ra hai con người ánh sáng vàng nương theo hòa diễm tự phát qua vào tại trước người hắn mạnh kỳ cùng với bích hà nguyên quân đối với như lai thần trường thức thứ nhất cảm nộ cũng tự phát rơi lạ tả hóa thành cho đ u ổ i tiêu t á n ra mà h ứ a ninh tu vi thì giật mình biến đổi trong cơ thể từng đạo từng đạo giống như ngôi sao đồng dạng huyệt khiếu tản ra tia sáng cuối cùng thu sạch buộc một thể dùng sức một bước cất bước bên trên giai đoạn mới đây chính là ngoại cảnh cảnh giới bên trong cô động huyệt khiếu tức ngoại cảnh một tầng trời ngoại h ị t r ọ n thiên cùng với tam trọng thiên trọn vượt t với cùng vẹn qua, đem à toàn n thân động, khiến tướng động, tầng nhất thang. n huyệt từ tức đột phá tầng thứ khiếu cho pháp phá lấy o bộ bậc cô được cô đó g cảnh cảnh giới tầng thứ nhất bậc thang ngoại cảnh đệ tứ trọng thiên tu vi tại h ứ a ninh trên thân ẩm ẩm m à đ ậ u thời gian một năm h ứ a ninh tu vi liên phá hai cảnh theo ngoại cảnh nhị trọng thiên đột phá đến ngoại cảnh tứ trọng thiên chính là lúc trước tô vô danh tiến cảnh đều không có hắn nhanh như vậy ta hiện tại trình độ phóng tới trên giang hồ cũng có thể tính một cái tuyệt đỉnh cao thủ hớ ninh cười ha ha phía sau pháp tướng ẩm ẩm nhìn chăm chú vô cùng vô tận hỗn độn bao trùm một đạo có chín chiếc lá cỏ nhỏ thư chiến thân thể mặc dù có chút đáng tiếc hắn pháp tướng cũng không phải là trong truyền thuyết h ô n độn t r ù n g thanh l i ê n mà là h ô n độn cựu diệp thảo nói theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là hô ứng bản thể thợ một hơi thật dài h ứ a ninh phía sau pháp tướng lại trầm tịch đi xuống mà lúc này đây một đạo thanh thúy tiếng bước chân dần đi tới gần vào đi h ứ a ninh nghe được tiếng bước chân tại cửa phòng bên ngoài dừng lại nói như thế k í c h rồi một tiếng bích hà nguyên quân thân ảnh vượt ngang mà vào nói thẳng gần nhất thần đô có thể quá náo như ta đấu mẫu nguyên quân t binh hà nguyên quân nhìn qua h ứ a ninh trong ánh mắt tràn đầy hao ước rốt cuộc một năm hai cái cảnh giới vượt qua thực tế là để nàng loại này nhiều năm không được tinh tiến võ giả hao ước vô cùng mà bích hà nguyên quân rốt cuộc có một phần ba như lai thần trưởng thức thứ nhất truyền thừa cho nên nàng lựa chọn bế quan tu hành tiên tích cao tầng cũng làm mừng rỡ như thế tựa như hứa ninh lựa chọn bế quan một năm tiên tích cũng không thúc giục hắn đi làm cái gì lung tung nhiệm vụ chỉ cần hắn đem như lai thần trưởng cảm ngẫu công pháp g i a o lên liền có thể thay thế những cái k i a loạn thất bát tao nhiệm vụ đuổi tại trước khi bế quan vừa vặn đi xem một hồi trò hay như thế nào đây có h ứ n g thu hay không bích hà nguyên quân cười hắc hắc chỉ chỉ thần đô trung tâm hoàng cung hứa ninh từ cảm bế quan một năm nộp ngạt lâu vừa vặn ra ngoài đi một chút bởi vậy gật đầu đồng ý bích hà nguyên quân mời sáu tháng tám cuối thu m ắ t mẻ nước trong gió nhẹ ấm áp dễ chịu trái cây t ừ n g đống chính là dạo chơi ngoại thành giải sầu sự tốt đẹp lúc tác động tất cả mọi người tâm thần quỳnh hoa tiệc rượu cuối cùng đã đến ngọc lâm vườn hoa ở vào ngoại thành đông bắc tới gần k c n h nào trong thành đoạn này nước sông khúc chết quanh co hết sức n g h i ê n trạng thái được vinh dự thần đô mười cảnh một trong bị vạch nên hoàng gia lâm viên bên trong kỳ thụ điểm lành hoa khắp nơi trên đất h ư ơ n g thơm sông vào m i mùi trái cây nồng đậm có hồ có sông có núi có rừng lúc thấy đủ loại rác thú vườn hoa ngoài cử triều đình trọng thần cùng con em thế gia phân loại hai bên ninh giá cầm đầu hơn mười người đều không đi quý lễ đều là đỉnh tiêm thế gia đại biểu phân biệt có thượng thư tả phó s ạ thôi gia tôi h diễn thượng thư bên phải phó s ạ lưu dương tống thị gia chủ tống thủ nhân trở đại tấn chính sự đường bình thường là mười một người lấy thượng thư tả phó s ạ vì tể tướng thường thường là lúc ấy mạnh nhất thế gia người đ ờ i này tự mình thôi ra cầm giữ từ thôi thanh hà cùng thôi thanh vũ tộc thúc đảm nhiệm cũng là một tên tông sư thượng thư bên phải phó s ạ là lần lẫn nhau mấy lại đỉnh tiêm thế gia thay phiên đảm nhiệm nói tóm lại còn h lại ba cái danh ngạch quy về thần đô triệu thị hoặc an bài tổng sư cường giả hoặc dẫn vào trung thành với hoàng đế triều thần tựa như lục phiến môn tổng bổ đầu tiên mã thạch chưa đi quỳ lễ người trừ bỏ chính sự đường mười một người bên ngoài Ra, ra c ò nó c thân phận h vũ chân thật chính là tử vong biển cắt sa mạc bên ngoài chợ lưu xa nơi nào đó tiệm cơm quán rượu lao bản tên là củ kiểu nương. nương tại tử vong biển cắt bên trong có chút danh tiếng Hán thân thế không rõ mười năm trước đến biển cắt mở h á n hải đệ nhất ra khách sạn lúc đầu l ẻ loi một mình lại cho diện mạo xuất chúng dẫn tới không ít phiền phức nhưng tất cả dám đánh nàng chủ ý người xem nặng nhẹ có phơi thây tập bên ngoài có trần chuồng treo tại khách sạn rượu trên lá cờ không một may mắn thoát khỏi về sau phiền phức giảm bớt đều biết c ụ kiểu nương không phải dễ t r e o nhân vật hoài nghi nàng là ngoại cảnh cảnh c a o thủ mà nàng trên thực tế không chỉ có là ngoại cảnh vẫn là đại danh đỉnh đỉnh tiên tích bên trong bích hà nguyên quân sư lệ của ngươi gần đây danh tiếng cũng không nhỏ a cụ k i u nương cười hì hì nhẹ nói tại hứa ninh b ế quan lắng động trong vòng một năm mạnh kỳ có thể nói là làm đôi hoa tại chân thực giới lấy cuồng đ à o thân phận cầm xuống nhân bảng thứ nhất tại tiên tích cùng với lục đạo luân hồi thế giới cũng là bất phảm lấy thân phận của nguyên thủy thiên tôn bắt đầu hoạt động lấy được thành tựu không nhỏ hứa ninh mặc hoa phục roi mắt nhìn lại nhìn thấy ở vào phía trước mạnh kỳ đối phương chính buồn bực n g ắ n ngẩm chờ đợi quỳnh hoa tiệc rượu bắt đầu bất quá rất nhanh một người ra trận liền để hắn đem ánh mắt theo mạnh kỳ trên thân g i i bởi vì thái tử bên người đi theo hai tên tăng nhân một vị nét mặt bình thường nhắm mắt mắt túi xuống màu vàng tăng bảo không nhi chính là phật tâm trưởng huyền trân hắn đã bước vào nửa bước ngoại cảnh xuống nhân bảng cử động lần này mới ra đại biểu cho lấy thiếu lâm tự cầm đầu phật tông đồng thời ủng hộ thái tử cho thấy thái độ đại tấn ba vị p h á p thân trừ r a la giáo pháp vương không đ ể cập tới một là mây tía hạo nhiên thôi thanh hà một là hàng long la hán không văn thanh tu thiếu lâm cuối cùng muốn cuốn vào thế tục tranh giành sao hoàng đế khỏe mắt cũng nhảy lên tô li tô việt đám người đều là sờ mặt lại đây là trước đó lục phiến môn cũng không nắm giữ tình huống quả nhiên là đất bằng nổ vang một đạo sấm xét thái tử bên cạnh một tên khác tăng nhân chừng ba mươi tuổi lấy hao trắng truyền nhậm châu ngũ quan nhu h ò a dung mạo g ầ y gò miệng đ ó n g chặt ánh mắt nhìn mặt đất như đang lo lắng thương sâu kiến tấn vương triệu nghị sắc mặt trầm xuống đi theo phía sau đao khí trường hà nghiêm n g trùng triệu hàng sắc mặt như thường bên cạnh là trong phủ một vị khách h à n h tuổi gần ngũ tuần thiên nhân giao cảm lộ ra dưới tay không người còn lại như nhân bảng thứ nhất cuồng đao mạnh kỳ t ử cự kiếm t ô i triệt võ trạng nguyên phiền dài mầm nguyễn gia nguyễn ngọc thư vương gia vương tái hoán hoa tể chính ngôn mấy người tại nên giá trong đội ngũ một phen lễ nghi phiền phức về sau lão hoàng đế ha ha cười nói c h ô m nghe gần nhất anh tài xuất hiện lớp lớp không thắng tâm h ỉ cố hữu này quỳnh hoa thực rượu để xem tài tuấn c h ô m có bốn đạo đ ầ mục ò n mời các vị giành thắng lợi tiếp xuống tất nhiên là vui tay vui mắt thiên tài tranh tài hứa ninh không hứng thú nhìn những đồ chơi này liền hỏi hướng một bên bích hà nguyên quân chừng nào thì bắt đầu ai biết một thân quý phụ nhân củ i ự u nương trực tiếp l ư ờ m hắn một cái hừ hừ một câu nói như vậy náo nhiệt quỳnh hoa thực rượu ngày bình thường cũng không có cơ hội tham dự ngươi như thế nào cứ như vậy ngóng trông đại nhân vật tới làm dối nàng lớn ở chim không thể bị hãn hải sa m ạ đối với thần đô bên trong vũ hội giàu sang thật vất vả có thể hưởng thụ một lần cùng hứa ninh nóng g trông đại nhân vật tầm đó chiến đấu đánh nhau tâm thái hoàn toàn không giống hoàng thành bên ngoài đấu mẫu nguyên quân thay đổi dung mạo làm áo xanh váy trắng trang điểm bên người nàng là cái da mặt khô héo nam tử tướng mạo hung ác giống như đầu đường quần quận chính là thanh nguyên diệu đạo chân quân b i ế n hóa quảng t h a n h xác nhận cố tiểu t ă n g trong hoàng cung la giáo đám người cũng nên như thế thanh nguyên diệu đạo chân quân dùng bí pháp nói đấu mẫu nguyên quân tầm mắt tính mịch nhìn xem hoàng cung thất giọng hỏi một câu cái t i ế tham gia quỳnh hoa tiệc rượu đều đi tới. Đúng. chúng ta muốn trực tiếp xâm nhập sao chuyện này càng ngày càng quỷ dị nói không chừng sẽ gặp phải qua thế pháp vương vẫn là cẩn thận một điểm tốt thanh nguyên diệu đạo chân quân n h í u nhữ mày qua thế pháp vương chứng được chân không pháp thể là giáo giáo chủ đấu mẫu nguyên quân khó được cười lạnh một tiếng chúng ta chước chờ yên lặng theo dõi k ỳ biến nếu không phải trước đó gặp qua tương tự sự tình thật đúng là không rõ bọn hắn tại làm cái gì huyết hoặc nàng tự hồ nhớ ra cái gì đó có mấy phần tự tin tương tự sự tình thanh nguyên diệu đạo chân quân nghi hoặc hỏi đấu mẫu nguyên quân hơi gật đầu mấy năm trước quỳnh hoa tiệc rượu vô cùng náo nhiệt tiến hành hứa ninh thì buồn bực n g ắ n ngẩm chờ đợi trò hay trình diễn cuối cùng phía trên lão hoàng đế mở miệng võ đạo thế gian dùng võ lập quốc lại nhiều cảng n ộ lại cao hứng cảnh cuối cùng muốn quy về thực chiến ngọc lâm vườn hoa có h u y ễ n cảnh trận pháp có thể mô phỏng hàng sâu t ă m tối núi cao hiểm bắc nơi đồng thời có thể để trò so tài người tại nguy nan lúc thoát ly nếu có nghĩ thực chiến người đều có thể tiến vào trận chiến này vì loạn chiến cuối cùng bị trận pháp đưa ra đến người vì khối thủ thôi thanh vũ trầm lâm hạ đạo tuy có trận pháp bảo hộ cùng thoát ly nhưng nếu xuất hiện quánh yêu có lẽ liền chậm hơn nửa nhịp bọn hắn đều là anh tài g â y lúc này chỗ để người t i ế t hận lão hoàng đế ha ha cười nói đã thôi khanh nhà không yên lòng cái kia chấm liền bung ra cơm chế để các ngươi đều là kèm theo một sợi khí tức tại con cháu trên thân thời khắc mấu chốt lôi ra tăng thêm trận pháp bản thân không có sơ hở nào vậy thôi thành vũ khẽ gật đầu lại không ý kiến hiện nay thần đô triệu thị có hai vị nửa bức pháp thân cừng giả một vị gọi là triệu vông nôn xuất thân tại nhiều đời trước kia bối phận cơ cao đã qua tuổi một trăm tám mươi hạn chế nếu không phải trước kia kéo dài mừng thọ nguyên sợ đã tọa hóa một vị chính là đường kim hoàng thượng nhỏ nhất thúc thúc tên làm cảnh thế vừa đầy tám mươi sớm hơn ma sư cùng v u a điên nửa đời năm đó cũng là nhân vật phong vân đáng tiếc hắn tại thịnh niên thời điểm bại vào lộ hết ra sự sắc bén ma sư trên tay lưu lại bóng ma đến mức khô thủ hoàng l a n g ba mươi năm thẳng đến mấy năm gần đây mới chém dụng tâm linh hoạt bước vào nửa bước pháp thân cảnh giới hứa ninh nghe được trong lòng hơi đậu hắn biết do đối với bích hà nguyên quân cái này tại tiên tích trộn lẫn không biết bao lâu nhân vật chính mình còn không có cái gì tín nhiệm cảm giác cho nên bích hà nguyên quân tất nhiên biết do hắn không biết rất nhiều tin tức bây giờ đối phương đông nhiên đàm luận lên triệu thị đến tám chín phần mười là tiên tích muốn hành động bắc chu trường nhạc cao lãm ngồi tại trong xe ngựa k h ủ y tay một ly rượu ngon nhìn qua phía trước sóng nước lấp loáng hồ nước không biết người nào mời cô tới đây vì sao có di vật của nàng hắn thần sắc lãnh gốc tầm mắt bê ngễ lúc này một bóng người theo bên cạnh hồ trong rừng đi ra thanh nhã như tiên lụa trắng xuất trần dung mạo khó tô khó kể cao lãm tầm mắt khẽ biến thần sắc hơi có kích động ngươi không chết không đứng dậy không bước, bước. hắn đã xuất hiện tại lụa trắng nữ tử trước người lụa trắng nữ tử xuất trần thoải mái thấp giọng nói ứng duyên mà đến duyên đi mà kết thúc nàng xác thực đã chết cao lam thần sắc biến hóa mấy lần tiếp lấy chuyển thành l ã n h cốc cười khẩy nói thủy nguyện tam đại đệ tử vậy mà là huyền nữ ứng thân huyền nữ quay đầu như làm quấn hồ g i á b ước huyền nữ nhất mạch vốn là cùng các đại t r ù n g cổ thế lực quan hệ không cạn cũng không phải là tà ma cao lam thật sâu nhìn huyền nữ một cái không nói gì cùng nàng sóng vai mà đi hai người đều là trầm tĩnh không thể nhận thấy đã quấn hồ một vòng lúc này huyền nữ giống như vô ý nói n g ư ơ i thánh hoàng ma lệnh đâu huyễn diệt thiên ma đến nỗi liền cho hắn dù sao cô đã vô dụng cao lãm hồi tưởng chuyện cũ nhịn không được cười lạnh một tiếng nhắc tới cũng phải cảm t ạ n ó nếu không có vật này ta lại có thể nào bí mật chứng đạo thoát khốn mà đi chỉ có thánh hoàng ma lệnh chỉ sợ không thể bí mật ngưng kết huyền nữ nhìn qua mặt hồ nói cao lãm hát một tiếng giọng nói vô cùng nó lanh khóc cô còn có một vật huyễn diệt thiên ma cố ý không có hỏi cô cũng c ô ý không có nâng huyền nữ không nói thêm gì nữa cao lãm cũng là trầm mặc hai người lại quấn hồ một vòng mỗi người chia đồ vật đều không quay đầu trong hoàng cung triệu vông nôn trong tay cầm một khối khảm nạm đầy bảo thạch lệnh bài toàn thân huyền hoàng ám kim chi biến sắc hóa liên tục khí tức phi thường khủng bố hắn ngoài cửa tím bằng thần bộ liêu sinh sáng ngợi mà bình tĩnh tĩnh mà đứng nhìn ra ngoài một hồi sau đó xoay người đi hướng điện thái cực đưa tay đẩy ra điện thái cực liêu sinh rõ nhìn thấy cựu long lốn quanh hoàng kim bảo tọa nhìn thấy bảo tọa bên cạnh tay nâng thanh đăng khô g ầ y láo giả mà hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là ngồi tại hoàng kim bảo tọa bên trên thiếu nữ áo trắng nàng linh hoạt kỳ ảo thánh khiết tinh xảo hoàng mỹ thân dựa vào thành ghế thần s á c trang nghiêm uy thế tự sinh liêu sinh g i tròn vo trên mặt y nguyên duy trì phật di l ạ c dáng tươi cười giật mình sau nói thánh nữ sao ngồi chỗ cao bảo tọa hẳn là có v ẫ n đỉnh thiên hạ tâm cố tiểu tang nuốt ve hoàng kim tay vị trang nghiêm đánh tan cười nói tự nhiên vì ai có thể ngồi lên t r ư ơ n g này bảo tọa luôn có minh tranh ă m đấu lộ ra cực kỳ c h â n quý tiểu nữ t ử khó tránh khỏi đối với nó tràn ngập hiếu kỳ bây giờ rời đi sắp đến lại có cơ hội có thể nào không thử bên trên thử một lần chân chính ngồi lên đến mới biết không gì hơn cái này cũng chính là bình thường cái ghế thôi nàng trầm dai đứng lên thần thái nhẹ nhõm mặc dù cố tiểu tăng cố ý lẫn lộn bảo tọa khái niệm nhưng liều sinh rõ chú ý trọng điểm không phải cái này thần sắc khẽ biến thánh nữ muốn rời khỏi rồi có thể tề vương chương ngưng kết p h á p thân sợ có nhiều khó khăn chắc trở cố tiểu tăng nhìn thoáng qua m ặ t không biểu tình cầm đèn thần sứ cười tủng tìm nói ta la giáo bao trị t r ă m bệnh thuốc đến bệnh trừ nhưng tuyệt không bao ngưng kết p h á p thân nếu không đã sớm xuất hiện từng vị pháp vương đem thế gian biến thành chân không ra hương thánh hoàng ma lệnh chỉ có thể giút tề vương không làm cho người chú mục luyện hóa thần đô đại trận góp nhặt chúng sinh lực lượng đ ề cao thành công khả năng nhưng có thể hay không chứng được p h á p thân cuối cùng vẫn là phải xem chính hắn chúng ta có thể giúp không được gì đã như vậy sao không trở về 28 -289 N28 Trưng l i ê u sinh rõ chất lên dáng tươi cười tề vương nhiều năm trước liền bắt đầu chuẩn bị cần phải có nhất định nắm chắc liệu mộ không phải là lo lắng điểm ấy mà là ngưng kết p h á p thân động tĩnh cực lớn nếu có ngoại lực q u á y nhiễu sợ thất bại trong găng t ớ c ai nếu có thể như v u a điên bí mật chứng đạo vào n g a y hôm nay mới có số ít người biết được vậy là tốt rồi v u a điên như thế nào tiểu nữ tử lại có thể nào biết được tề vương cũng không sầu lo liếu thần bắt làm gì lo lắng cố tiểu t ă n g giống như cười mà không phải cười nói liêu sinh do nghe vậy khẽ giật mình nghiêng đầu nhìn một chút điện thái cực phụ cận cung cắt cố tiểu t ă n g chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi xuống bậc thang vay trắng theo bước chân lắc lư nói không nên lời thanh thuần thanh khiết mà lại thần đô bên trong còn có ai có thể q u á y dày nếu là tiên tích một nhóm tiểu nữ tử cùng cầm đèn thần sứ có thể ngăn cản không được không có cố kỵ đấu mẫu nguyên quân tin tể vương tự có biện pháp liêu sinh do nhịu nhữ mày cố tiểu tăng phía sau đi theo cầm đèn thần sứ cùng liêu sinh do sượt qua người cười khẽ ngắt lời hắn liêu thần bắt đôi hoàng đế đối tể vương quả nhiên là trung thành tuyệt đối nửa điểm cũng nhìn không ra tố nữ đạo hộ pháp thân phận liêu sinh d õ hơi có xấu hổ ha ha cười nói l i ê u mộ thân phận bị thánh nữ chọc thủng đến hoàng thượng cùng tể vương không bỏ tự nhiên chặt đứt qua lại một lần nữa là người cố tiểu tăng không quay đầu lại cất bước đi ra điện thái cực thấp cười nói nghe đương thời h u ề n nữ cùng hoan hỉ bồ tát song song xuống núi liêu thần bắt tự giải quyết cho tốt liêu sinh rõ sắc mặt sáng tối không chừng c h ơ mắt nhìn xem váy tráng xuất trần cố tiểu tăng biến mất ở ngoài điện trên quảng trường tay nâng thanh đăng thần sứ khô gầy rán mua như là người h ậ u mới vừa rồi còn là viêm dương cao chiếu thời tiết bây giờ đã chậm rãi bịt kín một tầng mây đen tựa hồ có liên miên mưa thu gần rơi xuống cầm đen thần sứ tay trái nhiều hơn một thanh xanh rủ thành kính nâng tại cố tiểu tăng đỉnh đầu quay đầu nhìn một chút đi xa hoàng cung thấp giọng nói xem ra l i ế u sinh rõ còn chưa lấy được hoàn toàn tín nhiệm bây giờ liền nhìn tể vương chính mình như hắn có thể ngưng tụ pháp thân thiên hạ thế cục sắp hiện ra đại biến tại ta la giáo đại nguyện cực kỳ có lợi cố tiểu tăng sóng mắt lưu chuyển dáng tươi cười thông minh hãn thành không thành công lại có gì ngại việc này về sau triệu thị cùng cái khắc đỉnh tiêm thế ra quan hệ chẳng lẽ còn có thể khôi phục như lúc ban đầu đây mới là đại loạn tri nguyên từng giọt nước mưa rơi xuống đánh vào xanh rủ phía trên mông lung mưa phùn bên trong cầm đèn thần s ứ khô gầy bóng lưng thẳng tắp nâm rủ tay không có mảy may dao động mà cố tiểu tăng thon thả tinh tế không nhiễm một hạt bụi giống như trong mưa tiên tử mây đen hội tụ thần ô trên không nặng đến giống như đêm tối chỉ gặp mưa thu liên miên không có sấm xét vắm Mà l、si、đạo đạo tề vương triệu vông nôn trong tay thánh hoàng ma lệnh trôi nổi tại giữa không trung thông tính biển rộng hút vào rung nhập chân long chi khí sau đó đánh ra từng cái từng cái dáng lành rơi vào triệu vông nôn trên thân triệu vông nôn phía sau hiện tướng người làm chủ đầu đội bình thiên quan thân mang đế vương bảo sắp mặt như mặt rồng thân quấn chân long tay cầm thiên tử kiếm tay nâng vàng óng ánh tỷ đúng là hắn thiên tử pháp tướng pháp tướng di chuyển về phía trước cùng hắn bản thể nhục thân trùng điệp như ảo như thật chậm rãi giao h ò a triệu vông nôn thần sắc không g ậ n sóng lông mày cần đều dựng trắng xanh mua tung lay động đi năm tháng bụi bặm hắn đã đến thời khắc m ấ u c h ố t nhất n à y bước nếu có thể thành công bước ra lại không phải thế gian người trong mây đen ương càng ngày càng đen nhánh phản phất tại nổi lên cái gì đáng sợ sự vật、Sáu. thân đô phát sinh như thế biến hóa lại có thể nào giấu giếm được ngọc lâm vườn hoa bên trong các vị cường giả thôi thanh vũ biến sắc đang chờ dò xét sự tình đầu n g u ồ n đ ỗ n g nhiên cảm giác ánh sáng biến hóa huyện trận cấp tốc bên ngoài khuất trường toàn bộ ngọc lâm vườn hoa biến xa xôi âm thầm hoàn toàn tách biệt với thế gian hoặc sáng hoặc đạm cấm chế lấp lóe dung nhập hư không thôi thanh vũ thôi diễn cùng tống thủ nhân mấy cái đỉnh tiêm thế ra cường giả lỏng có sở nộ h o h o đem ánh mắt bắn ra đến trung ương đài cao lão hoàng đế trên thân bên cạnh t i mã thạch đứng ở cấm chế giày đặc bên trong lấy nạp trận pháp vận chuyển hạch tâm trận pháp tầng tầng đã phân không ra cái gì huyễn cái gì thật đem lão hoàng đế bảo hộ ở trong đó để đám người rốt cuộc không nhìn thấy các anh tài giáo thủ chư vị khanh ra an tâm chớ vội hơi chờ khoảng khắc trận pháp tự giải lao hoàng đế mỉm cười nói thôi thành vũ nhân vật bậc nào đã xem trước đó phát sinh đủ loại sự tình liên hệ là ngươi cấu kết la giáo cùng d i ệ t thiên môn lấy đi thánh hoàng ma lệnh chính là ngươi, ngươi muốn giúp tể vương ngưng kết pháp thân. có trách trước đó ti mã thạch cùng triệu vông nôn hai đại cường giả liên thủ thậm chí ngay cả la giáo nửa cái lông đều không có được phải dù cho trọng điểm đả kích mạnh nhất đấu mẫu nguyên quân không sai là được không đến mức như thế bởi vì vào t r ư ớ c là chủ cho rằng hoàng thất không thể nào cùng la giáo loại này lấy tạo phản phá vỡ nổi tiếng tà ma đạo hợp tác cho nên t ô i thanh vũ vô ý thức xem nhẹ điểm ấy bây giờ xem ra chỉ cần có đầy đủ lợi ích cự nhân giết cha cũng có thể hợp tác chư vị thế ra cường giả sắc mặt biến hóa đều cầm vũ khí khí tức kéo lên chuẩn bị trực tiếp đánh vỡ chất pháp nhiều như vậy cao thủ bảo binh tại còn đương nhiên lấy các ngươi thực lực chỉ có thể bối rối các ngươi một chén trả hơi làm bị thương các ngươi có thể một chén trả đã đầy đủ ánh mắt của hắn quét qua thôi thanh vũ tống thủ nhân các loại tựa hồ muốn nói không có phần lớn cường giả thương trợ chỉ dựa vào các ngươi cũng phải có một hồi mới có thể đánh vỡ t r ậ n pháp m u ố n chính là gần bám vào khí tức tại thôi triệt trên người là thôi diễn thôi thanh vũ không có tương tự người còn có một chút mà tống toàn hơi chưa nguyên lễ đám người lại sớm bị mạnh kỳ thanh trừ ra s â n thôi thanh vũ vớt ve bội kiếm chỗ u kiếm sắc mặt khôi phục như thường đứng yên không động để dự định ra tay tống thủ nhân chờ cảm thấy kinh ngạc không có tùy tiện hoàng thượng ngưng kết pháp thân là chuyện tốt đại tấn đem triệt để vượt trên môn u phái tại sao phải khổ như vậy dương cùng bạc kiếm thôi thanh vũ trầm bồ nói lão hoàng đế bông nhiên ầm ĩ cười to giống như nghe được trong thiên hạ buồn cười nhất cho cười ha ha như quang minh chính đ ạ i đến ngươi thôi ra biết cho phép tề vương ngưng kết pháp thân nếu không có thôi thanh hà còn tốt tại môn phái dưới áp lực chư vị đang ngồi đều nhận biết đại thể có thể thôi thanh hà sinh sớm nhiều năm như vậy tin các vị khanh gia không có ai nguyện ý hoàng thất xuất hiện pháp thân chân chính quân lâm thiên hạ hắn thần sắc biến âm lãnh tư chất quá tốt hoàng tử vô pháp kế vị tôn thất cường giả luyện hóa chúng sinh lực lượng nhận chặt chẽ giám thị cái này gọi vui thấy hắn thành tề vương nhiều năm trước liền đã đi đến tự thân cao nhất có thể khoảng cách pháp thân còn có mấy bước luyện hóa chúng sinh lực lượng thì bị các ngươi nhìn xem vô pháp vượt hơn càng đừng đề cập cuối cùng đạp phá quan hải cho nên chấm bỏ qua tự thân chuyển hóa chúng sinh lực lượng cho tề vương dù là bởi vậy phản vệ không còn sống lâu nữa cũng cam tâm tình nguyện bây giờ tề vương đã có mấy phần tự tin lại được thánh hoàng ma lệnh âm thầm tu luyện một hồi nếu có thể thành tựu pháp thân chấm coi như tại chỗ bỏ mình lại có gì ngại đủ để cười thấy liệt tổ liệt tông lấy thiên tử thân chuyển hóa chúng sinh lực lượng cho tề vương hiệu suất thấp tốn thời gian lâu mười năm đều chưa hẳn bù đắp được thánh hoàng ma lệnh nửa tháng chuyển hóa sức nặng mà lao hoàng đế tin chỉ cần t ề vương thành công chứng được p h á p thân các đại thế gia đều biết thỏa hiệp nội bộ ngoài có bắt chu tây vực bên trong có cửa phái bọn hắn tự sẽ làm ra biết nhìn xa trông rộng lựa chọn nếu là thất bại thôi gia còn chưa chuẩn bị sẵn sàng nhiều lắm là chuyển biến xấu triệu thị tình cảnh nếu không có p h á p thân theo thôi gia cường thế đây là sớm muộn sự tình các đại thế gia cường giả thần sắc hủ dột đều là không nghĩ tới lao hoàng đế mưu tính lâu như vậy thôi thanh vũ không kinh không giận nhưng lại có thể khổ cùng tà ma cựu đạo liên thủ Tự cam đoạn thôi ự cam lạc. Lao đoạn o à n g đế c ư nói, chấm thanh vũ sở dĩ không động chính là vì âm thầm câu thông bây giờ bị điểm phá hư lệnh một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ như công phi công như thủ không phải thủ cái khác thế ra cường giả hoặc phối hợp hắn tiến công hoặc nhắm mắt lại cảm ứng ký tức tính toán đưa nó cùng trong nhà xuất sắc con cháu lôi ra bởi vì trận pháp trở ngại quá trình này mặc dù không có cái gì nguy hiểm nhưng dị thường chậm chạp đại nhật p h â n thiên sinh tử đảo ngược ngây tía h ạ n nhiên không để ý gì từng vị ngoại cảnh cường giả thi triển thủ đoạn đánh về phía trận pháp đầu mối mà t i mã thạch đều là thường thường không có gì lạ một quyền đâm ra kết hợp trận pháp hóa thành hỗn độn thôn p h ệ tất cả h ứ a ninh cùng bích hà nguyên quân hai người xen lẫn trong đám người đi theo đánh mấy lần một bên vạch nước một bên nhìn xem thế cục biến hóa tiên tích chư vị vẫn chưa tới sao hớ ninh truyền âm bích hà nguyên quân cũng được cái cũng lắc chờ lúc cẩn có cấp chúng được, mức muốn án. Nhưng nói, thận, thần thoại có đỉnh cấp nhân vật muốn ẩn nấp trong đám người là được, đừng một một đám sau đầu xuất quá rêu lấy là là đáp thoại vật thủ, ta kẻ rào. ban đầu trận pháp không có chút nào dao động nhưng theo từng vị anh tài bị lôi ra gia nhập chiến đoàn cường giả từng bước gia tăng bốn phía đã có từng tầng từng tầng gợn sóng đẩy ra ty mã thạch khí thế không ngừng kéo lên đã đem hết toàn lực lão hoàng đế hoàn toàn không có chú ý tất cả những thứ này mà là nhìn qua hoàng cung phương hướng nhưng nhìn giống như tận thế mây đen cùng với từng đầu chúng sinh lực lượng biến thành kim long đầu nhập phía dưới từng tầng từng tầng vàng sáng vẽ theo hoàng cung phủ lên hướng bắc phương huyện nhược ba sóng càng ngày càng kịch liệt càng lúc càng tăng nhanh triệu v ô n g nôn thiên tử c h i tướng đã cùng tự thân hoàn toàn dung hợp chỉ có chỗ mi tâm còn có người ta khác biệt cảm nhận được màu vàng sáng kịch liệt lão hoàng đế nhét miệng lên vẻ mỉm cười như vui mừng như c ả m khái hào quang vàng nhạt trở về trào lên dung nhập triệu v ô n g nôn thân thể lão hoàng đế thấy vàng sáng rút về hơi cảm kích động nhịn không được đứng lên đúng lúc này hắn tựa hồ phát giác được cái gì vô ý thức nhìn về một bên chỉ gặp trận pháp chỗ không có người không biết lúc nào nhiều thêm một bóng người thân hình c a o lớn xuyên đế bảo mang trời quan trên mặt bao trùm lấy một trường mặt nạ thượng cổ thiên đế mặt nạ thần thoại thiên đế thần bí khó lường thiên đế người này khoan thai phóng ra một bước trong tay ánh đao sáng lên thẳng chém lao hoàng đế tất cả mất đi ánh sáng rực rỡ chỉ còn lại hai màu đen trắng ánh đao như nước thiên đ ị a biến sắc trận pháp vận chuyển trực tiếp đình trệ t i mã thạch dù đều ở kế bên có thể bị các vị ngoại cảnh cường giả lôi ra đã là không kịp cứu viện mà bắt đại thần bộ càng là tầm nhìn đen trắng động đậy không thể trận pháp như là ngưng kết m à n nước bị ánh đao xuyên qua rơi xuống lao hoàng đế trên thân trong một chớp mắt lão hoàng đế giàn mua đầy đủ ba mươi tuổi tóc rơi sạch giang rơi sạch nếp nhăn có thể kẹp chết con mũi hắn ánh mắt mơ hồ gần đất xa trời không tự giác hồi tưởng đ ờ i người ý chí trọng trấn hoàng thất dù không đả kích thế ra chí ít thoát khỏi k i ể m chế n a m gai nếm mật hồi lâu hôm nay cuối cùng nhìn thấy hy vọng tề vương nhất định muốn thành công một chỗ phá khắp nơi phá trận pháp chấn động sắp sửa phá diện lại khó ngăn cản các vị cường giả thoát khốn lão hoàng đế trông thấy thiên đế cất bước đi lên. đi ra trận pháp leo lên trên không xa xa một đao chém về phía hoàng cung thời gian như đao đao như thời gian thúc người già đi phá vỡ vật mục nát chúng sinh lực lượng biến thành kim long khô héo rách nát nháy mắt tàn lụi bảo hộ hoàng cung thần đô đại trận n ớ t ra một đường vết rách triệu vông nôn chỗ mi tâm ánh sáng tím kim điện lượn lờ như bài xích như hấp thu chính là thời điểm mấu chốt nhất tay phải thiên tử chi kiếm bay ra t r u n g t r u n g đ h ậ t điệp dẫn dắt đại trận tràn đầy nhân hoàng u y nghiêm hiểm hiểm chống đỡ ánh a o trận pháp như nước chúng sinh khí tức lưu truyện không ngừng lấp lánh lại không ngừng mục nát bảo kiếm trợ hiện chuyển x tự có linh tính có thể không nhân chủ cẩm tại thiên đế sắc bén xuống cuối cùng bị một đao chém mở triệu vông nôn tay trái chín long tỷ bay ra chín đầu chân long hiển hóa quấn quanh mà lên cùng thiên tử chi kiếm cùng một chỗ dẫn dắt đại trợn cuối cùng miễn cưỡng ngăn trở thiên đế thấy này tình trạng thôi thanh vũ thu hồi bội kiếm câu thông phương xa còn lại thế ra cường giả ngăn lại t i mã thạch cùng mấy tên thần bộ toàn bộ ngọc lâm vườn hoa trận pháp phá diện địa phương đã một vùng phế tích dưới mặt đất nước toát ra khe hở thật sâu giống như tân thế địch châu bình tân thành một vị nam lạc dâu dài thành nhã nam tử trung niên chính nhắm mắt tính toạ toàn thân lượn lờ lấy mây tía đ ỗ n g nhiên ánh mắt hắn mở ra rút ra trên gối chi kiếm Cong! thôi thanh vũ kiếm trong tay toát ra mây màu tím bay lên trời như có linh tính chém về phía hoàng cung kiếm giải những nơi đi qua thân đô đại trận tự nhiên ngừng vận chuyển chín long tỷ cùng thiên tử kiếm đang khổ cực ngăn cản thiên đế triệu vông nôn mi tâm lượn lờ kim điện ánh sáng tím chậm rãi bên trong thu đều không lực ngăn cản kiếm này ngay lúc sắc bị nó chém vào hoàng cung đúng lúc này triệu vông nôn phía sau hư không n ú c ních hình như có vô hình người hồng trấn như ngục chúng sinh đều l à k hổ luân hồi không ngừng gian nan khổ cực không nớt thương ta người đời có thần trên trời rơi xuống vô sinh lão mẫu chân không ra hương một cái như trắng đoán như trong suốt ngón tay đột ngột hiện ra càng biến càng lớn chính chính điểm chúng mây tía lượn lờ kiếm giải vô sinh lão mẫu chân không ra hương từng đoá sen trắng bay xuống linh hoạt kỳ ảo thanh em không ngừng qua thế pháp vương thân ở địch châu bình nước bọn thôi thanh hà trong mắt ánh sáng tím đại thịnh thần đô trên không kiếm giải tựa như pháp lý hiện ra mỗi một kiếm cũng có thể làm cho đại trận ngừng vạt thật là c h ố n g không pháp vương cũng là nửa điểm không yếu song phương rằng có không xong ẩm ẩm giữa không trung phát ra để người ngất đáng sợ tiếng sấm vàng tím sắc ánh chớp như ẩn như hiện tề vương triệu vâu ngôn chỗ mi tâm vòng xoáy đột nhiên rút vào trong cơ thể toàn thân tỏa ra ánh sáng trói lọi giống như thiên tài địa b ả o tạo thành đáng sợ khí tức lăn lộn xông thẳng lên trời chuẩn bị đi đông nhiên bích hà nguyên quân sông hứa ninh không hiểu thấu gọi một câu sau đó nàng xa xa một ngón tay nơi xa càng là chen tay vào pháp thân đại năng tầm đó tranh đấu hoàn thành bên ngoài đấu mẫu nguyên quân dường như cảm ứng được cái gì hai mắt mở ra hai tay kết ấ n một cái tay có nổi g n bật ngôi sao ngấn một cái lộ ra hỗn đ ộ t vẻ t r i ệ u này dẫn dắt vàng tím sắc ánh chớp xảy ra biến hóa đầu tiên là thuần tím tiếp lấy chuyển thành m à u hỗn đ ộ t ẩm ẩm hỗn đ ộ t lôi quang rơi xuống triệu vông nôn phát ra một tiếng gầm thét ẩm điện thái cực phụ cận cung cấp bị hỗn đ ộ t bao phủ ánh sáng vàng chỉ là lúc đầu sáng lên chợ bị thôn p h ệ triệu vông nôn tiếng giống xa xa đời ra càng ngày càng yếu không có đến tiếp sau đi đấu mẫu nguyên quân đứng người lên n g khí không gợn sóng nhắc nhở thanh nguyên diệu đạo trần quân giữa không trung chiến đấu im bặt mà dừng trắng loăn ngón tay s ừ n g sốt t r ậ t biến mất dung nhập hư không gian mua không chịu nổi hoàng đế nghe được tiếng sấm không có đoạn dưới dần dần mơ hồ ý thức nổi lên bi a i khỏe mắt chảy ra đục ngầu nước mắt chết không nhắm mắt ti mã thạch cùng số ít mấy vị biết được kế hoạch thần bộ hào hào dừng tay không còn làm chống cự mà chư vị cường giả cũng là ngây người không rõ ràng cho lắm đến mức hứa ninh cùng bích h ạ nguyên quân hai người thì là sung làm đấu mẫu nguyên quân ở giữa tiếp dẫn điểm về sau trực tiếp vỡ vụ đại trận giải trừ phong cấm sau đó sẽ nát hai cái ấn phủ mang theo h ứ a n i n h tiến vào một đạo hư vô thế giới bên trong cũng là tiên tích thế giới giữa không trung thiên đế hoàn hồn trong tay sóng ánh sáng đao vẩy một cái liền muốn cường đoạt chín m ư n ă tỷ nhưng hai cái thần bình tự có linh tính tự đi dẫn dắt thần đô đ ạ i trợ cùng hắn đánh đến lực lượng ngang nhau mà lượn lờ lấy mây tía kiếm dài quay lại chém về phía thiên đế thấy không có cơ hội lại chân chính mục đích đã đạt đến ạ t đ thiên đế trong tay trường đ a o một ô toàn bộ thần đô tựa hồ bị chầm dần rút đi tất cả màu sắc liền mây tía kiếm dài cùng hai cái thần binh đều hơi chỉ độn rút đao sau lay động thiên đế khí tức lập tức c h ố n g thân thể trong suốt vương đồng hiến tầm mắt phức tạp nhìn xem ti mã thạch bên trong không thiếu hắn người quen nhưng bọn hắn vậy mà cấu kết tả ma ngoại đạo đúng lúc này có người ngăn tại thôi thanh vũ phía trước chính là tống gia gia chủ thượng thư bên phải phó xạ tống thủ nhân thôi m i n h chậm đã tống m i n h vì sao ngăn cản thôi thanh vũ n g ẩ người n tống thủ nhân sắc mặt nghiêm túc chỉ chỉ lão hoàng đế cùng hoàng c u n g đầu sỏ đã vong ti mã thạch đắng người chỉ là phụ thuộc tội không đáng chết mà lại bọn hắn có lẽ có nhiều che đậy bị người mang bao đến công chính thẩm vấn không thể làm liên lụy hoan hưởng sự t ì n h thiên hạ cường giả đều có mấy nếu không hỏi x a n h đỏ đèn trắng liền đậu thủ chẳng phải là không duyên cơ suy yếu tự thân để người ngoài có thể thừa dịp lời vừa nói ra thôi thanh vũ sắc mặt biến hóa tay cầm kiếm biến nhanh giang đông vương thị tông sư cường giả cười hì hì đi đến tống thủ nhân bên cạnh thôi huynh an tâm chớ vội lao phu nhìn t i mã thạch bọn người đã từ bỏ chống lại vẫn là không muốn dương cung bạt kiếm tương đối tốt không vào h u y ệ n trận lại một mực không có gia nhập chiến đấu vương tư viễn ở phía xa đài cao nhìn xem toàn bộ sự kiện lúc này nói nhỏ một tiếng quả nhiên là đế tinh tung bay thiên đế lại vào đại k i ế p khởi nguồn h á n t ự hồ thuần túy là vì đến nghiệm chứng cái gì giang đông vương thị về sau lũng nam trương thị tây lương tư mã thị hàng nguyên trinh thị lang gia nguyễn thị riêng phần mình cường giả cũng tỉnh lộ lại thừa cơ d i ệ ở đây i triệu biết thần thị t chỉ bình h đô vì n thôi thị à so đó sánh một cái bị suy yếu thần đô triệu thị càng phù hợp tự thân lợi ích cũng có thể liên lụy thôi thị mà lại có triệu thị thất đức lấy cớ chính là cấp lấy lợi ích đem tay triệt để vươn vào lục phiến môn những cơ hội thật tốt những cái kia không thuộc về triệu thị thần bộ tự sẽ thấy rõ ràng tình thế hơi ga la khép lại liền có thể ăn nhịp với nhau thiên hạ nôn n á o đều là lợi hướng thiên hạ rộn ràng đều là lợi tới thôi thanh vũ trầm n g â m một lúc lâu mặt giãn ra mỉm cười chứ quân lợi nói rất đúng hai mươi tám đệp hai trăm chín mươi n hai mươi tám chương hai trăm chín mươi tiến tích bên trong h ứ a ninh đi theo bích hà nguyên quân xuất hiện ở đây hắn không nói gì thần sắc rất là bình tĩnh bích hà nguyên quân nhìn thấy hắn bộ dáng này lại lật ra bạch nhãn nói hành động lần này chuyện đột nhiên xảy ra ngươi liền không có cái gì hoang mang hoặc là khó chịu sao r ố t cuộc tác dụng của nàng rất trọng đại có thể nói là gánh chịu đấu mẫu nguyên quân người trung gian như thế mới có thể đánh nát thần đô triệu thị chế tạo pháp thân đại năng giã vọng mà bích hà nguyên quân cùng hứa ninh hai người tại tân sinh thay mặt người trẻ tuổi bên trong có lẽ còn có thể được cho một hào nhân vật thế nhưng là tùy tiện chen tay vào nửa bước pháp thân đại tông sư thậm chí pháp thân cảnh giới tranh đấu hơi không cẩn thận chính là thân chết đạo tiêu cho nên suy bụng ta ra bụng người bích hà nguyên quân còn tưởng rằng hứa ninh tiếng vọng sẽ rất nhiệt liệt sẽ có bị đ cũng làm cho nàng mở mang kiến thức một chút cái này mây trôi gió nhẹ không quan tâm hơn thua thái ớt thiên tôn lộ ra vẻ gì khác đáng tiếc để nàng thất vọng hứa ninh hệ thống bên trong còn tồn lấy cực điểm thăng hoa vật liệu đâu nếu là thật sự tao nổ nguy hiểm hắn cũng có thể yên ổn tối lui cho nên cũng không phải là rất hoảng lại nhìn hứa ninh vài lần bích hà nguyên quân thở ra một hơi nói tới đi cùng ta gặp một chút chúng ta tiên tích lão đại linh bảo thiên tôn đi lần này tính một lần khảo hạch nhiệm vụ ngươi cũng coi như chúng ta tiên tích thành viên chính thức không cho hứa ninh suy nghĩ nhiều ánh sáng xanh lục bay vút lên bích hà nguyên quân rất nhanh liền dẫn hắn rơi vào bích du cung phía trước xuyên qua quặng c u v nhưng yên t ĩ n h địa c á t vòng qua khúc chiết như thông tin ê hành lang đến chính điện đẩy ra hở khép cửa điện h ứ a ninh con mắt thứ nhất nhìn thấy được một tên đạo nhân tựa hồ giữa thiên địa duy nhất cái này một người hắn mang theo tuổi trẻ trang nghiêm linh bảo thiên tôn mặt nạ tóc đen nhánh kéo thành đạo búi tóc lên lấy trúc quan rắng người gầy không hiện yếu cao không hiện mỏng đạo bao màu xanh nước biển rủ xuống theo gió phiêu lãng tựa hồ tồn tại cùng trời đất hớ ninh hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn của hắn trước mắt tức như trong veo hồ nhỏ lại như v â ngần bi gặp qua thiên tôn tại bích hà nguyên n g quân dẫn đầu xuống hứa ninh thi lễ một cái linh bảo thiên tôn bên hông treo một cái kiếm dài sắc bén nội liễm giống như bình thường nhưng để hứa ninh con ngươi co vào chính là mặt trên khắp rõ hai cái cổ đại chữ triện thanh bình chúng bày tỏ chứa địa hỏa nội ẩn phong thủy xem này hai chữ v à i thiên địa sơ khai lúc kinh tâm động h á c h linh bảo thiên tôn giống như đoán được hắn tâm tư ha ha cười nói kiếm này chính là vân trung tử phòng chế lao đạo mang tại trên thân làm tưởng niệm chân chính đồ vật còn ở chỗ cũ lao đạo trong thời gian ngắn còn không lấy ra không hổ là luyện khí cùng nhân vân t r u n g tử đỉnh hắn danh hiệu tiên tích thành viên cũng là như thế h ứ a ninh thầm nghĩ nói Linh Bảo Thiên Tôn âm thanh đại nhân h giả nuôi ư vật đều nói như vậy hớ chức ninh cũng không có gì truy cứu tâm tư c h ỉ ít để hắn nhìn một hồi cho hay sau đó vị đại nhân vật này lại cùng hứa ninh cùng bích hà nguyên quân hai người giao lưu một cái liên quan tới như lai thần trưởng thức thứ nhất mình ta vô địch cảm lộ ra tới võ học thuộc về vấn đề đơn giản tới nói chính là tiền tích ra món tiền khổng lồ trực tiếp mua đức để hứa ninh cùng bích hà nguyên quân hai người không được đem võ học chuyển cho lục đạo hoặc là cái khác đương nhiên mua đức giá phải trả tự nhiên cũng không nhỏ có thể nói là trả giá một bút song phương đều hài lòng số tiền hứa ninh thiện công số lượng cũng nhanh xu thế nhanh một trăm nghìn thiện công đại quan sáu trợ lưu sa tây vào tử vong biển cắt cái cuối cùng thị trấn gia tập về sau liền có thể nhìn thấy mênh mông đất cát hoang vu ủ rột số ít mấy bụi ngoan cường lại v ặ n vẹo màu xanh lá không chỉ không thể mang đến sinh nhịp đập ngược lại tôn lên sa mạc mênh mông tính mịch tây vực chính là đại tấn bắc chu phía tây rộng lớn địa vực gọi chúng thực tế tính không được một cái chỉnh thể tính khái niệm tự ra ngọc môn quan về sau mấy trăm hơn ngàn quốc gia san sát sa mạc khắp nơi trong đó chỉ là ngang dọc vạn dặm đại sa mạc đại sa mạc liền có tử vong biển cát táng thần sa mạc tây cực hoang mạc chờ mấy chỗ mà chúng nội địa lại không thiếu ốc đảo sông ẩm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 cầm kiếm trong lục phái phái tuyết sơn nghe nói chính là đời đời tương truyền thủ lăng người phát triển lớn mạnh mà tới xen lẫn đất cắt gió lớn như gai băng sương phá hướng chợ lưu xa để chỗ này thị trấn bao p h ủ tại cắt bụi bên trong xem không kịp ba trượng hai khó nghe bắt phương đây chính là b á o cắt à chưa hề kinh lịch qua hứa ninh nắm thật chặt thật dày trường bảo hắn cũng không phải sợ lạnh mà là cảm thấy dính đầy bụi đất đất cắt về sau liền không có tiêu sái phiêu giật khí chết giống như là cái chăn cựu lao đầu lại tới đây địa phương ủy k h á i ai một bên bích hà nguyên quân cũng chính là c ủ cựu nương tỉ mỉ trang điểm dịch dùng một phen tốt xấu sẽ không bị quen biết người nhận ra địa phương quỷ quái này nàng chờ không biết bao lâu lại đi về phía trước một đoạn thời gian chính là nàng đã từng quán rượu khách sạn bởi vậy đối cái này sa mạc cũng không có cái gọi là cận hương t ì n h kiếp ngược lại có chút không kiên nhẫn kỳ phiền ý tứ hứa ninh bọc lấy thật dày trường bảo liếc c ủ cựu nương một cái nhắc nhở nói đừng n ú p nhích dùng tiên địa lực lượng chúng ta muốn chức trà trộn vào đi tốt nhất đừng bại lộ thân phận nghe hứa ninh lời này cụ cựu nương ha ha hai tiếng nhưng vẫn là đem chính mình lấy trường bảo vây lại xa xa nhìn lại chớ ngoại ó i tuổi, số đều chính phân h nam nữ n là k ô quá ra tới. k h ả giản n thần đánh trận năm trong này ninh gian bình thường, đơn giản tu hành, bổ sung nội tình. n g g cách có lúc thửa, hứa thời một một rất tu đô đã qua o là bổ cảnh cảnh giới dựa theo thiên ngoại thần kiếm tô vô danh kinh nghiệm giống như bọn hắn loại này đ ộ kiếp liền qua tam kiếp ngoại cảnh trên cơ bản chính là một năm một cảnh giới phá cảnh như bay mà hứa ninh thì là tiến thêm một bước cơ hồ có thể nói là một năm h a i cảnh lần trước xuất hiện tại quỳnh hoa bữa tiệc chứng kiến thiên đình thiên đế ra tay hắn bất quá ngoại cảnh tứ trọng tiên mới bước lên tầng thứ nhất bậc thang mà hơn một năm sau đó hắn đã là ngoại cảnh lục trọng thiên cảnh giới tuyệt đỉnh cao thủ đ ỉ n h phong khoảng cách ngoại cảnh tầng thứ hai bậc thang du ngoạn cảnh giới tông sư cũng chỉ có cách xa một bước ta tam đại căn cơ b á t cựu huyền công thiệt thiên thất kiếm linh sơn tâm pháp cùng với như lai thần trưởng thức thứ nhất mình ta vô địch vốn nên coi là ba người hỗ trợ lẫn nhau nhưng hôm nay b á t cựu huyền công cùng thiệt thiên thất kiếm muốn so phật môn căn cơ mạnh hơn một t i a dẫn đến không có cân bằng h ứ a ninh cùng cụ cựu nương một bên xuyên qua đám người tự hỏi chính mình tu hành một bên hướng trong sa mạc mà đi mà lần này căn cứ tiên tích nắm giữ tư liệu đến xem lại có như lai thần trưởng tin tức tương quan truyền ra cho nên bọn hắn liền phái ra hứa ninh cùng với bích hà nguyên quân hai cái có như lai thần trưởng thức thứ nhất truyền thường người tới trước thử thời vận đến mức người cuối cùng mạnh kỳ thì là muốn chấp hành cái người nhiệm vụ cho nên mới không đến truyền bá dày vốn là rộng lớn biển các quốc đảo có một cái cường đại quốc độ nhưng hơn nghìn năm trước trong vòng một đêm âm xương đỏ khí bông dưng t ắ t ra đem truyền bá dày hoàn toàn bao phủ bên trong người không một chạy ra từ đây tan biến tại trên đời lúc ấy tây vực truyền ngôn hào hào có nói truyền bá dày vương thất phát hiện nơi nào đó thượng cổ chi mộ bí mật khai quật kết quả không biết sao đến đào thông cựu u khẽ hở thế là u minh chi khí tràn ngập nước hoàng tuyển chảy ngược cũng có nói truyền bá mật địa đáy phong ấn cái nào đó đáng sợ quái vật không biết người nào ngẫu nhiên phá vỡ phong ấn để nó lực lượng tiết ra ngoài nứt ra đại địa đủ loại suy đoán đều có lúc ấy không thiếu pháp thân cao nhân đi vào gió xét nhưng đều vô công mà trở lại bởi vì âm xương đỏ khí có thể ngăn cách linh giác che đậy giác quan mơ hồ bài toán bên trong lại có từng đầu đi sâu vào lòng đất hẻm núi lớn khe lớn khe hở hình dạng mặt đất phức tạp ẩn hiện thi quỷ ươm cho nên trở thành không ít cùng hung cực gác đồi hoặc trốn tránh cựu da người ẩn núp lựa chọn có thể xưng biển c ắ t hiểm địa đứng đầu dòng rắn lẫn l ộ t phía trước xương đỏ đình trệ cuốn phong thổi qua cũng là không động như là quái vật thôn vệ bao cát h ứ a ninh mới đến đối với chỗ này tự nhiên là mười phần chưa quen thuộc bất quá một người k h á c bích hà nguyên quân cũng chính là c ụ cựu nương cũng tương đương với cái này biện cắt nửa cái địa đầu x à cho nên có nặng tại xung là một cái địa đồ hướng dẫn thật cũng không cái gì vấn đề quá lớn hớ ninh nhìn xem cái này lộ ra âm lanh tà dị cảm giác màu đỏ sương ngủ thở sâu nắm chặt lại bên hông kiếm dài cất b không không vẹn vẹn không không hướng. Hướng lúc này vào. Âm a n thành xuyên thục người dẫn đường củ cựu nương phát huy tác dụng của nàng mang theo hứa ninh rời rạc trong đó qua đại khái nửa canh giờ gió lạnh gào thét xương đỏ lay động Đi tới ô ô ô đội nhân mã này đi n rắp hoặc hất l ê sâu vào một bên khác xương đỏ để người không rét mà run âm trầm cảm lập tức biến mất h a ninh thở hắt ra Chuyển hướng vừa rồi người chết hướng pháp h người ngũ vừa vị Trừ ra rồi trí. đội đi t âm n nhân, truyền nhất có thể xác định Đông n cao có xác a thể đây Tây dạy duy là bá binh ắ c thức. phương Âm b tuần tra từ đông mã tây nghe nói những thứ này âm linh chính là lúc ấy truyền bá dạy quốc người ban sơ thời điểm trừ pháp thân cao nhân tại truyền bá dạy tiến lên thuần bằng vật khí không biết sẽ gặp phải đầu nào kẽ đất cái nào hẻm núi cũng không biết như thế nào ra ngoài hoàn toàn không phân biệt đông tây nam bắc nhưng đến sau đi qua pháp thân cao nhân chỉ điểm mọi người phát hiện mỗi ngày âm binh tuần tra thời gian cùng lộ tuyến là cố định tất nhiên là lúc rạng sáng tất nhiên là thẳng tắp từ đông hướng tây chưa hề có người nhìn thấy chúng trở về cái này tựa hồ vì lúc trước đào thông k i ể u u khe hở cung cấp chứng cứ âm binh một đường hướng tây tiến vào khe hở lại theo một đầu khác khe hở ra tới vòng đi vòng lại tuần hoàn không nớt xương đỏ âm lanh âm ướt che t ạ i trên thân như là hất lên bị dầm mưa xuyên qua quần áo h ứ a ninh cùng cụ i ự u nương nhắm mắt theo đôi tính nhẩm lấy thời gian đại khái sau nửa canh giờ cụ k i u u nương tận lực đá đá một khối đá vụn đá vụn hướng phía trước n ấ p đô rất nhanh liền phát ra không gián đoạn va chạm thanh âm càng ngày càng nhỏ càng ngày càng sâu tỏ rõ lấy phía trước có một đầu hẻm núi hoặc kẽ đất tảng đá rơi xuống âm thanh chim chim quanh quẩn dần dần đến im ắng không có rơi xuống dưới đáy cảm giác h ứ a ninh trong lòng tự nhiên sinh ra một hình ảnh một đầu sâu không thấy đáy khe hở ngang qua nam bắc x ư ơ n g đỏ như máu nhét đầy trong đó hai người bước chân chầm dần lại đi một khoảng cách cuối cùng nhìn thấy đầu này khe hở nó đã không thể xưng là khe hở mà là rộng mấy chục trượng hẻm núi đối diện mấy búp hơi sương mù quấn đỏ tươi như nước chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút lồi da nham thạch roi mắt hướng xuống càng là tính trệ tĩnh mịch sương đỏ giống như ngưng kết thỉnh thoảng có hào quang l ó e lên cường hành khí tức mơ hổ lộ ra hai người hướng tay phải xoay người t h u ậ n tiến vào truyền bá dạy gặp phải đầu thứ nhất hẻm núi đi về phía nam hẻm núi phía trên không có một ngọn cỏ nham thạch tựa hồ bị máu thâm qua đạp tại bên trên ẩn có âm hàn tâm tịch cảm giác đi lần này lại là nửa cách giờ hai người trong tầm mắt nhìn thấy một gốc đứng thẳng tây lớn dễ của nó lan tràn tại hẻm núi khe nham thạch bên trong thân cành khô héo chống rông bên ngoài nát nhưng lại kỳ quái ẩn chứa một tia sinh cơ nhìn thấy cây đại thụ này về sau cụ cựu nương thở hắt ra hướng hẻm núi phương hướng cất bước đấu mẫu nguyên quân g cùng cùng u rút đi mặt nạ lộ ra một bộ mỹ lệ khó tả gương mặt mày liễu mắt phượng lông mi như soát cái mũi nạo nghệ ướt lên vờ ngôi độ dày vừa phải khuôn mặt hơi có vẻ trắng xanh n mười da nước mấy à k năm trước hàn băng tiên tử diệp ngọc kỳ đã du ngoạn địa bảng ba mươi vị trí đầu bây giờ thực lực càng là khó có thể tưởng tượng bất quá quan trọng hơn thì là diệp ngọc kỳ đại biểu thế lực hoa mi sơn trang tại lục đại tiên sinh xây nhà trước mộ phần ít để ý tục sự về sau nàng chính là trên thực chất h ỏ a mi sơn trang trường môn thiên hạ võ đạo đại tông một trong người chất trưởng roi mắt toàn bộ trên giang hồ nàng đều là trừ pháp thân bên ngoài đứng đầu nhất đại nhân vật một trong hang động rất sâu có rất nhiều mở rộng chi nhánh con đường nhưng ở tới gần cửa động địa phương ngồi xếp bằng lấy một vị lão giả áo bạo đen lông mày cần b ạ c trắng mắt tăm giác hai dị dạng nếp nhăn răng khắp nơi không biết phải chăng là tại truyền bá d à y chờ thật lâu nguyên nhân một thân khí tức âm lánh tính mịch hắng đầu nhìn hứa ninh cùng củ cựu nương một cái diệm ngọc kỳ chính mình không đến 2 a i m ư ơ 2 t á t r n m ư ơ n chương 291 h ắ n dừng một chút đ ỗ n g nhiên nhữ mày họa mi sơn trang lúc nào ra trẻ tuổi như vậy ngoại cảnh tại hắn cảm ứng bên trong cụ k i ử u nương có lẽ không tính là cái gì nhưng hứa ninh khí tức mạnh mẽ giống như mặt trời mới mọc tức cường đại lại tràn đầy nồng đậm sinh cơ mặc dù không thể phán đoán s á c thực tuổi nhưng có thể biết do niên hữu kỷ của hắn không lớn đem tại ba mươi trở xuống mặc dù tiên h nhân hợp nhất về sau khí huyết vững chắc l ụ c thân khó suy chỉ có tướng mạo biến hóa sau khi chết thi thể có thể bảo tồn một đoạn thời gian rất dài nhưng nguyên thần sẽ già hóa biết mục nát sinh cơ biết biến mất t ử khí biết nồng đậm dựa vào cái này có thể đại khái hiểu rõ tuổi trừ phi phát thân trước khi chết mới mục nát h ứ a ninh rơi vào hang động biên giới d ừ n g dưng nói ngươi ở đây đợi đến quá lâu không có xưng tên báo họ cũng không có giải thích h ứ a ninh trong tay nhiều một tấm lệnh bài màu sắc đ ậ m xanh điêu lấy hòa mi lão giả áo bào đen bình tĩnh nhìn xem h ứ a ninh thật lâu mới vừa rồi thở dài một tiếng coi là thật sông lớn sóng sau đẻ sóng trước một đời người mới thắng người quen lao phu tại ba mươi tuổi lúc phương thiên người giao cảm không để ý tới để cái này láo giả áo bào đen cách c n g khái cụ c i u nương liền vội hỏi mấy vấn đề gia tăng đối cái địa khu này lý giải bỗng nhiên trong lòng nàng k h ẽ động đối lao giả áo bào đen mới vừa rồi đề cập cái nào đó từ ngữ hỏi hô thị truyền bá dày còn có hô thị ha ha nơi có người liền có hô thị lao giả áo bào đen nếp nhăn triển khai nơi này mỗi một vị ngoại cảnh đều không nghĩ lấy vĩnh viễn lưu tại nơi này tự nhiên sẽ không bỏ rơi tu luyện cùng tăng lên có thể truyền bá dày hoàn cảnh đặc thù có thể sinh trưởng thiên tài địa bào lệ tâm tả lệ u minh lệ huyết tinh mà mỗi người công pháp khác biệt có cần thái dương thần thạch có cần đoan hồn ma tinh như thế đủ loại truyền bá giày vô pháp toàn bộ thỏa mãn chỉ dựa vào phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí sợ là tọa hóa lúc này cũng khó khăn có tiến cảnh cho nên có lớn ở kinh thương người thu mua tương tự vật phẩm vẫn đến truyền bá giày mỗi tháng đầu tháng giữa tháng cùng cuối tháng tại màu máu dưới tảng đá lớn đều có hô thị đổi lấy chúng ta thu thập vết hồn tham trờ đ ặ c sản cũng là kiếm được đầy bồn u đầy bát lao phu miệm nhanh chính là thông qua bọn hắn truyền đền ra việc quan hệ lâu dài những cái kia người cùng hung cực gác cũng là có thể nhịn được rét cho ý hứa ninh nghe vậy không khỏi âm thầm g ầ t đầu đến mức muốn vào truyền bá d à y trực tiếp thu thập người không có thực lực mạnh mẽ sợ là sẽ phải bị cùng hung cực các đồ vĩnh viễn lưu tại nơi này một phen hỏi ý sau đó hứa ninh cùng cụ cựu nương cuối cùng đối nơi này có cơ sở hiểu rõ một vấn đề cuối cùng thì là nói truyền bá d à y có bao nhiêu tuyệt đỉnh cao thủ cùng t ô n g sư không cao hơn mười ngón tay số lượng trình độ này cứng giả cái nào thế lực đều thiếu chỉ cần mai danh nhận tích còn nhiều nguyện ý che chở người t a ma cựu đạo có thể hướng đến không sợ truy sát lão giả áo bảo đen chậm dãi đứng dậy luôn lạc tới ẩn nấp truyền bá mật giả thường thường đều là đắc tội mấy thế lực lớn hắc b ạ c h hai đạo đều có lúc này mới vô pháp đặt chân nhiệm vụ của chúng ta chính là tại truyền bá sắt gần nhau hướng mạnh kỳ cùng đấu mẫu nguyên quân hiện tại chỉ cần tìm một chỗ đóng trại là được ý của ngươi như nào gia động phụ cụ cửu nước hỏi theo h ứ a ninh tu vi không ngừng tăng lên hai người tầm đó quyền nói chuyện trao đổi rõ ràng đại thiện h ứ a ninh nghe được cái kia láo giả áo bào đen trong m i ệ n g nói nơi đây tôn g sư thậm chí tuyệt đỉnh cao thủ bất quá mười người số lượng về sau liền đối với nơi đây không có ý kiến đến gì như thế nói Hứa ninh cùng cụ nương mở ra một tia hành hành. mặt trời chân hỏa theo thái dương thần thạch bên trên rực lên đỏ thâm nóng rực nhưng tử ninh nhẹ nhàng một hút chúng liền đầu nhập trong mũi bị tám chín chân khí bao khỏa thông qua kinh mạch chảy vào đặc biệt khiếu huyện cùng bên trong trong ngoài giao hội sinh ra mặt trời lực lượng chậm rãi dung hợp để nó càng thêm chân thực ở trong đó tức có đại nhật như lai kiếm pháp lại có linh sơn tâm pháp còn có như lai thần trường thức thứ nhất tác dụng ảnh hưởng lẫn nhau cũng không lâu lắm h ứ a ninh toàn thân ánh sáng đỏ từng trận lỗ mũi phụ cận có quấn lửa chui vào có bạch khí phun ra làm cho mây bút hơi sương mù quấn như là thần linh ngoại cảnh tứ trọng thiên trở xuống tu luyện chính là phun ra nuốt vào tự thân nội cảnh đối ứng thiên địa nguyên khí ngưng luyện pháp lẫn nhau có quan hệ khiếu h u y ệ t dùng cái này thực chất hóa pháp tướng mà ngoại cảnh tứ trọng thiên phía trên thì là không ngừng hoàn thiện pháp tướng cho đến g á n g lâm chân thực giới cô động thực chất mà pháp tướng người chính là động đến thiên địa trong ngoài ra hội lúc nội cảnh tự thân nguyên thần thân thể cùng tiên h địa lực lượng kết hợp sản phẩm là tự thân con đường thể hiện lấy đặc biệt khiếu h u y ệ t làm g ốc trong vòng cảnh làm thân thể lấy nguyên thần làm chủ công pháp khác biệt con đường khác biệt đặc biệt khiếu h u y ệ t cùng nội cảnh liền khác biệt tu luyện pháp môn cũng khác biệt theo phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí cô động khiếu h u y ệ t hoàn thiện nội cảnh cùng hư tướng kết hợp nó đem dần dần ngưng thực đợi đến bước qua tầng thứ nhất bậc thang pháp tướng tiếp cận thực chất trực tiếp hiện ra tại ngoài thân chính là ngoại cảnh thủ đoạn mạnh nhất một bước này về sau tu luyện pháp tướng cảm ứng cũng gần sát thiên địa đối ứng pháp lý để cả hai sen lẫn cũng phản hồi n h ụ thân có đủ loại thần thông là vì tuyệt đỉnh cao thủ cho đến bước qua tầng thứ hai bậc thang pháp tướng cùng pháp lý sơ bộ giao hòa giống như thực chất chính là thành tôn g sư tầng thứ ba bậc thang về sau pháp tướng cùng thân thể ban đầu chồng pháp lý ra thân trong lúc giơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy lực có vô số thần dị người đời tồn xưng đại tôn g sư mà ngoại cảnh trước tam trọng trời phân chia là lấy tu luyện khiếu huyệt làm tiêu chí vượt qua một nửa người vì đệ nhị trọng tiên khiếu huyệt tu luyện hoàn tất người vì tầng thứ ba h ư tướng triệt để ngưng thực thì có thể bước qua tầng thứ nhất bậc thang ngoại cảnh tứ trọng thiên đến lục trọng thiên Pháp pháp t h nguyên. Nguyên thường thường bởi vì một bước lên trời tam tiếp không ra thân quan hệ hứa ninh nội cảnh cùng thiên địa pháp lý gần sát chân hỏa nguyên khí chờ nhập bên trong liền tự nhiên nước sữa hòa nhau tại hư tướng không cần quá nhiều câu động tốc độ cực nhanh đây cũng là vì sao hắn có thể ba năm tấn thăng bốn cái cảnh giới 6. hơn một tháng thời gian h ứ a ninh đem cảnh giới của mình không ngừng rèn luyện khoảng cách tầng thứ hai bậc thang khoảng cách càng ngày càng gần lúc này cụ cựu nương âm thanh truyền tới kế hoạch cải biến qua khói đỏ vào ngư hải h ứ a ninh theo tu hành bên trong khôi phục lại từ cảm khoảng cách tầng thứ hai bậc thang cảnh giới tông sư đã không xa thậm chí nếu như tất yếu phải vậy lại tiến cảnh giới thứ nhất giới hắn đã cảm thấy hơn hai mươi điểm có thể làm cho chính mình trực tiếp thêm đầy tu vi có chút nóng lòng muốn thử hai người hủy đi ẩn tàng gian phòng sau đó hướng về mây đỏ bao trùm hô thị mà đi chuẩn bị đi ngang qua nơi đây sớm ngày đến ngư hải màu máu dưới mặt đá đứng thẳng một đám người bọn hắn làm các khách trang điểm nhưng tướng mạo có trung nguyên người cũng có tây vượt người cảm giác được xương đỏ âm lanh yêu t à một vị tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ nhịn không được dùng mình một cái thấp giọng nói cha chừng nào thì bắt đầu hô thị nàng bảo báo cáo bào trắng nhìn không ra dáng người cặp mắt đ à o hoa núi xa lông mày khí chất mặt bát còn phải chờ một hồi rõ ràng nhiều ngươi ở trong nhà phải tới thấy cái gì việc đời phụ thân của nàng khoảng bốn mươi tuổi bảo báo cáo bào đen mang theo mềm mũ so với mấy vị tới từng t r ạ i văn bối trong ánh mắt ít có bất ổn nhưng không thiếu cảnh giác ta làm sao biết đại bá không thể đi vào thiếu nữ vị cốt nói trốn ở chuyên bá dạy người đều không thiếu cựu da sợ có người thừa dịp hô thị cơ hội nổi lên cho nên chỉ cho ngoại cảnh trở xuống người tiến vào hô thị phụ thân của nàng tựa hồ là cái này thương đội thủ lĩnh một trong vừa dứt lời một đạo bàng bạc cường hành o khí tức tại chỗ gần xuất hiện giống như vô biên vô hạn hắc cám đầm lầy người tới đi ra xương đỏ nhìn thoáng qua lại lui ra phía sau một bước mượn xương đỏ giấu kín thân hình thật đáng sợ khí tức so s o đại b á còn cường hoành hơn thiếu nữ kinh ngạc nói phụ thân của nàng ỵ vào xương đỏ ngăn trở hạ giọng kiềm chế sóng âm đây là hai mươi năm trước ngang dọc v u h ã n biển lấy mạng giả xoa đồng thời đắc tội băng tuyết cuồng đào thân độc liêu cùng hãn hải tà đào tắc la cư đến sau thậm chí kinh động khốc lao nhân cho nên trốn đến t r u y ề n ba dạy nhận biết mười năm l á o thư hữu cho ta để cử truy xét áp đội nguyên áp thật mẹ nó dùng tốt lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian nơi này có thể đau loắt vê đốt vê t vê t hoan mỹ hê n ạ c m lấy mạng dạ xoa thiếu nữ con mắt mở tròn vo tràn đầy kinh ngạc tại nàng khi còn bé mỗi lần không nghe lời người trong nhà liền biết nã tác mệnh dạ xoa hù dọa chính mình nói hắn thích gắn nhất đồng nam đồng nữ đầu lưỡi dài ba xích mang lấy gió đen âm thanh ô ô rung động nguyên lai là cái này lão quái vật nàng sợ hướng phụ thân bên người dựa vào một bước xương đỏ lung lay lại là một đạo khí tức khủng bố xuất hiện đen nhánh l á n lộn để người h ảo giác sống lại nhưng rất nhanh đạo này khí tức đồng dạng lui ra phía sau trốn ở xương đỏ bên trong thiếu nữ phụ thân lần nữa vì nàng giới thiệu xem như cho nàng được thêm kiến thức ta biết thiếu nữ thấp giọng nói cái này chuyện kinh khủng nương theo lấy nàng toàn bộ tuổi thơ mỗi lần đều có bạn thân ở trốn khuê phòng làm như có thật miêu tả mọi người lẫn nhau hù dọa nguyên lai chính chủ ở đây cũng là một cái lao quái vật đ ỗ n g nhiên xương đỏ bên trong dâng lên bảy ngôi sao ta ý lộ ra ngoài c h ậ t biến mất thất d i ệ u t a thần không cần cha giới thiệu đi thiếu nữ phụ thân trong ánh mắt tràn ngập đề phòng thiếu nữ nơm nớp lo sợ gật đầu đây là so vừa rồi hai cái thanh danh càng van dội lao quái vật từng vị truyền bá dạy ngoại cảnh đã đến nhưng đều vừa đúng ngừng tại có thể cảm giác xương đỏ biên d ư ớ i chỉ là âm thanh truyền lên ra hỏi thăm lần này có cái gì hàng hóa bọn hắn không chỉ để phòng thương đội người cũng để phòng hai bên thiếu nữ phụ thân đang muốn giới thiệu lần này thiên tài địa bảo đột nhiên nhìn thấy xương đỏ tách ra trong đó đi tới một vị bảo báo cáo bảo trắng tuổi trẻ nam tử hắn nét mặt t u ấ n tú khí chất lạnh lùng tay cầm kiếm giải cùng hắn làm bạn là một người mặc váy đen khí chất hơi có vẻ vũ mị thành thục nữ tử cất bước bên trong có lấy nam tử làm trung tâm tư thế hai người này vừa mới xuất hiện từng đạo từng đạo cường hành khí tức theo xương đỏ bên trong lộ ra liếc nhìn lấy hắn mang đến xương mù sôi trào mánh liệt doa đến thương đội người nơm nớp lo sợ bọn họ là ai thế mà lỗ mãng sông đến nơi này thiếu nữ rất có tốt bụng ý nghĩ vừa lên nàng đột nhiên cảm giác trước mắt nam tử trẻ tuổi biến mất một vòng mặt trời đỏ từ từ bay lên nóng rực đẩy ra trí dương đến chính ý như ánh kiếm như nhật mang xua tan xương đỏ chiếu hướng bốn phương t à m hướng tựa hồ so vừa rồi đến tất cả lão q u á i vật đều đáng sợ hư từng đạo từng đạo tiếng hư lạnh bên trong những cái tia cường hành khí tức tất cả đều thu hồi xương đỏ gợn mà nam tử này bỗng nhiên vừa rút kiếm dài răng giặc kiếm reo khuấy động ầm ầm phóng tới mới vừa rồi biểu lộ ác ý người ngoại cảnh lục trọng thiên khí tức gần tàng tại kiếm reo bên trong mới vừa rồi bị những thương nhân này nhận làm ngoại cảnh lão q u á i võ giả đối mặt với kiếm reo thanh â m lại có một k i a vô pháp chống cự sợ hãi tiền bối tha mạng chỉ tiếc nói đều nói không hết liền có một người bị mạnh mẽ diệt s á t một nam một nữ thân ảnh biến mất tại quần q u ầ n khói đỏ bên trong không còn có một người dám biểu lộ mảy may để、ý. đáng tiếc nếu không phải thời gian khẩn cấp ta đều muốn đi liếm cái bao h ứ a ninh mỉm cười mới vừa rồi tàn nhẫn ra tay bất quá là vì về sau đi ngang qua khói đỏ thuận tiện mà thôi nếu không mỗi qua một khoảng cách liền có con rồi đến phiền chính mình hắn có thể chịu không được hai người đều là ngoại cảnh lao q u á i có lòng đi vội phía dưới tốc độ tiến lên rất nhanh quân quận khói đỏ tại đặc biệt phương pháp lẩn tránh phía dưới cũng không phải vấn đề gì xuyên qua khói đỏ sa mạc hiện ra ở hai người trước mắt cũng không phải là trong trí nhớ ngư hải mà là bầu không khí rõ ràng không đúng ngư hải toàn bộ ngư hải như là chiếc bao tắc mặt biển nhìn như trầm tĩnh kỳ thực kiềm c h ế trên không thỉnh thoảng có ngoại cảnh cường giả bay qua hoặc thân beo k i ế m ngắn mu bàn tay khảm nạm có băng tinh bông tuyết hoặc mặc không giống với trung nguyên t ă n g bảo h ứ a ninh hỏi qua cù i ể u nương đối phương cũng không biết xảy ra chuyện gì biện cắt cách xa nhau thần đô qua xa cho dù là t i ê n tích thủ đoạn cũng không có tại đây địa phương cất chim cũng không có đầu nhập quá nhiều tài nguyên cho nên hai người vẹn vẹn lấy được nhanh chóng đến chỉ thị đến mức về sau、so、đủ loại thì cũng không sáng tỏ hai người phí một phen công phu mới đến tin tức nguyên lai、like、là hai tháng trước giang đông vương thị lạc thư đột nhiên tỏa ra ánh sáng trói lọi ngoài trăm dặm đều có thể nhìn thấy mà ngư hải trí thăm mồ hôi một vùng không ngừng có phật quang không tên xuất hiện đi qua nửa tháng suy tính vương gia gia chủ cùng tính hết thương sinh vương tư viễn trở ngoại cảnh cường giả cơ hồ hao hết tâm lực cuối cùng xác nhận kết quả trong vòng nửa năm ngư hải cùng thăm mồ hôi một vùng sẽ có như lai thần trưởng tổng cương xuất thế hớ ninh cùng cụ cựu nương tại truyền bá dạy tốn hao hai tháng có thừa thời gian đối với mới phát sinh sự tình hoàn toàn chính xác không rõ mà tiên tích truyền tin phù t i ệ n thì bị giới hạn tín hiệu không đủ đủ loại nhân tố vô pháp truyền bá quá nhiều tin tức đối với cái này cái gọi là như lai thần trưởng tổng cương chớ nói hứa ninh chính là cụ k i ử u nương cái này thu hàng một phần ba như lai thần trưởng thức thứ nhất mình ta vô địch đều có hứng thú húng chi hứa ninh cái này mấy môn thần công hộ thể muốn bù đắp vô thượng căn cơ có lẽ nơi này tương lai muốn b ộ c phát một hồi pháp thân chiến đấu a hứa ninh nhẹ dọn g thở dài bên cạnh cụ k i ử u nương coi là hứa ninh đang lo lắng cái gì nói hai ta bất quá là đến tìm hiểu tin tức đằng sau đ ấ u mẫu nguyên quân thậm chí linh bảo thiên tôn những thứ này tiền bối mới là chủ lực ta nhìn hai ta tìm quán diện đợi thành, thành thật làm tật làm tốt trinh sát công tác là được hứa ninh nghe vậy lắc đầu cười một tiếng nhưng không có nói thêm cái gì nếu là như lai thần trưởng tổng cương là thật hắn nói không chừng thật muốn cực điểm thăng hoa một phen cướp đoạt một cái cấu trúc h o à n mị c ă n cơ đông nhiên bọn hắn thấy cách đó không xa trên đường có rất nhiều mang nhà mang người xua đổi lạc đà gánh vác hành lý người cá hải thành quân tốt thủ vệ chính duy trì lấy trật tự giữa không trung có hai người phụ phiếm một nữ một nam nữ mặc màu tím nhạt sắc váy áo dẫn theo một cái ngắn tại trường kiếm bình thường kỳ quái chi kiếm m u bàn tay khảm n ặ n có một cái băng tinh màu sắc cú lam khác biệt bình thường không màu nàng dáng người nạo nhân Dung nhan diễm nhan lúc ệ nhưng lại lộ ra băng lệnh、ý. Nam Dung mạo xấu xí, thân cao tám thước, bắp thịt quẩn cuộn, lên như cả không phải cả màu đen ra lông, hai mắt đều là huyết tinh phẫn nộ ý. Phái tuyết sơn cùng tu la tự ngoại cảnh cường giả hứa ninh cùng cụ kiểu nương thước, thịt hất phải hai huyết Phái hứa giả lại lộ là La l mạo kiểu ra cao sa sa ra bắp ý. ý. tám màu mắt xấu đều tuyết Tu xí, Tự từ cà cà cụ đ ó này g Trưng vai ra tới. bên trên nhận 28-292-N28 n 292 Lúc này, một tên thủ vệ đi qua hứa ninh nghi hoặc n g ă n lại huynh đại đây là đang làm cái gì ngoại cảnh tụ tập tương lai có lẽ có đại chiến tu la tự phái tuyết sơn cùng kim cương tự để thành chủ đem người bình thường sơ tán đến địa phương khác thủ vệ nghiêm túc truyền đạt việc này h ứ a ninh nghe vậy biết rõ là cái này ba nhà thế lực nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng muốn c ấ p tại thiên hạ võ giả trước khi đến tận lực nhiều chiếm cứ nơi đây hai người này cần phải theo thứ tự là phái tuyết sơn tuyết lạnh chiêu cùng tu la tự lầu thêm đều là đời t r ư ớ c đệ tử kết xuất thành cựu ngoại cảnh gần mười năm có hy vọng bước qua t ầ n g thứ nhất bậc thang cụ cựu nương rốt cuộc cũng tại b i ể n cắt chờ lâu như vậy liên quan tới nơi đây tam đại đất bá chủ phái tuyết sơn tu la tự cùng với kim cương tự cũng là có nghe thấy sau khi nói xong cụ k i ử u nương nhìn về phía hứa ninh nàng mặc dù không biết hứa ninh cụ thể tu vi nhưng có thể khẳng định là hắn đã vượt qua tầng thứ nhất bậc thang mà chính mình tuy nói cũng có như lai thần t r ư ở n g thu hoạch có thể còn tại tầng thứ nhất bậc thang bên ngoài không ngừng rèn luyện khoảng cách phá cảnh còn cách một đoạn nếu là nàng cùng hứa ninh cứ như vậy nên ngang ngược dòng mà vào tám m chín phần mười muốn bị cái này tu la tự cùng với phái tuyết sơn hai người tra được tới lúc đó tám m chín phần mười liền muốn làm qua một hồi tuy nói phe mình bên này thắng điểm tương đối lớn nhưng hai người này l ư n g tựa sư môn đánh nhỏ lại tới giả cũng là chuyện p h i ề h á i lặng lẽ vào thành lại tính toán sau h ứ a ninh nghe ra cụ cựu nương ý tứ trong lời nói không có quá mức lộ ra mà là lặng yên vào thành theo phủ thành chủ tại tam đại thế lực thúc giục xuống không ngừng mà đem người bình thường tống ra ngư hải cho nên bây giờ còn đợi ở chỗ này cơ hồ đều là người trong võ đạo trên đường phố trong cửa hàng cơ hồ không có người nào ảnh h ứ a ninh cùng cụ cựu nương hai người cuối cùng vào ở một nhà coi như hơi nóng n ữ kính khách sạn tại lầu hai chỗ hẻo lánh ngồi xuống nghe phía dưới trong đại sành trò chuyện âm thanh bọn hắn đều là sớm đã mở ra chín k h i ế ngoại cảnh tồn tại hai lô thai mười phần cường hãn chỉ cần có lòng đi nghe nho nhỏ trong khách sạn ngồi ở nơi nào đều là đồng dạng không biết đ ố i thính lực có bất kỳ ảnh hưởng dưới lầu trong đại sảnh có một kiếm khách cười hắc hắc ngôn ngữ có phần lạnh đoạn này thời gian phái tuyết sơn tu la tự cùng kìm cương tự càng đi càng gần có liên thủ dấu hiệu mà tu la tự luyện phẫn nộ lẫn nhau cùng giết chóc lẫn nhau ngoại cảnh cường giả đều là không cách nào khống chế cảm xúc không ngừng gây ra tranh đấu nếu là đánh bất quá bọn hắn tự nhiên bị buộc lấy rời khỏi ngư hải cùng tham mồ hôi một đường nếu như đánh thắng mặc kệ thủ đoạn gì tất nhiên trêu chọc、đến. trường đối cũng ủ thủ a Atula, thay thừa chưa tranh bọn hắn vẫn không nghĩ dịp các phái tất cả nhà còn chưa chịu tập càng rất mạnh hơn người ngư vùng, ngày hiện thần trường tung tích. Tại nó đối diện, một tráng hắn đoán. phái chịu chiếm thăm hôi hải phát tích. kết tất tập rất tới trước một Tại một quả suy là lẽ lấy cả đổi. đối Có các dịp mồ sớm thế trước mắt trừ tây v ự c mấy đại phái cừng giả các phương cao thủ chưa đến mà tam đại thế lực xa không phải chúng ta có thể trêu trọng chỉ riêng một cái tu la tự mà nói đại a tu la che nam trở xuống có tứ đại a tu la vương mười ba tên a tu la cùng hai mươi tên tu la nếu không phải tam đại thế lực lẫn nhau chống lại chúng ta liền đứng ngoài quan sát nhặt nhạnh chỗ tốt tư cách đều không có a kiếm khách nói ha ha hiện nay ngư hải nơi phật quang chiếu r a càng thêm rõ ràng thiên hạ các đại thế lực đều đem phái trước người đến tam đại thế lực cũng không dám quá mức tráng hán ha ha cười nói a thu lạ vương đối ứng trung nguyên tông sư a thu lạ thì đối ứng tuyệt đỉnh cao thủ tu la đối ứng ngoại cảnh trước tam trọng thiên cảnh giới cụ cửu nương sợ hứa ninh không rõ giải thích nói như lai thần trưởng tổng cương xuất thế chỉ sợ trừ thiên hạ các đại võ đạo thế lực thần thoại cũng tất nhiên biết đến đây cũng là không biết chúng ta tiên tích sẽ đến mấy vị hứa ninh l ờ i mới vừa vừa nói xong liền nhìn thấy nơi xa bỗng nhiên một đạo ánh sáng nổ t u n g cũng là phật quang hiện ra nơi xa phật quang bốc lên tường trắng ngói đen cùng cây xanh nước chạy bên trong từng đạo từng đạo tia sáng bay lên giống như tiên cảnh phủ thành chủ phụ cận lửa đen l ử a lờ bên trong đứng thẳng một tôn toàn thân đen n h á n ngắt t h u ố lạ tướng mạo h u n g lệ đầu rồng thân người dưới nách mở to mắt bốn tay đều cầm b ả o b ì n h có đao có kiếm có vòng tay có bình vẹn vẹn một cái cất bước liền tan biến tại cá hải thành tới gần đường đi địa phương lưu ly ngốc trời hiện ra một tôn cao khoảng một triệu kim cương theo o à n t â n như cổ sát bọn hắn chính là từng đạo từng đạo màu sắc khác nhau ánh sáng không đến mấy hơi thở công phu cá hải thành kế đưa tiễn người bình thường về sau lại li biệt chư vị ngoại cảnh cả tòa thành chỉ không có người ở giống như tính mịch h ứ a ninh cùng cụ cựu nương chính cho chuyện chợt thấy phật quan g sáng trói sau đó trong khách sạn mới vừa rồi còn tại ăn cơm nói chuyện trời đất đám võ giả hào hào s u n g ra hướng phía bên kia mà đi chỉ còn lại có hai người bọn họ còn tại đạm định ăn cơm pháp thân đại năng đều chìm qua đến đâu nói do tất nhiên không phải chân chính bí cảnh mở ra tám chín phần mười là cái nào đó phật bảo hiện lộ bên ngoài h ứ a ninh d ừ n g dưng phân tích thuần thục giải quyết hết tất cả sau đó trở lại trong phòng nghỉ ngơi tiếp tục rèn luyện chính mình tầng thứ hai bậc thang cửa ải hy vọng sớm ngày đột phá t u t thành cựu cảnh giới tông sư tẩy h hứa ninh vạch thu hành, cu cửu nương đành phải một người gánh tích trinh hiểu nhóm ấ lấy y tức, lao nước nương người lên tiên dụng, tin tức, đến. đi đại cá cu cửu vác tác mò một tìm sát trở kiếm các bên trong một vị ngoại cảnh cường giả đi vào tô vô danh bế có nơi n t h a n mồ hôi phụ cận lại có phật quang bước lên trưởng môn để cho ta tới hỏi một chút tô sư đệ ý kiến của ngươi ánh mắt của hắn gần hàm k í n h sợ mà nhìn trước mắt tựa hồ c h ố n g r d n g nam tử mặc áo xanh tô vô danh nói khẽ như lai thần trưởng cùng chúng ta có liên căn gì nói xong hắn lần nữa nhắm mắt lại chẳng quan tâm một tòa bình thường mộ phần bên cạnh Hết nhà t có sau đó hắn lại lần nữa hết sức chuyên chú thiếu lâm tự đại hùng bảo điện rất nhiều lấy màu vàng tăng bảo hắn mặt dấu đạm kim các loại khí tức nội liễm nhìn đến không có gì đặc biệt nhìn quanh trái phải nói vô tư ngươi mời chống không thông minh sư đệ vào phía sau núi xá lợi tháp chống coi a nan đao nói là trông coi thực tế lại là để trông coi tàng kinh các chống không thông minh thay mặt trưởng thần minh trấn áp tôm môn vô tư chính là bồ đề viện thủ tọa hình như cây khô dâu tóc đều là rơi sư phụ thần trưởng tổng cương quan hệ trọng đại không thể coi như không quan trọng còn mời ngài mang lên thần m i n h miễn cho bị đại a tu là đám người thừa lúc không văn mỉm cười lắc đầu có được ta duyên mất đi là do số mệnh của ta không cần vì thế để sơn môn ở vào trong nguy hiểm vương thị tâm tư khó giỏ còn phải nhiều hơn đề phòng lời nói ở giữa hãn tựa hồ đối với gần đã đến pháp thân tranh giành rất có tin tưởng không hổ là thiên bảng thứ ba đã từng phong ấn hoặc giết chết qua một vị pháp thân cao nhân a di đà phật đệ tử c ầ n tuân sư mệnh vô tư thấy không văn chủ ý đã định không tiếp tục khuyên không văn t h ấ p truyền một tiếng phật hiệu việc này nhiều người vô dụng không k i ế n sư đệ vô tịnh sư điện các ngươi theo lão nạp đi một lần hắn mặc dù chỉ chọn hai người danh tiếng nhưng cái này có thiếu lâm cao tầng chiến lược hơn hai phần một ư ơ i trừ ra không văn cái này pháp thân không đề cập tới thiếu lâm tại thiên hạ đỉnh tiêm thế lực bên trong tông sư số lượng cũng có thể xếp hạng trước ba người ngoài đoán trừng trí ít bảy vị trong đó vì người đợi biết rõ người có sáu tảng kinh các chống không thông minh đặt ma viện thủ tọa không tiến bồ đề viện thủ tọa vô tư giới luật viện thủ tọa vô t ị n h đạt ma viện trưởng l á o vô vọng bồ đề viện trưởng l á o huyền bi mặt khác thì bị hoài nghi có một vị lâu dài diện bích tu khô thiền c h ố n g không chữ lót cao tăng mà không kiến là ngoại cảnh đình phong vô tịnh cũng có bắt trọng tiên h thắng qua thông sư không văn rõ ràng là binh quý tinh không quý nhiều a di đà phật vô tịnh sư thúc chính là giới luật đường thủ tọa quan hệ bản tự thanh tịnh nên lưu tại trong chùa sư tổ vẫn là để đệ, đệ tử cùng đi đi huyền bi đứng dậy hắn cung cấp không văn thân truyền cho nên chủ động xin đi bất quá đạo lý không sai xem như giới luật viện thủ tọa rõ ràng cái kia lưu tại trong chùa trừ phi không người có thể phái không văn khoát tay á o ngươi huyền quan có hối hận căn cơ bất ổn còn phải nhiều hơn b ế quan tìm một đường nhất bản sống lại cơ hội vô tư thì phải giúp chống không thông minh sư đệ chủ trì bản tự sự vụ cái khác thủ tọa trưởng lão lại không bằng vô tịnh sư điện ha ha giới luật trong lòng không tại người có hay không thủ tọa cũng không sao hắn một lời mà quyết huyền bi chỉ có thể tiếp nhận t h â n trưởng xuất thế còn có đoạn thời gian chúng ta chạy trầm trầm đi qua trước coi biến khỏi bị người chế không văn nhìn đạt ma viện thủ tọa không gian cùng giới luật viện thủ tọa vô tịnh một cái toà nào n đó tràn ngập âm trầm tĩnh mịch tí trong cổ mộ một vị toàn thân lượn lờ lấy máu vàng chết xương mù nam tử cung kính đứng ở một bộ cực lớn quan tài trước cỗ này quan tài có tới dài hai t r ư ợ n g rộng đủ một người màu sắc thơm đen nhìn cực kỳ nặng nề mặt trên điêu đầy âm tàu địa phủ kiểu h u hoàng thuyền hoa văn quan tài một đầu một đôi u đều là cất đặt lấy một ngọn thanh đăng đèn thân cũ kỹ tràn đầy loang lộ nhiều màu ngọn lửa như đậu u lục dọn người tông chủ mục tiêu xuất động lượn lờ lấy máu vàng chết xương mù nam tử cung quan tài bên trong truyền đến một đạo đ ạ m mạc uy nghiêm lại trầm thấp khàn khàn âm thanh chiếu kế hoạch làm việc trong lời nói hình như có nước chảy róc rách thanh âm sáu kém một chút đáng tiếc trong phòng hứa ninh mở hai mắt ra bình tĩnh vô cùng không phải là như lai thần trưởng tổng cương xuất thế hắn cần chạy tới mà là tùy thân mang theo tiên tích tín vật phát sáng phát nhiệt điều này đại biểu lấy tín hiệu cuối cùng nhận lấy bọn hắn có thể tiến vào bích du thiên tinh tế cảm nộ bên trên tin tức hứa ninh biết rõ đây là tiên tích bên trong tại tổ chức hội nghị tham gia lần này như lai thần trưởng tranh đoạt có thể chủ động báo danh hắn không do dự trực tiếp thôi động tín vật mang lên mặt nạ của mình mở ra bích du thiên cánh cửa vừa mới bay đến bích du c u n g hứa ninh liền cảm giác bầu không khí ngưng trọng linh bảo thiên tôn mang theo mặt nạ thân mang s á m xịt đạ bảo tay cầm thanh bình kiếm chờ ở cửa ra vào đi theo ta hắn xoay người hướng bên trong xem như bích du cung trước mắt chủ nhân có người t í n vào hắn đều có thể nhận ra cho nên ở trước cung chờ hứa ninh theo linh bảo thiên tôn n mặt vào một chỗ đại điện trông thấy bên trong trưng bày từng cái màu vàng xâm bộ đoàn trước mắt ngồi xếp bằng lấy năm cái thành viên theo thứ tự là t r ư ở n g sinh tiên tôn nam hoa thiên tôn ly sơn lão m ẫ u cùng một cái hứa ninh không biết gương mặt tiên nhân còn có hắn tiện nghi sư đệ mạnh kỳ lúc này mang theo nguyên thủy thiên tôn mặt nạ nếu là không triển lộ tu vi không nói lời nào lời nói thật là có một phương đại lao khí thế thái ớt chân nhân linh bảo thiên tôn giới thiệu một câu thái ớt chân nhân không phải thái ớt thiên tôn hứa ninh ngồi xếp bằng xuống về sau linh bảo thiên tôn nói các vị đều là muốn tham dự như lai thần trưởng sự t ì n h đ á n người gật đầu xưng là linh bảo thiên tôn vuốt cảm nói ngư hải tham mồ hôi một đường chỉ có ngoại cảnh vô pháp ngụy trang cho nên mọi người biểu hiện ra xuống hiện thực thân phận miễn cho hiểu lầm sai thương liền theo lão đạo bắt đầu đi trở thành thành viên chính thức về sau hàng năm cũng sẽ ở bích du cùng có một lần tiên tích tụ hội lấy liên lạc tình cảm gia tăng cùng thuộc một tổ chức kết cục cảm giác m à dạng này tụ hội bên trên thân phận của từng người không phải bí mật nhưng hứa n i n h cùng hắn tiện nghi sư đệ mạnh kỳ mới trở thành thành viên chính thức chưa tham gia qua tương tự tụ hội trừ đấu mẫu nguyên quân d i ệ p ngọc kỳ bích hà nguyên quân củ cựu nương bên ngoài thành viên khác hiện thực thân phận hoàn toàn không biết linh bảo thiên tôn tay phải nắm chặt mặt n ạ chậm d ã i gỡ xuống lộ ra một chương lông m ả y cần bạc trắng nhưng da thịt giống như hải nhì khuôn mặt hán tướng mạo hiền lành hai con ngươi thần quang tự ẩn giống như là một cái bình thường lao đạo sĩ lao đạo t r ù n g hòa linh bảo thiên tôn thường thường nói khẽ tựa hồ tự thân danh hiệu không có bất kỳ cái gì xuất chúng chỗ xem như trước mắt tồn thế lâu nhất pháp thân cao nhân mặt trời mới mọc chân tiên t r ù n g hòa đạo nhân thanh danh thiên hạ không ai không biết không người không hay nhiều lần nguy cơ đại biến đều là dựa vào hắn ổn định thế cục ví dụ như cùng lục đại tiên sinh liên thủ ngăn cản thảo nguyên xâm lấn ví dụ như đã từng đánh lui qua mấy lần yêu vương một lần cuối cùng càng là cùng lục đại tiên sinh cùng chết thủ vân tiêu sơn hai người hai kiếm ngăn trở khổng tức yêu vương ở bên trong ba vị đại yêu đợi đến tiếp viện cho nên h ắ n đức cao vọng trọng vì người đời kính ngưỡng linh bảo thiên tôn khí tức khẽ biến dương khi ý ôn nhuận không tả không có uy áp cảm giác không có khủng bố ý nhưng theo bốn phía pháp lý ẩn có cải biến nhìn pháp thân s u thế liếc qua thấy ngay thái ớt chân nhân gỡ xuống mặt nạ lộ ra một chương ẩn có kim thiết cảm khuôn mặt hán mặt không biểu tình dưới cằm không có dâu làn da xám xanh nhưng lại hiện ra đỏ sợm hai mắt khoảng thời gian rộng tại thường nhân nói không ta thái ớt chân nhân lời ít mà ý nhiều không có cảm xúc chập trùng nói không ta phi thiên dạ xoa nói không ta giang tả cương thi quyền trưởng môn nói không ta địa bảng ba mươi vị trí đầu tiếng t â m lừng lấy người mặc dù hắn không phải là nửa bước phát thần nhưng có thể tại rất nhiều đại phái ngoại cảnh đ ỉ n h phong bên trong chen vào ba mươi vị trí đầu cũng là không thể coi thường các hạ từng cùng đấu mẫu từng đại chiến một trận h ứ a ninh mang theo thái ớt thiên tôn mặt nạ đạm cười đặt câu hỏi nói không ta bình tĩnh nói diễn trò mà thôi lần kia nhiệm vụ cần chúng ta liên thủ nhưng sợ bị người nhìn lén ra đầu mối cho nên sau khi chuyện thành công giả làm chia của không đều đánh một hồi nếu không phải như thế pháp thân không ra ai có thể khuyên giải lời nói ở giữa hắn toát ra đối t ự thân thực lực tuyệt đối tự tin ly sơn lão mẫu đi theo gỡ xuống mặt nạ cùng ngụy trang tóc lộ ra một trương thanh nhã tú lệ nhưng đầu chỉ chạy chạy khuôn mặt n a m g mô quan tự tại bồ tát vần nhi thủy n g u y ệ t tam rõ pháp ly sơn lão mẫu chắp tay trước ngực trước mắt vị này cũng không lạ l ắ m nàng là làm trước thủy n g u y ệ t tam am chủ sư thúc chứng pháp thân thất bại viên tịch trước am chủ sư muội ngoại cảnh bắt trọng tiên địa bảng tám mươi chín vị tên hiệu thiên thủ bồ tát nam hoa thiên tôn gỡ xuống mặt nạ dung mạo tuấn lãng khí chất nho nhã mặc dù nhìn có khoảng bốn mươi tuổi nhưng dáng tươi cười tinh khiết giống như trẻ sơ sinh cho người phóng khoáng ngông nên cảm giác ha ha nói thôi ra thôi thanh lưu lại là một vị tông sư thôi thanh lưu là thôi ra đời chữ thanh nhân vật nổi danh thế hệ này bên trong thực lực gần với thôi thanh hà cùng thôi thanh vũ tên hiệu giang bắc cổng sĩ ngoại cảnh thất trọng tiên nhưng điệu bảng xếp vào trước một trăm hai mươi vượt qua không ít bắt trọng thiên cừng giả trường sinh tiên tôn cũng đem mặt nạ cầm xuống h á n khí chất lạnh lùng dị thường để người cơ hồ bỏ qua dung mạo cùng tuổi cẩn thận lại nhìn sẽ phát hiện hắn lông mày như kiếm cái mùi đứng thẳng chưa nói tới siêu q u ầ n mặt t ụ y cũng không thể nói xấu đến mức tuổi thực tế vô pháp phán đoán đông hải kiếm t r a n g cái gì hưu trường sinh tiên tôn gợn sóng làm lấy tự giới thiệu mặt lệnh tìm hôn dùng thất trọng tiên tôn sư địa b ả n một trăm bốn mươi tám vị cũng là một vị tuyệt đối cứng giả hớn ninh cùng mạnh kỳ hai cái người mới thấy một đám đại lao t r i ể n lộ thân phận có thể nói là hào hào điểm khen chúng ta tiên tích xác thực lợi hại hai mươi tám hai trăm chín mươi ba n hai mươi tám chương hai trăm chín mươi ba những tông sư này thậm chí pháp thân cảnh giới đánh cái dạng về sau h ứ a ninh cùng mạnh kỳ cũng tháo mặt nạ xuống biểu lộ ra thân phận của mình đáng nhắc tới chính là h ứ a ninh tuy nói dựa tam đại căn cơ lực lượng ngăn chặn tu vi vẹn vẹn biểu lộ ra ngoại cảnh tam trọng thiên đại viên mãn muốn vượt qua tầng thứ nhất bậc thang ý tứ rốt cuộc hắn tiến độ thực tế là quá dọa người cẩn thận điểm tốt bất quá cho dù như thế vẫn là nho nhỏ kinh diễm đang ngồi bên trong người một phen rốt cuộc cái trước loại tốc độ này thế nhưng là vị kia tẩy kiếm các tô vô danh a giới thiệu sẽ rất nhanh liền đi qua t r ọ n g điểm vẫn là đối với ngư hải phụ cận ẩ n giấu như lai thần trưởng tổng cương linh bảo thiên tôn thì thào nói xong sinh tử vô thường tông đã động thân mặc dù không biết bọn hắn đến tột cùng đang làm cái gì hắn không có quá nhiều suy nghĩ việc này nhìn về phía thái ớt chân nhân c h ở các ngươi có tin tức gì thái ớt chân nhân nói không ta nói ta trực tiếp vào bích du thiên còn chưa tới biển cát bất quá vương thị quả thật có chút quỷ dị không có phân ra cái gì một tên ngoại cảnh đến tây vực nhưng bọn hắn lại làm được rất thẳng thắn không có dấu giếm việc này tất cả lộ ra rất bình thường cùng ở tại giang đông hắn đôi vương thị sự tình biết sơ lược nam hoa thiên tôn thôi thanh lưu cười nói gia huynh đã đến ngọc môn quan phụ cận cho nên ta mới có thể vào biển cát thiên bảng thứ năm mươi t í hạo nhiên thôi thanh hà cũng tới rồi đây là trọng lượng cấp tin tức a h ứ a ninh cảm giác sâu sắc tin tức linh thông chỗ tốt gia t h ú c tại tà đường núi thường thức trà trường sinh tiên h tôn cái gì hưu nói nhà của hắn thúc tự nhiên chính là một tên k h á t pháp thân cao nhân chứng được có hay không lẫn nhau kiếm khí chân thể kiếm cùng cái gì bảy thiên bảng thứ tám tăng thêm trung hòa che nam không văn cùng với khả năng đã đến thần bí thiên đế thật sự là pháp thân hội tụ a lý sơn lão mẫu rõ pháp sư quá nặng ngâm nói vần nhi tại vân tiêu sơn phụ cận gặp thủ tĩnh đạo hình hắn tựa hồ có ý thần thoại thiên đế thủ tĩnh địa b ả n g thứ hai nửa bước pháp thân huyền thiên tông trưởng môn linh bảo thiên tôn ngữ khí biến ngưng trọng thủ tĩnh đạo hữu hắn nếu như có ý thiên đế khẳng định biết mang lên thời gian đ à o cái này nói không chừng ngược lại rơi vào thần thoại cảm ấy đối thiên đế mà nói như lai thần trưởng nào có thời gian đào trọng yếu thời gian đao tuyệt thế thần binh bình thường thần binh cùng nó t r a n l ệ không thể tính bằng lẽ thường trầm mặc một chút về sau linh bảo thiên tôn nói lão đạo lấy được nhìn một chút thủ tĩnh đạo hưu thuyết phục hắn không muốn mù quáng ra tay cuối cùng âm thầm cùng chúng ta hợp tác miễn cho bị thần thoại thừa lúc cái này tự nhiên là lấy đức cao vọng trọng t r ù n g hòa tiền bối hình tượng hợp tác bần nghi vì thiên tôn dẫn đường do pháp sư quá chắp tay trước ngực linh bảo thiên tôn ngược lại nhìn về phía nam hoa thiên tôn thôi thanh lưu cùng trường sinh thiên tôn cái gì hưu còn mười hai vị truyền lại tin tức nói t r ù n g hòa muốn cùng bọn hắn hợp tác trung lấy thần trưởng tổng cương sau khi chuyện thành công lao đạo cùng tiến tích người xuất thủ chỉ riêng phần mình c ả ngộ một lần truyền thừa phật bảo từ bọn hắn hai người thương định người nào lưu như chỉ có thể cảm ngộ mấy lần mời bọn họ cùng lao đạo cùng đối người xuất thủ làm ra để ngủ hắn nói rõ chi tiết tỉ mỉ chi tiết cái này còn phải lui tới thương thảo h ứ a ninh rõ ràng linh bảo thiên tôn đây là muốn liên hợp kiếm cùng cùng mây tía hạo nhiên lấy tam đại pháp thân lực lượng dành như lai thần t r ư ở n g tổng cương thôi thanh lưu c ư ờ i t ủ n g tìm nói thiên tôn yên tâm nói thực ra trước đó ta một mực rất dễ â dụa như tiên g i ấ u vết cùng thôi ra mục tiêu có mâu thuẫn ta chỉ có thể tận lực bận tâm gia tộc tiên tích đối thành viên ước thúc không cao mà lại có thể trở thành tổng sư cấp nhân vật đối với gia tộc đối với môn phái kết cục cảm đều rất mạnh không đến mức làm nội gian cái gì hưu cũng gật đầu đáp lời xuống linh bảo thiên tôn nhìn về phía hướng linh nói không ta cùng mạnh kỳ thở dài nói lần này sự tình hung hiểm tất cả nhà c ấ p phái đều ước hẹn buộc ngoại cảnh mà lại ngư h ả i quét sạch không có cách nào ngụy trang thành người bình thường chỉ có thể dùng thân phận chân chính cho nên rất nhiều đạo hữu không có cách nào đến đây chúng ta tay người lộ ra không đủ làm phiền ba vị b ô n ba ví dụ như đấu mẫu nguyên quân diệm ngọc kỳ liền không có cách nào tới tự nhiên như thế lớn linh ba người hào hào gật đầu nói thân là phật pháp đại năng ly sơn lão mẫu do pháp sư quá căn cứ tiên tích tìm tòi mà đến tin tức nói chúng ta đã xác định có mười hai nhân duyên lẫn nhau chẳng hạn cái này đại biểu sẽ có mười hai đạo phật quang buốc lên nơi giữa bọn hắn lẫn nhau cấu kết cấu thành cái nào đó phật môn kết giới trận nhãn chính là thần trưởng tổng cương vị trí chỉ tiếc phật môn kết giới đông đảo lại trải qua yêu loạn cùng ma phật loạn thất truyền không ít vần ni nhất thời nhìn không ra đầu mối đối với cái này đám người cũng có tâm lý chuẩn bị nếu là đơn giản như vậy liền có thể cầm tới như lai thần trưởng tổng cương cái kia thiếu lâm tự kim cương tự những cái kia phật môn thế lực lớn đã sớm lấy đi còn dùng hiện tại như vậy vô cùng có khả năng phát triển thành một hồi pháp thân đại chiến thôi chúng ta mau chóng tiến về trước ngư hải tụ hợp đi linh bảo thiên tôn lại cùng người khác người thảo luận một phen cuối cùng giải tán cái này một nhánh thực lực bất phàm đội ngũ sáu bao cát t ừ n g trận b i ể n cắt trăm dặm không thấy bóng người một tòa tu một nửa s á m s ị phật trong miếu hai tên tăng nhân bận rộn dùng sa mạc nham thạch xây dựng lấy vách tưởng một nước áo bào xám xuyên lần thứ nhất áo trắng mặc dù ở vào đập vào mặt đau nhức trong báo cát nhưng đều nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ nhất là cái sau càng l à c ó không nhiễm một hạt bụi cảm giác hoàng có thể sư h ì n h đây là ngươi cuối cùng một tòa phật miếu đi mặc áo trắng tăng nhân đem tay phất một cái nhang thạch mảnh vụn xiu xiu xuống biến thành lớn tấm gạch bộ dáng hắn hai mươi không đến là cái xinh đẹp xuất trần tiểu hòa thượng có chút ngơ ngác nhưng một mực cười tủng tịm lộ ra tâm tình vô cùng tốt đến từ lan kha tự tăng nhân hoàng có thể ha ha cười nói phật miếu ở trong lòng vĩnh viễn tu không xong trở lại trong chùa về sau và tăng lại được tại trước phật phát đại nguyện nhìn xem áo trắng tiểu hòa thượng hồ đồ vô chi hai mắt h o à n g có thể không có tiếp tục cái đề tài này ngược lại nói t r â n tuệ sư đệ ngươi tại sao lại vào biển cát rồi nơi đây gần nhất rất nguy hiểm t r â n tuệ cười nói sư huynh để ta sau khi xuống núi tìm hắn ăn ngon uống say cùng một chỗ sông sáo giang hồ nhưng hắn đều là chạy ngược chạy xuôi gần nhất lại đến biển cát cho nên ta liền du lịch qua đến hắn không có tự xưng bần tăng không có chút nào hòa thượng tự giác nói đến đây t r â n tuệ gãi gãi đầu t r ọ c ta cũng nghe nói ngư hải tham mồ hôi một vùng rất nguy hiểm cho nên dự định tại hoàng có thể sư h u n h ngươi nơi này tạm đánh chờ việc này chấm dứt lại đi tìm sư h u n h hắn nhìn qua các bay đá chạy giữa không trung âm thầm nghĩ đến không biết sẽ sẽ không giống sư huynh nói qua cố sự như lai thần trưởng trực tiếp từ trên trời giang xuống rơi xuống trong ngực của ta tầm mắt sáng ngời nghĩ sau một lúc chân tuệ đem việc này quên sạch sành xanh tiếp tục giúp hoàng có thể xây dựng p h ầ n miếu chúng ta cách ra làm việc lấy tín vật câu thông cẩn thận là hơn t r ố n g giông trên sa mạc ba đạo thân ảnh vừa chạm vào tức tán hướng về phương hướng khác nhau mà đi hứa sư huynh đã lâu không gặp nếu không phải nhiệm vụ khẩn cấp sư đệ thật muốn cùng ngươi thật tốt tự c â chuyện đợi cho nhiệm vụ kết thúc sư huynh mời ngươi ăn thu xếp tốt hứa ninh mỉm cười đem tín vật thu vào đồng thời hướng phía cùng mạnh kỳ phương hướng ngược nhau mà đi như lai thần trưởng tổng cương truyền thừa nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là a nan lần đầu hướng mạnh kỳ triển lộ sắp bén hắn cảm thấy mình hiện tại trình độ vẫn là không nên dính vào loại chuyện này thuận theo tự nhiên là đủ mạnh kỳ đoán chừng muốn bị dẫn dắt đến nơi nào đó trụ quan g mảnh vỡ bên trong t ố t phối hợp ma phật đem cái này xuất diễn diễn tiếp hứa ninh trong lòng giống như gương sáng cái gọi là trụ quan mảnh vỡ có lẽ là đại năng giao thủ có lẽ là thiên đ i ệ d i biến có lẽ là cái khác thời cơ chân thực giới thỉnh thẳng sẽ xuất hiện vỡ vụn loại này vỡ vụn có rất nhiều đại địa chia ra thành mấy khối có thì là thời gian bên trên dạng nước ân tương lai đủ loại không chừng chia ra đến chính là ngay lúc đó cái nào đó khả năng thông thường mà nói loại này trụ quan g mảnh vỡ rất không ổn định rất không hoàn chỉnh chỉ có cực tiểu số mới có thể dài lâu còn x u ấ t lại chúng phiêu p h ù ở sông dài thời gian bên trong duy chứng thành phát thân có thể thần du các tỉnh thổ mới có thể phát hiện bất quá bởi vì số lượng thưa thớt vị trí ẩn ấp chỉ có thể ngộ mà không thể cầu trụ quan mảnh vỡ đến từ chân thực ớ i cùng chân thực giới có thiên ti vạn lũ liên hệ mặc dù chỉ bao h à n bộ phận khu vực nhưng hình dạng mặt đất giống nhau sưng hô giống nhau thậm chí ban đầu phân liệt lúc liền đại bộ phận người đều giống nhau nếu là tu hành đột phá phát thân thành cựu truyền thuyết cảnh giới gặp được phân liệt sau mới sẽ không xuất hiện m ặ t khác chính mình chủ quan g mảnh vỡ bên trong vẹn vẹn có truyền thuyết lưu lại tương tự vật phẩm cùng chân ý truyền thừa cũng thế rất nhiều nhân quả cũng thế đây cũng là vì sao tại rất nhiều luân hồi thế giới bên trong sẽ có chân thực giới những đại năng giả đó truyền thừa tồn tại mà t ề chính n ô n chính là cơ duyên xảo hợp bên trong thu hoạch ma chủ truyền thừa thông thường mà nói phân liệt về sau chủ quan mảnh vỡ đã là tách ra giới thôi ự t ta lại không đi tìm hắn phiền phức coi như hắn chủ động đến đây Cũng có l i hoàng b ả t h i hốt ắ ở giữa hắn giống như đưa thân vào vô cùng vô tận hỗn độn hư không bốn phía tất cả đều biến quay người lại hỗn độn nếu là người tầm thường nhìn thấy cảnh tượng như vậy vô cùng có khả năng trầm mê trong đó vô pháp tự kiềm chế bị hỗn độn hấp thu tâm thần dẫn đến vô pháp tiến vào bước kế tiếp nhưng hứa n i n h thế nhưng là dạo bước qua vô tận hỗn độn người bởi vậy rất nhanh liền điều chỉnh xong tầm mắt ngưng tụ phảng phất có hỏa diễm đang thiếu đốt nhìn qua vô cùng vô tận bên trong hỗn độn cái k i a một đạo màu xanh cựu diệp thảo đống nhiên sinh trường tại cái k i a màu xanh lá cựu diệp thảo đ ỉ n h phảng phất có được một đạo mây mù biến mất bên trên như ẩn như hiện một chỗ kiến trúc hoặc là một chỗ hòn đảo địa hình sáu toà nào đó trong cổ mộ âm trầm tính mịch lý như cùng chết cô quạ một bộ thâm đen cực lớn quan tài bày ra tại cổ mộ chính giữa cực kỳ nặng n ề Khắp một một đ quan tin rất nhanh liền biết tiến vào tây vực. tài n bên trong truyền gia uy nghiêm đạo m à c âm thanh ta cần một bộ sinh động pháp thân, thân thể lấy hoa âm là i ư ơ n g chứng thành hoàng tuyển chân thân đừng để ta thất vọng tông chủ yên tâm không văn không còn là đi qua không văn hắn giấu giếm được người đời nhưng không thể gạt được có lòng người từ c h ấ n áp ma sư về sau hắn đã nhiều năm chưa ra tay năm đó huyền thiên tông cùng đại giang bang đệ tử chết ở trước mặt của hắn hắn cũng không kịp cứu viện đâu còn có nửa điểm pháp thân phong thái khẳng định đã trọng thương rơi xuống không còn ngày xưa uy phong việc này trong giang hồ sớm có lưu truyền lượn lờ lấy máu xương vàng khí nam tử âm lãnh cười nói mà lần này như lai thần trưởng quan hệ phật môn đại thống hắn đến vậy được đến không muốn tới cũng phải đến đúng là hắn chết ngàn tỷ hắn thẳng lên q õ n tràn ngập lòng tin nói ba vị thái thượng trưởng lão tự thân xuất mã lại riêng phần mình mang một cái hoàng tuyển c h i cốt có thể kết thành ba đường đại trận nhất định không có sơ hở nào h á n yên lặng đổi thêm một câu nếu không phải trước đó bị người đánh vỡ sự tình biết có n ắ m chắc hơn không văn nhìn một chút sa mạc gô bi thấp truyền tiếng nhật vật không kiến sư đệ vô tịnh sư điệt lao nạp xem xét trước phật quang bốc lên như cùng mười hai nhân duyên lẫn nhau có quan hệ còn xin các ngươi chia ra xác nhận một hai nhận biết mười năm lão thư hữu cho ta để cử truy s á c áp đổi nguyên áp thật mẹ nó dùng tốt lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách riết thời gian nơi này có thể đao loại vê đốt vê đốt vê đốt hoan mỹ hệ nạp c m hắn cho hai phần thư tay không kiến cùng vô tịnh lúc này chia ra làm việc không văn chân đạp x e n vàng hướng trong đó một chỗ cất bước bay một hồi bầu trời đột nhiên biến sắc máu vàng t i n h mịch phía dưới có một đầu cùng màu dòng sông nổi bật v ố n lượn khúc c h ế t nối liền hư không cậu kết lấy tầng tầng âm trầm địa phương đáng sợ có h ỏ a diễm ngục có ác quỷ dành ăn có x u ấ t sinh tự mình hại mình tựa hồ chỉ cần nhiễm đến một giọt máu hoàng hà nước liền biết sa đ o ạ trong đó thiên địa nhân tam tài vị trí phân biệt đứng đấy một người có vặn vẹo như bóng tối người cũng có bạch c ố t thành núi người không văn ngươi đại nạn đã gần uy nghiêm thanh âm phát ra không văn sắc mặt biến hóa sinh tử vô thường t ô n g ba đường đại trận âm trầm tĩnh mịch trong cổ mộ màu đậm quan tài bên trong tông chủ cùng quân lấy máu vàng chết xương mù nam tử chính chờ đợi kết quả một loạt hồn đang bày ra tại phía trước trên bàn đá lảng lạng bốc cháy tông chủ yên tâm có xương mù lượn lở nam tử thấp giọng nói hắn lời còn chưa r ư ớ liên có một hồi gió lạnh đột nhiên thổi qua ba chén nhỏ hồn đang đồng thời dập tắt cái này bao phủ máu vàng chết sương mù nam tử mất đi thanh âm của mình mắt lộ ra kinh hãi mà nhìn xem dập tắt hồn đăng ba vị thái thượng trưởng lão thế mà đồng thời bỏ mình mặc dù không biết bọn hắn t r ư ờ n g nào thì bắt đầu giao thủ nhưng cùng lúc bị giết điểm ấy cũng không tránh khỏi quá mức không thể tưởng tượng cùng nghe g i ậ n cả người đi ba vị thái thượng trưởng lão công pháp đặc dị tuổi thọ lớn ở cùng g i a i chính là nhiều đời t r ư ớ c cao thủ trước mắt trừ giải rác mấy cái giang hồ cùng thế hệ đã sớm yêu vong mà bọn hắn cũng dựa vào cái này đều có được ngoại cảnh đình phong thực lực, lại thêm hoàng tuyển tri quất cùng đồng tu khổ luyện mấy chục năm ba đường đại t r ợ đối phó chân chính pháp thân mặc dù khẳng định không có cách nào nhưng không văn cái này cùng ma sư đại chiến sau trọng thương rơi xuống pháp thân như thế nào đủ nhìn sao có thể đồng thời giết chết ba vị thái thượng trưởng lão ẩm hai ngọn thanh đăng bay lên màu đen đặc quan tải cái nắp manh vén đến một bên huyết hoàng sát x ư ơ n g mù lan tràn ra giống như thực chất bên trong bỗng nhiên ngồi dậy một thân ảnh khí tức giống như nối liền tới hiện tại cùng tương lai t ĩ n h m ị c h mà x a đọa xuyên đấu qua dọn nước sương mù mơ hồ có thể trông thấy hắn toàn thân đều là bạch cốt nhưng ít bao quát xương tay ở bên trong bốn cái xương cốt còn lại cốt đầu trên bao trùm lấy một tầng thật mỏng huyết đủ, không biết là mới mọc ra vẫn là trước kia chưa thối giữa nát sạch sẽ đáng chết hắn g ầ m nhẹ một tiếng n ộ khí làm cho cả cổ mộ như là rơi vào k i ể u u. không văn vậy mà không có trọng thương rơi xuống qua nhiều năm như vậy đủ loại dấu vết để lại cùng vô cùng s á c thực manh mối đều là hắn tận lực ngụy trang hắn đến tột cùng muốn làm cái gì ba vị thái thượng trưởng lão c h u n g vào một chỗ gần như tương đương bao quát hắn ở bên trong sinh tử vô thường tông cao tầng một nửa thực lực càng đừng đề cập còn có ba cái lập phái nền tảng hoàng tuyến tri cốt tổn thất không thể bảo là không tham trọng nhọc nhằn khổ sở cướp đ à o nhiều cái cổ mộ tích lũy một khi mất hết để hắn làm sao không kinh ngạc không chấn nộ. 28-294-N28 Trưng trên, 294 Sa mạc phía mạc màu độ ậ m mênh tảng t mông vô bờ, chỉ là ngẫu nhiên đá chỉ vô bờ, là r n lẫn lấy một chút vàng, nhưng bây giờ, phương viên dặm đều là nhiễm lên một tầng máu vàng, giống như xuống tĩnh càng nồng vàng tăng hồng không văn dẫn hoán trượng, lấy là lũa bây tay một trăm dặm một máu mưa, cảm mịt thêm đậm. Mặc màu chút cắt theo tích giác sắc tăng bào, khoác lũa hồng sắc cả cựu phải bào, giờ, đều quá xa có vương sườn, đều m gia đem như lai thần trưởng tin tức thả ra tự nhiên là có bọn hắn ý nghĩ tại a nan trong tỉnh thổ vương tư viễn nhìn trước mắt bể nát a nan một điều thần sắc ít có ưu ám nhưng càng nhiều là điên cuồng vẹt không ngừng nói nhỏ ngoài ý muốn thú vị hắn lại hơi liếc nhìn tầng thứ sáu phát hiện trận pháp hoàn chỉnh không có cái khác gì thường lập tức quay đầu bước đi không không đi lên rồi đoạn điềm lành khó hiểu nói vương tư viễn đột nhiên cười ha ha tầng thứ năm trận nhãn a nan mục điêu bị nhân quả phản vệ vỡ vụn không còn nó phụ trợ lại có lạc thư bằng vào ta trước mắt cảnh giới cũng không có cách nào man thiên quá hải xuyên qua tầng thứ sáu vương gia lần này phái hai vị tông sư phụ trợ vương tư viễn tăng thêm l ạ t h đối cầm tới a nan mục điêu không có bất kỳ cái gì nghi vấn ai biết xuất hiện kỳ quái biến cố nguyên lai thất bại vậy ngươi cười cái gì cười đoạn điềm lành thầm mắng một tiếng tại sao có thể như vậy vương nắm thả c a o mày nói vương tư viễn cười đến thổ huyết đại năng nhân quả cũng là duy nhất cái nào đó trụ quang mảnh vỡ bên trong có người sớm chúng ta một bước chân thực giới bên trong mạnh kỳ bị kéo vào một chỗ thần bí không gian nhưng mà chờ đợi hắn cũng là mới ra để hắn chấn động không gì sánh nổi tin tức lão nạp không văn bốn chữ này tựa như bốn đòn như lai thần trường hung hăng đập vào mạnh kỳ trong lòng hắn linh đài dạn nức tâm hải mất đi khống chế sóng sau cao hơn sóng trước bị c h ấ n áp cầm tù ở chỗ này chính là thiếu lâm phương trượng không văn thiên bảng thứ ba hàng long l à hán nếu vì thật cái k i a t r o n g thiếu lâm tự lại là ai gần nhất không nghe nói có pháp thân cao nhân xảy ra chuyện mà lại linh bảo thiên tôn tận lực để cập qua không văn phương trượng sẽ đến tranh đoạt thần trường tổng cương qua lại đủ loại hồi ức trong tâm mạnh kỳ trong đầu có một đạo linh quan g càng thêm hiện ra chẳng lẽ trong thiếu lâm tự không văn phương trượng là ma sư hàn nghiễm chỗ đóng vai ý nghĩ này vừa mới hiện ra liền đem mạnh kỳ chính mình cũng giật này mình cơ hồ không thể tin được mơ hồ có hiện nay thứ nhất tông môn danh xưng thiếu lâm sẽ bị ma đạo pháp thân lẫn vào hơn nữa còn làm phương trượng bất quá lúc này đối diện đạo thân ảnh t i a thì là câu hỏi t h í chủ người nào vì sao có thể đi vào thiếu lâm phía sau núi không văn thần tăng biết rõ nơi này là thiếu lâm phía sau núi cũng thế xem như phương trượng luôn có thể nắm giữ một chút môn phái bí mật mạnh kỳ thoải mái quyết định thẳng thắn thu hoạch tín nhiệm văn bối tô mạnh chính là thiếu lâm khí đồ đã từng bái tại huyền bi đại sư môn h ạ hàn định nghe nghe bị nhốt không văn nói như thế nào dùng cái này phán đoán thật giả cùng h i ể u do nhiều bí mật hơn bởi vậy chủ động biểu lộ thân phận dù sao tương tự ngộ nhập bí cảnh sự t ì n h từ đầu đến cuối không thiếu nghe đồn chỉ cần không tiết lộ lục đạo bí mật là đủ đến mức cứu người mạnh kỳ nhưng không được bị trực tiếp đ ộ n g thủ ai biết bên trong là không phải ma sư hà nghiễm n mà lại chính mình cũng xác thực chưa đủ sức vẫn là nhìn xem không văn phương trượng nghĩ mời người nào hỗ trợ phụ trách c h â n chạy lúc nói chuyện mạnh kỳ mô p h ò n g kim trung cháo toàn thân ám kim trong vắt vài la hán trí tướng huyền bi đệ tử không văn rất có cảm khái tình lão nạp ngông công sư tổ danh tiếng mới dẫn hắn vào cửa không bao lâu liền bị vây ở nơi này không biết hắn bây giờ như thế nào rồi huyền uy vào cửa đại khái tại bầu trời nghe chiến ma sư trước hai ba năm được hắn dốc lòng dạy bảo mạnh kỳ rõ ràng đây là lôi kéo việc nhà xác nhận thân phận bởi vậy không có chút nào giấu diêm nói sư phụ thiên tư hơn người tại phật pháp có duyên phận cho dù huyền q u a n có hối hận tu luyện ma ha phục ma quyền cũng có thể xông mạnh bay manh tiến vào bây giờ đã là ngoại cảnh đ ỉ n h phong ân trong chùa còn có không văn phương trượng chỉ đạo hà nghĩa không văn mật người thở dài một tiếng bọn hắn không giết lão nạp trừ giá phải trả cực lớn nguyên lai là sợ hồn đang dập tắt vô pháp giả trang vào chùa bọn hắn mạnh kỳ nghi ngờ nói hẳn là thần thoại thành viên cũng có bảy trận q u á y nhiễu không văn tựa hồ đánh tan bộ phận lo nghĩ chậm rãi nói năm đó hàn thí c h ủ bộ dạng bại lộ lao nạp xác nhận không có mai phục cùng âm mưu về sau lưu lại không phù hợp công pháp a nan đao lấy nguyên chống không tổ sư xá lợi tử chạy tới nơi đó muốn dẫn hắn vào phía sau núi xá lợi tháp tan đi ma tính lão nạp nguyên bản chiếm hết thượng phong mắt thấy là phải đ ắ thủ lại bị hàn thí chủ tế ra một vật cưỡng ép kéo vào nơi này nơi này bố trí có trận pháp trực tiếp đem lão nạp vùi lấp lại đồng thời lại có một tên pháp thân tương trợ hàn g thí chủ lão nạp chỉ có thể tự vệ bị vây ở nơi này mạnh kỳ nghe không văn lời nói đông nhiên nghĩ đến cái gì vén nhạy vạch phương trượng chỗ này mật địa cũng không phải thiếu lâm phía sau núi mật địa không văn ồ lên một tiếng vẻ kinh ngạc hơi lộ ra nhưng nơi này cùng bản môn bí đ i ể n miêu tả hoàn toàn đ a n khớp mạnh kỳ tổ chức xuống ngôn ngữ phương trượng cần phải nói như vậy chỗ này mật địa đúng là thiếu lâm phía sau núi nhưng này thiếu lâm không phải kia thiếu lâm văn bối trước đó có chút kỳ ngộ vào giới này phát hiện nơi này thiếu lâm cùng chúng ta thiếu lâm địa thế gần như nhất trí mà lại dùng chính là đài sen núi thượng cổ xưng hô thiếu hoa sơn không văn trầm mặc nghe xong hồi lâu sau mới thở dài một tiếng a di đà phật lao nạp biết rõ h ẳ n thí chủ mục đích xem như nhiều năm phát thân không văn mặc dù bị vây ở trong trận pháp nhưng luôn có đủ loại thần dị có thể cảm giác được mạnh kỳ trước đó trong lời nói thản nhiên cho nên cân nhắc một chút nói tô thí chủ có thể từng nghe qua trụ quan g mảnh vỡ một phen giải thích về sau không văn đem chuyện cũ năm xưa chậm rãi nói đến ngươi tiến vào nơi này mất cánh lúc có phải hay không nhìn thấy một cánh cửa trên có tình nghĩa thiện nhân ái chớ vào cửa này tám chữ có thể không phật quang tiền h ý cùng cường hoành lực lượng càng giống là cảnh cáo đúng mạnh kỳ phản ứng cực nhanh tại chúng ta phía sau núi trên cửa cái này tám chữ có phong ấn lực lượng thiếu lâm chính là có pháp thân tông môn có không ít pháp thân t h ầ n công đủ loại bố trí khẳng định cũng khiết cùng pháp thân cấp đại trận cho nên cũng gián tiếp ảnh hưởng đến nơi này tăng nhân lựa chọn trước đó đột nhiên xuất hiện bắt á i vết tích cũng nên như thế hỏng bét có người tiến vào phía sau núi mật đ i ệ hơn nữa còn là pháp thân tiêu chuẩn không văn cũng không hoảng phong thả không cần lo lắng quá mức năm đó đạt ma sư tổ cũng chỉ có thể đi đến tầng thứ sáu lấy được thần trưởng thức thứ ba vô pháp leo lên đỉnh núi bây giờ thế gian sợ là càng không dễ dàng nếu không h à n thí chủ cũng không biết lớn phí chắc trở tại thiếu lâm ẩ n tàng có lẽ hắn gần nhất mới tìm được kéo ra đạt ma sư tổ phong ấn biện pháp đạt ma sư tổ phong ấn mạnh kỳ vô ý thức lặp lại loại này quỷ dị địa phương nguy hiểm phong ấn cũng tốt không văn hiểu lầm thành ý tứ gì khác thở dài nói nơi đây mặc dù có dấu thần trưởng nhưng cũng có thể cường hóa tự thân tâm ma đạt ma sư tổ mới vào lúc không cha bị tâm ma ẩn nút mai cho đến thành tựu pháp thân cũng không cách nào thoát khỏi lại càng ngày càng lớn mạnh đến sau hắn tìm được bí pháp tìm tới ký thác đồ v ậ t c n g ép chém ra tâm ma mà tâm ma cùng hắn thực lực tương tự hóa thành tà đạt ma song phương đánh một trận g i a diệp t ị n h thổ vỡ vụn tà ma bỏ mình đạt ma sư tổ c ũ n g t h nguyên dung ngắn trước giờ viên tịch tại hắn viên tịch phía trước lưu lại phong ấn khóa lại cửa đá đem a nan n t ị n h thổ trục xuất tại vô ngần hư không cho nên các đời phương trượng đều chỉ có thể theo bí điện biết được nơi đây không người có thể tìm tới giải cửa không văn tiếp tục nói đạt ma sư tổ nói đỉnh núi có lẽ cất dấu cực lớn bí mật hoặc thắng qua đơn thuần thức thứ ba thần trưởng vật phẩm hàn thí chủ sợ là du ngoạn cái này t h ụ quang mảnh vỡ đỉnh núi phát hiện đồ mối mười trăm phương ngàn ngưỡng kế muốn đi và có độc nhất vô nhị vật phẩm cùng bí mật chân chính tỉnh thổ thiên hạ pháp thân còn nhiều chỉ lục thí chủ liền không phải hàn thí chủ có thể đối đầu cho nên hắn lựa chọn giả mạo thân phận hành trưởng lâu sự t ì n h chủ quan g mảnh vỡ bên trong trận pháp lực lượng khẳng định thấp hơn chân chính a nan tỉnh thổ mạnh kỳ giật mình nói cho nên hắn không dám t r e o trọt ga nan nao sợ bị thần binh nhận ra thất bại trong g ă n thức cho nên hắn một mực không có cách nào nhìn thấy dịch cân kinh chờ chấn tự công pháp chỉ có thể nghĩ biện pháp khác cho nên hắn tại thiếu lâm bên trong cũng không tính tự do không phải muốn ra tay liền ra tay muốn rời đi liền rời đi nhất định phải có lý do thích hợp cùng chế lớp không văn cũng không cảm giác mừng rỡ mà là thở dài nói nhưng hắn có thể ảnh hưởng tăng chúng hàn thí chủ ma công suất chúng có thể thay đổi một cách vô tri vô giác dụ nhân đoạn lạc vô tịnh vốn chỉ là ngay ngắn bây giờ sợ là ngay ngắn gần c ổ hủ thậm chí đã vào ma đạo hắn đối ngươi xử trí phù hợp c h ủ quy không có vấn đề nhưng mất ngã phật từ bi ý cần phải đưa ngươi đưa vào xá lợi tháp diện bích mười năm tan đi tội nghiệt vậy vẫn là đem ta trục xuất môn tưởng tương đối tốt mạnh kỳ k h ỏ miệng co giật một cái sáu tông sứ cảnh đã thành nơi nào đó ẩn bí tri địa hứa ninh khẽ hô một tiếng bên ngoài cơ thể ba tấc nơi lực vô hình vì hắn hình thành một cái vòng p h o n g hộ phía sau thì là một đạo như ẩn như hiện pháp tướng chỉ gặp tại vô cùng vô tận bên trong h ố ấ n độn một đạo cựu diệp thảo khỏe mạnh trưởng thành bên trên nâng một phiến tiên địa phản phất là cái kia mở ra tam giới lục đạo chống lên vô số sinh linh đại đạo c h i thụ kiến một đồng dạng mà hứa ninh cảnh giới cũng tại lúc này hướng về phía trước đạp mạnh bước đi tới tầng thứ hai bậc thang cũng chính là ngoại cảnh b ả y tầng trời cảnh giới roi mắt thiên hạ có thể được xưng được một tiếng tông sư cảnh giới này pháp tướng cùng pháp lý tiến một bước giao hòa giống như thực chất có có thể hơi ảnh hưởng pháp ngoại giới pháp lý, đương ợ tượng, c vực. Mà hứa ninh bước đầu lĩnh vực, chính cảnh địch cái cô chập địch c lĩnh lĩnh là ninh hiện nhân như ẩn như hiện hốn độn trên cô đảo, kiểu diệp thảo chập trần, tại trên người địch nhân sinh hứa thảo hấp thu vừa vào Mà mới đem ra rồi kiếp kiểu diệp tại đầu đảo, kéo đ ư ơ nhiên đây là đối phó tông sư phía dưới địch nhân nếu là c ù n g cấp bậc đối chiến tất cả mọi người có thể thi triển lĩnh vực lực lượng liền muốn xem ai đối với pháp lý nghiên cứu đối căn cơ rèn luyện đối tu vi c n g ngộ người nào càng thâm hậu hiện tại ta chính là đặt ở tiên tích bên trong cũng có thể sắp xếp tiến lên mấy tên cuối cùng là không cô phụ ta cái này thái ớt thiên tôn mặt nạ thân phận hứa ninh nghĩ như vậy mà lại lấy cảnh giới bây giờ của hắn đã có đặt chân địa bảng tư cách n g à y sau nếu là có thể lấy hứa ninh cái thân phận này phát huy ra siêu nhiên chiến lược như thế đ ă n g lục địa bảng có thể nói là dễ dàng không có chút nào áp lực a hứa ninh đang chuẩn bị ra ngoài đi loanh quanh mới tấn công sư thân phận bày ra biểu diễn đâu đông nhiên tiên tích tín vật phía trên truyền đến tập hợp tin tức chẳng lẽ ta bế quan thật lâu nghĩ như vậy hứa ninh hướng phía tụ hợp phương hướng mà đi n ư hải sóng khí minh n ô n g cảnh sát m i người trên không đứng thẳng mấy vị khoát trên vai lạt ma bào tăng nhân bọn hắn l ư ớ t nhau nhẹ nhàng gật đầu người cầm đầu trầm giọng nói bắt đầu đi chín tên tăng nhân bên trong có ba vị trang điểm dị thường người người mặc áo bào đỏ đầu đội p h á p quan nghiêm chỉnh chính là kìm cương tự pháp vương một cấp đại nhân vật bọn hắn trôi nổi tại mê ngông ngư hải trên không vị trí huyền ảo tựa hồ trở thành cái nào đó kết giới then chốt mà còn lại sáu vị lạt ma vờn quanh tại bên ngoài phảng phất tại nối liền cái gì ba vị pháp vương chắp tay trước ngực thì thảo tụ kinh như là ta n g e nhất thời phất t i bọn hắn ngữ tốc cực nhanh chẳng mấy chốc liền n i ệ m xong dài dòng kim cương kinh lập tức cùng nói tất cả có triển vào pháp như ảo ảnh trong mơ như xương cũng như điện ứng tác như là xem bên ngoài sáu tên l ạ t ma đi theo tụng niệm âm thanh cực cao tất cả có triển vào pháp như ảo ảnh trong mơ như xương cũng như điện ứng tác như là xem gọn sóng màu vàng lưu ly li chỉ hiện ra ngư hải phía trên ngưng kết ra từng đoà s e n vàng ba vị pháp vương trung ương không biết lúc nào nhiều một cái xá lợi tử sát trạch kim hoàng cho người dị thường kiên cố cùng sắc bén cảm giác tựa hồ có thể chặt đứt tất cả phiến não trừ tất cả ngoại ma tiêu tan tất cả nghiệp lực d ù ngoạn bờ bên kia tất cả có triển vọng pháp như ảo ảnh trong mơ như xương cũng như điện ứng tác như là xem từng tiếng châm ngôn vang vọng ngư hải tựa hồ có thể lay động hướng vô tận nơi xa tại ngư hải cùng tham mồ hôi một đường mười hai chỗ địa phương chật có phật quang dựng lên hóa thành mười hai nhân duyên tri tướng nối thành một mảnh bao phủ phạm vi hơn nghìn dặm địa vực bên trong ánh sáng phật phàm là tại đại a tu la c h e nam đến phụ cận sau còn tham lam chưa rời đi ngoại cảnh cường giả giống như trở thành bên trong hồ phách sâu bọ như thế nào rẽ ruột đều không thể thoát khỏi trong cơ thể lực lượng một chút xíu bị rút ra dung nhập p h ậ t quang chuyển hướng ngư hải vờn quanh kim hoàng xá lợi tử những thứ này ngoại cảnh bên trong chỉ có tông sư cùng tông sư bảo hộ người mới có thể may mắn thoát khỏi còn lại đều là quá sợ hãi nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tự thân lực lượng trôi qua tại tu la tự không ngừng khiêu khích thu hút lực chú ý đồng thời kim cương kinh thế mà không thể nhận thấy thăm dò mười hai nhân duyên lẫn nhau huyền bí bố trí cái kỳ dị kết giới lưu ly phật chỉ hội tụ xá lợi tử t r u n g quanh cấp tốc l ư n g thực quất dài biến hình rất nhanh hóa thành một tôn trượng lục kim cương nó hở ngực lộ vú bên hông quấn lấy quần áo bề ngoài hung mánh uy nghiêm toàn thân màu vàng s a n g trói kiên cố sắt nhọn cường hành có thể cắt hết t h ể cản trở tôn này kim cương t r u n g quanh có lưu ly điểm sáng bay xuống dưới chân đạp lên sen vàng thần thánh uy nghiêm đến cực điểm đem tay khẽ vây một cái màu vàng sậm giới đao rơi vào trong tay của nó lảo đảo cất bước hư không tùy theo chấn động tất cả có triển vọng pháp như ảo ảnh trong mơ như xương cũng như điện ứ n g tác như là xem nó trang nghiêm thành kính t h ị thầm giới đao dựng thẳng lốp b ố t xuống chém về phía ngư hải ngư hải tách ra lộ ra đáy nước đáy nước tách ra hiện ra không tên tĩnh mịch hai mươi tám n hai trăm chín mươi lăm n hai mươi tám chương hai trăm chín mươi lăm bích du cung trong mặt thất mấy thân ảnh hiện ra bị không văn phương trượng cứu ra không gian truyền thừa mạnh kỳ trước tiên liền cảm thấy nơi này đem ma sư hàn nghiễm trang điểm không văn phương trượng cùng với nó chính là thần thoại thiên đế tin tức truyền ra linh bảo thiên tôn còn sống hai ba trăm n ă m kinh lịch qua rất nhiều sóng to gió lớn nghe vậy không có thất thanh mà là trầm m ặ t xuống để bên trong gian phòng bầu không khí giống như ngưng kết sau một lát hãn tự a hồ cân nhắc hoạt tất chậm rãi mở miệng như hàn thí chủ xác thực vì thiên đế việc này cũng không phải là không được có thể Like、c bỗng nhiên ngón tay hắn dừng lại thở dài một tiếng lao đạo biết rõ là vị nào thí chủ vị nào mạnh kỳ vội vàng truy vấn linh bảo thiên tôn thế mà biết là ai linh bảo thiên tôn nói chính là quá rời thí chủ quá rời khổng tước yêu vương mạnh kỳ cảm thấy chân kinh vị tiêu ngưng kết ngũ hành khổng tước chân thể yêu vương quá rời linh bảo thiên tôn nuốt cảm nói lao đạo cùng hắn giao thủ qua l i n h giáo qua ngũ sắc thần trưởng lợi hại không nghĩ tới hắn cùng hàn thí chủ đã tối thông khúc khoản linh bảo thiên tôn đứng người lên chắp tay ra bước tự lẩm bẩm không biết đến mấy vị yêu vương hắn giống như là tại hỏi thăm mạnh kỳ lại phản phất tại dựa vào cái này làm rõ suy nghĩ nửa chén trà nhỏ về sau hắn dừng chất lại quay nói đến chỗ này linh bảo thiên tôn ha ha cười nói hình dáng vô cùng an ủi nếu không có n g ư ơ i phát hiện lao đạo có lẽ đã sớm trọng thương bại lộ tiên tích cũng sẽ tao nộ tổn thất trọng đại sao có thể an an ổn ổn ngồi ở chỗ này mưu tính thần thoại cùng yêu tộc đây là một cái công lớn chờ lần này xong chuyện ngươi có thể chọn lựa bắt cựu huyền công pháp thân chiêu số một thức thiên tôn nếu không chúng ta hiện tại liền chọn lựa đi rơi túi vị an mạnh kỳ tinh thần chấn động mặt mày hớn hở nhưng lại nghe được linh bảo thiên tôn tiếp tục nói việc cấp bách là cứu gia chống không văn đạo hưu xác nhận thật giả cũng thế sự tình cũng còn không có xác nhận như thế nào cầm ban thưởng mạnh kỳ buồn bực nhìn xem linh bảo thiên tôn nói bị nhốt không văn phương trượng tựa hồ không tin lắm m ặ c cho thiên tôn chỉ nói tìm lan kha tự cùng lục đại tiên sinh linh bảo thiên tôn trầm mặc khoảng khắc cười một tiếng lao đạo kết bạn với hắn thật lâu sợ la bị hắn nhìn lén ra dấu vết để lại có hẳn thí chủ sự tình ở phía trước khó tránh khỏi có chút hoài nghi đã như vậy người đi tìm lục đạo hữu có hắn ra tay dù cho bên trong bị nhốt không phải chống không văn đạo hữu cũng không đến mức thả hổ về rừng không văn cùng trùng hòa hai vị lao tư cách pháp thân đối lục đại tiên sinh thực lực tựa hồ cũng có chút xem trọng mạnh kỳ trong lòng thầm nghĩ nghi hoặc hỏi thiên tôn lục đại tiên sinh không phải luân hồi giả sao có thể tìm tới chỗ kia trụ quang m ả n h vỡ pháp thân mặc dù có thể thần du tịnh thổ tại bên trong sông dài thời gian phát hiện trụ quang mạnh vỡ nhưng loại chuyện này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu thuần băng vật khí vô pháp tỉ mị định vị như đều là luân hồi giả mọi người kết thành lâm thời tiểu đội cùng dùng luân hồi phủ sự tình liền đơn giản rất nhiều linh bảo thiên tôn ha ha cười nói yên tâm lục đạo h ư u t ử có biện pháp thông qua tiên tích chín cái điểm truyền thống mạnh kỳ rất nhanh liền tới đến h ỏ a mi sơn trang bên ngoài mà trong mật thất còn thừa người thì tại linh bảo thiên tôn dẫn đầu xuống tới đến ngư hải chuẩn bị xuống một bước hành động lúc này đ ô n g nhiên nơi xa từng đạo phật quan g hệ i n ra một thân ảnh đạp không mà đi gió m ắ t quét tư thế hiên ngang cũng là đột phá cảnh giới tông sư hớn linh hán giờ phút này cũng là không có che giấu tu vi của mình đi tới đám người trước người chắp tay một cái nhìn qua rất nhiều dưới mặt nạ ánh mắt bên trong kinh ngạc hứa ninh mỉm cười không có giải thích cái gì chính là linh bảo thiên tôn cũng tại lúc này xem trọng hứa ninh vài lần rốt cuộc cho dù là cái kia đời trước tuyệt đối nhân vật chính tô vô danh tiến cảnh cũng không có trước mắt vị này nhanh như vậy bất quá hiện tại phật chỉ tận trời trận pháp hủy hoại hiển nhiên là tổng cương nơi bị người phát hiện không có thời gian chỉ hoãn chư vị đi theo ta linh bảo thiên tôn phất ống tay h á o một cái mang theo đám người hướng phía cái kia tổng cương nơi mà đi tuyết sơn chỗ sâu hai vị m u bàn tay có băng phách phái tuyết sơn tông sư đi tới chín nơi khổng lồ cổ mộ trước bọn hắn cung kính hành lễ một vị trong tay cầm cổ p h ù một vị dẫn theo như lá cờ không phải lá cờ như côn không phải côn đồ vật cổ phù tỏa sáng tài năng s ô n g thẳng lên trời quái dị lá cờ hình dáng vật nhẹ nhàng lung lay tung xuống tính mịch tia sáng hai vị tông sư lần nữa hành lễ trong miệng nói lẩm bẩm đột nhiên một chỗ cổ mộ sám trắng cửa đá kéo ra một cỗ cường hoành bá đạo đáng sợ khí tức nháy mắt bao phủ tuyết sơn hư không xèo xèo hì, hì hì hì rung động trong mộ đi ra một tôn tóc trắng tre khuất mặt ngôi hắn tựa hồ đã không có người sống khí tức ép tới tuyết sơn toàn bộ sinh linh không dám động đậy nhẹ nhàng một cái cất bước đã xé rách trước mắt hư không trước mắt hơn mấy ngàn vạn g i ả m mang theo mới vừa rồi hai vị tông sư đến ngư hải trên không đưa lưng về nhau kim cương làm liên thủ khiêng bên ngoài hình dáng cảm giác thật là đáng sợ đã trở lại tông môn tuyết lạnh chiêu thần sắc mờ mịt tự lẩm bẩm còn có tôn kia kim cương khó trách sư phụ nhắc nhở chậm sợ sinh biến xé rách hư không lúc ngư hải phụ cận cảnh tượng mơ hồ hiện ra tại bọn hắn trước mắt nhưng thoáng qua liền mất phái tuyết sơn nhất phía tây có một đầu sâu t h ẳ n không thấy đáy bộ khẽ h bên trong hắc khí la n lột t à ác tử vong chờ ý vị đậm đến giống như thực chất tại khe hở đông nam bên cạnh có một chỗ chiếm diện tích cực lớn chùa miếu cùng c h ù a chiến khác biệt nó lấy màu đen cùng màu máu làm chủ điêu khắc l ấ y xương người tàn chi có đủ loại hung lệ c h i tướng cửa chính trên viết ba cái tràn đầy rết chóc căm phấn đầy ý chữ lớn tu la tự bàn tay cực lớn tại thường nhân thua lạ vương la hầu tay nâng một cái màu đen hộp ngọc đi đến vô tận v ự c sâu biển lớn bên d i ớ i một bên thấp tụng tràn đầy tạ ý kinh văn một bên liên giới một bên thấp tận vượt sâu U ngục c ù ngục n g rung động nó manh tách ra cả người cao hai t r ư ợ n g màu đen quái vật vịn vách đá nhanh chóng đi lên bộ mặt nửa là khỉ hình dáng nửa là xương khô lưng có hai cái cánh chim màu đen đều hiện ra vẻ gây dáng vẻ quái vật này thân có bốn chân ba cánh tay tạ ác x a đ o ạ n khí tức hung lệ để ắt thua lạ vương la hầu cũng nhịn không được lui ra phía sau mấy bước bốn phía biến đen nhánh giống như không thể nhận thấy đã hóa thành vực sâu biển lớn quái vật lạnh lùng nhìn la hầu một cái màu đỏ thâm con ngươi bên trong đều là lanh khốc tàn nhẫn ý nó phân biệt phương hướng bốn chân mở ra hô hấp ở giữa liền bay xa mấy ngàn dặm rất nhanh đổi tới đại a tu là tre nam bên người tre nam đã hiện ra phát thân ba đầu sáu tay màu da xanh đen trong mắt bức h ỏ a miệng phun hắc khí hiện lên phẫn nộ i trần c h u ỗ i c h i tướng chỉ có bên hông quấn lấy miếng vải đen hắn sáu tay phân biệt nắm lấy một đao một kiếm nâng hoa sen màu đen cùng huyền hoa châu cầm nắm một cái màu màu trường t h ư ơ n g chỉ là đứng ở nơi đó h u n g lệ phẫn nộ ý liền để sa mạc gỗ bị đất cắt cùng cắt vàng tất cả đều hóa thành màu máu sa mạc gỗ bị bên trong một vị lòng tham không có rời đi đông hải ngoại cảnh chỉ nhìn thấy một bàn tay lốp bốc xuống xanh hoàng xích trắng đen năm màu lưu chuyển xa xa mà đến n g á y mắt liền x o á t diệt chính mình hộ thân bí bảo x o á t phá phòng ngự của mình chiêu thức để cho mình mắt tối sầm lại lại vô t r í giác phát lộ ra năm h à quá rời tiện tay q u ă n g ra đem tên này ngoại cảnh ném về phía đằng sau đi theo yêu tôn như dừng dưng như ngạo mạn nói trước giải thèm một chút đợi chút nữa còn có vừa dứt lời quá rời bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ngư h ả i phương hướng khép cười một tiếng ngược lại là so dự tính đến nhanh thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng hóa thành một cái cao mấy trượng lớn khổng tước màu lông diễm lệ phần đôi có năm căn như có như không lông n ũ ngư hải t、so、phía đông nam mây đen hội tụ mưa to bàng bạc tiếng gió dít đào sấm xét văng rội một đầu độc giác quỳ ngư đạp lên từng cái từng cái lôi long mà đến yêu tộc ba đại yêu vương liên thủ nổi lên tới gần mục đích linh bảo thiên tôn đổi một thân trang phục cũng không phải là tiền tích lão đại mà là hòa ái dễ gần trùng hòa đạo trưởng đến mức những tông sư kia hàng người hắn đang muốn đem bọn hắn buông xuống đạo trưởng h ứ a mô đối với như lai thần trưởng cũng có một phen c ả n lộ không bằng theo đạo trưởng tiến đến như thế nào lại đi về phía trước chính là pháp thân chiến t r ư ở n g chính là cái kia nói không ta đều tại đây khắc xuống trùng hòa tường vân cơ hồ không có người nghĩ đến cái này cảnh giới sông mạnh bay manh tiến vào thái ớt thiên tôn lựa chọn đi theo trùng hòa tiến về trước phía trước nhất trung hoa đạo trưởng đôi mắt ôn hòa n ừ n g mấy tức về sau gật gật đầu mang theo h ứ a n i n h đ ộ c thân thuận gió dựng lên trôi hướng ngư hải cùng hắn cách xa nhau tựa hồ tương đối xa địa phương đ ô n g dưng đứng lấy một vị thanh nhã nam tử nam lạc dâu dài mây tía lựa lờ chính là mây tía hạo nhiên thôi thanh hà chưa hiện ra phát thân tại một bên khác có tên láo giả ngồi xếp bằng khí tức lơ lửng không cố định như có như không tự thân cũng giống như nằm ở có vô hình ở giữa nghiêm c h ỉ n h chính là kiếm quần cái gì bậy hắn ngũ quan cùng hà cựu có chút giống nhau nhưng hào khí nội liễm tóc hoa dâm trên mặt không có nửa điểm nếp nhăn trung hoa giả vợ như cùng bọn hắn không có liên hệ nhẹ nhàng gật đầu tính bắt c h u y ệ n qua nhìn chăm chú lên đang cố gắng đánh vỡ trận nhãn chừng mắt kim cương cùng với bên cạnh không có sinh linh khí tức tóc trắng vụ y người đối với đại a tu la cùng bên cạnh hắn bốn chân ba cánh tay quái vật trung hoa sớm có đ o á n trước cũng không kinh ngạc đúng lúc này ba đại yêu vương đến cùng hắn cách hồ g i à n g co a di đà phật trung hoa thí chủ nhân yêu không cùng tồn tại chúng ta làm đồng tâm hiệp lực đánh lui yêu vương lại định đoạt thần trưởng tổng cương sự t ì n h trung hoa còn chưa tới kịp chuyển động ý niệm bên hai liền vang lên không văn âm thanh không văn tay cầm cựu hoàn tích trượng lông mày trắng đồng bền, thanh tịnh xuất trần tự xa chỗ một i t bên khác đi tới họa mi sơn trang mạnh kỳ báo ra tiên tích nhân vật số hai đấu ngô nguyên tôn cũng chính là họa mi sơn trang đương nhiệm người làm chủ hàn băng tiên tử diệp ngọc kỳ tên tuổi không có nhận mảy may ngăn cản liền nhìn thấy lục đại tiên sinh m ạ n núi xanh phía sau núi nơi nơi này có một tòa bình thường phân mộ bên cạnh kết lấy nhà tranh phụ cận trồng đầy kỳ hoa dị thảo lục đại tiên sinh người mặc áo xanh cung canh lao động vẫn như cũ chuyên tâm thành kính không vì ngoại vật mà động khiến người ta cảm thấy tâm cảnh bình thản d i ệ p ngọc kỳ thần sắc nghiêm trọng trực tiếp mở miệng đem sự tỉnh từ đầu trí c u ố i nói ra lục đại tiên sinh tại bọn hắn đến đây lúc liền dừng lại trồng trọt n g h e xong về sau thần sắc không thay đổi đem vung tay lên trong tay nhiều miệm nhìn như bình thường kiếm g i i thở dài tô tiểu hữu theo lão phu đi chuyến thiếu lâm y lục đại tiên sinh lôi kéo mạnh kỳ qua lại hư không cũng không lâu lắm hai người đã đến đài sen trước núi lão phu cùng chống không thông minh thần tăng có lần giao tình cần phải có thể thuyết phục hắn phối hợp chúng ta cứu không văn thần tăng lục đại tiên sinh ngóng nhìn trên núi tường vàng ngói đen mạnh kỳ nhữ nhữ mày tiền bối không cần như thế phiền phức việc này quan hệ trọng đại cứu ra không văn phương trượng trước tốt nhất đừng kinh động bất luận kẻ nào ân vạn bối biết rõ chống không thông minh thần tăng thân có ám thương mỗi ngày giờ ngọ phát tác có lẽ có thể dựa vào cái này trôi vào lục đại tiên sinh nhẹ nhàng gật đầu thần tình chuyên chú nếu là như thế làm không có vấn đề hai người đợi đến giờ ngọ lục đại tiên sinh dùng kiếm khí mang theo mạnh kỳ một cái cất bước xuyên qua tầng tầng lớp lớp trở ngại trực tiếp xuất hiện tại phía sau núi màu đỏ đá lớn trước mạnh kỳ quen thuộc mở cửa đóng cửa đến chỗ nga ba lục đại tiên sinh thở dài tay phải nhỏ điểm trước mắt hất lên màu đỏ cả s a ít lâm trưởng lao tại phát hiện địch nhân t r ư ớ c liền lâm vào ngủ mê mệt thật mạnh mạnh kỳ âm thầm t r ấ n kinh tình nghĩa thiện nhân ái chớ vào cửa này tám chữ vẫn như cũ hiện ra màu lưu ly li sông phong ấn cửa đá lục đại tiên sinh đứng ở trước cửa con mắt n g a khép khi tức biến phiêu hốt giống như không ở chỗ này không biết qua bao lâu hắn hai mắt mở ra thấp giọng nói tìm được trường kiếm rút ra mạnh kỳ trong tầm mắt chỉ có một mảnh trắng xóa mơ hồ nhìn thấy hư không chân chính xé rách nhìn thấy tối t â m cùng sáng trói cùng tồn tại đợi đến ánh mắt khôi phục mạnh kỳ phát hiện chính mình đã một lần nữa đứng ở trước cửa đá nhưng tình nghĩa thiện nhân ái chớ vào cửa này tám chữ lại không có thiện ý hệ ra lục đại tiên sinh không nói gì lần nữa lôi kéo mạnh kỳ trực tiếp xuyên qua tỉnh thổ xuyên qua phía trước mấy tầng trận pháp đến tầng thứ sáu t ba hồ mạnh kỳ hoàn toàn vô pháp bắt giữ anh kiếm chỉ nghe được một tiếng văn giòn nhưng nước ra sự vật nhiều vô số kể có dính nhân quả trợn có lạc hồng bụi trợn có sáu cái chấn áp trận nhãn độ vật có cổ chúng hàng nghiễm vây khốn không văn ba tấm cổ phủ, chúng tự hồ văn tấm vây tự đương ồ n thanh giáo thành một đạo. Đơn giản, g giáo thời một trực chém hội tiếp, bị c mở, âm đạo. ờ n hoành. Mạnh kỳ trong đầu tự nhiên sinh ra cái này g kỳ tự tử. ra đầu đ cái cái ư nhiên cái này cũng không biểu minh lục đại tiên sinh nghiền ép không văn ngoài trận hủy trận cùng trong trận phá trận là hoàn toàn khác biệt độ khó mà lại qua nhiều năm như thế trận pháp sớm đã bị không văn suy yếu không ít để mạnh kỳ khiếp sợ là lục đại tiên sinh căn bản không có đem hết toàn lực cảm giác a di đà phật cảm ơn lục đạo hữu lông mày trắng rủ xuống tới hai bên không văn dừng lại chỉ chốc lát mới chậm rãi đi ra lúc đại tiên sinh truyền âm mạnh kỳ là thật 2 a i đệp 296 n 2 ư ơ t á chương 296 s o với hàn g nhiễm giả mạo không văn chân không nghe tựa hồ lộ ra già đi rất nhiều nét mặt càng thêm gầy gò chỉ có cái kia hai đạo trưởng ra khuôn mặt rủ xuống lông mày trắng cùng mặt dấu đạm kim vẽ mới không khác chút nào cũng thế chỗ này trụ quang mảnh vỡ cùng tự thân thế giới thời gian tốc độ chạy có trích lệnh ngoại giới một năm nơi đ â y đại khái ba năm thật không văn phương trượng bị nhốt nơi này mười mấy năm sợ là tiêu hao bốn mươi năm năm thọ nguyên hắn nguyên bản lại là uy áp giang hồ hơn trăm năm nhiều năm pháp thân bây giờ số tuổi thật sự sợ là vượt qua hai trăm mạnh kỳ đầu tiên là sướng sở chợt giật mình bất quá này đôi pháp thân thực lực không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng bọn hắn đều là trước khi chết mới mục nát mà lại thiếu lâm xem như võ đạo đại tông duyên thọ đan dược có lẽ còn là có chút nếu không phải như vậy chính mình đông cực trường sinh đan bán pháp thân nhưng so sánh bán ngoại cảnh thu hoạch muốn bao nhiêu tầng thứ sáu trận pháp tại lục đại tiên sinh một kiếm phía dưới sụp đổ lộ ra đỉnh núi lúc đầu bộ dáng để mạnh kỳ lờ mờ nhìn thấy tầng thứ bảy tình trạng tầng thứ bảy không có trận pháp tồn tại vết tích nhưng khắp nơi đều là hủy diệt dấu hiệu nếu không phải tỉnh thổ không hủy đỉnh núi không vỡ lấy mạnh kỳ nhìn thấy cực lớn hố trời cùng nứt ra khẽ hở nơi đây sớm cái kia ẩm ẩm đổ sụt xem ra hàng nhiễm g đang xông qua tầng thứ bảy trận pháp lúc có phần phí lần tay chân đối với lúc trước mấy tầng nhẹ n h ó m mạnh kỳ cho ra cái này rõ như ban ngày dấu hiệu a di đà phật đã trận pháp đã hủy chúng ta không bằng cấp trên đỉnh nhìn xem có gì dấu vết để lại không văn cũng chú ý tới tầng thứ bảy dị trạng mở miệng đề nghị lục đại tiên sinh sao cũng được gật đầu mắt nhìn phía trước Cất bước ngoạn, trực tiếp xuất tiếp tại ru ngoạn, hiện đỉnh núi mà có hắn không i ế m k í c tính m Kỳ cũng t không không rộng lớn chỉ có mười trượng trở lại phạm vi tuân ra nước suối khô cạn trồng trọt sen vàng dị thảo chờ đã sớm khô heo không còn hình dáng tựa hồ chỉ cần tùy ý đụng một cái chúng liền biết hóa thành cho bụi nhưng trừ cái đó ra không còn đặc thù chỉ là nơi trọng yếu bát bảo công đức chỉ xuất hiện người làm phá hư dấu hiệu t r u n g quanh của nó y nguyên tựa hồ có người đặc biệt xóa đi một ít vết tích a di đà phật hàn thí chủ là m người cẩn thận không có lưu lại bất kỳ manh mối không văn cảm thán một câu dù cho biết rõ nơi đây bí ẩn bình thường sẽ không có người khác tiến vào nhưng hàn n g h i ệ m vẫn là cẩn thận là hơn hủy đi đỉnh núi vết tích để người không thể nào phỏng đoán chủ thế giới thiếu lâm phía sau núi bí ẩn lục đại tiên sinh dẫn theo kiếm chuyên chú chung quanh không bởi vì manh mối bị hàn n i ễ m xóa đi mà hệ phải áo xanh hơi có vẻ rộng lớn trong gió bay phất phới đột nhiên hắn bước lên trước một bước đi đến đỉnh núi sườn đổi chỗ lăng không mà đứng hai mắt nửa khép tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì chú ý tới lục đại tiên sinh dị trạng không văn cũng khẽ ồ lên một tiếng đi theo mạnh kỳ không có phát hiện đầy lòng n g h i hoặc hai ba bước đổi đến học lục đại tiên sinh nhắm mắt cảm ứng thể xác tinh thần thiên địa không phân khác biệt theo nguyên khí đại hải hướng về vô hạn nơi xa lan tràn mạnh kỳ linh đài như gương sáng tỏa ra phụ cận tất cả từng giờ từng phút tản mát giữa không trung nhỏ không thể đụng khí tức bị hắn phát hiện trong đầu tự nhiên sinh ra một thân ảnh cao lớn hắn mặc màu đen khôi giáp dẫn theo một cái đen nhánh trường đao thân thể ngang tảng tư thế hùng vĩ tóc dài hỗn loạn theo gió phất phới bốn phía lượn lờ lấy từng đạo t ử điện dương nanh múa vớt lốp bốp rung động tựa hồ bài xích bất luận kẻ nào tới gần chỉ là đứng ở nơi đó hắn liền cho mạnh kỳ trí dương trí cương đến manh trí liệt cảm giác tiêu sái bá đạo cao ngạo cỗ khí tức này mạnh kỳ đã từng gặp qua khắc sâu ấn tượng bá vương dễ đến trung cổ pháp thân tàn lùi bá vương lục đại tiên sinh mở to mắt chuyên trú nhìn về phía trước biển mây ngựa khí không v ộ i không chậm bá vương đã từng tới nơi này lấy được khẳng định về sau mạnh kỳ nhữ mày bá vương làm sao lại tới đây chẳng lẽ là vì đỉnh núi đồ vật có thể hàn nhiễm g hao tổn tâm cơ n h ư tính nói do đỉnh núi đồ vật vẫn còn tồn tại a di đà phật bá vương thí chủ quả nhiên đến truyền thuyết cảnh không văn thấp truyền tiếng nhật phật tự thân duy nhất các chủ quan g m ả n h vỡ các tịnh thổ động tiên chỉ lưu vết dấu vết cùng cố sự là vì truyền thuyết mạnh kỳ từng nghe không văn giải thích qua việc này nghe vậy hiếu kỳ nói cần cái gì chính quả mới có thể tính truyền thuyết không văn là phật môn la hán mạnh kỳ tự nhiên là hỏi chính quả không văn hiền hòa nói ít nhất lớn a la hán đại bồ tát chính quả cũng đến gần vô hạn p h ậ t đà đây là chư phật duy nhất mạnh kỳ cái hiểu cái không trừ ba vương vết tích ba người lại không phát hiện lục đại tiên sinh thu hồi tầm mắt nhìn xem không văn cùng mạnh kỳ trận pháp bị phá hàng n g h i ệ m tất có nhận thấy sợ tại tranh đoạt thần trưởng tổng cương lúc đột nhiên nổi lên việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức trở về ngư hải trên không xá lợi tử biến thành uy vũ kim cương đang đánh mở trận mắt tóc trắng che giấu lấy nét mặt lại không c ó sinh cơ khí tức vũ y ngôi sao q u a n người cùng đại a tu la che nam bốn chân ba cánh tay quái vật bảo hộ ở phụ cận đề phòng cái khác pháp thân cất đoạn ba đại yêu vương cùng t r ù n g hòa thôi thanh hà cái gì bảy không văn cái này tứ đại nhân tộc pháp thân cách ngữ hải cùng tre nam đám người rằng co chờ ở một bên hứa ninh có vẻ hơi không hợp nhau bất quá hắn thần sắc tự nhiên dường dưng thong dong đáng nhắc tới chính là t r ù n g hòa c ở i linh bảo thiên tôn mặt nạ hứa ninh tự nhiên không thể bại lộ thân phận của hắn cũng đem thân phận của thái ất thiên tôn t ố i lui cho nên hiện tại hiện nên tại ra ở bây ê giờ hắn lộ ra thần bí phi phạm. ra chư vị pháp thân rằng co chờ tại trung hòa đạo nhân bên cạnh hứa ninh bị những cái kia pháp thân vào chức là chủ tưởng rằng cái này trung hòa lao đạo tuổi tác đã lớn âm thầm bồi dưỡng được người thừa kế chỉ là cái này trung hòa lao nhi tựa hồ là già hồ đồ cũng dám đem người thừa kế của mình đưa đến nơi này chẳng lẽ muốn để cái này người trẻ tuổi tận mắt nhìn thấy tôn g sư chiến đấu vì để bản thân đánh tốt cơ sở nghĩ tới đây một ít pháp thân ánh mắt lấp loé một chút nếu là về sau thật đánh lên nói không chừng cái này người trẻ tuổi liền thành ngăn chặn cái này trùng hòa lao nhi mấu chốt có hắn tại cái này trùng hòa lao nhi tất nhiên không dám toàn lực đối chiến muốn phân tâm đi bảo hộ hắn không văn thấy trùng hòa đáp ứng liên thủ khu trục yêu vương về sau lại bắt đầu truyền âm liên lạc cái gì bậy cùng thôi thanh hà đột nhiên hắn thần sắc khẽ biến tấm mắt lấp loé mấy lần cầm cựu tích tay nắm thật chặt. Cổ có cứu hoàng thật phù vỡ vụ, không văn thoát khốn. Là có người cứu rút, vẫn là không Là là trượng nắm văn người vẫn văn tay vụt, vỡ rút, đã ộ t tự đi phá trận. chút quyết phá phá hải, nghi nhưng không ảnh hưởng hắn. đoán quan của vẫn nổi lên, nhưng không chút nào đi loại Đủ đ như vậy liền không có cái gì cần che che lấp lấp sự tình thiếu lâm sợ là không tiếp tục chờ được nữa chỉ có thể khởi động chuẩn bị ở sau bây giờ nhất định phải thừa dịp trung h ò a chờ pháp thân chưa biết được việc này lúc cho bọn hắn trọng thương nhất là trung h ò a thiên bảng thứ hai thực lực mạnh mẽ chính là ngày sau làm việc họa lớn đến sớm làm trừ bỏ mà lại hắn có ba thành có thể là linh bảo thiên tôn đúng lúc này thật lớn phật âm thiện sướng vang lên trên mặt đất tuân ra trong veo nước suối mở ra từng đ o à sen vàng giữa không trung có rất nhiều k i m thân phật tượng hư hảo hiện ra vây quanh ngư hải trung ương chậm c h ạ m dâng lên một vợt tất cả tụng bản nguyện vạn phật hướng tông bị trứng mắt kim cương kiệt lực nhấc lên làm ộ t gốc bồ đề thụ nửa khô nửa v i n h nửa sống nửa chết thân cây lom xuống đi vào giống như điêu khắc lấy một vị ngồi xếp bằng tăng nhân hắn như tồn tại không phải tồn tại tràn đầy nét bàn siêu thoát ý bồ đề phật thụ khô khốc hai tướng dưới cây khổ tu phật tổ nội đ t h â n trưởng tổng cương vừa hiện căng cứng bầu không khí lập tức bị nhanh lửa bạch hổ yêu vương phản ứng nhanh nhất phát ra thét dài chấn động đến đại địa cũng vì đó r u n g dày chấn động đến tất cả mọi người tựa hồ chậm chạp một điểm vào giờ phút này nó như hình người lại như lông tóc thuần trắng lao hổ hai bàn tay hoa kiếm chém hướng uy nghiêm hung manh trượng lục kim cương cùng lúc đó theo nó hai bàn tay chém ra n h ư hải phụ cận kim khí hội tụ ngưng tụ thành từng cái sắt nhọn chi kiếm theo bốn phương tám hướng tôn trào mà đến lít nha lít nhít che đậy trời cao vạn kiếm pi tông thủy thiên diệt đ i ệ không có sinh cơ đáng sợ nam tử tóc trắng phóng ra một bước ngăn tại vạn kiếm quy tông trước đó tay phải nắm q u y ề n manh đánh ra ẩm hư không phát ra dạng nước tâm thanh nam tử tóc trắng trước năm đấm mới xuất hiện một điểm như mũi kim hỗn động vô cùng vô tận hấp lực từ bên trong t r u y ề n đề ra sẽ rách lấy đại địa sẽ rách lấy ngư hải sẽ rách lấy t r e ngập bầu trời mà đến kiếm dài để chúng toàn bộ đầu nhập trong đó phạm vi rơi giống như hóa thành hư vô đi tới tận thế k h ô n g tước yêu vương quá rời cũng vô cánh nào về phía uy manh kim cương ngăn cản nó cầm tới khô khốc bồ đề nhưng bốn chân ba cánh tay quái vật ngăn tại trước người của nó quá rời giống như lại hóa thành hình người nhưng khổng tức chân thân vẫn như cũ tay phải nâng lên đỏ vàng xanh trắng đen năm màu hẹ ra phần đuôi lông vũ cũng không ngừng lưu chuyển diễn lại ngũ hành biến biến hóa hay cải biến phụ cận pháp lý tay phải rơi xuống ánh sáng đen quét một cái bốn chân ba cánh tay quái vật lập tức bị quét xuống tiến vào lông đuôi diện hóa năm đạo nặng nề tia sáng bên trong thấy thế đại a tu la c h e nam sáu tay tây phát đao thương kiếm châu cùng nhau đánh về phía quá rời không có rực rỡ chỉ có thuần túy hủy diệt giết chóc cùng huyết tinh cùng lúc đó hắn sáu con mắt phun ra ngọn lửa màu đen đốt cháy hướng quá rời phàm là chạm đến này hỏa diễm người đều không tiếng động vô tức biến mất quá rời ngũ s ắ c thần trường triển khai thỉnh thoảng xoát dập lửa ngọn lửa thỉnh thoảng quét ra trường thường đang chấn áp bốn chân quái vật đồng thời thế mà còn có thể cùng đại a tu la chiến đến khó phân thắng bại không hổ là yêu vương đệ nhất thôi thanh hà hiện ra phát thân cao lớn trăng nghiêm lượn lờ lấy mây tía bắn ra lấy tia sáng sau đầu có một vòng màu tím mặt trời treo lơ lửng hắn vung ra kiếm g i i đình chiến binh võ ngăn cản hỏa diễm lắng lại anh kiếm lắng lại hấp lực cũng tùy theo lắng lại kiếm g i i chém tới tr làm cho hắn chỉ có thể tạm thời vứt bỏ khô khớp bồ đề q u á t lên một tiếng lớn d ư ớ i đao dựng thẳng chém chặt đứt tất cả trừ ma vệ đạo cong kiếm khí ánh đao tương giao đầy trời mây t i a ánh vàng loa mắt đột nhiên một đạo vô hình vô tướng á n h kiếm không biết lúc nào bay đến khô khớp bồ đề bên cạnh đưa nó cuốn một cái liền muốn bỏ chạy ẩm ẩm màu xanh t í m á n h chốc như là đại thụ chém hướng vô hình vô tướng á n h kiếm làm cho nó chỉ có thể một cái xoay quanh né tránh quí n g ư yêu vương một chân mà đứng mọc ra cánh tay vung một cái quấn quanh lấy lôi long đô lớn để phạm vi gần ngàn dắm nơi hóa thành lôi lúc này giữa không trung hiện ra một vị áo bào s á m nico nàng mặt chứa từ bi tay phải dẫn theo một cái cành dương liễu nhẹ nhàng vung lên hỏa diễm dập tắt ánh chấp tiêu tán nàng tay trái chấn động hai khói trắng đen dâng lên lực lượng nguyên tử đem khô khóc bồ đ ầ hút đi lên mới thùy n g u y ệ t tam đương thời am chủ mang theo thần binh đến đây c ấ p đoạn hì hì hì giữa không trung sông mạnh vàng xinh s ắ n tiếng cười t hư không nứt ra cựu phẩm đài sen bay ra phía trên ngồi thẳng một vị nữ bồ tát hoa dung nguyệt bạo da thịt trắng hớt tuyết như lộ không phải lộ như muốn bố thí chúng sinh nàng bấm tay một điểm âm dương biến hóa nguyên tử hai cực đột một đuổi khô khốc bồ đề lúc này bị đạn hướng nàng tổng cương hiện thế các phương cao nhân thủ đoạn đều xuất hiện trung hoa rút ra kiếm giải như muốn đâm hướng bồ đề nhưng sau lưng của hắn không văn lại đột nhiên xuất trưởng chụp về phía hắn sau lưng xuất trưởng thời khắc không văn khí tức đột nhiên thay đổi hiện ra một tôn cao lớn thâm đen phát thân xuyên đế bảo mang trời quan khí tức cao m ị n mù khí thế uy nghiêm tựa hồ là thiên địa chúa thể giả là sinh tử trưởng khống giả là tiên nhân cùng tà ma cùng hoàng nay trường mới ra phạm vi ngàn g i m lập tức có ngưng kết dấu hiệu chỉ còn lại hai màu đèn trắng rửa Trên địa gian hồ thiên địa hủy diệt, thời diệt, vụ. dưới vụn. vỡ ụ l cùng hợp, từ xưa đến nay, vạn vật chúng sinh, thận. sinh sinh sinh. Hàn Nghiễm hiện hồ. từ vật ta、thần. Ta một trong sắt trong tay, muốn diệt tức diệt, muốn sinh tức sinh. Ma sư Nghiễm lại xuất xưa sư nay, Ma ra đến đều vạn nói, quyền muốn muốn loại lại c là lúc đó quá rời lưng sau năm căn lông đôi biến thành thần quang r u lên té h ra bốn chân ba cánh tay quái vật bước lui đ ạ i a tu la che nam mãnh nào về phía trung hòa bàn tay nhấn một cái đỏ vàng xanh trắng đen năm màu lưu truyền hai người phối hợp ăn ý dị thường sắt cục ngừng lộ ra ba hàn nghiệm vô chúng trung hòa nhưng thân thể của hắn lại giống như, như lưu ly li vỡ vụn mà quá cách ngũ sắc thần quang chỉ soát chúng u y ớ i ảnh không được hàn g nghiễm trong lòng vừa toát ra cái này ý niệm đã nhìn thấy cách đó không xa trùng hòa nổi bật pháp thân hiện ra đây là một tôn cao xa siêu nhiên đạo nhân trí tướng đầu đội cao quan nét mặt tuổi trẻ giống như giữa thiên địa có cùng tồn tại biểu tượng tay phải hắn dẫn theo một cái đỏ t h ấ m kiếm dài tay trái đầy đạo quan thanh khí p h ư n c ra lại hóa thành ba vị đạo nhân một vị nét mặt cổ sơ tay cầm thuần trắng kiếm dài hơi điểm nhẹ hủy diệt kiếm khí bắn về phía hàn nghiễm một vị hình dung giàn u a khoan thai v ù n g da thâm đen kiếm giải một vị bề ngoài gầy gò màu xanh bảo kiếm lên đầu l ố t bút xuống nhất khí hóa tam thanh thuần dương tông cánh cửa kia tuyệt học trí cao hàng nghiễm cùng quá rời nháy mắt đã bị bốn vị đạo nhân vây quanh trung hoa bản tôn rút kiếm đâm ra thiên địa biến sắc xanh đỏ trắng hấp kiếm khí năng g dọc sự vật mẫn diện chỉ còn lại đen trắng hư không đổ sụ quay lại phá diện hắn lại lấy sức một mình bày ra chu tiên kiếm trận đây chính là trung hoa chi đạo tại không ít người trong mắt trung hoa có thể xếp hạng thiên bảng thứ hai thuần túy là liệu tu hành năm tháng là dựa vào thâm hậu vô cùng tích lũy năng lực ép cái khác cao nhân nhưng bản thân đã dần dần ra đi xưng ơ khô bên trong mộ nhưng hắn vậy mà lặng lẽ luyện thành thuần dương tông tuyệt học trí cao nhất khí hóa tam t h à n h tự mở phái tổ sư lấy trời trao phong thái luyện thành nó về sau thuần dương tông các đời đều không người thành công nhiều lắm là có thể hóa ra một cái phân thân để người hoài nghi thiên địa đại biến về sau cửa này chuyển thừa từ đạo đức thiên tôn tuyệt học đã trở thành cơn cả ai biết tại thuần dương tông từ trước tới nay pháp thân dặm xa xa chưa nói tới siêu quần bạn tụy chủng hòa thế mà luyện thành hơn nữa còn dùng cái này dùng lực lượng một người bày ra chu tiên kiếm trận ngược lại vây k h ố n ý đồ liên thủ đánh lén hàn nghiễm cùng quá ly trong lúc nhất thời xanh đỏ trắng hắc kiếm khí sen lẫn ngăn g dọc hoàn toàn mờ mịt trong trận sự vật bị hoàn toàn mẫn diệt hóa thành đáng sợ lực lượng hủy diệt địa hỏa phong thủy tựa hồ muốn t r ù n g luyện hàn nghiễm cùng quá rời lập tức có loại cùng cùng nguy cơ cảm giác lúc này hai thân ảnh tầm mắt không hẹn mà cùng nhìn thẳng trùng hòa bên cạnh n g ninh rõ ràng đây chính là bọn họ phá cục chi đạo tại quá rời bước ra tập kích t r ù n g hòa thời điểm đại a tu la che nam mắt cũng không có nháy trực tiếp chuyển rời căng giữa không trùng cướp đoạt khô khốc bồ đề tây vực tam phương thế lực chính là địa đầu xả yêu tộc xuất hiện giấu bất quá bọn hắn hai mắt nhưng hai bên âm thầm đặt thành ăn ý yêu vương không cản trở bọn hắn cướp đoạt thần trưởng tổng tương bọn hắn cũng không xấu yêu vương sự tình cho nên quá rời mới dám lâm trận bước ra không lo lắng chút nào đại a tu la sẽ ngậm theo sau đánh cùng t r ù n g hòa liên thủ nếu không phải trung hòa sớm có đề phòng lần này sợ là không chết cũng phải l ộ ra cũng chính vì vậy c h e nam đối bạch hồ yêu vương cùng quý n h ư u yêu vương làm như không thấy hoàn toàn không có nhân yêu không thể cùng tồn tại diễn xuất hắn đao kiếm trường thương huyền hóa châu hoa sen màu đen cùng nhau công già sáu tay hóa thành bánh xe gấp công đương thời hoan h ỷ bồ t á t cùng thủy nguyệt tam a m chủ hòa diễm khắp chống không thiêu đến ngư hải rộng lớn nước hồ khô cạn thiêu đến cựu phẩm đại sen lung la lung lay sen đen chứa đựng chống đỡ nguyên t ử thần trường h ấ p lực đao kiếm trường thương tất cả công một phương ngăn chặn quan âm cảnh dương liễu cùng bồ tắt vui vẻ dện lấy lực lượng một người miễn cưỡng làm cho tay cầm thần binh hai vị cường giả không được tiến thêm mà bốn chân ba cánh tay nửa bên mặt khỉ quái vật lung lay xuống đầu mạnh vọt lên lao thẳng tới khô khốc bồ đề vào giờ phút này tại chỗ tựa hồ không người có thể ngăn cản nó cái gì b ả y biến thành vô hình vô tướng kiếm khí đang cùng quý như yêu vương k chiến đ ỗ n g nhiên nhận ra đối phương có thối lưu ý đồng thời lại cảm ứng được thần trưởng tổng cương gần rơi vào quái vật tay trong lòng hơi đ ộ n g đang chờ kiếm sông trời cao ngăn cản nhưng mạnh phát hiện quý như yêu vương hướng đi là t r ù n g hòa nó muốn tham gia vây công tại yêu vương mà nói như lai thần trưởng đỉnh cái chim dùng nếu không phải dự định nhân cơ hội này suy yếu nhân tộc sợ là lưới nhác chuộn cái gì thất tâm tự hơi gọn sóng cấp tốc bình tĩnh vô hình vô tướng vô âm kiếm khí đột ngột tàn ra đ ỗ n g nhiên ở giữa quý như yêu vương quanh người vang lên không chút nào gián đoạn phốc phốc phốc cấm thanh hắn hộ thể tím xanh ánh chớp bị xuyên thủng vô số lỗ nhỏ nếu không phải yêu vương n ụ c thân được lại có ánh chớp cản phần lớn uy lực chỉ sợ đã biến thành c á i sảng quan trọng nhất là nó còn không có biết rõ ràng kiếm khí từ chỗ nào mà đến cái gì bảy đã thủ đoạn hết thi hành thực lực toàn bộ triển khai không giữ lại chút nào cũng không phải là vì thần trưởng mà là đối phó yêu tộc hắn thấy thần trưởng tổng cương mặc dù chất quý có thể t làm r u y ề nhưng t ừ a nền tảng, n h trùng ự thân thể tham t chỉ như khảo, hải đông có xem kiếm hòa vất lạc chính mình cùng thôi thanh hà trừ phi hiện tại bức r a liền đi không cấp đoạt thần trưởng t ổ n g cương nếu không tất nhiên bị yêu vương cùng hàn nghiễm để mắt tới dù cho không bước trùng hòa theo gót sợ cũng phải trả ra thảm trọng giá phải trả mà nếu như bây giờ có thể vứt bỏ t ổ n g cương vì sao không giúp trùng hòa một cái bọn hắn ba vị pháp thân trước đó liền có liên thủ ăn ý bây giờ tự nhiên có thể cấp tốc quyết đoán quý n g u yêu vương đau đến gầm thét liên tục lôi truy vung lên một đạo tiếp một tia xét hung mánh rơi xuống màu trắng bạc tím xanh lấp lánh m n g ảo lại đáng sợ đánh cho bốn phía đất cắt hóa h ồ n g mặt đất biến mất có tới trên trăm trượng sâu s ấ y khô dưới mặt đất tám lưu không cho kiếm khí xuyên tấu vào lưu lại bất cứ cơ hội nào hai người kịch chiến sau khi phái tuyết sơn mời ra tóc trắng khoác trên vai mặt nam tử cùng bạch hổ yêu vương ăn y dừng tay một cái tại thao túng xuống chuẩn bị tương trợ che nam đem hoan hỉ bồ tắt cùng thủy nguyện a m am chủ triệt để đánh lui một cái ra tay vây công trung hòa trung hoa tình thế tựa hồ cũng cùng cùng thôi thanh hà cùng t r ừ n g mắt kim cương đánh nhau thật tình tử dương treo cao hòa tan kim thân kiếm pháp đến thương để công tới tất cả ánh đao toàn bộ lắng lại sẽ lấy pháp thân xá lợi từ cùng đại trận huyền hóa ra đến chuẩn pháp thân vững vàng áp chế nhưng rốt cuộc có đại trận liên lụy t r ừ n g mắt kim cương lại có thần binh nơi tay thôi thanh hà chỉ có thể đưa ra một chút lực lượng huyền hóa ra hạo nhiên mây tía tính toán ngăn cản bạch hồ yêu vương bạch hồ yêu vương hừ lạnh một tiếng đầy trời lại có vạn đạo kiếm khí ngưng tụ siêu siêu đâm rách mây tía đúng lúc này một tên tóc trắng xóa nhưng ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ khiêm tốn lao đạo chống r ô n g xuất hiện trong tay dẫn theo một cái sóng nước lấp loáng trường đao trường đao một chém các loại màu sắc rút đi vạn vật ngưng kết kiếm khí ngưng kết đến mức đen trắng cùng tính m ị c huyền h tiên tông trưởng môn thủ tĩnh địa bản g thứ hai thời gian đao tuyệt thế thần b i n h bạch hổ yêu vương chỉ cảm thấy tự thân lâm và khó nói lên lời vũng bùn tư duy chậm chạp động tác chậm chạp thọ nguyên trôi qua nếu không phải tây phương bạch hổ thân cường hành sớm đã bị từng đạo từng đạo thúc chính mình ra đi ánh đao giết đến thọ hết mà chết thân hổ lượn lờ tầ giết chóc sắc bén ý lộ ra gắt gao ngăn trở ánh đ à o nó lấy yêu vương c h i tôn trong thời gian ngắn thế mà bị thủ tĩnh làm cho chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ tuyệt thế thần binh oai coi là thật kinh thế hai thục khó trách thủ tĩnh dám đến đối phó hàn nghiễm bốn chân ba cánh tay quái vật bay đến khô khốc bồ đề phát hiện khó mà động đến thiên địa pháp lý cùng lực lượng đưa nó bắt lấy chỉ có thể dựa vào thuần túy nhục thân cùng phật môn công pháp thế là nhô ra một cánh tay bắt tới đông nhiên sau lưng nó hư không đột một núp ních ngưng tụ ra một đạo trong suốt bóng người một cái như trắng đoán như thông suốt ngón tay điểm ra từng đoá sen trắng bay xuống bốn phía biến thanh tịnh an bình mô phỏng p h ậ t mẫu thân ôm trong lòng nhưng lại giống t u y ế t tựa h ồ tất cả ban sơ thuần túy chân không chỉ có linh hoạt kỳ hảo thanh em phật p h ớ i vô sinh lão mẫu chân không ra hương la giáo qua t h ế pháp vương giá lâm hắn đột nhiên đánh lén chỉ tay điểm vào quái vật cái hót bốn chân ba cánh tay quái vật thân thể dừng lại cơ bắp cấp tốc h é o rút v ả y màu đen không tên khô cạn từng đạo từng đạo như máu chỉ như dị sắc ánh sáng thuận ngón tay chảy vào qua thế pháp vương thân thể cùng lúc đó hắn một cái tay khác chụp vào khô khốc bồ đề phái tuyết sơn thấy thế mau nhường tóc trắng che mặt quỷ dị nam tử một quyền đâm hướng qua thế pháp vương ẩm như mũi kim điểm đen hiện ra vô cùng vô tận hấp lực cùng sẽ rách lực lượng đem qua thế pháp vương c u ố n vào làm cho hắn chỉ có thể về trường phòng thủ nắm lấy cơ hội n ử a bên mặt là hầu tử màu đen quái vật phát ra rít lên một tiếng đầu ầm ầm nổ tung theo vô sinh chỉ bên trong thoát ly nó chỗ cổ huyết nhục n ú c ních mánh lại mọc ra một cái đầu lâu vẫn như cũng là bộ dáng ban đầu giữ tận do người nhưng khi tức yêu ớt không ít mặc dù cái gì bậy cùng thủ tĩnh ngăn chặn hai vị yêu vương miễn cho trùng hòa rơi vào vây công nhưng vẫn như cũ cảm giác t r ù n g hòa tình thế không tốt lắm hắn lấy một đích a i cho dù nhất k h í hóa tam thanh thủ đoạn cường hành sợ cũng khó mà tốc chiến tốc thắng mà thủ tĩnh đạo người rốt cuộc chỉ là nửa bước pháp thân thôi động thời gian đao không cách nào kéo dài không có môn phái đại trận tương trợ tình hôn g d ư ớ i không được bao lâu liền vô pháp h á p chế bạch h ổ yêu vương đến lúc đó ba vị pháp thân trong ngoài giáp công t r ù n g hòa biết dị thường nguy hiểm bất quá chu tiên kiếm trận bên trong hàn n g h i ễ m cũng không nghĩ như vậy xem như cái thế tiêu hùng trong đầu của hắn trước hết nhất hiện ra chỉ có mấy cái ý nghĩ trung hoa trước giờ chuẩn bị sẵn sàng đối ta có hoài nghi không văn cũng vào lúc này thoát khốn quá mức trùng hợp việc này nhất định cùng trung hoa có quan hệ trung hoa không có ra mặt là lan kha tự vị kia vẫn là lục lớn đã không văn đã thoát khốn bọn hắn tất nhiên sẽ chạy đến trạm yêu trừ ma hiện tại không đi vậy liền mãi mãi cũng không muốn đi trong n g a y mắt hàng nghiêm đã có quyết đoán mặc kệ trả giá lại lớn giá phải trả đều phải mau chóng thoát khốn đến mức thần trưởng tổng t ư ơ n g chính mình dù sao còn có chuẩn bị ở sau lúc này quá r ờ hiện ra màu lông diễm lệ ngũ hành khổng tức chân thể ngũ sắc thần trưởng hóa ánh sáng lưu t r u y ề n phá hương ngũ hành cân bằng diễn lại vật chất bí mật đổi lại phần lớn trận pháp sớm đã bị nó xuất phá nhưng chu tiên kiếm trận phía dưới quá rời là t r ậ n vật dị thường bởi vì xanh đỏ trắng đen bốn loại kiếm khi không về ngũ hành lệ thuộc tựa hồ địa hỏa phong thủy biểu tượng phản g phất tại hủy diệt cùng trùng luyện lấy một cái thế giới đáng sợ hơn chính là chúng có thể mẫn diệt cùng trùng luyện cùng trùng luyện lấy một cái thế giới đáng sợ hơn chính là chúng có thể mẫn diệt cùng trùng luyện quá rời càng hy vọng đối thủ là lục đại tiên sinh mỗi một đạo nghiêm khắc kiếm khí rơi xuống hào quang năm một bên trong đều có một cái diễm lệ lông vũ bay xuống lại như thế đánh xuống nó khó tránh khỏi mất mạng tại chỗ mà hà nghiêm n g cánh tay phải biến đen nhánh mọc ra lục chỉ phản phất tại bày tỏ khác biệt phá diệt ý diệt thiên diệt địa diệt thần diệt tiên diệt tuyệt thương sinh diệt hết văn vật diệt thiên môn thần binh diêm ma tay nhưng vô luận là nguyên khí đại hải tiêu vong môi trường tự nhiên phá diệt vẫn là vô số đạo trưởng thế bắn ra tại thanh đỏ trắng đen bốn loại kiếm khí phía dưới đều lộ ra như thế yếu ớt lấy một trung hoa vẫn như cũ đại chiếm thượng phong nhưng mà trong n g á y mắt tiếp theo quá rời yêu vương cùng hàn g nghiệm bỗng nhiên khí thế chuyển một cái trung hoa nhất khí hóa tam thanh bố chi chu tiên kiếm trận bên trong hàn g nghiệm diêm ma đế thân cánh tay phải biến đen nhánh mọc ra s á u cái khác biệt phá diệt ý ngón tay thường thường theo hắn một trưởng vỗ r a giữa thiên địa nguyên khí đại h ả i triệt để tiêu vong pháp lý băng tán môi trường tự nhiên hướng hỗn loạn diệt tuyệt phương hướng phát triển tựa hồ cái gì đều là một trường phá vỡ không có không hủy lục diệt lạc thần trưởng luyện đến loại trình độ này đã có thể được xưng tụng diệt tiên d i thần có tay h khí h ể bốn cùng n đạo kiếm u sau, đánh cận phụ hôn tới tức về lập phải đánh ra sáu cái ma chỉ tất cả hiện tối tăm tia sáng t r ư ở n g trước hư không cùng tất cả sự vật tựa hồ cũng ầm ầm phá diệt mà lại loại này phá diệt tại lan tràn được ra cuối cùng hóa thành sóng to gió lớn lấy phá hủy tất cả khí thế cùng bốn đạo kiếm khí mãnh liệt va chạm lại vô thanh vô tức tiêu vong để hư không xuất hiện từng đạo thoáng qua liền mất khe hở nhưng vẫn như cũ có kiếm khí đâm xuyên phá diệt đánh vào cao lớn thâm đen diêm ma đế trên khuôn mặt đánh ra loang lổ nhiều màu ý cùng nhàn nhạt, nhạt lỗ nhỏ thật ở chu tiên kiếm trận hà n g n g h i ễ m lần đầu cảm thấy mình yếu ớt lại như thế đánh xuống chính mình cùng quá rời sợ là chống đỡ không đến nhất khí hóa tam thanh kết thúc trung hoa thực lực thật là đáng sợ mà lại không văn lục lớn hoặc là lan kha tự vị kia lúc nào cũng có thể đổi tới hà n g n g h i ễ m không d á m có bất kỳ trì hoãn diệt sát đi tất cả do dự bối rối cùng vội vàng sao động khí thế kéo lên trong nháy mắt hóa thành thiên địa chúa tể tay trái nhiều miệm sóng nước lấp loáng trường đao mặc dù không bằng phía ngoài thời gian đao c ũ ngắn là t r ngủi p tháng t r mấy ộ t đ hơi thở công phu hàng nhiễm đau khổ trẹo trống sau khi đôi trùng cùng kiếm trận liền có nhất định hiểu do cái này không đủ tỉ mỉ nhỏ không thấy tỉ mỉ sơ hở có thể cũng là cơ hội nghĩ đến là làm h à n g nghiêm tiến lên trước một bước hai mắt biến đạm mạc tinh mịch uy nghiêm từ lộ phảng phất tại nhìn xuống nhân gian tất cả không có hậu a i không có căm hận vạn vật như một thiên đạo trí công hư không lung lay như tại triều b á i diêm ma thiên đế pháp l y biến hóa bốn phía phá diệt biến chậm c h ạ m h à n g nghiêm tay trái trường đao khoan thai chém ra trôi qua gia tăng thương ý gió ngừng âm thanh tĩnh ngũ s ắ c thần trưởng biến thành ánh sáng ngưng kết xanh đỏ trắng đen bốn màu kiếm khí chậm chạp thiên đế đạp thời gian ép ngang một thế này chu t i ê n kiếm trận không có rút đi chỉ còn lại hai màu đen trắng trực tiếp ngưng kết có thể chậm chạp để trận pháp xuất hiện không nên có sơ hở hàn nghiệm nắm lấy cơ hội bên ngoài cơ thể lượn lờ sông dài ánh sáng đen cuốn lên quá rời không cầu sông ra kiếm trận ngược lại là muốn cách kiếm trận ra sức một ít năm hầu ánh sáng bám vào tại hàn nghiệm trên thân liền muốn đi theo một đao kia vanh ra ánh gao lộ hết ra sự sắp bén giống như đem tất cả toàn bộ đình trệ chu tiên kiếm trận đều có vẻ run r u dậy chớ đừng nói chi là bị một đao kia xa xa tỏa định lớn linh lấy trước mắt hắn tu vi ngoại cảnh thất trọng tiên mới vào tông sư cảnh giới bị pháp thân đại nằm cách không một ngón tay biến vô pháp phản kháng đ ộ n đậy trong h ậ đầu lóe qua từng đạo ý nghĩ trung hoa đạo nhân cũng không có lựa chọn ra tay vị này có chút thần bí thái ớt thiên tôn đã chủ động đến đây tự nhiên không thể nào trở thành gánh nặng của mình bởi vậy đối mặt hai vị pháp thân hợp lực m ộ t kích trung hoa đạo nhân không có lựa chọn ra tay mà là lực lượng càng thêm quán triệt tại chu tiên kiếm trận bên trong vững vàng khống trụ hai đại pháp thân không nhường bọn hắn có chạy ra cơ hội mà trung hoa đạo nhân hành động này thì là để quá rời yêu vương cùng ma sư hàn nghiệm trong lòng một trận cái này trung hoa lao nhi mang cái này người trẻ tuổi đến đây vậy mà mặc kệ hắn sinh tử đây là tình huống như thế nào bất quá pháp thân giao chiến một cái ý niệm đã quyết đoán ra rất nhiều chuyện hứa ninh bị hai đại pháp thân hợp lực chém ra một đao khóa chặt trung hoa đạo nhân không có lựa chọn vứt bỏ chu tiên kiếm trận tới cứ mình Quá yêu rời v ư ơ ngoại cùng hàng n ma sư cảnh này một mặt k h đệ thất trọng tiên phủ, mới vào cảnh giới tông sư ngoại cảnh tầng thứ tám tông sư trung kỳ ngoại cảnh tầng thứ chín tông sư hậu kỳ cảnh giới tông sư pháp tướng cùng pháp lý tiến một bước giao hòa giống như thực chất có thể hơi ảnh hưởng ngoại giới pháp lý có được lĩnh vực tại ngắn ngủi trong nháy mắt thời gian h ứ a ninh sau lưng xuất hiện một đạo như ẩn như hiện hỗn độn lĩnh vực một viên cựu diệp thảo thẳng t ắ p phi phạm nâng một mảnh đại lục khỏe mạnh trưởng thành tại trong thời gian cực ngắn liền từ như ẩn như hiện hư vô lĩnh vực biến vững chắc chờ h ứ a ninh cảnh giới đạt tới ngoại cảnh cựu trọng tiên tông sư hậu kỳ thời điểm cái kia lĩnh vực đã gần như ngưng thực đem hắn thân thể toàn bộ bao vây lại đem cái kia pháp thân lực lượng ngăn trở rất nhiều khiến cho hớ ninh ý niệm có thể đừng có ngừng tiếp tục đại tông sư h ứ a ninh lại thêm một chút vượt qua tầng thứ ba bậc thang sau đó ngay sau đó lại là một điểm muốn đột phá đại tông sư cảnh giới hai mươi tám n hai mươi tám chương hai trăm chín mươi tám thiếu lâm phía sau núi tình nghĩa thiện nhân ái chớ vào cửa này tám chữ lưu chuyển lên sâu sắc thiên ý chúng ta chuẩn bị đi tây vực giúp đỡ trùng hòa chân nhân đối phó yêu tộc cùng hà n g h i ễ m ngươi đây lục đại tiên sinh nhìn xem mạnh kỳ mạnh kỳ suy nghĩ một chút nói vạn bối cũng đi tây vực đem ta nhét vào pháp thân chiến trường bên ngoài là được hai vị pháp thân cao nhân nhẹ nhàng gật đầu mang theo mạnh kỳ ghé qua hướng tây vực t hư không tối tăm mạnh kỳ hai mắt tỏa sáng phát hiện chính mình đã mất vũ hán biển sa mạc phía trên phu cận có phật môn đại đức nếu là gặp nạn có thể cầu bọn hắn phù hộ không văn âm thanh truyền vào mạnh kỳ lỗ thai nhưng bản thân đã sớm cách xa phật môn đại đức mạnh kỳ nghi hoặc nhữ mày lần theo không văn nhắc nhở biến t h à n h chuột cẩn thận từng ly từng tí ẩn nút hướng m ộ trồng chất phong hóa nam thạch tới gần về sau mạnh kỳ trong lòng giật mình bởi vì xác thực có phật môn cao tăng thậm chí đầy đủ chín vị nhưng ở chín vị cao tăng kết thành trong c h â n pháp ngồi xếp bằng chính là trước kia thái tử triệu khiêm phật hoàng không biết tại sao mạnh kỳ chợt nhớ tới hai chữ này từng khối bị phong hóa thành màu nâu đen nham thạch đứng vững tại mênh mông sa mạc chín vị người mặc màu vàng tam bảo khoác lụa hồng sắc cả sa phật môn cao tăng không có quy luật chút nào tán loạn ngồi nhưng cẩn thận tìm tòi nghiên cứu lại có thể phát hiện bọn hắn hai bên vị trí quan hệ dị thường huyền ảo tựa hồ nối thành cái gì phát trợn lộ ra phổ độ người đời từ bi và vị trong bọn họ có dàn mua như cây khô người cũng có trí hướng như tia nắng ban mai người nhưng từng cái khí tức y ê n thâm phật quang nhỏ thả thế mà là chín vị tông sư mạnh kỳ âm thầm biến sắc cái này vượt qua bất kỳ một thế lực nào tông sư nhân số chẳng lẽ là tịnh thổ tông hoa nghiêm tông phật ẩn chùa bạch liên đảo trở phật môn cái khác chi mạch lực lượng tụ hợp mạnh kỳ cảm thấy kỳ quái không có giống không văn phương trượng nhắc nhở đi qua mà lại ẩn nút phụ cận lặng lẽ quan sát cái này chín vị phật môn cao tăng tập kết khác biệt phát ấn trước người phân biệt trưng b ả y m õ thanh đăng kinh quyển tượng phật bồ đ o n giới đao thiền trượng tràng hạt cùng hạt bồ đề trong miệm thấp tụng tinh đồng giữa không trung phiêu đã gợn sóng phật quang lộ ra màu lưu ly mang đến thanh tị n h ý bọn hắn quay t r u n g quanh ở giữa trước kia thái tử hiện lương vương triệu khiêm ngồi xếp bằng đã đổi một thân t r a n g điểm chăm nạp bào ra thân trên đầu mang theo mũ tăng che lại b ù i tóc hắn hai mắt nửa mở nửa khép dáng vẻ trang nghiêm bên trong lộ ra thương hại từ bi ý đồng dạng thấp nhớ tới kinh văn phản g phất tại thiền tu tại phong hóa nham thạch phụ cận hoạn quan ngụy cao chính để phòng m ố t phía phòng ngừa có trước người đến phá hư tình trạng như vậy để mạnh kỳ càng thêm nghi hoặc dựa theo chuột sa mạc thân thể khiếu huyệt kết cấu kéo ra thai khiếu kiệt lực nghe lén kinh văn âm thanh cao mịt mù hiền hòa nghe được tâm tình người ta bình thản chậm dãi chuyển vào mạnh kỳ lốt hai làm tinh tú kíp lúc có phật tự d i ệ t độ bên trong vệ dẫn đường chúng sinh nguyện người người đều là mang từ bi ý đến chứng tương lai phật xem như gà mờ hòa thượng dạng này kinh văn mạnh kỳ chưa từng nghe thấy ẩn ẩn cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy tầng thứ ba bậc thang chính là đại tôn g sư lại xưng nửa bước p h á p thân tại đây cái cảnh giới nguyên thần cùng pháp tướng nhục thân sơ bộ dung hợp pháp lý gia thân giơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy lực có vô số thần dị nửa bước phát thân cảnh giới đến lúc này chỉ bằng vào hai đại pháp thân xa xa sát khí khóa chặt đã vô pháp ảnh hưởng hứa ninh ý thức cùng với thân thể pháp thân trước cửa cuối cùng nhảy lên ảnh hưởng lớn không phải hứa ninh có thể t r g khống có thể nói tại trong trước mắt hứa ninh sau lưng hỗn độn cựu diệp thảo liền cấp tốc huyết trưng ra chính là những cái kia tại giao chiến bên trong pháp thân đại năng đều thấy cảnh ấy cảm thấy rung động không thôi thật là cao minh bí ẩn chi thuật lúc trước chính là liền ta đều lừa rồi nửa bước pháp thân khoảng cách chúng ta cũng chỉ kém cách xa một bước trung hòa lao nhi là ở đâu tìm được vậy mà lại có hay không tên hạng người r i i tính toán trung hòa lao nhi một nháy mắt liên phá ba cảnh chính là thượng cổ thần thánh sống lại đều khó mà làm đến rốt cuộc cái này ba cái cảnh giới trừ cảm nộ muốn tiến hành theo chất lượng còn muốn hấp thu lượng lớn tài nguyên năng lượng cho nên khi hứa ninh theo ngoại cảnh thất trọng thiên mới vào tổng sư cảnh giới tăng lên tới nửa b ư ớ c pháp thân cảnh giới về sau những cái kia pháp thân đại năng đều là cho là h ắ n vốn là nửa b ư ớ c pháp thân cảnh giới chỉ bất quá mượn nhờ một loại nào đó bí ẩn chi thuật đem tu vi của mình nhận g ấ u đi vì trung hòa lao nhi một bộ ám kỳ lúc này đem hết toàn lực ma sư hàn nghĩa cùng quá rời yêu vương tại chu tiên kiếm trận bên trong dùng r a toàn lực chém ra một đ a o kia liền tới là muốn ép tiếp cận trung hòa đi cứu hứa ninh từ đó để chu tiên kiếm trận tự sụp đổ mà hứa ninh khí tức bỗng nhiên bộ phát khiến cho ma sư hàn g nghĩa cùng với quá rời yêu vương sắc mặt nháy mắt liền khó coi xuống từng từng lại tại lúc này mới vừa rồi liều lĩnh chém ra một đ a o kết quả đến từng đạo từng đạo kiếm khí vung vẩy giống như ngàn đ a o bầm thây đồng dạng tại hai đại pháp thân trên thân xẻ qua bước ra sáng trói phi phạm giống như ánh sao lấp lánh hết dịch nhuộn đỏ quần áo của bọn hắn đối với pháp thân mà nói cái này rất khó được lấy một địch hai trả song thành như vậy chiến tích quá rời yêu vương cùng ma sư hàn nghiễm lần này có thể nói là mặt mũi mất hết liêu mạng ma sư hàn nghiễm cuối cùng xuống quyết đoán không dám tiếp tục tiếp tục trì hoãn sợ vị kia đến trung hoa n ắ m trong tay chu tiên kiếm trận cảm thụ được bên cạnh hứa ninh tu vi sông mạnh bay manh tiến vào mặc dù cũng có mấy phần kinh nghi nhưng cùng cái khác phát thân đồng dạng tưởng rằng hứa ninh có một loại nào đó ẩn giấu tu vi bà bối chính là liền hắn đều nhìn sai rồi bất quá dù sao cũng là nhiều năm phát thân lúc này hắn vẫn đạm định tự nhiên không kinh không giận bạn tôn càng thêm cao xa siêu thoát mới vừa rồi một kích kia có chín thành là hướng về phía hứa ninh đi mà còn lại một thành không cần nói trường đao vẫn là thời gian đều là có một bộ phận có chu tiên kiếm trận ngăn cách tình huống dưới thực tế khó mà ảnh hưởng đến hắn hắn đỏ thâm kiếm dài một điểm mênh mông kiếm khí lại nổi lên nháy mắt đánh vỡ chầm chạp vô biên vô hạn bốn màu ánh kiếm siêu siêu rơi xuống cùng nhau đánh về phía hàn nghiễm muốn làm cho hắn lui lại làm cho hắn phòng ngự làm cho hắn n ắ m chắc không ở kia ngắn ngủi xuất hiện trận pháp sơ hở hàn g h i ễ m thần sắc đạo mạc không thấy hỷ nộ đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một tôn ba mươi ba tầng huyền hoàn bảo tháp Bảo tháp rủ xuống đột nhiên hắn đem huyền hoàng bảo tháp bay ra trực tiếp dẫn bạo công đức khí như là thủy triều hướng về bốn phương tám hướng lan tràn Vô pháp tránh lẽ. ngay u ố t hết t tại hàng nghiễm n n h ư gần t r bị đánh cho một lần nữa rơi vào chu tiên kiếm trận lúc hắn sau đầu đột nhiên xuất hiện một chiếc gương gương thân xám xịt mặt gương mơ hồ không rõ cái gương đi lên vượt chiếu lập tức tỏa ra ánh sáng trói lọi định chủ viên kia màu hỗn độn hạt trâu i ă n g rắc cái gương cùng hạt trâu đồng thời vỡ vụn hà n g h i ệ m đem đi qua nửa đời tích lũy không cần tiền dùng ra vì chính là tranh thủ một đường sinh cơ kia lúc này quá rời đã bị chu tiên kiếm trận đánh thành trọng thương lông vũ rơi hơn phân nửa lên vẻ sợ hãi không dám có bất kỳ tăng tư bóp nát tay trái che đậy đổ vận mông lung hư không nứt ra không biết thông hướng p h ư ơ n g nào quá rời cùng hà n g h i ệ m cùng nhau ném đi vào có thể xanh đỏ trắng đen bốn màu kiếm khí cũng truy kích mà vào hà n g h i ệ m cánh tay phải vung lên tay trái sóng ánh sáng trường đa m ộ dẫn thời gian đột nhiên tăng tốc phá diệt càng sâu chu tuyệt vùi lấp g i t bốn đạo kiếm khí cũng đi theo tăng tốc mất đi vừa đúng chúng vào chỗ yếu nắm bắt thời cơ trọng yếu hơn chính là hà nghiêm n g không quay đầu lại cũng không có dừng lại dẫn tới kiếm khí biến nhanh về sau vậy mà dùng diêm ma đế thân cứng r ắ n chống đỡ mượn lực hướng về phía trước trước mắt đi sâu vào cái khe kia hừ mang theo thống khổ ý t i ê u gen chuyên gia khe hở khép lại hà nghiêm n g c ũ n g quá rời không gặp lại t â m hơi hắn lấy siêu nhân quyết đoán không chút do dự hành động bỏ được l i ề u mạng cùng tiêu hao tâm thái cuối cùng sáng tạo ra cơ hội bỏ trốn mất dạng tránh đi liễu không nghe cùng lục đại tiên sinh hiện ra hết cái thế tiêu hùng chi tư Bất quá phen này cũng để hàn nhiễm g tổn thất nặng nề không chỉ bản thân bị trọng thương nhiều năm kỳ ngộ đoạt được cũng kém không nhiều tiêu hao hầu như không còn thấy quá rời cùng hàn nhiễm g cũng không quay đầu lại chạy trốn đã xem bắt đầu kiệt sức thủ tĩnh đạo người áp chế bạch hồ yêu vương trong lòng lớn kinh ngạc không kịp nghĩ nhiều dùng bản năng làm ra quyết đoán bàn tay trái phát ra màu vàng nắm thành móng đuốt sắc bén áp chế còn lại ngũ hành trong phạm vi mấy trăm dặm chỉ còn lại kim khí sắc bén ngăn dọc giết chóc tư khí hóa thành đao kiếm thương kích chờ gần như thần binh uy năng mọi loại khí binh đánh về phía thủ tĩnh thủ tĩnh thủ tĩnh không ch đồng dạng dùng da thiên đế đạp thời gian thời gian trôi qua t ă n g thương giáng lâm kim khí biến thành bình toàn bộ ngưng kết tất cả màu sắc rút đi đen trắng tính mịch thời gian đao rơi vào bạch hổ yêu vương bàn tay trái phía trên để nó trong chớp mắt biến chất hình như khô héo nhưng bàn tay trái về sau cũng không bạch hổ yêu vương nó vậy mà trước giờ một bước bỏ qua tay trái của mình dùng cái này tìm được cơ hội gió lốc bao khỏa thân thể hoảng hốt bay xa mất đi kim hành lực lượng sau khi áp chế còn lại ngũ hành đi theo mất khống chế thủ tĩnh đạo người trùng quanh thiên địa giống như xôi trào thỉnh thoảng có cây sinh trường thỉnh thoảng hỏa diễm như biển ngăn cản hắn truy kích quý n g ư yêu vương cũng giống như thế bản năng cảm giác nguy hiểm để nó chịu nhận cái gì bảy mươi tàng kiếm một mình cước pháp thân biến thùng trăm ngàn lỗ chạy ra màu xanh tím huyết dịch lôi thủy thương thế cực kỳ nặng nề nhưng dùng cái này cưỡng ép thoát ra chiến đấu thi triển lôi đội chi thuật chạy trốn để trùng hòa giáp công dự định thất bại bọn yêu vật xem thời cơ thật nhanh nếu là chậm nữa hai ba cái hô hấp một cái cũng đi không nổi mà tới lúc này mới lên cấp nửa bước pháp thân mặc dù roi mát thiên hạ được cho vô song nhân vật nhưng ở nơi này hắn không có thần binh nơi tay cuối cùng so ra kém những cái kia phát hơn trung hoa thở dài một tiếng tam thanh v ề thân bay về phía giữa không trùng khô khốc bồ đề thấy thế đại a tu la c h e nam bỏ qua hoan h ỷ bồ tát cùng thủy n g u y ệ t tam am chủ không để ý tự thân sáu tay cùng vùng tính toán đoạt tại trung hoa trước cầm tới khô khốc bồ đề lúc này hoan h ỷ bồ tát ngược lại ra tay ngăn cản thủy n g u y ệ t tam am chủ tiến công nàng ma nói thần trưởng tổng cương như bị chính đạo đắc thủ chính mình lại không có cơ hội có thể rơi vào cùng là tà ma cựu đạo tu la tự trong tay còn có trao đổi cảm ngộ khả năng lần này tranh đoạt thần t r ư ờ n g đấu coi là thật tâm tư thường biến địch bạn thường biến mà bốn chân ba cánh tay quái vật cũng vứt bỏ vây công qua thế pháp vương quay người ngăn cản cái gì bảy nhưng lấy tình thế trước mặt trung hòa cái gì bảy cùng tôi h thanh hà ba người đắc thủ chỉ là chuyện sớm hay muộn nhất là tại trung hòa biểu hiện r a nhất khí hóa tam thanh thực lực đáng sợ sau lưu ly phật chỉ càng ngày càng thịnh thanh đăng mó kinh quyển những vật này bay lên trước kia thái tử triệu khiêm bỗng nhiên đứng lên bên trái đi bày bước b ê n phải đi tang bộ trang nghiêm túc n ụ c nói làm tinh tú kiếp lúc có phật tự diện độ bên trong về dẫn đường chúng sinh nguyện người người đều là mang từ bi ý đến chứng tương lai phật phật quan cộng hưởng lưu ly ra thân âm thanh xa xa truyền ra hội tụ thành cuối cùng lời nói nếu ta đến chứng bồ đề thì mặt pháp thời điểm người người đều là phật pháp thân chiến đấu hủy diệt toàn bộ ngư hải thang mồ hôi một đường nhưng khô khốc bồ đề chưa rơi vào bất luận kẻ nào trong tay trôi nổi tại giữa không trung c h ậ m chậm rơi xuống đột nhiên giữa không trung vang lên trang nghiêm mênh mông âm thanh giống như phật đà thuyết pháp một mảnh lưu ly nếu ta đến chứng bồ đề thì mặt pháp thời điểm người người đều là phật khô khốc bồ đề đột nhiên nổi lên thanh tịnh ánh sáng hơi chấn động một chút trực tiếp nhìn về phía phương xa tốc độ nó nhanh chóng để trùng hòa t r ờ pháp thân vậy mà không kịp ngăn cản tự đi chọn chủ mà lúc này đây một mực không có cắm vào chiến trường hứa ninh cũng là động nửa bước pháp thân tu vi nguyên thần cùng pháp tướng nhục thân sơ bộ dung hợp pháp lý gia thân giơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy lực có vô số thần dị hắn vừa xài bước ra đại địa đều giống như nứt da vô cùng vô tận hỗn độn từ phía dưới nứt da chỗ mà đến ở trong đó một đạo thân ảnh màu xanh đem hắn cao cao nâng lên Giờ hứa ninh đuổi sát khô khớp bồ để rời đi nơi trốn ở phong hóa nham thạch cách đó không xa mạnh kỳ nghe được trước kia thái tử triệu khiêm lời nói cũng rõ ràng vị này đang làm cái gì hoành nguyện loại hình phật môn hành vi phát hoành nguyện tu b á o thân chúng ta nói tuyệt không phải một bước lên trời mưu lợi p h á p môn mà lúc này lúc này tại mạnh kỳ trong mắt trước kia thái tử triệu khiêm lại tựa hồ như nương tựa theo ăn không bạch nha có một loại nào đó khí tức bên trên biến hóa trang nghiêm thần thánh mênh mông siêu nhiên chờ cảm giác lộ rõ trên mặt để chín vị phật môn tông sư kết thành trận pháp hòa phong hóa nham thạch phụ cận hiện ra thanh tịnh cực lạc ý tựa hồ mỗi một hạt cắt vàng mỗi một khối màu đen đất cắt đều hóa thành nở rộ sen vàng hoang vu diễn dịch tỉnh thổ không có nửa điểm hư giả dựa vào chín vị phật môn cao tăng cùng bảo vật kết thành trận pháp tựa hồ còn chưa đủ mạnh k ý nghi hoặc bên trong càng thêm chuyên chú cảm ứng đ ỗ n g nhiên nội tâm của hắn ổ lên một tiếng chỉ cảm thấy trước kia thái tử triệu khiêm trên thân có một tia như có như không lực lượng nó từ tối tăm chỗ cao hạ xuống rơi vào triệu khiêm nê h o à cung cái này tia lực lượng tựa hồ trang nghiêm không thể thăm dò cho người đại từ bi đại giải thoát đại cực nhạc cảm giác mạnh kỳ vẹn vẹn hơi cảm ứng được liền phảng phất bỏ đi phiền não cảm giác thế sự đều là h u y ễ n không bằng liền như vậy trở về thanh đăng cổ phật mạnh kỳ c ư ơ n g ép thu liễm tinh thần không còn dám làm nhìn trộm đây quả thực thật đáng sợ triệu khiêm thật chẳng lẽ là vị nào phật môn đại năng hằng thế dùng trận pháp tạm thời đ ể cao tự thân lấy cảm ứng bản thân tịnh thổ tiếp nhận lực lượng hoặc huyễn hóa ra phật môn chân ý từ đó thu hút như lai thần trường tổng cương Hắn、khỏe mắt thoáng nhìn nhìn thấy một gốc nửa khô nửa vinh bồ đề đột ngột xuất hiện giống như phá vỡ hư không mà đến đều là sinh tử siêu thoát hòa thanh sạch trầm luân ý thân cây bên trong lõm trước ra một tôn tăng nhân trí tướng như tồn tại không phải tồn tại không phải chống không thả rằng không chống không khô khốc bồ đề thần trưởng tổng cương nhưng mà không đợi triệu k h i ê m mừng rỡ liền nhìn thấy tại cái k i a bồ đề thụ về sau một đạo người mặc áo bào trắng vai hùng phi phàm nam tử chân đạp một đạo kéo dài không biết dài đến đâu màu xanh nhánh cây mà đến trường bào bay múa theo gió hắn giống như là cái tia từ trên trời giáng xuống tiên nhân làm cho người chú m ụ 2 8 a i mươi n 2 8